Chương 836. Hắn so ngạo mạn một bước. Chương 836. Hắn so ngạo mạn một bước vậy cái này là chuyện tốt đáng điên chửi hỏi, không có tai họa ngầm gì sao? Sẽ không. Trương Thanh cắt đĩa trong lòng cảm ngộ, lắc đầu. Vô tự dưới hoa thụ, Trương Thanh trên người sơn thủy tiên bảo khôi phục nguyên bản tươi sống đẹp mắt sắc thái, thân thể của hắn cũng dần dần hóa thành lúc đầu dáng vẻ. Hai con mắt của hắn trở nên trong suốt. Tất cả mọi người nhìn ra, Trương Thanh lúc này là cùng Vương Hạ bắt kiếp một dạng hóa hình, ta có thể hỏi hỏi một chút, ngươi như thế nào mới có thể làm đến sao? Điên chửi hỏi. Trưởng Thanh đập trở lưỡi, kiến trúc cổ lao bước phía, lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện. Vương Hạ Bát kiếp mặt khắc thất kiếp cũng đều tới, bọn hắn chỉ là phái Trần Khiếu cùng Trưởng Thanh tiếp xúc, nhưng bọn hắn không có chuyện để làm đương nhiên cũng đều đang nhìn Trưởng Thanh cái này, nói đến coi như nói dài quá. Trưởng Thanh sửa sang lấy suy nghĩ, hắn biết hắn nhất định phải nói, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì hắn một khi sau khi thành công, tất nhiên sẽ để những sinh linh khác bắt chước, nếm thử. Cho dù không dám bước vào lôi trì, vượt qua cấm kỵ, trong lòng cũng sẽ bắt đầu sinh một cái nguy hiểm hạt giống. Hắn không chỉ cần nói, còn muốn nói rất kĩ càng, kĩ càng đến tứ giới cắt tộc toàn bộ sinh linh đều khẳng định bọn hắn không được. Trưởng thành quay người nhìn xem vô tự hoa thụ, trầm giọng nói ra, "Lão này tiên pháp thần thông, là ta kết hợp huyết thụ linh hoa, xương tộc bí pháp sáng tạo, nó mục đích là vì bất việc còn tốt nhìn." Điển chuột một bộ ta liền biết dáng vẻ, dù sao nàng đối với trưởng thành tiên pháp thần thông ấn tượng đầu tiên, chính là loè loẹt bởi vì vô tự manh thú thôn phệ máu tươi của ta, mà cái này vừa vẫn có thể cho ta thi triển đạo này tiên pháp thần thông. Mặc kệ là huyết thụ linh hoa hay là xương tộc bí pháp, các ngươi cũng nhìn thấy vô tự manh thú hạ trạng. Không sai, các ngươi nhìn đối với, cây này vô tự hoa thụ chính là thôn phệ vô tự manh thú lực lượng. Trước lúc này, ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể tôn phệ vô tự pháp tắc đến để thằng chính mình, bởi vì vô tự pháp tắc đối với ta mà nói, có thể miễn trừ, nhưng căn bản nuốt không được. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, trải qua này vô tự hoa thụ chuyển hóa, lực lượng này đã có thể làm bản thân ta sử dụng. Tùy Thạch Văn Minh có thể cải biến vô tự bản chất, tiêu trừ, trấn áp nó xâm nhiễm đặc tính vương hạ bát kiếp có thể bị lâm sắc cho sáng tạo ra đến, như là đạn sinh tại vô tự bên trong sinh linh, tỉ như quang minh linh giác. Trương Thanh đem các mắt, không rõ chi tiết toàn bộ nói ra điện chuột mí mắt đã góc xuống. Vương Hạ Bát Kiếp, chiến trường đế cảnh, tứ giới cát tộc, nghe lại là đã chết lặng. Trường Thanh nói mỗi một đầu, mỗi một điểm đều không phải là bọn hắn có thể làm được, đồng thời bọn hắn cũng cảm khái Trường Thanh có kinh lịch, cùng cái kiêu cực ki ninh thiên ngộ tính đơn nhất cái cho dù không có chiến lực, ta cũng sẽ không bị vô tự chối nhiễu liền phá hỏng tất cả mọi người muốn đuổi theo con đường. Một cái nữa tổng hợp các loại hiện trạng tiến hành tôi diễn trình hợp làm cho tất cả mọi người biết Trường Thanh tâm chí vì sao cao như thế đồng thời, còn khiếp sợ phát hiện Trường Thanh đang chiến đấu, trên tu hành, vậy mà cũng có thể làm đến như vậy. Trường Thanh thôi diễn các loại thần thông, tiên pháp, thôi diễn lâm sắt sáng tạo tám tự cùng lâm sắt cùng tám tự tự thân. Tôi diễn Quang Minh linh lạc, tham ăn người cùng bình thường nhất Vô Tự Thiên Hay, tôi diễn Thần Minh, Vô Tự Bí Bảo, tôi diễn chuyển cho Giao Long Đại Đế bí pháp cùng chuyển cho Thương Vân Ma Đế luyện chế chúng cực bản Vô Tự Bí Bảo chi pháp, tôi diễn tụi Thạch Văn Minh, tôi diễn tám tự chiếu tước, Ngư tịch 4. Tôi diễn những vật này tất cả bản chất đồng thời, còn tôi diễn ra bọn hắn tất cả lực lượng cùng bọn hắn có thể lấy được lực lượng. Cùng đem những này cùng tự thân kết hợp, Trưởng Thanh mới ra cái kết luận này. Hắn cũng có thể làm cái này Vô Tự chi chủ. Nếu như Lâm Sắt có thể biết Trưởng Thanh lúc này nói hết vậy, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì Trưởng Thanh nói phương pháp này cũng chính là Lâm Sắt muốn đi đại đạo của mình. Chỉ bất quá, ở trong đó có hai cái khác nhau. Khác nhau một, trưởng thành phương pháp càng thêm hoàn thiện, càng thêm cường đại, càng có tiềm lực. Khác nhau hai, trưởng thành bởi vì thần tiên thể mà miễn trừ tại vô tự xâm nhiễm, Lâm Sắt là mượn nhờ tuổi thạch văn minh san đạo giả lợi bài. Trưởng thành trong mắt thần quang không ngừng lập loé, hắn vừa nói, một bên tiếp tục thôi diễn, nét mặt của hắn đột nhiên cổ quái, chuyển hướng một câu lời ngoài đề, lại là đang hỏi Trần Thiếu, huyết sắc hoang nguyên thế giới dưới đất này, có phải hay không cũng có một chỗ vô tự lĩnh vực? Trần Khiếu đã sững tê, như là người gỗ một dạng, lúc này lấy lại tinh thần, lại làn ngốc chệ xuống tới. Mặt khác tất tiếp cũng giống như thế, bọn hắn thậm chí cũng không kịp lẫn nhau giao lưu, hỏi thăm, Trưởng Thành có phải hay không đề cập qua tụi Thạch Văn Minh. Trưởng Thành có phải hay không mới vừa nói tám tự tổn tại làm sao ngươi biết? Trần Khiếu mở miệng hỏi, hỏi một chút này đồng thời cũng cho ra đáp án ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao mà biết được, ngươi chỉ cần biết, ngươi không thể để cho Lâm Sắt biết ta biết. Trưởng Thành đi lòng vòng con mắt ta Chân thiếu hạ to miệng tứ rơi các tộc, chiến trường đế cảnh điển chuột mắt to, lại một lần trong suốt, chỉ cần nàng quên mất nhanh, nàng chẳng khác nào không nghe thấy. Chỉ cần nàng không nghe thấy, nàng liền sẽ không bị quá nhiều áp chủ bài là muốn một tấm một tầm đánh, bởi vì mỗi một tờ áp chủ bài đánh ra đến, đều cần đánh đổi một số thứ. Giang Thanh Nguyệt trấn áp lâm rất nhiều như vậy và năm, đối bọn hắn hai người tới nói, sớm nên phân ra thắng bại. Con một mực báo chỉ hiện trạng nguyên nhân, đã rõ ràng. Đồng dạng, bọn hắn tại ban sơ tại sao phải có loại hiện trạng này, cũng không cần nói cũng biết. Trường Thanh nói xong, tứ giới mở mịt đồng thời mở mịt cũng có vương hạ bác tiếp. Ngươi ngược lại để chúng ta gặp a, ngươi không nói chúng ta làm sao dụ đâu." Trưởng Thanh Tiếp lấy giải thích, Giang Thanh Nguyệt cho phép Lâm Sắt có được một lá bài tẩy, đây là Giang Thanh Nguyệt trấn áp Lâm Sắt điều kiện. Lâm Sắt mượn nhờ điều kiện này, có thể an tâm đem bọn ngươi tám cái nghiên cứu ra được, đồng thời nghiên cứu chính hắn đại đạo. Lá bài tẩy này chính là vô tự lĩnh vực. Tất cả mọi người nghe, kết quả cùng điễn chuột là giống nhau, nghe liền cùng không có nghe một dạng. Trưởng Thanh gãi đầu một cái, lần thứ nhất có bạn thân hỏi nghi ta chỗ nào không nói rõ ràng sao? Trưởng Thanh hỏi Vương Hạ bắt tiếp ánh mắt, phản phất bắn ra tứ giới các tộc, chiến trường đế cảnh toàn bộ sinh linh mê mang ánh mắt của bọn hắn chỉ biểu đạt một cái ý tứ, ngươi chỗ nào nói rõ? Thời gian. Trưởng Thanh nói ra hai chữ sau, tiếp tục nói, sáng tạo ra các ngươi 8 cái thời gian. Giang Thanh Nguyệt cần các ngươi Vương Hạ bắt tiếp, Lâm Sắt cũng đồng dạng cần. Giang Thanh Nguyệt mục đích Trưởng Thanh không nói, nhưng Trưởng Thanh lại đem Lâm Sắt mục đích nói ra, ta cùng Lâm Sắt đi là giống nhau đường, đáng tiếc hắn so ta, chậm một bước. Giờ khắc này, tứ giới các nơi, đại đạo chiến trường, một mảnh xôn xao. Nguyệt Thần điện bên trong Nguyệt Thần cũng là kinh hãi không thôi. Nàng biết Trưởng Thành có thời gian năng lực, nàng còn nhắc nhở qua Trưởng Thành muốn đem lá bài tẩy này giấu được sâu một chút. Có thể nàng không nghĩ tới, Trưởng Thành lá bài tẩy này năng lực, vậy mà lại cường đại như vậy. Vậy mà mạnh đến có thể trong nháy mắt đi đến Lâm Sắt vại vạn năm nghiên cứu trị liệu, chương 837. Ta con đường này các ngươi đi không thông. Chương 837, ta con đường này các ngươi đi không thông, Nguyệt Thần cùng Lâm Sắt đều cần chúng ta. Cần chúng ta làm gì? Vương Hạ Bất Kiếp, Vô Tự Chi Lôi, Bạch Điểu hỏi Vô Tự Chi Lực không thể dùng, trật tự sinh linh chỉ có thể thông qua thần minh, Vô Tự bí bảo đến tiến hành khống chế. Những loại này khống chế Kỳ thật đại bộ phận cũng chỉ là phòng ngự, ngăn cản, không nhận xâm nhiễm sau, tự thân pháp tắc sẽ cùng tri đối kháng, cho dù là bản Long Sơn giao long, đem tự thân luật chế, vậy cũng chỉ là dùng thân thể của mình xung làm môi giới. Trương Thanh nói, nhìn quanh Vương Hạ bắt tiếp, tiếp tục nói, các ngươi, là mới môi giới, đồng thời cũng là tốt hơn môi giới. Các ngươi có thể cho bị khống chế vô tự pháp tắc, chuyển hóa làm chiến lực. Các ngươi có thể cho lâm sắt, cũng trở thành vô tự. Nói như vậy, huyết sắc hoa nguyên mặc kệ đối nguyệt thần hay là lâm sắt mà nói, chúng ta cũng chỉ là trái cây, vô tự chi hỏa viêm dục cũng đi theo nỗi giận. Thánh nhân đoạt cướp đại đạo, để chúng sinh vô đạo có thể tu. San đạo giả san giết thánh nhân, còn sót lại mảnh vỡ đại đạo tên là Đạo Quả. Vương Hạ Bất Kiếp không nghĩ tới, bọn hắn so Đạo Quả còn muốn càng thêm thê thảm. Bọn hắn từ sinh ra trước đó liền đã đã chú định vận mệnh, không cách nào sửa đổi. Bọn hắn bản năng bên trong muốn tự do, thế nhưng là từ đầu đến cuối, tự do đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn không có đường ra. Bọn hắn thậm chí không bằng bị phong tỏa tại Lưu Vân trong vũ trụ, một đám cỏ nuôi súc vật. Bọn hắn, mới là vĩnh viễn tù phạm cho nên, ngươi cũng là nghĩ lợi dụng chúng ta, hoàn thành lâm sắt loại kia thủy biến, trở thành vô tự chi chủ. Mộc Lâm thầm thở dài, Mộc Thanh cũng thấp giọng hỏi, ngươi cũng muốn đem chúng ta xem như mồi giời sao? Bầu không khí tại nặng nề bên trong có chút dương cung bạc kiếm, Trưởng Thanh không có vội vã nói chuyện, Vương Hạ Bát Kiếp đã bắt đầu bí mật truyền âm ngươi đối với điện chủ nói, tại không cách nào phán đoán tình huống dưới. Điều giết, kỳ thật, còn có một loại tình huống, đó chính là có thể xác định bị khống chế điều kiện trước tiên. Vô tự chi quang, Minh đạo bình tĩnh nói, tứ giới các tộc, chiến trường đế cảnh cũng đều âm thầm đợi đầu. Bọn hắn mỗi một lần cảm thấy sắp thực sự hiểu rõ Trưởng Thanh lúc, khả Trưởng Thanh trên người mạng che mặt lại cũng chỉ là mở ra một lớp mỏng manh chúng ta Sắt thực không có lựa chọn vô tự chi kim, kim thành, túi đầu nguyệt thần, Lâm Sắt, còn có ngươi Trần Khiếu chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Phù Phong lay động lấy bên thái mái tóc, di tích cổ bên ngoài nhấc lên một đạo đáng sợ gió lốc, thế nhưng là rất nhanh, cơn lốc kia tiêu tán, thổi vào thành trì cổ lão trong tiến trúc, chỉ là nhu hòa thổi lên một chút bụi đất. Vô tự chi phong, Phù Phong nói ra, nếu như chúng ta vận mệnh chỉ có thể như vậy, như vậy chúng ta lựa chọn. Một cái ngươi chữ còn chưa lối ra, liền bị Trường Thanh lắc đầu đánh gãy. So với nguyệt thần đối lập cùng là lẫm, Lâm Sắt lợi dụng cùng vô tình, mặc dù vừa tiếp xúc Trường Thanh Nhưng Vương Hạ Bát Kiếp đã có thể ở trong lòng cân nhắc phán đoán đối với ta mà nói, các ngươi không có cơ hội làm ra lựa chọn." Trương Thanh mở miệng nói ra. "Vô tự chi lôi, vô tự chi hỏa." Một cái cắn chặt răng răng, một cái nắm chặt nắm đấm. Tại vô tự chi mục, vô tự chi thủy gia hiệu bên dưới, không có động thủ, ngậm miệng đều nói. Trương Thanh nói tiếp, "Trong mắt của ta, lựa chọn của các ngươi không phải trở thành ai muôn giới, mà là tại cái này huyết sắc nguyên." Vương Hạ Bát Kiếp tất cả đều sững sờ. Tứ giới các tộc tu sĩ cũng đều không rõ ràng cho lắm tại các ngươi dáng lâm thời điểm, vô tự pháp tác nhuộm dần mạnh bất này. Tiên giới phồn hoa nhất đạo châu. Dùng tất cả sinh linh đem vô tự pháp tất tri tiêu. Đối đãi tham ăn người, ta cũng là muốn giết, huống chi các ngươi." Trưởng thành nói, Vương Hạ Bát kiếp lại là cảm giác có chút kỳ quái chẳng lẽ nói, ngươi chỉ lựa chọn là chúng ta hãm hại trật tự sinh linh. Chúng ta cũng chỉ là được sáng tạo ra, mà lại chúng ta bị Nguyệt Thần phong tỏa ở chỗ này, chúng ta căn bản không có cơ hội." Vương Hạ Bát kiếp đột nhiên ngốc trệ xuống tới, bọn hắn đã sớm biết bọn hắn căn bản không hiểu trưởng thành tâm tư, hiện tại là càng có trải nghiệm ta không muốn đem các ngươi khi sinh linh đến xem, có thể tâm trí của các ngươi, nhân cách lại cùng sinh linh tương tự, ta cũng vô pháp đem bọn ngươi xem như bình thường tham ăn người đến xem. Các người đối với ta mà nói, chỉ có giết cùng không giết. Về phần môi giới lợi dụng, ta không cần. Trưởng Thanh nói, vỗ tay phát ra tiếng. Vô Tự Hoa Thụ tại một thanh âm vang lên chỉ sau, từng đóa từng đóa tuyệt diễm hoa tươi từ trên cây rơi xuống, rơi vào trưởng Thanh bả vai, dung nhập Sơn Thủy Tiên Bảo. Thẳng đến nguyên một quả Vô Tự Hoa Thụ đều bị di chuyển đến Sơn Thủy trong Tiên Bảo, Trưởng Thanh đã hoàn toàn thu được tam cảnh tham ăn người lực lượng. Trưởng Thanh lần nữa đưa tay, đầu ngón tay lượn lờ lấy chín tự thần quang đây là lịch thiên phàm mượn nhờ hắc hộ kiếm mới có thể tu được lực lượng. Trưởng Thanh tới giống nhau là, hắn cũng lựa chọn mượn nhờ tiên bảo chi lực bởi vì đây càng có hiệu suất, để cho mình tại hóa hình thời điểm càng thêm tự nhiên. Trưởng Thanh tối khác biệt chính là, Lực Thiên Phàm Hắc Hổ kiếm, hay là một loại ước thúc, đối kháng, lấy vô tự chi lực khi nguồn năng lượng tăng lên chín tự minh hổ chi lực. Trên bản chất, cái này cùng tụị Thạch Văn Minh trấn đạo Thạch Vũ khí công kích, đem vô tự pháp tác tiến hành phá hư một dạng. Trưởng Thanh chỉ là dùng vô tự hóa thụ, đem vứt bỏ vô dụng chỉ có thể lấy chật tự đại đạo chi lực tiến hành bổ huyết, chiến tiêu bị phá hư vô tự phát tác, chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Trở thành vô tự chi chủ chuyện này, tương đối khó lấy tin. Trưởng Thanh có thể tìm tới phương pháp, tương đương không thể tưởng tượng. Đương nhiên Trường Thanh Phương pháp này cũng tương đương phức tạp. Nguyên bản Trường Thanh là không muốn để cho người khác cũng con đếm thử suy nghĩ, nhưng bây giờ, cho dù là đại đạo bên trong chiến trường uy tín lâu năm đến cảnh, hiện tại thậm chí đều không nhớ được phương pháp này hết thảy có bao nhiêu cái nan quan, bao nhiêu cái trình tự. Nhìn xem đơn giản, giống như là trực tiếp lấy ra liền liền dùng, có thể cái này vô tự pháp tắc, chỉ có Trường Thanh có thể cầm được ở vương hạ bắt kiếp nhìn xem Trường Thanh Sơn Thủy Tiên Bảo bên trong cây kia cự thụ cải hóa thụ, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia hoa thụ ẩn chứa vô tự pháp tắc lực lượng. Tiên bảo này, càng giống là một ngọn núi biển thế giới, mà thế giới này, do Trường Thanh chủ tế Làm cho Vương Hạ Bất Kiếp trong lòng càng thêm bi thương chính là, so với có thể bị lợi dụng, bọn hắn đối với Trưởng Thanh mà nói, lại là vô dụng. Các ngươi kỳ thật cũng biết, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền không có lựa chọn. Ta có thể nói cho các ngươi biết, kế hoạch của các ngươi, dự định, kỳ vọng, cũng sẽ không thực hiện. Ta không phải là của các ngươi bằng hữu, chúng ta không phải người một đường." Trưởng Thanh lời nói, làm cho Vương Hạ Bất Kiếp thâm thụ kích thích. Nói cách khác, trước đó cái kia như vậy không chê vào đâu được kế hoạch, làm cho Lâm Sắt cũng chỉ có thể giống như là trên biển vòng xoáy một chiếc thuyền con không cách nào tự chủ kế hoạch, kỳ thật cũng chỉ là để bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng sau càng sâu bị cuốn vào trong đó. Ta con đường này, các ngươi đi không thông." Trương Thanh lời kế tiếp, lại làm cho Vương Hạ Bát Kiếp trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng thế nhưng là các ngươi còn có hai con đường. Trương Thanh nói xong, Vương Hạ Bát Kiếp trong lòng lại là mát lạnh. Không cần phải nói, bọn hắn cũng biết, hai con đường này, một đầu tên là Nguyệt Thần, một đầu khác tên là Lâm Sắt đây chính là bọn hắn vừa rồi không phân thuần tự, hết thảy loại bỏ. Chương 838. Nguyên kế hoạch. Chương 838. Nguyên kế hoạch ngươi muốn cho chúng ta như thế nào tùyện? Trần Khiếu thất lạc mà hỏi Tuyễn Giang Thanh Nguyệt. Trương Thanh không chút do dự vì cái gì Lâm Sắt mới là cùng chúng ta một phe cánh." Phù Phong hỏi. Trưởng Thanh lắc đầu nói ra, "Đã các ngươi cho rằng như thế, các ngươi tại sao lại có hy vọng? Đã các ngươi cho rằng như thế, các ngươi lại đang dò dự cái gì?" Trưởng Thanh thản nhiên nói, "Lâm Sắt, ta nhất định phải giết. Ta sẽ căn cứ đằng sau tình huống, lựa chọn dùng phương thức gì đi giết. Các ngươi nếu là lựa chọn hắn, tuyệt không sinh lộ." Tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh tiếp tục nói, "Có thể các ngươi lựa chọn Giang Thanh Nguyệt liền không giống với lúc trước, đôi này Lưu Vân Vũ trụ tứ giới sinh linh mà nói, là chúng ta một phương này tăng lên chiến lực. Sinh tử của các ngươi, đem chỉ lấy quyết là Chúng ta có thể hay không xông ra lưu vân vũ trụ, có thể hay không chiến thắng chúng ta tất cả đối thủ. Đơn giản, các ngươi nếu là lựa chọn Giang Thanh Nguyệt, các ngươi sẽ trở thành Nguyệt thần vệ, vẫn như cũ giữ lại các ngươi biết hết thảy, chỉ là nhận Giang Thanh Nguyệt mệnh lệnh thôi. Bang vào ta đối với Giang Thanh Nguyệt hiểu rõ, nhiều khi nàng lười nhắc mệnh lệnh các ngươi. Bởi vậy, tại cái này nhiều khi các ngươi hay là các ngươi. Trương Thanh không nói Giang Thanh Nguyệt bảo kính có thể sẽ bởi vì cái này vương hạ bắt kiếp hoàn thành hướng vô tự bí bảo thủy biến, hắn khẳng định Giang Thanh Nguyệt có năng lực này cũng dự định. Trương Thanh ngược lại là nghĩ đến xung rầm dĩ, nếu như lựa chọn Giang Thanh Nguyệt, các ngươi sẽ nhìn thấy thông thiên đại đạo đằng sau càng rộng lớn hơn bầu trời. Về mây bí cảnh, về Vân Tân Thành, Tiêu Phong tại cảm giác được quen thuộc đằng sau, rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây chẳng phải là hắn cùng Trường Thanh đã nói sao? Tiêu Phong hừ nhẹ một tiếng, cái này Trường Thanh vì tăng lên Liêu Vân vũ trụ tổng hợp chiến lực, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như trở thành nguyệt thần vệ, như vậy cái này vương hạ bát kiếp tai họa ngầm sẽ không còn tồn tại. Nguyệt Thần dám có như vậy kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu trấn áp Lâm Sắt thời điểm, nàng liền đã có 10 phần tự tin đến các ngươi loại trình độ này, rất nhiều quá trình đều có thể không cần để ý. Trưởng Thanh chậm rãi nói ra, Nguyệt Thần Sung làm một cái gì nhân vật, đối với các ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa. Cho dù nàng lấy người cứu vớt thân phận, cứu các ngươi thoát khỏi khốn khổ hại, các ngươi cảm kích là vô dụng, trở thành Nguyệt Thần vệ, nhất định bị nàng khống chế hết thảy. Vương Hạ bắt tiếp lẫn nhau, nếu như không có Trưởng Thanh con đường này, Nguyệt Thần vệ con đường này kỳ thật cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Bọn hắn là gặp qua Nguyệt Thần vệ, cùng hiện tại thích thương. Bọn hắn dùng mắt của mình gặp là thật cũng có thể biết, Trưởng Thanh nói đúng. So với Nguyệt Thần vệ, nếu là bọn họ lựa chọn lâm sắt, bị trở thành lâm sắt muôn giới, kết quả của bọn hắn sẽ là cùng mặt khắc tham ăn người một dạng, trở thành lâm sắt một bộ phận. Bọn hắn sẽ triệt để mất đi bản thân, bọn hắn cũng rất bài xích loại này hòa làm một thể. Bọn hắn không cách nào giống phổ thông vô tự thiên thai một dạng, thông qua loại dung hợp này, cảm nhận được cái gọi là vinh quang. Bọn hắn muốn làm người. Trước lúc này, bọn hắn là sẽ không như thế nghĩ, thế nhưng là nhìn thấy Trường Thanh sau, bọn hắn có loại ý nghĩ này. Theo bọn hắn nghĩ, so sánh xuống, Trường Thanh so với bọn hắn càng không giống người chúng ta. Các ngươi. Mục Lâm hồi tưởng đến Trường Thanh lời nói, Đột nhiên phát hiện trọng yếu một chút. Trương Kiếu cũng là một cái giật mình, hắn lúc đầu đã cự tuyệt tiếp thu bất luận cái gì liên quan tới Trưởng Thanh thân phận đầu mối đúng vậy, mặc dù. Nhưng lạ, ta đích xác là cùng Giang Thanh Nguyệt là cùng một bọn. Trưởng Thanh lời nói, làm cho tứ giới các tộc, chiến trường đế cảnh đều nở nụ cười. Không có cái gì, là so Trưởng Thanh câu nói này càng làm bọn hắn hơn an tâm. Chỉ là Nguyệt thần điện bên trong Giang Thanh Nguyệt, sắc mặt có chút khó coi, nàng đương nhiên biết, Trưởng Thanh chưa nói mặc dù, là muốn nói cái gì. Vương Hạ bắt kiếp lần nữa rung động, cho dù là Trưởng Thanh chính miệng lời nói, bọn hắn cũng không dám tín tưởng. Trưởng Thanh giang tay ra, nói hư không chi vương, hư không san đạo giả, mượn nhờ vô tự pháp tắc đối với trật tự sinh linh phát động hàng duy đả kích. Mà ta chính là muốn để bọn hắn biết, cái gì mới thật sự là hàng duy đả kích. Nhưng chúng ta dù sao cũng là tham ăn người, nguyệt thần dù sao cũng là trật tự sinh linh, còn có nàng bảo kính Mộc Thanh có chút lo lắng cùng nghi hoặc chúng ta sẽ không trở thành loại kia nguyệt thần bệ, chúng ta sẽ trở thành cái gì? Mộc Lâm hỏi tiếp trở thành ta. Một đạo thanh niệm ôn nhu từ Trưởng Thanh Sơn Thủy Tiên bảo bên trong vang lên. Tất cả có thực lực mặc kệ là tu sĩ cũng tốt, tham ăn người cũng được, đều biết Trưởng Thanh bên hông trong nhà gỗ nhỏ, ở chính là một cái người sống. Ph여 huynh biết, loại lời này Trưởng Thanh nói không nên lời, Trưởng Thanh tâm tư quá kín đáo, hắn luôn luôn có thể cân nhắc cảm thụ của mình, mặc dù nàng cũng không thèm để ý Hứa Ôn Hinh nói tiếp, "Ta cảm thấy, các ngươi sẽ trở thành nguyệt thần bảo kính khí linh, kỳ thật ta chính là một cái vẽ linh." Tại Trưởng Thanh lúc trước bị Tiểu Nam Hải vô tự xâm nhiễm vài điểm, cùng trong bức họa di chuyển vô tự hóa thụ, Hứa Ôn Hinh đã hiểu, trật tự tiên bảo nên như thế nào cùng vô tự cùng tồn tại. Nàng nhớ ký Trưởng Thanh nói qua tranh trụ tượng, chỉ bất quá Trưởng Thanh dùng năng lực của hắn, đem vô tự pháp tắc trở nên không có như vậy chịu trụ tượng thoạt nhìn vẫn là thần sơn tiên thủy. Vương Hạ Bát Kiếp đã yên tâm lại, Bọn hắn đều thở dài một hơi, đều cảm nhận được tự thân trước nay chưa có nhẹ nhõm đây là tương lai mình xác nhẹ nhõm chúng ta làm như thế nào giúp ngươi. Trần Khiếu vội vàng hỏi giúp ta. Trương Thanh nhíu mày, nói đây là ta đang giúp các ngươi, đây là ta tại giúp Giang Thái Nguyệt, ta nhiều nhất chỉ là cái làm công. Là muốn để cho chúng ta dẫn ngươi đi lâm sắt vô tự hồ dược, ngươi muốn thu hoạch được lực lượng ở trong đó. Trần Khiếu hỏi. Trương Thanh lắc đầu nói ra, ta không cách nào giống Quang Minh lĩnh gắc còn có các ngươi mở rộng, chỉ cần vô tự pháp tất thể lực đủ, liền có thể trực tiếp tăng lên. Ta cần chuyển hóa cái này cực kỳ trọng yếu quá trình. Cái này chuyển hóa tốc độ, có thể hiểu thành tốc độ tu luyện của ta. Cho nên, thế giới dưới đất này tham ăn người, đầy đủ. Kế hoạch đâu? Có cần cải biến địa phương sao?" Mộc Lâm tiếp tục hỏi. Trương Thanh núi bay nói không cần bất luận cái gì sửa đổi, hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Vương Hạ bắt kiếp tứ giới cấp tốc chiến trường đế cảnh đúng rồi, có một chút các ngươi cần thiết phải chú ý." Trương Thanh nghĩ nghĩ, đạo chú ý cái gì? Không bị Lâm Sắt phát giác. Đó cũng không phải, bởi vì Lâm Sắt căn bản sẽ không đem các ngươi để vào mắt, các ngươi liền xem như trực tiếp là bại, hắn cũng sẽ không để ý tới. Các ngươi cần thiết phải chú ý chính là Tại kế hoạch này đang tiến hành, đường chết tại tứ giới thiên kiêu trong tay. Vương Hạ Bất Kiếp nghe, nhao nhao cười cái này sao có thể? Chúng ta còn có thể chết ở trong tay bọn họ. Ta thừa nhận trong bọn họ có mấy cái tiềm lực sát thực vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, thế nhưng là, cũng liền như thế. Có thể nói nói lấy, Vương Hạ Bất Kiếp không cười được. Bọn họ nghĩ tới rồi một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu như hết thảy đều vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành, tại Trường Thanh cũng không nói đến lời nói này trước đó, như vậy bọn hắn là nhất định phải chết. Như vậy vấn đề này tới, Trường Thanh cho là bọn hắn sẽ làm như thế nào chết. Bọn hắn phát hiện, Trường Thanh kế hoạch này có vô số loại khả năng. Tất cả hãm sâu trong đó các phương, cho dù thấy rõ toàn cục cũng là sớm đã mất khống chế, trưởng không quyền từ đầu đến cuối đều giữ tại trưởng thanh trong tay. Trưởng thanh bố trí không chỉ là kế hoạch bản thân. Tại huyết sắc hoa nguyên trong bàn cờ, Vương Hạ Bất Kiếp phảng phất thấy được bên ngoài bàn cờ, chân chính trưởng thanh. Lấy thân vào cuộc, nhưng hắn vẫn là một tên kỳ thủ. Hắn dùng tự thân, đem tất cả kỳ thủ đều kéo đi vào. Dùng cái này, làm cho kỳ thủ cũng đã trở thành trong bàn cờ quân cờ. Ma giới, Nguyệt Thần bạo kính trước, Thương vân ma đế, Tuyệt tiên ma đế, Trời mình ma đế, lần nữa cảm thán. Chương 839 Một tiếng từ bi, một tiếng nghi trướng. Chương 839, một tiếng từ bi, một tiếng nghi trướng. Từ rồi các tộc, đại đạo chiến trường, tất cả lưu vân vũ trụ sinh linh đều tại riêng phần mình trong vòng luân quần, thảo luận trường thanh bộ kế hoạch này đồng thời, bọn hắn đem chính mình đưa vào trong đó đằng sau, lại ngạc nhiên phát hiện, cho dù là trưởng thanh lần này cho vương hạ bắt tiếp đáp cầu dẫn nối, kỳ thật cũng có thể cho rằng một nước cờ đây có thể là thu hoạch được vương hạ bắt tiếp tín nhiệm, từ đó tiến hành lợi dụng đây là dứt bỏ trưởng thanh nhìn thấu nguyệt thần kế hoạch. Chuyện này, lại càng không cần phải nói, trưởng thanh đi lâm sắt đường, vẫn còn so lâm sắt đi nhanh một bước. Huyết sắc hoàng nguyên Thế giới dưới đất. Trưởng Thanh là điễn thử chọn lựa một chỗ tương đối sâu nhập lĩnh vực, cũng không có quá thâm nhập, là bởi vì Trần Phiếu chỉ ra Lâm Sắt vô tự hồ nước vị trí. Vạn nhất điễn thử độc bá thiên hạ làm phát bực Lâm Sắt, xúc động Lâm Sắt ác chủ bài, cái kia Lâm Sắt sẽ làm cái gì, không cần nghĩ. Trưởng Thanh cho điễn thử chọn lựa địa phương, cho đủ lôi kéo, để Lâm Sắt cũng không có thể thư thư phục phục, động thủ lại còn không quá về phần. Chưa cái đó ra, Trưởng Thanh làm tứ giới thiên kiêu trong đó một đạo quan ải tại Vương Hạ bắt kiếp xem ra, tiên chỉ cũng đồng dạng quá thâm nhập. Lấy Trưởng Thanh tứ cảnh tiên tướng chiến lực, hắn hẳn là tại Lãng quên chi thành phát hiện thế giới dưới đất sau xuất hiện tại tham ăn người quân đoàn hàng phía trước, tốt nhất có thể là bị Vây Công đánh bại đằng sau, do Vương Hạ Bất Kiếp đem Trưởng Thành cứu đi đồng thời lấy cao ngạo khinh miệt tư thái, xuất hiện tại tứ giới thiên kiêu trước mặt. Vương Hạ Bất Kiếp, có người đề nghị, nhưng Trưởng Thành tại chỗ bất bỏ. Cả đám đều đẹp rất, thì ra liền ta bị đánh bại. Vạn nhất ta bị bắt xuống đâu? Ta không muốn tu luyện sao? Trưởng Thành, ta, ta kỳ thật không muốn thi triển độc bá thiên hạ. Điển thử lôi kéo Trưởng Thành áo bảo, yếu ớt nói. Trưởng Thành không khỏi lé mắt, bởi vì bé trai kia, hay là bởi vì ngươi Thiệt Lương, hoặc là không muốn đi ra gia ngươi đời xưa. Điện tử còn chưa kịp nói tiếp, Trường Thanh nói tiếp, "Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là không thông minh. Uy hiếp của ngươi không ở chỗ ra ra ngươi dọa kia có thể không ngừng tăng cường đồng thời cấp tốc lan tràn yêu độc, mà ở chỗ huyết mạch của ngươi. Uy hiếp của ngươi cũng tương tự không ở chỗ ngươi thi triển độc bá thiên hạ, mà ở chỗ ngươi có thể hay không thi triển. Cho dù ngươi từ bỏ hiện tại thi triển độc bá thiên hạ, chỉ cần ngươi không chết, ngươi luôn có thể trở thành cường giả, chỉ cần ngươi trở thành cường giả, độc bá thiên hạ còn không phải muốn dùng liền dùng. Con đường này là định chết, không cải biến được. Ngươi có thể làm chính là để cho mình nhanh lên mạch lên, để những cái kia kiêng kỵ ngươi" Bắt đầu sợ sự ngươi, không dám cùng ngươi là địch. Đương nhiên, nếu như ngươi là bởi vì mặt khác khác, tỉ như không muốn hủy đi nơi này, như vậy ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi không hủy đi, ta cũng muốn hủy đi." Trương Thanh mở miệng nói ra, tại ta trước khi xuất thủ, ta hy vọng nơi này cũng có thể phế vật lợi dụng một chút. Cái này cùng Vô Nguyệt Thiên vực sâu dưới mặt đất khác biệt, nơi này tham ăn người, không có tôi luyện tác dụng. Lâm Sắt vừa chết, chúng ta liền muốn thẳng hướng đại đạo chiến trường. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, mặc kệ khi đó ngươi ta là cảnh giới gì, chiến lực gì, chúng ta đều muốn xuất phát. Giờ khắc này, tứ giới sôi trào lên, Trường Thanh Minh sắc suất trình thời gian, để bọn hắn càng thêm phân chấn ủng hộ thế, nhưng là tụi Thạch Văn Minh, không cần chúng ta mạnh bao nhiêu chiến lực. Cho dù cần, chúng ta bây giờ chiến lực cũng đã đủ nhiều. Trường Thanh mặt liếu còn bổ sung một câu, "Ai, kỳ thật nói thật lòng, chiến lực này dư thừa, dư thừa đến ta xem ai đều dư thừa." Đại đạo chiến trường, trước một khắc tất cả đế cảnh nhìn nhau, mặc dù từng là kỵ địch, cũng có mặt trận thống nhất cảm giác, có thể sau một khắc, bọn hắn chính là bờ cười. Trường Thanh xưa nay bằng phẳng, hoàn tại biểu đạt ý nghĩ của mình thời điểm, cho tới bây giờ đều không tí hiềm cái gì. Thì như, hắn bất luận nhìn phần lớn người rất không vừa mắt. Có chút đế cảnh trong lòng sự thoải mái nói không nên lời, có thể nhìn thấy trưởng thanh phiền muộn còn không có biện pháp bộ dáng, cũng là một chuyện vui lớn đồng thời, tất cả mọi người cho dù biết rõ không nên bàn chướng, nhưng trong lòng lực lượng, lòng tin cũng thu lại không được. Trưởng thanh ngột ngực tại cho Lưu Vân Đại Lục gia tăng áp chủ bài, chưa từng có dừng lại. Thậm chí rất nhiều uy tín lâu năm đế cảnh có cho là, cho dù không có cự thịch văn minh, bọn hắn hiện tại tổng hợp chiến lực, cũng đã so Lâm Sắt cái kia 4 vị san đạo giả tới thời điểm, cường đại vô số điểm trọng yếu nhất, trưởng thanh lấy tự thân làm mối quan hệ, làm cho tứ giới đoàn kết ở cùng nhau cho dù là một mục gỡ thích cô quân tác chiến, xem kẻ yếu vướng bận ma tộc, lúc này cũng hài lòng hưởng thụ lấy đoàn kết mang tới lực lượng vui vẻ cảm giác điễn thử thi triển độc bá thiên hạ, trưởng thành xa xa chạy đi. Hắn cùng Vương Hạ bắt kết một dạng, diễn phần mình tại diễn phần mình quan lại bên trong, như cái ngu rốt mãng phu mở dạng, chờ đợi trở thành tứ giới thiên kiêu đã đặt chân. Lâm Sắt đem 100 đại đế cải tạo hoàn thành, hắn cảm thấy mình tại trở thành vô thượng chí cường trên đại đạo lại tiến thêm một bước 100 đại đế không có làm nhiều dây dưa, bọn hắn trực tiếp đi đến đại đạo chiến trường, sau đó xâm nhập các nơi bí ẩn, tự tìm nơi bấy quang. Bọn hắn muốn một lần nữa thích hứng lực lượng của mình, bọn hắn muốn huyên hóa thành nguyên bản bộ dáng. Bọn hắn thông qua Nguyệt Thần Bảo Kính biết được Trường Thanh trong khoảng thời gian này làm hết thảy, có thậm chí trực tiếp lấy bạch cốt hình thái đi Tân Thạch Thành. Hạ Khanh, Tiêu Viễn Nhi căn bản không phát hiện được, bọn hắn thi cốt trong đại quân, nhiều một chút huyết nục hư thôi sạch sẽ, xem xét tựa như là phá hồi khô lâu. Khi những đại đế này xuất hiện tại Tân Thạch Thành sau, Tô Ngục các loại minh giới cường giả trong lòng là không thoải mái, nhưng càng không thoải mái chính là Tiêu Phong. Cho dù Tiêu Phong có hoàn toàn chắc chắn cùng tự tin, nhưng bây giờ Tân Thạch Thành vượt qua hắn trưởng khống sự vật thật sự là nhiều lắm. Sơn Thủy Tiên Bảo trong nhà gỗ nhỏ, Hứa Ôn Hinh đột nhiên kinh hô, "Cái gì? Ngươi muốn để ta làm vô tự chi chủ?" "Vì cái gì?" "Hai ta ai làm đều như thế, lực lượng của ngươi chính là ta lực lượng. Nhưng như thế đến một lần, hai ta tổng hợp lực lượng sẽ càng mạnh, dù sao, ta đã mạnh đến hạn mức cao nhất, lại nhiều khống chế một cái vô tự, tăng lên không lớn, cũng chỉ là tương đương với đang lúc đối địch nhiều một cái xuất thủ phương thức. Nhưng ngươi trở thành vô tự chi chủ lại khác biệt, dù sao, lực lượng của ta không phải lực lượng của ngươi. Đạo pháp thần thông ngươi không dùng đến, ta nếu là khống chế vô tự pháp tắc, ngươi cũng không dùng đến." Hứa Ôn Hinh đã nghe rõ Có thể nàng hay là không hiểu, có thể ngươi cũng nói ngươi đã mạnh đến hạn mức cao nhất, vậy tại sao còn nhiều nhất cử này? Trưởng Thanh niết miệng, ngươi cũng không phải là muốn lười biếng đi. Thừa Ôn Hinh hai mắt khẽ đảo, là ngươi muốn trộm lười đi. Chính ngươi lười nhác trong tay, cho nên ngươi mới muốn trò tá chủng. Trưởng Thanh cười hắc hắc, nói thật có nghiêm chỉnh lý do. Vậy ta cũng phải nghe một chút. Thừa Ôn Hinh tâm lý, kỳ thật đã ý, nàng không để ý tại Trưởng Thanh bên người làm một cái bình hoa, mặc dù nàng vẫn luôn không phải bình hoa. Nhưng có thể làm trưởng xanh cánh vác, nàng cũng rất vui vẻ ta hy vọng, ta gặp lại các tổ sư thời điểm có thể nghe được một tiếng từ bi, mà không phải một tiếng rếng. Hứa Ôn Hình đúng là không phản bác được. Chương 840, muốn bắt chúng ta. Chương 840, muốn bắt chúng ta. Huyết sắc Hoa Nguyên, thế giới dưới đất. Năm thứ nhất, Di Vong Chi thành phát hiện một đầu sâu không thấy đáy đường hầm, trải qua dài dằng dặc xuyên thẳng qua, biết được có động tĩnh khác. Năm thứ hai, tứ giới thiên kiêu đại quân xuất trình, cấp tộc thiên kiêu như sao dày đặc rực lên, sáng chói vô hạn. Làm cho thông qua bão kính quan sát cấp tộc chứ cường, tứ giới đê cảnh, không ngừng lau mắt mà nhìn. Năm thứ ba, thế giới dưới đất bạo phát một lần quy mô lớn chiến tranh, bây giờ Chiến tranh ngay tại tiếp tục. Thế giới dưới đất sâu hơn chỗ, một căn bản là trèo chống thế giới dưới đất cột đá khổng lồ, đứt gãy ra. Đức gãy bằng phẳng trên mặt đất, có một tòa dạng dị tự nhiên nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ trước có bàn đá, văng ghế đá. Vương Hạ Bát tiếp tụ tại trường thanh bên người, nhìn xem trên bản một bức địa đồ bức tranh. Trên địa đồ là thế giới ngầm các nơi chiếu ảnh, bị trường thanh theo tỉ lệ thu nhỏ. Chân thực cảm giác, làm cho Vương Hạ Bát tiếp cho là mình tại trước bàn, liền phảng phất tại huyết sắc đạo châu bên trên quan sát một dạng để bọn hắn đánh như vậy không thể được. Chân Khiếu mở miệng nói ra, Chúng ta vốn cho là bọn họ sẽ chậm rãi thăm dò, cho nên đem trước mặt tham ăn người an bài giải giáp lại dày đặc. Bọn hắn như vậy trực tiếp khai chiến, sẽ dẫn đến phụ cận tất cả giải giáp tham ăn người đều chen chúc mà đi, theo chiến tranh tác động đến càng lúc càng lớn. Trần Khiếu mặt lộ lo lắng. Mục Lâm đưa tay chỉ trong địa đồ, chiến trường sắp liên lụy địa phương, chúng ta tại những địa phương này an bài cường đại tham ăn người, nơi này giải giáp tham ăn người ít, là vì để bọn hắn có thể tập trung toàn bộ lực lượng đi đối phó. Nếu như bây giờ liền đem bọn hắn hấp dẫn tới, cái này tự giới thiên kiêu sợ là muốn nguy hiểm. Vương Hạ bắt tiếp nhau, nhau nhau nhìn về phía trưởng thành muốn cho trưởng thành cầm cái chủ ý trưởng thành chỉ là lẳng lặng nhìn địa đồ, địa đồ này mô phỏng dưới mặt đất hoàn cảnh, đồng thời cũng mô phỏng tứ giới thiên, tiêu cùng tham ăn người quân đoàn. Mặc dù trưởng thành không biết hiện tại chiến trường là cái dạng gì, nhưng là bức tranh này, địa đồ không ngừng dựa theo trưởng thành phỏng đoán đến không ngừng biến hóa điểm này, không chỉ là vương hạ bát kiếp cảm thấy thần kỳ, thậm chí liền liên thông qua bạo kính quan sát tứ giới các tộc, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trưởng thành biến hóa địa đồ, cùng tình huống thật không nói giống nhau như lúc, đó cũng là đại khái tương tự. Có loại địa đồ này, chỉ cần biết chiến trường một chút xíu tình báo, liền có thể đem toàn cục tiến hành một lần nữa hiệu chỉnh. Sau đó, địa đồ biến hóa liền không chỉ là thần kỳ, mà là làm cho vương hạ bắt kiếp, tứ giới đế cảnh cũng cảm thấy kinh dị. Tứ giới đế cảnh thậm chí hoài nghi, trường thanh cái này tiên bảo bức tranh, có phải hay không là cấu kết nguyệt thần bảo kính cái gì? Đã bị hấp dẫn tới, không có khả năng a. Cái này tứ giới thiên kiêu đại quân bị thương nặng, không có khả năng a. Vương hạ bắt kiếp luống cuống. Trong địa đồ, bọn hắn an bài cường đại tham ăn người, là đối với tứ giới thiên kiêu mà nói, bọn hắn đều có tất cảnh tiên tướng chiến lực. Lúc này những này tham ăn người xông vào trong đại quân, nguyên bản một đường hất vang tiến mạnh tứ giới thiên kiêu, bây giờ lại là binh bại đuổi đồ. Rất nhanh, Vương Hạ Bất Kiếp phát hiện, đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy trên địa đồ biến hóa tốc độ, thật sự là quá nhanh, bọn hắn minh bạch, trưởng thành là tại tôi diễn. Cường đại tham ăn người bị giết chóc không còn, còn giữ lại tứ giới tinh huệ, lần nữa thế như trẻ che địa đồ bức tranh run lên bần bật, khôi phục được trước đó bộ dáng, trong chiến trường hay là tương đối an toàn đồng thời cháy bỏng bộ dáng. Sau đó, bức tranh lại bắt đầu biến hóa đứng lên. Vương Hạ Bất Kiếp đứng tại trước bàn đá, tứ giới các tộc đứng tại bảo kính trước, yên lặng nhìn xem tấm địa đồ này. Bọn họ cũng đều biết, địa đồ này thần kỳ không ở chỗ tiên bảo bức tranh bản thân, mà ở chỗ trưởng thành đầu gốc. Lần này, cường đại tham ăn người bị hấp dẫn tới thời điểm, tứ giới thiên kiêu đại quân lựa chọn rút lui, đồng thời mượn nhờ bọn hắn trải qua lúc phát hiện có thể dùng địa hình, cực lớn giảm bất tổn thất. Tứ giới đại quân tại giải quyết cường đại tham ăn người sau, tiếp tục đi tới, địa đồ lần nữa rung lên, lại có mới thôi diễn. Chỉ là trong chốc lát, trên địa đồ kết cục liền xuất hiện mười mấy loại, trong đó vậy mà cũng có tại chỗ vây giết cường đại tham ăn người tình huống xuất hiện. Thậm chí có tiểu đội tinh anh lên đường bạc cảng, trực đảo hoàng long hiểm tiêu xét lực. Trường Thanh bước cảm, làm cho bức tranh địa đồ như ngừng lại kiếm tẩu thiên phong. Ngay tại lúc đó, trên địa đồ tình hình chiến đấu tiến hành sửa đổi. Khai thác vừa lui vừa đánh, không giết cường đại tham ăn người sắc lực. Vương Hạ Bất Kiếp, tứ giới các tộc đều có loại xuyên qua thời không cảm giác. Chỉ bất quá, bọn hắn hiển nhiên đều theo không kịp Trường Thanh Tư Duy, lúc này đầu óc đều có loại sương cảm giác. Vừa rồi lần lượt, Trường Thanh là tại chính hướng tôi diễn, nhưng từ hiện tại bắt đầu, Trường Thanh lại là tại đảo ngược tôi diễn. Lại biến đổi mấy chục lần địa đồ đằng sau, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bình thường dựa theo Vương Hạ Bất Kiếp dự đoán, chẳng đến lấy được giai đoạn tính thắng lợi, đi tới trận chung kết cục Bất Kiếp chém Vương cái này Vương Hạ Bất Kiếp hai mặt nhìn nhau làm sao có thể? Chiến trường đế cảnh, tứ giới các tộc cùng nhau kinh hô cho dù là minh giới cường giả, lúc này cũng cảm thấy chính mình hồn thể trên thân giống như là rải quá lông một dạng đây chính là tứ giới thiên kiêu, lịch thiên phàm, đảo vạn anh bọn hắn cuối cùng chế định sách lược. Nguyên Lai, like, đây chính là trường thanh thị rất sao? Vậy mà khủng bố như vậy. Ha ha, ha ha ha. Trường Thanh nhìn xem địa đồ, trực tiếp bị trọc phát cười đại nhân, ngươi đang cười cái gì? Trần Phiếu không hiểu hỏi. Mặt khác tất tiệp cũng đều không hiểu thấu nhìn xem Trường Thành. Bọn hắn tử trong địa đồ không nhìn thấy bất luận cái gì đáng giá bật cười sự tình bọn hắn muốn bắt chúng ta, chẳng lẽ cái này không buồn cười sao? Trương Thanh mở miệng hỏi Vương Hạ bắt tiếp thông qua đại quy mô chiến tranh, bọn hắn xác định các ngươi sẽ không xuất thủ, mặc kệ bọn hắn là từ đâu chúng phương diện xác định. An đại nhi mục nát chi mâu biến dị, mặc dù nàng vốn chính là biến dị. Nàng hư không chi nhãn, có thể quan sát đến từ xa, đồng thời cực kỳ nhỏ. Lịch Thiên Phàm, Lãng quên bộ tộc, nghe các ngươi nói, giao lòng cũng tới. Nếu như là bọn hắn ngăn tại tuyến đầu, đủ để mê hoặc tham ăn người, làm cho tham ăn người cho là bọn họ là đồng loại, bởi vậy, tứ giới thiên kiêu tổn thất sẽ xuống đến thấp nhất. Tứ giới thiên kiêu quá muốn chứng minh chính mình, tiên, yêu, ma, linh, đều muốn đem tà nắm Kiếm Đạo Tiên Phong cũng là nghĩ tiến một bước thăm dò. Khi bọn hắn bắt sống ta đằng sau, ta có thể tại các ngươi bên này bình yên vô sự, vậy ta tại bọn hắn bên kia liền sẽ cho bọn hắn nhiều một phần con tin thẻ đánh bạc. Cuối cùng, bọn hắn sẽ từ rất nhiều phương diện ra kết luận, trận chiến tranh này không phải mâu chốt. Bọn hắn có thể liên tâm hoặc là tương kế tiểu kế thận trọng từng bước. Nghe Trưởng Thành phân tích, tứ rơi các tộc phục sắt đất, bọn hắn nhìn qua trước đó bức tranh địa đồ biến hóa, biết Trưởng Thành là tại vô số loại khả năng bên trong chọn trúng một cái lớn nhất khả năng. Cho dù không phải, Trưởng Thành nhược đạt được tình báo mới, suy nghĩ khẽ độc liền có thể đồng dạng thấy rõ toàn cục. Loại người này Nếu như không tại phía bên mình, vậy liền nhất định phải chết. Chương 841. Đại nhân Cam Minh. Chương 841, đại nhân Cao Minh này. Trương Thanh tại trước bàn đá, đột nhiên trở dài. Hắn rời đi bàn đá, đi tại cột đá bình đài biên giới, phóng nhãn trông về phía xa đại nhân đang nhìn cái gì. Trần Khiếu trong lòng máy động đại nhân chẳng lẽ là muốn đem Lâm Sắt biến số tính đi vào sao? Một phong áp thấp thanh âm hỏi không, ta đang nhìn chiến trường. Trương Thanh lắc đầu chiến trường. Sẽ ở nơi đó. Nếu như là ở nơi đó, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Vương Hạ bắt tiếp nhau nhau nói ra. Bảo kính trước Từ rồi các tộc, chiến trường đế cảnh đều đem tâm nhức lên nơi đó. Trương Thanh ngáy mắt, chỉ về đằng trước, nơi đó không phải chiến trường sao? Trần Phiêu yếu ớt chỉ vào phương hướng ngược, nói nơi đó mới là chiến trường, đại nhân nhìn phương hướng là vô tự hồ nước. Lâm Sắt đang ở nơi đó giải cứu 100 đại đế. Trương Thanh biểu lộ cứng ngắc, bình tĩnh đi tới cột đá bình đài một bên khác, tiếp tục đứng chắp tay, phóng nhãn trông về phía xa, một bộ siêu nhiên thoát tục, cao nhân tư thái vương hạ bắt kiếp tứ giới các tộc chiến trường đế cảnh đại nhân, ngươi vừa rồi vì sao thở dài? Trần Phiêu tiếp tục hỏi. Lúc này Vương Hạ Bất Kiếp hoàn toàn đem chính mình trở thành Trương Thanh thủ hạ. Nếu Trưởng Thanh muốn làm cái này vô tự chi chủ, bọn hắn thân là tương lai mạnh nhất tham ăn người, theo quy củ đều là trưởng thanh thủ hạ. Coi như bọn hắn muốn trở thành nguyệt thần vệ, đó cũng là cùng trưởng thanh mặt trận thống nhất. Lấy bọn hắn đối với trưởng thanh hiểu rõ, đầu này chiến tuyến bên trên, hay là trưởng thanh định đoạt, cho nên bọn hắn hay là trưởng thanh thủ hạ bọn hắn thắng. Trưởng Thanh lại thở dài bọn hắn. Ai bọn họ? Từ giới tiên kiêu. Bọn hắn vốn chính là muốn thắng đó a. Vương Hạ Bát Kiếp đều là không hiểu không. Trưởng Thanh giải thích nói ra, tại trong ván cờ này, có vô số cái đỏ sức. Ta chỉ là, tứ giới tiên kiêu cùng ta ở giữa ván này bộ đỏ sức. Trưởng Thanh ánh mắt thâm thúy mà sáng tỏ, nói tiếp, "Từ giới Thiên Kiêu bên trong, có người không tin ta." Một lời ra, bảo kính trước tứ giới chứ cường, trong chiến trường một đám đại đế, nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn nghi nghĩ, nghĩ chợt hiểu rõ. Dù sao từ giới Thiên Kiêu tại huyết sắc hoàng nguyên, đối với Trưởng Thanh cùng tình báo của ngoại giới, là tạm thời đỉnh chế. Nguyên bản liền có đế cảnh cường giả hoài nghi Trưởng Thanh, cái kia tứ giới Thiên Kiêu bên trong, đương nhiên cũng sẽ có biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bọn hắn hiểu rất rõ ta, bọn hắn chắc chắn ta sẽ không để cho bọn hắn xuất hiện khả lớn tư vong. Thế nhưng là, chiến tranh là sẽ chết người đấy. Huyết sắc Hoa Nguyên làm Nguyệt Thần Nguyên bản thiết định cuối cùng mô phỏng thí luyện, nó ý nghĩa vi phạm. Việc này đã vô pháp xong toàn. Trận chiến này, tứ giới thiên tiêu đều có giận nộ. Trận chiến này, bọn hắn cần hy sinh đổ máu. Từ giới đế cảnh, các tộc trưởng lối cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Một đời mới thiên tiêu, nhất định phải kinh lịch máu và lựa ma luyện, mới có thể ứng đối không biết hết thể gian nguy, bọn hắn không có khả năng an nhàn theo đế cảnh bọn họ xuất chinh, bọn hắn phải có đế cảnh toàn bộ chiến từ sau, bọn hắn ý nguyên có thể kiên cường tiếp tục đi tới đích trí chí. Thế nhưng là, ta sẽ không để cho bọn hắn xuất hiện khả lớn tương vong. Mà kệ bất kỳ tình huống gì. Bởi vì bọn hắn hiểu ta, bởi vì bọn hắn biết, cho dù ta phải dùng các loại lý do, ma luyện cũng tốt, chiến tranh cũng tốt, làm bọn hắn thật kinh lịch một trận huyết chiến, cũng vô pháp thuyết phục chúng ta. Đây là ta làm không được sự tình. Bọn hắn muốn bắt chúng ta, nó mục đích là đang thử thăm dò. Bọn hắn không cần thăm dò ta, bọn hắn chỉ cần dùng con mắt đi xem, xem bọn hắn chết bao nhiêu người. Nếu như cái này nhân số tử vong vượt ra khỏi nhất định giới hạn, như vậy, bọn hắn liền có thể kết luận. Trương Thanh nói, đột nhiên ngừng lại. Vương Hạ Bất Kiếp, tứ giới các tộc đều nghe say xương ngon lành. Rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch hết thảy, thế nhưng là thời điểm mấu chốt nhất, Trương Thanh lại thừa nước đục thả câu kết luận cái gì? Trần Khiếu vội vàng hỏi kết luận, ta là đệ nhân. Trương Thanh bình tĩnh nói. Vương Hạ Bát Kiếp toàn thân chấn động, tứ rời khắp nơi, đại đạo chiến trường, vô số sinh linh lại một lần tê cả da đầu. Khả Trương Thanh tiếp xuống một câu, lại khiến cho mọi người bao quát Vương Hạ Bát Kiếp đều lộn xộn các ngươi nói, người này à, tâm tư làm sao lại phức tạp như vậy? Liền không thể đơn giản chút sao? Trương Thanh cảm khái nói ra ba. Ba. Vương Hạ Bát Kiếp ánh mắt tất cả đều cổ quái nhìn xem Trương Thanh. Nói người khác tâm tư phức tạp tư biệt của ngươi rất đơn giản nha. Đại nhân là hoài nghi cái này từ giới thiên kiêu bên trong vô tự chi rồi, Bạch Điểu trong mắt xuất hiện sát ý vô tự chi hỏa, Viêm Sí cũng nói theo, đại nhân không phải muốn để bọn hắn kinh lịch máu và lựa ma luyện a, không bằng liền dùng nhóm này. Tại tư rơi cát tộc, chiến trường đế cảnh khẩn trương tâm tình bên dưới, Trưởng Thanh lắc đầu. Trưởng Thanh mở miệng nói, đây là đang thăm dò, phán đoán ta, nhưng cái này đồng dạng cũng là có người muốn vì ta chứng minh. Sự tình cho tới bây giờ đều là nhiều mặt tính, không có khả năng đơn nhất từ góc độ nào ở đó suy nghĩ. Viêm Sí, Bạch Điểu liếc nhau, trực tiếp ý miệng. Bọn hắn còn không bằng giống Trần Khiếu một dạ. Gặp chuyện không quyết trực tiếp vì cái gì, nhưng ta vẫn là muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem." Trương Thanh đi lòng vòng con mắt, khẽ miệng dương lên màu gì. Trần Khiếu một bộ chất phác bộ dáng. Trương Thanh liếc mắt Trần Khiếu, các loại nhan sắc. Trên bình đài, vừa ôn huynh ở trước nhà gỗ an tĩnh vẽ tranh. Trần Khiếu hỏi tiếp, "Đại nhân, phía trên chiến trường kia sắp dẫn đi qua cường đại tham ăn người làm sao bây giờ?" "Vừa rồi điệu đầu ngươi không thấy sao?" Trương Thanh hỏi ngược lại ta nhìn không hiểu. Trần Khiếu không cần suy nghĩ trả lời. Vương Hạ Thất kiếp nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Trần Kiếu, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn đem Trần Kiếu xem như người thành thật, đơn giản chính là chuyện cười lớn bọn hắn không, có thương vong, bọn hắn có năng lực đối mặt thất cảnh tham ăn người, không phải dựa vào sức chiến đấu của bọn họ, mà là dựa vào bọn hắn vô tự bí bảo hình thái cuối cùng, Lãng quên bộ tộc thần binh, cùng đem chính mình luyện chế thành vô tự bí bảo giao long. Dựa vào bọn hắn là đồng loại. Kiếm này đi nhập đệ, là ám chiêu, chạy ta tới. Trương Thanh nói xong, Trần Kiếu liên tục gật đầu, thật dài âm một tiếng thì ra là thế. Trần Kiếu mở miệng nói ra Vương Hạ Thất kiếp Trương Thanh. Vô tự chi hỏa Viêm Sí tại Trần Khiếu vừa định tiếp tục mở miệng lúc, vượt lên trước một bước hỏi, "Vậy đại nhân, các loại nhan sắc là màu gì?" "Trường Thanh." Trần Khiếu biểu lộ cổ quái nhìn xem Viêm Sí, hỏi tiếp, "Đại nhân là chuẩn bị làm sao cho bọn hắn các loại nhan sắc nhìn xem?" Viêm Sí. Lúc này Trường Thanh, Trần Khiếu đều đang nhìn Viêm Sí. Trường Thanh nói tiếp, đối với tứ giới thiên kiêu mà nói, không để cho bọn hắn chết còn muốn cho bọn hắn thất bại phương pháp tốt nhất, chính là để bọn hắn lãng phí thời gian. Muốn bắt chúng ta, vậy liền để bọn hắn tới đi. Lần một lần hai, 100 lần 200 lần vô hụt, cái này so giết bọn hắn còn để bọn hắn khó chịu. Đông dạ Bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ, đám chìm chi phí sẽ càng lúc càng lớn, mặt mũi của bọn hắn sẽ càng ngày càng không giữ được. Trương Thanh vừa cười vừa nói, ta sẽ để cho bọn hắn biết, khi bọn hắn làm ra bắt sống ta quyết định này thời điểm, liền mang ý nghĩa bọn hắn một cước đã dẫm vào vực sâu. Viêm Sí há miệng muốn nói, muốn nói lại thôi, trải vừa suy nghĩ, đại não càng phát ra chống không đại nhân ca minh, là muốn cùng bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Trần Phiếu ở bên, giơ ngón tay cái lên Viêm Sí. Chương 842, Vung tay trừ quỷ. Chương 842, Vung tay trừ quỷ. Huyết sắc hoàng nguyên, thế giới dưới đất. Năm thứ 3. Trong chiến trường xuất hiện tất cả tiên tướng cấp bậc cường đại tham ăn người. Tứ giới thiên kiêu đại quân liên tục bại lui. Tại bàn Long Sơn giao long, Lãng Quyên bộ tộc ngăn cản bên dưới, bọn hắn vừa đánh vừa lui. Ngay tại lúc đó, Lãng Quyên bộ tộc còn thừa cơ dạy cho từ bọn hắn nơi này thu hoạch thần binh tiên tiêu, thần binh đến cùng làm như thế nào sử dụng. Khi từng tôn bán thần hư ảnh từ thần binh bên trong hiện thân mà ra lúc, Lãng Quyên bộ tộc cùng thần binh ở giữa liên quan, bị tứ giới toàn bộ sinh linh chốn sâu sắc trải nghiệm. Cho dù thần binh bên trong có tham ăn người hiện hóa hư ảnh, có thể cái kia giữ tợn gào thét thân ảnh, lại chiến đấu đang thủ hộ tiền tuyến. Cho đến lúc này, Tất cả mọi người mới hiểu được, vì cái gì thần binh mà tôi, Hoàng Kim Chi Vương An Đại Nhi lại chỉ tuân trưởng thành chi lệnh, từ trước tới giờ không giao dịch, từ trước tới giờ không đưa tặng. Mà Trương Thành cũng một mực kiên trì, muốn thu hoạch thần binh, vậy liền đi trợ giúp Lãng quên bộ tộc, chính mình đi thu hoạch được thần binh tán thành. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, nhưng cuối cùng hướng đi lại cùng Trưởng Thành tôi diễn một dạng bọn hắn nguyện ý bỏ ra càng lớn đại giới, nhưng bọn hắn không đốc. Bọn hắn sẽ không đem sinh tử cược tại ta có thể hay không bên trên, liên minh ý kiến luôn luôn có khác nhau, nhưng cũng hầu như là có điểm mấu chốt. Trương Thành tại trên đài cao cùng Vương Hạ Bát kiếm nói: "Năm thứ tư Tử giới tiên tiêu đã gần như thối lui ra khỏi thế giới dưới đất, có thể ngay sau đó chính là một vòng mới trùng xác. Lần này, tử giới tiên tiêu đại quân như là sa luân một dạng, tất cả mọi người tại Liều chết đánh cược một lần. Lần này, tử giới tiên tiêu chế định càng thêm kín đáo kế hoạch, lấy chư thiên thi đấu ngăn cản bảy tự sùng rầm rĩ lúc tư thái, cầu thang thức tiên công. Thất cảnh tiên tướng cấp tham ăn người, một đầu tiếp một đầu ngã xuống. Như vậy kinh diễm chiến đấu, hung hăng đánh đại đạo chiến trường tất cả đế cảnh cường giả mặt. Chính như thiên phong tấn thăng chuẩn thánh lúc, tại nguyệt thần điện quan sát trưởng thành tại chư thiên sân thi đấu hại đang doanh địa chỉ uy mở dạng, hắn nói qua, chúng ta Rõ ràng có thể. Thiên Phong Chuẩn Thánh biết, bọn hắn hiện tại cùng hậu bối Thiên Kiêu, thật có thể, đã có thể. Năm thứ 5, Vương Hạ Bát Kiếp cũng đi theo chế định kế hoạch mới, kế hoạch của bọn hắn độ xuất một cái tự nhiên, đó chính là giải trừ đối với tất cả tham ăn người hạn chế mệnh lệnh, để tất cả tham ăn đám người tự do hoạt động. Một chiêu này, cũng làm cho trưởng thành tại thôi diễn lúc liên tiếp phạm sai lầm, càng làm một lần nữa ngăn trở tứ giới Thiên Kiêu đại quân tiến quân bộ pháp. Tứ giới chư cường, các tộc đế cảnh, đều rất vui mừng nhìn xem tứ giới Thiên Kiêu biểu hiện. Lần này luyện binh ma luyện, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Bây giờ trải qua đầy đủ chiến hỏa tứ giới Thiên Kiêu bọn hắn đã có ứng đối đột phát cùng biến số năng lực. Cũng như Trưởng Thanh nói tới, bất cứ chuyện gì cũng không thể từ đơn nhất góc độ đi xem. Như vậy trên tranh, nhìn như vượt ra khỏi Trưởng Thanh kế hoạch, nhưng cũng vẫn sinh trưởng thành kế hoạch bên trong. Có lẽ Trưởng Thanh là muốn để tứ giới Thiên Kiêu có đầy đủ chói mắt biểu hiện, lóa mắt đến, đệ tử giới chư cường, các tộc đế cảnh, an tâm đi chết, chết mà nhắm mắt. Năm thứ 6, Trưởng Thanh còn tại cột đá bình đài nhà gỗ nhỏ trước, pha trà ngắm cảnh. Từ xa chỗ, đã có xanh mơn mởn thần quang rút trời mà lên, xa xa có thể nhìn thấy một chút màu xanh sắc màu, nhưng ai cũng biết, cái kia đã có phương viên ngàn dặm lĩnh vực, tên là độc bá thiên hạ. Vương Hạ Bát Kiếp cũng rốt cuộc biết, Trường Thanh tại sao muốn ở tại nơi này a cao trên cây cột, ở chỗ này kỳ thật không nhìn thấy cái gì phong cảnh, ở chỗ này trông về phía xa, còn không bằng nhìn xem bức tranh địa đồ dựa theo điễn chuột nói tới Phabi, cô đán này vừa lúc là nàng tại nhanh nhất tốc độ tu luyện bên dưới có thể khống chế phạm vi bên dưới. Lấy cột đán này là tiêu ký, nếu là độc đến nơi này, hoặc là mất khống chế không cách nào khống chế, hoặc là chính là thành công. Mặc kệ thành công hay là thất bại, chỉ cần đến, cây cột này tất nhiên muốn từ phía dưới bắt đầu sụp đổ, bất luận cái gì một kia lắc lư, ta đều có thể phát hiện. Dạng này sẽ không để cho ta trong lúc vô tình bị điện chuột hạ độc được. Từ giới đế cảnh cũng là mới biết được, Nguyên Lai Trường Thanh cũng sợ điện chuột độc. Năm thứ 7, cửa Ôn Hinh đã có thể khống chế vô tự pháp tắc, đem vô tự pháp tắc hội chế thành vẽ. Nàng vẽ mới nhà gỗ nhỏ, bao quát nàng cùng Trường Thanh phân thân. Tạo vật bình thường cường đại năng lực, để tứ giới đế cảnh, vương hạ bắt kiếp nhau nhau lưu ý đến, cái này bình thường ôn nhu động lòng người tiểu tiểu tiên nữ, lại sở so lực tiên phàm cảnh, có tiềm lực Tú Dối đế cảnh một lần nữa bình phán tiên bảo bức tranh món trí bảo này đồng thời nhau nhau tỏ thái độ, đa bảo tiên đế bị trưởng thành tại Thanh Huyền Thiên hai lần an toàn thật không lỗ. Cái này tiên bảo bức tranh, có cái này tư cách. Phạm là trưởng thành hung ác một chút xíu, vô tình một chút xíu, đa bảo tiên đế nhất định phải bị trưởng thành tính toán, so với bị bức đi, bị đuổi ra nhà mình tán tiên ma đế, cũng tốt không có bao nhiêu điều này cũng làm cho đa bảo tiên đế cùng tiên diễn tiên đế thành cám mẹ một lửa. Đa bảo tiên đế đó là trong lúc vô tình trêu chọc trưởng thành, thiên diễn tiên đế nhưng là chân chính muốn đem trưởng thành cho trấn áp tại tiên quan bên trong. Khi đó trưởng thành còn có trấn trời tối thứ kiếm Cũng may mà Trưởng Thành rộng lượng, không có cùng Thiên Diễn Tiên Đế so đo người thua thiệt, ta cũng thua thiệt. Thiên Diễn Tiên Đế như vậy đối với Đa Bảo Tiên Đế nói ra, ngươi xem một chút Trưởng Thành sau khi phi thăng tất cả mọi chuyện, ta thôi diễn ra hắn cùng chiến tranh mật thiết tương quan, hơn nữa là hết thảy làm chủ, có lỗi sao? Mà lại, ta thôi diễn ra cẩn thận nhất hình ảnh, là bên cạnh hắn thứ gì đều có. Cái này có lỗi sao? Đa Bảo Tiên Đế nghe, đều không còn lời gì để nói mà chúng nữa. Chỉ bằng Nguyệt Thần Bảo kính hiện tại bước chân này, Vương Hạ Bất Kiếp như là hộ vệ một dạng đi theo Trưởng Thành bên người, không phải trên đường đi tận mắt thấy, ai dám tin cái này Trưởng Thành là người một nhà? Tôi trước có cái không biết tại đại đạo chiến trường trong góc nào bế quan đế cảnh xuất quan, nhìn thấy trong bảo kính hình ảnh, lúc này liền muốn thẳng hướng tiến lên dưới, chính tay đâm cái này tai họa. Nếu không phải nhìn thấy cục diện không thích hợp, tứ giới đế cảnh đều tập hợp một chỗ xem kịch hắn sợ là thật muốn xuất thủ, sau đó bị tứ giới đế cảnh liên thủ đánh một trận tơi bời. Năm thứ 8, Hứa Vân Hinh đã có vô tự chi chủ phong thái, nàng so vương hạ bắt kiếp còn giống tham ăn người, nàng so giao long còn giao long, nàng so thần binh hoàn thần binh. Cho dù là tứ giới đế cảnh, cũng không khỏi hâm mộ trưởng thành, nhất là ma giới ma đế. Ai không muốn muốn một cái chứng minh liền có thể tu luyện chính mình liền có thể luyện chế chính mình thành vô tự bí bảo, chính mình liền có thể làm xong hết thảy tiên bảo đâu. Trương Thanh cái này tiên bảo bức tranh chi chủ, chỉ cần ở một bên uống trà là được rồi. Tại tư giới đế cảnh xem ra, Trương Thanh là cái gì cũng không làm nên làm hứa ôn huynh cho hết làm xong. Liên bố liên tiếp đưa mọi nhử, sẽ lấy vô tự pháp tắc vẽ tạo vật nhà gỗ nhỏ, Trương Thanh hứa ôn huynh phân thân phân biệt đặt ở thế giới dưới đất các nơi, đều là hứa ôn huynh chính mình đi. Như là tham ăn người một dạng, thần niệm liếc nhìn không cách nào phản hồi, ai cũng phán đoán không ra, cái nào một bộ mới là thật. Mà hết thảy này, Trương Thanh cũng chỉ là động động một mép Tốt một cái vùng tay trường quỷ. Năm thứ 9, cột đá trên minh đài, Trường Thành cùng Hứa Ôn Hinh ngồi đối diện uống trà. Vương Hạ Bát Kiếp đã biến mất thân ảnh, bởi vì kiếm tổ Tiên Phong cái kia tinh nhuệ trong tinh nhuệ đã bắt đầu leo lên cột đá, chương 843. Một cơ hội. Chương 843, một cơ hội. Lịch Tiên Phàm, Lý Viêm, Lỗ Lộ, Trử Không Bỏ, Sư Phi Mã, Giao Long Đường Tiêu Văn Thụ, Lý Phụ Sinh, Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong bốn. Một nhóm này tinh nhuệ tới rất đầy đủ. Thậm chí khi Trường Thành hứa Ôn Hinh cho đám người bảy cái chén thời điểm, cột đá biên giới bên dưới lấp loé kim quang, thân mang long kỵ sĩ áo giáp hoàng kim đem chính mình bao khỏa kiến không kẻ hở đảo vào anh, cũng khoan thai tới chậm, leo lên. Nhà gỗ nhỏ sau, đêm tối yêu minh đường đèn ngủ, tại trong bóng tối sáng lên tinh quang sánh lạn con ngươi không nghĩ tới đi, ngươi bị chúng ta bắt sống. Đào Vạn Anh cười ha ha lấy đương đại đỉnh phong nhất một nhóm tiếu, chỉ có gần một nửa theo cười là rất để cho ta ngoài ý muốn. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, cho một đám tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng bọn họ châm trà. Lịch Thiên Phàm đi đến trước bàn đá, vừa bưng lên một ly trà, lại nghe trưởng Thanh nói ra, ta ngoài ý muốn chính là, các ngươi vậy mà coi là, cái này có thể đem ta xuống nắm. Lịch Thiên Phàm sắc mặt cứng đờ, lập tức uống không trôi đảo vạn anh cũng là sắc mặt đỏ lên, mặt khắc dương đại đỉnh phong thiên kiêu cũng là hai mặt nhìn nhau. Trưởng Thanh Du nhiên ngồi trên băng ghế đá, vươn một ngón tay, vừa cười vừa nói, "Ta cho các ngươi một cơ hội, tìm một chút, cái nào là ta chân hân. Đã tìm đúng, ta liền coi như các ngươi thắng." Một đám tiên kiêu không chút nào phản đối trưởng thanh đề nghị, bởi vì bọn hắn quá muốn thắng trưởng thanh. Bọn hắn cũng biết, chỉ có dựa theo trưởng thanh nói làm, thằng mới là thật thắng ta cược, trước mắt ta ngươi, liền là của ngươi chân hân. Lịch Thiên Phàm nhấp một ngụm trà, xung trưởng thanh nở nụ cười a. Trưởng thanh gẩy nhẹ lông mày, bảo kính trước Từ đôi đế cảnh vì đó sững sờ, bọn hắn không ngờ tới, Lịch Thiên Phàm vậy mà trực tiếp cứ thắng. Bởi vì Trường Thành chân thân, cho tới bây giờ không có rời đi cột đá bình đại giả. Chúng ta liền một cơ hội, không có khả năng cứ như vậy dùng. Chúng ta tới đến cái này cũng không dễ dàng đảo vạn anh lúc này phản đối. Mặt khác đại bộ phận tiên tiêu cũng đều đưa ra ý kiến của mình các ngươi nhìn, vừa rồi Lịch Thiên Phàm nói đây chính là Trường Thành chân thân thời điểm, Trường Thành có một chút chút ngoài ý muốn, đây không phải bị Lịch Thiên Phàm nói trúng, mà là Trường Thành am hiểu nhất từ chi tiết ra tay, hắn cố ý. Không sai, cái này chi tiết thường nhân khó mà cảm thấy, hắn biết chúng ta không phải thuần nhân nhất định có thể cảm thấy, bởi vậy dùng cái này chi tiết làm mồi dụ. Ta không đồng ý, vạn nhất Trường Thanh là đi ngược lại con đường cũ đâu. Ta cũng không đồng ý, nơi này thật sự là quá rõ ràng, mà lại Trường Thanh phân phân nhất định rất nhiều, mặc kệ giấu ở nơi nào, chúng ta muốn tìm được đều rất khó. Để cho ổn thỏa, trước mắt cái này tất nhiên là giả thoảng một thương. Khả Trường Thanh liền muốn để cho ngươi cho rằng như vậy. Ngươi làm sao khẳng định Trường Thanh không phải muốn cho ngươi cho là như vậy đâu? Một đám đỉnh cấp thiên kiêu mồm năm miệng mười rùm beng, "Trường Thanh, hứa huynh, tiên bảo bức tranh, đều tràn ngập một cỗ vô tự pháp tắc khí tức." Khi tức này hoàn toàn chính xác cản trở bọn hắn tân niệm. Lịch Tiên Phạm một mực lặng lặng nhìn Trưởng Thanh, cũng có người hỏi Lịch Tiên Phạm, nhưng Lịch Tiên Phạm hạ to miệng, lại là cười cười không nói thêm lời cơ hội lần này chúng ta nhất định phải nắm chặt, đây khả năng là chúng ta cơ hội cuối cùng. Cũng là bởi vì trọng yếu như vậy, cho nên chúng ta mới càng đến thận trọng mới được. Cột đá trên bình đài, tứ giới tiên kiêu mặc dù đồng tâm hiệp lực, thế nhưng lại để ý gặp khác nhỏ lúc, lao nhao cũng làm trò tối bụi. Cho dù đã là cho đến ngày nay, cho dù tứ giới đã thống nhất chiến tuyến, cho dù bọn hắn đều phục Trưởng Thanh, cho dù bốn, nhưng bọn hắn, hay là Zoomeng, tứ giới các tộc Chiến trường đế cảnh, lúc đầu chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, sắc mặt của bọn hắn đều ngưng trọng lên nơi này đã là tương đối sâu xuống dưới đất thế giới, chúng ta tiến lên tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Mà lại chúng ta đối với kế tiếp tình báo hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù có ảnh nền demo, nàng cũng không dám mạo muội tìm hiểu tin tức. Sai lầm của chúng ta sẽ dẫn đến chúng ta hao phí to lớn thời gian, đây đối với chúng ta mà nói là không thể tiếp nhận tổn thất. Lo lắng tại mọi người cái loạn bên trong, càng lúc càng lớn. Nguyên bản cho là trước mắt trưởng thành chính là trưởng thành chân thân thiên kiêu, cũng bắt đầu do dự không quyết. Từ rồi các tộc, chiến trường đế cảnh, ánh mắt của bọn hắn càng phát ra trầm thấp. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau lấy, minh bạch trường thanh chân chính dụng ý ngay cả tứ giới thiên kiêu đều là như vậy, nếu là ở đại đạo chiến trường, tại thông thiên đại đạo, tại tinh thành cùng bước vào vô giới vũ trụ, bọn hắn gặp được loại này khác nhọ lúc, lại nên như thế nào quyết định? Là lấy hy vọng, nắm đấm giải quyết dứt khoát, hay là trừ trưởng thanh bên ngoài, có ai có thể định cả thôn? Trừ trưởng thanh, bọn hắn phục hay? Bọn hắn ai cũng không phục. Ta đề nghị, thành lập nghị hội, bỏ phiếu biểu quyết. Đào Vạn Anh lần nữa phục chế chư thiên sân thi đấu ứng đối. Tiên Tiêu khác đối mắt nhìn nhau lấy, trong lòng biết không cách nào thuyết phục đối phương, thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không quá xác định, nhao nhao đồng ý rất nhanh, thiểu số phục tùng đa số, mọi người quyết định từ bỏ trước mắt cái này Trường Thanh, mà là tiếp tục tìm kiếm. Trường Thanh vừa cười vừa nói, một cơ hội, hảo hảo nắm chắc. Bất quá, các ngươi có thể không cần phải gấp làm quyết định, ta mỗi một cái phân thân đều sẽ dừng ở nguyên địa, các ngươi có thể tới về lập đi lập lại xác nhận, cuối cùng cho ta một đáp án. Nghe được Trường Thanh lời nói, tứ giới tiên tiêu có tâm lý nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này sẽ để bọn hắn phần thắng cao hơn. Thế nhưng là cũng có tiên tiêu, trong lòng càng thêm chần chờ. Bởi vì cái này lập đi lập lại sắp nhận, cần thời gian, là một cái không ngừng tăng thêm đại rối. Bọn hắn là đương đại đường tiên tiêu, tại loại nguy cơ này từ phía thế giới dưới đất, không có đại quân gì vào, hoàn toàn là cô quân xâm nhập, tứ cố vô thân. Bọn hắn ở trong quá trình này sẽ tử bỏ tu luyện, mà bọn hắn đang trên đường tới, đã làm trễ nải quá nhiều thời gian. Vốn là có cùng đương đại kéo không ra trên lệnh tiên tiêu, nếu là chậm chạp tìm không thấy trưởng thành chân thân, hoặc là chậm chạp không có một cái nào kết quả cuối cùng, bọn hắn sẽ bị các tộc khác anh tài đối tới. Nhất là số ít người kia, lúc này sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Rất nhanh, một đám tiên kiêu vội vàng uống qua trà sau, tại lẫn nhau thương lượng một chút, Phan Công Minh sắc ngươi tại sao còn chưa đi? Trương Thanh nhìn xem duy nhất lưu lại Lịch Tiên phàm đem Vũ cũng thuộc về số ít người một trong, nhưng nàng cần vì mọi người tìm hiểu tình báo, không thể không đi theo rồi đi. Lịch Tiên phàm bất đắc dĩ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, không chút nào khách khí rót cho mình chén trà, mở miệng nói, "Ta y nguyên cho là, trước mặt ta ngươi chính là chân thân." "Vì cái gì đây?" Trương Thanh mở miệng hỏi. Hứa Ôn Hinh đã thu hồi dư thừa chén trà, bưng phần đĩa trái cây đi lên. Lịch Tiên phàm nhìn xem tiên phẩm linh quả, Tiện tay chọn lấy một cái răng rắc ăn ta dám khẳng định, ngươi tất cả phân thân đều cùng ngươi bây giờ giống nhau như lúc, bao quát hừa ôn hình, bao quát nước trà, bao quát những trái này. Ta phán đoán căn cứ là, ngươi lưỡi." Lịch Thiên Phàm nói chúng tim đen. Trương Thanh vị đó ngẩn ngơ, hừa ôn hình lại tại một bên phốc thử nở nụ cười, "Ngươi đoán chắc chúng ta không đánh được ngươi, ngươi đoán chắc chúng ta ý kiến có khác nhau." "Dừng một chút," Lịch Thiên Phàm nói tiếp, "Kỳ thật, chúng ta có thể hay không thắng, cũng không quyết định bởi tại tìm không tìm được ngươi trấn thân, mà là ở, ngươi có nhận hay không có thể" Tiếng nói nhắc chuyện, Lịch Thiên Phàm lại nói tại sát nhận điểm này điều kiện tiên quyết, người đương nhiên phải dùng chân thân đến nhìn tận mắt chúng ta sẽ như thế nào biểu hiện. Cho dù ta nói đúng, cho dù phần lớn người đều đồng ý, chúng ta kỳ thật cũng căn bản phán đoán không ra người thật giả. Đúng không? Từ dưới khắp nơi, đại đạo chiến trường, tất cả bảo kính trước tu sĩ nghe, nhao nhao gật đầu. Chương 844, Tiêu Phong địa vị. Chương 844, Tiêu Phong địa vị, ngươi không chỉ là lười, ngươi còn nữa thích tranh luận. Lịch Thiên Phàm thở dài một tiếng, ta rõ ràng biết những này, nhưng lại bắt ngươi một chút biện pháp cũng không có. Ngươi nhất định sẽ nói, đúng thì sao? Không phải thì sao? Hiện tại cũng không phải một mình ta có thể làm quyết định, ta xác định cũng vô dụng. Đây không tính là chúng ta thắng. Ngươi nhất định muốn hỏi, ta vừa rồi vì cái gì không kiên trì kiên trì? Như ngươi suy nghĩ, ta cũng cảm thấy đó là cái thai hoang ẩm. Mà lại, đây cũng là một lần thoát khỏi cơ hội của ngươi, để cho chúng ta chân chính tự cường cơ hội. Đúng và sai, cũng không trọng điếu. Trọng điếu là sai đằng sau, không có người hảo nào truy cứu trách nhiệm. Lịch Tiên Phàm nói thời điểm, bao nhiêu còn mang theo một chút thử hương vị đắng tiếc, Trường Thành cũng không mắc lựa, chỉ là an tĩnh buổi tiếp Lịch Tiên Phàm ăn trái cây. Lịch Tiên Phàm niết miệng Nói có thể cùng ta tiết lộ một chút, ngươi muốn đem chân thân giấu ở nơi nào sao?" Trưởng Thanh nhìn về phía nơi xa màu xanh sẫm thần quang, hướng bên kia chép miệng, "Điển chuột bên người." "Điển chuột?" Lịch Thiên Phàm sửng sở, "Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ta đây ngược lại là không nghĩ tới, ngươi là muốn cùng điển chuột cùng một chỗ mới đối. Thế nhưng là ngươi vì cái gì không đi theo điển chuột cùng một chỗ đâu?" Lịch Thiên Phàm tiếp tục hỏi bởi vì nàng thật có thể hạ độc được ta, mà lại nàng đối với độc bá thiên hạ cũng không đủ khống chế, đây khả năng sẽ độc chết ta. Trưởng Thanh cười giải thích, "Lịch Thiên Phàm lúc đầu Cho dù hắn đạt được trưởng thành thừa nhận hắn vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn xác định. Bởi vì đây chính là trưởng thành, chỉ cần ngươi hoài nghi, vậy hắn liền không phải. Chỉ cần ngươi tin tưởng, như vậy hắn chính là các ngươi hiện tại cũng là đi vô tự bí bảo con đường này. La Hứa Ôn Hinh đi đường này, ngươi tẩu giao rồng con đường kia. Lịch Thiên Phàm không còn soán suất. Hắn quyết định cũng lời một lần, ngay tại cột đá này trên bình đài không đi không, ta vẫn là ta lúc đầu đường, Hứa Ôn Hinh đi là cao cấp hơn đường. Trưởng Thành nói ra cao cấp hơn đường. Lịch Thiên Phàm hỏi. Trưởng Thành gật đầu, không sai, nhưng con đường này cần ta đặt nền móng, cần ta làm mưa giới. Lịch Thiên Phàm ra đầu tê dần, trong lòng biết, con đường này tất nhiên mạnh đáng sợ ngươi là thế nào xác định an toàn. Lịch Thiên Phàm nhìn chung quanh một chút, chung quanh có không ít cường đại tham ăn người, nhưng những cái kia tham ăn người đều rất ăn phận. Trưởng Thanh vỗ tay phát ra tiếng, bình đài trên của đá, từng đạo vô tự thần quang sáng lên. Cho dù Lịch Thiên Phàm không sợ vô tự phát tác, nhưng nhìn đến Vương Hạ Bát Kiếp Hậu, vẫn là không nhịn được ra đầu tê dần giới thiệu một chút, nếu như Giang Thanh Nguyệt muốn thu bọn hắn cũng đạp vào vô tự bí bảo con đường này, như vậy bọn hắn chính là người của mình. Trưởng Thanh mở miệng nói. Lịch Thiên Phàm nghe như lọt vào trong sương mù, trải qua Trưởng Thanh sau khi giải thích, hắn hiểu được. Hắn cảm khái, nguyệt thần không hổ là nguyệt thần. Hắn suy đoán, nguyệt thần sẽ không phải năm đó tu thích thương, liền đã có mượn nhờ thích thương dự định. Dù sao, thích thương nếu là cùng hoàng kim thụ dung hợp, thích thương chính mình là cùng loại với vô tự bí bảo tồn tại nơi này, địch nhân lớn nhất là Lâm Sắt, chỉ bằng mấy người bọn hắn. Lịch Thiên Phàm đương nhiên sẽ không tin tưởng bắt kiếp có thể trẻ vương. Nay làm sao nghe đều là một cái hoang đường buồn cười, si tâm vọng tưởng Lâm Sắt sẽ không đối với ta, cũng sẽ không đối với các ngươi đồng thủ. Trương Thanh mở miệng nói vì cái gì? Lịch Thiên Phàm không hiểu bởi vì đây hết thảy đối với hắn mà nói, đều rất có ý tứ. Hắn rét hay không chúng ta đều được. Đông Dạng, hắn rất tự tin, nhất là tại đi vô tự chi chủ con đường này sau, hắn hẳn là giống như ta tự tin. Hắn cho là giết chúng ta dễ như trở bàn tay, như là nghiền chết một đám con kiến. So sánh dưới, chúng ta cảnh diện này, hắn sẽ nhìn rất thỏa tâm, coi như hắn biết hết thảy tất cả. Cho dù là hắn biết ta cũng tại đi đường này, mà lại đi tại trước mặt của hắn, hắn cũng nghĩ đem ta xem như đá kê chân, hỏi đường thạch. Lịch Thiên phàm tứ giới cát tộc, chiến trường trừ đế. Trương Thanh chậm rãi nói ra, khi một người tầm mắt đầy đủ cao lúc, hết thảy trước mắt đều như thoáng qua như mây khói, không quan trọng gì. Đối thủ của hắn cho tới bây giờ đều không phải là ta, không phải Nguyệt Thần, không phải tứ giới chư đế, mà là Hư Không Chi Vương. Hư Không Chi Vương. Không sai, con đường này đi xuống, chỉ có Hư Không Chi Vương mới có thể trở thành chướng ngại vật. Ta từ nhiều phương diện đánh giá ra không có vô tự chi chủ, hắn cũng hẳn là có đại khái suy đoán. Nghe Trưởng Thanh lời nói, Lịch Thiên Phàm đột nhiên có dự cảm không tốt, ngươi cũng không phải là muốn đem Lâm Sắt cùng Hoa Thù thành bạn đi. Giờ khắc này, tứ giới các tộc, chiến trường chư đế cũng đều khẩn trương lên. Trưởng Thanh lắc đầu, kiên định nói ra, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Hoan có đầu, nợ có chủ. Uy sắc hoa nguyên món lợn này, nhất định phải có người muốn trả giá đắt. Mà lại, ta cũng cần giết Lâm Sắt Tế cửa nói, Trưởng Thanh nói bổ sung, ta có thể dễ dàng tha thứ vô tự thiên hay, bởi vì bọn họ là không có đầu óc đồ vặn. Ta cũng có thể dễ dàng tha thứ một bộ phận tham ăn người, bởi vì bọn hắn hoặc là thân bất do kỷ, hoặc là bất lực. Vương Hạ Bát kiếp vùng trồm leo vệt mồ hôi, bọn hắn biết, bọn hắn triệt để an toàn. Trưởng Thanh ngay sau đó, phong mang tất lộ, nhưng ta dung không được san đạo dạ, bọn hắn vốn là từ bộ đại đạo của mình, có thể tương dung vô tự, lại dung không được đồng dạng trật tự xin linh. Đây là gián điệp, gián tế, phản đồ. Trường Thanh trong mắt, thần quang lấp lóe, ta không muốn một mực cho cơ hội, dạng này sẽ cho người coi là ta là lạn hảo nhân. Trường Thanh khệ miệng có chút giơ lên, cho đùa giống như nói, còn có, từ giới bây giờ có một cái so ta còn tốt người, cái này khiến ta có cảm giác nguy cơ. Tại hắn so sánh bên dưới, ta lại làm người tốt rất có áp lực, hơn nữa còn chưa hẳn như hắn. Ai? Tiêu Phong. Trường Thanh nhàn nhạt hỏi, ngươi biết, một cái không có nguyên tắc, danh rồi cuối cùng người tốt, ý vị như thế nào sao? Lịch Thiên Phạm đại khái biết ý vị như thế nào, nhưng hắn rõ ràng hơn, Trường Thanh đang nói Tiêu Phong uy hiệp. Từ giới cát tộc, chiến trường trừ đế cũng bắt đầu đem chú ý đặt ở Tiêu Phong trên thân. Về mây trong bí cảnh, Triều Tước đã nghỉ lại tại một gốc hoàng kim trên thần thụ, thành thoi cắt tỉa lâm vũ. Hắn cùng Ngư Tịch có thể đem lực lượng từ thần thụ mặt ngoài lưu chuyển lẫn nhau, bọn hắn đương nhiên không để ý ở trong quá trình này, chiêm một ít lực lượng cho hoàng kim thần thụ, chờ hoàng kim thần thụ thừa thai thân minh. Dưới tay, Thích Thương liếc xéo Tiêu Phong. Theo lý thuyết, Tiêu Phong lúc này hẳn là thẹn quá hóa giận, hoặc là dù sao cũng hơi không vui. Có thể Thích Thương nhìn thấy Tiêu Phong nụ cười trên mặt cùng vừa lòng thỏa ý lúc, Thích Thương cảm thấy sợ hãi. Vị này tại Nguyệt Thần trong miệng tuổi trẻ ma đế tử niên kỷ cùng thành tựu được nhìn. Tiêu Phong năng lực không kém gì đương đại bất luận cái gì đế cảnh đồng dạng tiến địa, Tiêu Phong rõ ràng là tấn thăng đế cảnh nhanh nhất một loại kia cây của ngươi ở ta nơi này không có chỗ ngồi trống, nhưng ta cho ngươi vị trí đồng thời không thu ngươi tiền. Tiêu Phong lặc ga a nói ra, ngươi hẳn phải biết, ta về mây thành đất trống rất đắt, lại nhỏ một cái viện, mỗi một gian phòng đều tách ra bán, mà lại đều là giá cao. Theo gian phòng bán, cũng đích thật là thích thương không nghĩ tới ta cho ngươi biết những này, chỉ là muốn để cho ngươi lại nhiều biết một chút. Tiêu Phong nhìn về phía thích thương, nói ngươi bây giờ đã không phải là nguyệt thần vệ, từ giờ trở đi, trừ trường thanh, ngươi phải nghe lời ta. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Thích Thương lúc này cười nhẹ. Theo số tuổi, hiện tại còn sống tứ giới sinh linh, cái nào không phải gọi hắn một tiếng lão tổ tông lão tổ tông. Ta mặc dù cũng nghe trưởng thành, nhưng là, ta mới là thành chủ. Nói, Tiêu Phong ý cười càng đậm, mà lại, ta tại trường thành trong lòng địa vị, đã viễn siêu các ngươi. Cuối cùng, Tiêu Phong bổ sung một câu, các ngươi, tất cả mọi người. Chương 845. Cái này ta đến. Chương 845, cái này ta đến ngươi. Thích Thương khịt mũi coi thường đương nhiên. Tiêu Phong rất là tự tin, cũng rất vui vẻ. Cho dù đổi lại bất luận kẻ nào bị ngay trước tứ giới cát tộc, chiến trưởng Trư đến nói như vậy, cũng cười không nổi. Nhưng Tiêu Phong hết lần này tới lần khác không phải bất luận kẻ nào ta đã từng, mặc kệ như thế nào, hắn còn không sợ, đồng thời đều chiến thắng. Nhưng bây giờ ta đã có thắng hắn khả năng, đồng thời, hắn không dám đánh cược. Không, đây không phải cược. Bởi vì hắn rất xác định, hắn mà chết hoặc là biến mất không tại, ta sẽ như thế nào? Cho nên, sau này hắn sẽ giống mang theo hiện tại điên chuột một dạng, đi đâu liền sẽ đem ta đưa đến cái nào. Cho dù không phải như vậy, hắn cũng sẽ để ta biết hắn không chết, đây là các ngươi tất cả mọi người so sánh không bằng. Tiêu Phong trả lời làm cho Thích Thương cảm thấy buồn cười cái này gọi đất vị. Thích Thương hỏi nếu không muốn như nào. Tiêu Phong hỏi lại, hỏi một chút một cái không lên tiếng. Giống như trừ Hứa Vân Hình, thật đúng là không ai có cái này địa vị bất quá, các ngươi cũng có thể từ trên người ta đạt được một cái tín hiệu. Tiêu Phong tiếp tục nói tín hiệu. Tín hiệu gì? Thích Thương lơ ngơ, hắn đến bây giờ cũng chỉ là đem Tiêu Phong xem như đã từng rất mạnh ma đế đến đối đãi. Thích Thương rất ít đem những người khác cùng trường thành đánh động, hắn không có ý thức được, trước mắt Tiêu Phong tại Mưu Trí bên trên, đến cùng là trình độ gì nếu như ta chết, vậy liền chứng minh trưởng thành cũng sắp chết. Tiêu Phong một câu, làm cho Thích Thương lông mày siết chặt. Tiêu Phong nói tiếp, bởi vì Trường Thanh nếu là chết, mà ta không chết, hắn sẽ rất không yên lòng. Coi như thật có ngày đó, Trường Thanh trước khi chết cũng muốn trước hết giết ngươi, ngươi còn có thể cởi được. Thích Thương cảm thấy Tiêu Phong có bệnh, có bệnh nặng. Đương nhiên, Tiêu Phong không chút chần chờ nói ra, nếu như Trường Thanh chết, ta sống kỳ thật cũng không nhiều làm ý tứ, có thể chết ở Trường Thanh trong tay, không lỗ. Giờ khắc này, Thích Thương trong lòng chợt lên hoảng hốt. Hắn biết phàm giới sùng rầm rĩ cùng chư thiên trong sân đấu bảy tự sùng rầm rĩ, cái này không lỗ đều xuất hiệu quả. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Phong còn chưa có chết đâu cũng đã bắt đầu không lỗ. Huyết sắc Hoang Nguyên, Lâm Sắt đứng tại vô tự cảnh hồ nước, không ngừng mượn nhờ vô tự pháp tắc rèn luyện thân thể của mình. Muốn hoàn toàn thủy biến, hắn còn cần bắt kiếp tương trợ, nhưng ở trước đây, hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục thí nghiệm ta vẫn là không cách nào làm đến, không sử dụng săn đạo giả lệnh bài tình huống dưới, bảo trì hoàn toàn thanh tịnh dung hợp vô tự pháp tắc. Bắt kiếp không phải bình thường mua giới, nếu không dùng bọn hắn, tìm kiếm bất luận một cái nào bí bảo, vậy cũng không phải chân chính thủy biến. Vậy theo như phải bị vô tự thể lượng áp chế, không thành được chân chính vô tự chi chủ. Lâm Sắt nghĩ đến thông thiên đại đạo bên trong lượng lớn vô tự pháp tắc, cái kia trưởng thành cảnh thể lượng Nếu là có thể hoàn toàn khống chế, thể lượng chí thắng, đủ để đối kháng hư không chi vương. Thế nhưng là tấn thăng đế cảnh trước đó, hắn còn có một đạo quan hải, đây là cùng trận tự sinh linh giống nhau quan hải định nghĩa pháp tắc. Như muốn trở thành vô tự chi chủ, hắn liền nhất định phải làm đến có thể định nghĩa vô tự pháp tắc, nông cảm nhất, cũng là muốn có thể thay đổi vô tự pháp tắc hình thái. Tỷ như, Vương Hạ Bất Kiếp, vô tự chi quang, kỳ thật còn có hắc ám đặc tính. Vương Hạ Bất Kiếp, vô tự chi kim, cũng không chỉ là cứng rắn hắn còn có mềm mại một mặt. Vương Hạ Bất Kiếp, vô tự chi thủy, cũng không phải là mặt ngoài như vậy ôn nhu, nàng một mặt khác là nộ hải cuồng nạo lại có làm cho hết thảy chất lòng sôi trào năng lực, mặc kệ điểm sôi cao bao nhiêu. Vương Hạ Bất Kiếp, vô tự chi hỏa cũng không phải là chỉ có năng lực. Hắn một mặt khắc lực lượng, nếu như vạn vật cảm giác băng lãnh, thiêu tận vạn vật lại tựa như đem băng phong dừng lại. Cái này bình thường sẽ bị cho rằng là vô tự pháp tắc hỗn loạn kỳ thật đây là đế cảnh mới có thể khống chế hình thái biến hóa đây cũng là vì cái gì? Lâm Sắt muốn gầm cùng xiển xích Vương Hạ Bất Kiếp, để bọn hắn tấn thăng không được tiên vương. Bởi vì từ Vương Hạ Bất Kiếp được sáng tạo ra một khắc này, bọn hắn liền đã bước vào đế cảnh bậc cửa 4. Vương Hạ Bát Kiếp là Lâm Sắt trở thành vô tự chi chủ mỗ chốt, nhưng cùng lúc cũng là hắn cái này chợt tự sinh linh tấn thăng đế cảnh mỗ chốt. Chỉ bằng vào thể lượng, hắn có thể cứng đối cứng mãi chết vô số đế cảnh, nhưng chân chính chất biến nếu là đạt thành, đó mới là hắn muốn chí cao vô thượng, chân chính vô địch vô tự chi chủ cảnh giới. Ta đã có thể tưởng tượng đến đó là loại nào mỹ diệu. Lâm Sắt trong mắt, hiện ra mỹ lệ lam đồ, nơi đó có tinh liên trưởng thành, nơi đó có trong hư không 13 vị vương giả. Hắn từ trước tới giờ không đem chỉ là một cái lưu vân vũ trụ tứ giới đế cảnh để vào mắt. Hắn thấy, hắn cũng đã mất đi tinh thành vũ trụ, căn bản không tại một cái phương diện. Tỷ như, Lưu Vân Vũ trụ tuyệt đối sẽ không biết, bọn hắn tới đây bốn vị săn đạo giả, kỳ thật chỉ có Vương Cảnh. Nhìn trước mắt Cựu Thải Hồ Lửa, Lâm Sắt lại một lần điên cuồng nở nụ cười, cho dù có được thần binh, vô tự bí bảo, các ngươi cũng bất quá là mới vừa cùng ta đứng tại cùng một cái phương diện. Nhưng ta, sắp trở thành vô tự chi chủ. 4. Cột đá trên bình đài, Hứa Ôn Hy nghi ngờ nói, hình thái biến hóa. Đúng vậy, đây là Vương Cảnh tấn thăng đế cảnh cần thiết tu hành, cũng là trật tự sinh linh định nghĩa pháp tắc. Ngươi nếu là muốn học, chúng ta bây giờ liền có thể dạy ngươi. Vương Hạ Bất Kiếp bên trong vô tự chi mục, mục thanh mở miệng nói ra, Nàng rất ưa thích Hứa Ôn Hinh, nhất là tại Hứa Ôn Hinh đã biến thành Vô Tự Bí Bảo, đồng thời muốn siêu việt Vô Tự Bí Bảo. Trưởng Thanh lấy chính mình làm mua giới, nói không giả. Cái này Hứa Ôn Hinh nắm trong tay Vô Tự pháp tắc, đều là Trưởng Thanh chuyển hóa qua, là cùng Vô Tự pháp tắc cùng cấp bậc, cùng đặc tính nhưng lại nhận Trưởng Thanh, Hứa Ôn Hinh khống chế Vô Tự pháp tắc hiện tại học, quá sớm. Trưởng Thanh ở bên nhịn không được nói ra các ngươi tuy là tiền tướng, hiện tại cũng có thể đánh tốt cơ sở. Trần Khiếu mở miệng nói. Vương Hạ Bát Kiếp rất muốn đối với Hứa Ôn Hinh biểu lộ thiện ý biểu hiện như vậy, để Nguyệt Thần Điện bên trong Giang Thế Nguyệt liên tiếp nhíu mày. Nàng đã tiên đoán được Nàng đám tiếp theo Nguyệt Thần vệ, còn đem sẽ là thích thương loại kia loại hình. Treo chính mình Nguyệt Thần vệ tên tuổi, lại nghe lấy Trưởng Thanh ra lệnh cơ sở này không cần hiện tại đánh, mà lại nàng cũng không cần đặt nền móng. Trưởng Thanh lắc đầu, vỗ tay phát ra tiếng, hình thái biến hóa nếu là không cách nào vượt qua tầng cấp, hoàn toàn chính xác muốn như vậy làm từng bước. Thế nhưng là cuối cùng vẫn muốn phản pháp quy chân, bùy quicker, đất về với đất, nước hay là nước, lửa hay là lửa. Đến như vậy phương diện, chính là tuyệt đối pháp tắc. Liền như là ta tự chật tự kiếm một dạng tuyệt đối. Mà lại, phương diện kia lại sẽ một lần nữa trở về đến lượng cấp độ sức. Tỷ như tuyệt đối vô tự chi quang, tại thuần túy trong quang minh cũng ở trong hắc ám một dạng, cái gì đều nhìn không thấy. Vậy vậy, đối với nhất định phải vượt qua đạo này bình cảnh các ngươi mà nói, các ngươi sẽ coi là đây là hình thái biến hóa. Kỳ thật đây chỉ là đê duy hướng cao gì thăm dò, tại đi đến nhất định giai đoạn thời điểm sẽ tỉnh ngộ tới, chính là ta nói phản pháp quy chân, cũng có thể nói là một khi đốn ngộ. Trương Thanh trầm dãi nói ra. Vương Hạ Bát Kiếp kinh ngạc, vốn là muốn tham khảo Vương Hạ Bát Kiếp kinh nghiệm tu luyện tứ giới cấp tốc, chiến trường chưa để, lúc này cũng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà từ Trương Thanh trong miệng, nghe được tấn thăng thánh cảnh chi pháp. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, trường thanh dưới chân, dĩ nhiên thẳng đến đều có một đầu thông thiên đại đạo. Ta cùng Hứa Ôn Hinh là khóa lại, nàng khống chế vô tự pháp tắc kỳ thật rất cố hết sức, nàng có thể tiết kiệm tiết kiệm công phu. Chỉ cần ta tấn thăng thánh cảnh, cảnh giới của nàng tự nhiên cũng liền tùy theo tấn thăng, chỉ cần bổ túc thể lượng. Kỳ thật các ngươi có thể đổi một loại phương thức lý giải, ta cùng Hứa Ôn Hinh, chỉ cần một người tấn thăng thánh cảnh là được rồi. Cái này ta đến. Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói tiếp, đúng rồi, trong lúc này có một đạo lượng vòng cong, phía trước tiến cùng quay lại thời điểm, là tương phản. Bởi vậy, nói thể lượng có thể lợi thắng, là đúng. Nói thể lượng không đáng giá nhắc tới, cũng là đúng. Cái này muốn nhìn từ chỗ nào cái phương diện đi nói. Trường Thanh nói xong, toàn bộ Lưu Vân vũ trụ đều trầm mặc. Tứ giới chư cường, chiến trường đế cảnh, một trận thiết hận, bọn hắn hy vọng nhiều Trường Thanh đây là đang truyền đạo, mà không phải nói chuyện phiếm Trường Thanh trong đầu đến tột cùng có bao nhiêu đồ vật. Không biết, ta chỉ biết là hắn toàn thân đều là đồ vật. Chương 846. Ngàn năm chi chiến. Chương 846. Ngàn năm chi chiến. Năm thứ 10. Tứ giới thiên kiêu tinh nhuệ chỉ cùng Trường Thanh phân biệt 1 năm, bọn hắn liền bại. Trường Thanh lựa chọn mỗi một chỗ phân thân chỗ, đều giấu giếm huyền cơ. Có là dấu vết để lại ở giữa, cực kỳ bí ẩn lừa dối, có là xem xét chính là giả, không có một chút chân thân khả năng, nhiều nhất chính là đều có thể. Mặc kệ từ chỗ nào trùng góc độ, từ ai góc độ nhìn, đều có thể là chân thân. Cột đá bình đài phụ cận, nguy cơ từ phía, hoàn toàn không phải đèm cảnh thiên kiêu có thể ứng đối, tại như vậy khó khăn phía dưới, rất nhiều người cũng đã đánh trống lui quân, trong đó tâm cây cân bởi vì ngoại bộ nhân tố quấy nhiễu lúc, cái này khiến thành công của bọn hắn càng thêm không có khả năng. Chiến trường đế cảnh, tứ giới cát tộc, tại bảo kính nhìn đằng trước lây tứ giới thiên kiêu biểu hiện, có đốm lực giẫm chân, có tiếc hận thâm nhẹ, có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn tại thời gian 1 năm này, đem trưởng thanh chỗ trải rộng ra phân thân, mỗi một chỗ đều cẩn thận nghiên cứu, đem phân thân vị trí cùng tứ giới các thiên tiêu tiến hành từng cái đối ứng, lại là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lịch Thiên Phàm nói rất đúng. Hiện tại liền ngay cả chiến trường đế cảnh, tứ giới các tộc cũng không dám khẳng định cột đá trên mình đại, chính là trưởng thanh chân thân. Bởi vì trưởng thanh phân thân, vậy mà cũng có thể săn giết tham ăn người, tiến hành chuyển hóa tu luyện. Tất cả thành quả tu luyện đều có thể thu vào tiên bảo trong bức tranh. Tứ giới Thiên Kiêu từ lúc mới bắt đầu tháng bại, liền quyết định bởi tại trưởng thành có nhận hay không có thể. So sánh dưới, người biến một mực đợi tại cột đá trên bình đài Lịch Thiên Phàm, cũng không dễ dàng. Bởi vì khi Tứ giới Thiên Kiêu bởi vì các loại môn nhân, mà tại trong vòng 1 năm liền làm ra quyết định sau, bọn hắn gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng bại. Bọn hắn trực tiếp liền quay trở về cột đá bình đài, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, lúc này Tứ giới Thiên Kiêu bên trong, có không ít người lòng, của oan khí không đem làm công làm chủ, ta lại không nói muốn trách cứ các ngươi." Lịch Thiên Phàm buông tay nói ra, "Ta tán thành mọi người cộng đồng lựa chọn, ta cùng mọi người đồng dạ." Thậm chí, tại Trưởng Thanh trong mắt, ta là thất bại nhất cái kia. Tứ giới thiên kiêu lập tức sững sờ, bọn hắn đều nhìn về Lịch Thiên Phàm so với các ngươi trải qua cố gắng, bởi vì một chút nan trở, lấy làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn tốc độ thất bại, ta loại sự tình này không liên quan đến mình, không muốn phát triển, không thích xuống trùng, mới là Trưởng Thanh không muốn nhìn thấy. Nhưng là, hắn không muốn nhìn thấy lại có thể thế nào? Ta chính là ta. Còn có, các ngươi coi là Trưởng Thanh là cái gì đông? Tốt. Tồn tại. Lịch Thiên Phàm đứt quãng hỏi một chút, bỏ đi phần lớn người bất mãn trong lòng. Trưởng Thanh đối bọn hắn mà nói, như là phàm nhân nhìn lên tương cùng, Không thể leo tới có lối với, Trưởng Thanh, chúng ta để cho người thất vọng." Đào Vạn Anh lấy xuống long kỵ sĩ mũ giáp, thực tình tự trách. Trưởng Thanh lần nữa chậm trả, chỉ bất quá lần này cột đá trên bỉnh đài nhà gỗ nhỏ trước, nhiều một đầu bằng dài, đồng thời mỗi người đều có một thanh băng lê đá. Trưởng Thanh làm ra tư thế xin mời, tứ giới thiên tiêu nhau nhau ngồi xuống. Trưởng Thanh không nói gì, chỉ là an tĩnh pha trà đây là mọi người chúng ta thất bại có người an ủi Đào Vạn Anh, Đào Vạn Anh lắc đầu, nói không, Trưởng Thanh khảo nghiệm, đối với chúng ta mỗi người đều là khác biệt, ta không có thể làm cho mọi người ngưng tụ cùng một chỗ ta không có thể làm cho mọi người cộng đồng tiến tới, thuộc về ta bộ phận này, ta không làm tốt. Mặt khác tứ giới thiên kiêu thần sắc khẽ dần mình, nghĩ lại, nhao nhau gật đầu ta sát thực cũng không có hết sức, ta kỳ thật có thể cản thẩm nhập điều tra tình báo. Gia U cũng nói theo, chỉ là ta tại cân nhắc nguy hiểm đằng sau, lựa chọn ổn thỏa tự vệ. Đồng thời cũng là bởi vì ta, đưa đến bọn hắn lấy được tình báo, đối với nguy hiểm ước định trở nên cao hơn. Gia U sau khi nói xong, thần sắc xa sút. Nàng cũng chưa có nói hết, bởi vì càng quan trọng hơn là, người khác đều không tin nhiệm nàng. Làm đêm tối yêu minh đường, yêu giới xảy ra chuyện gì Đối với bây giờ tứ giới mà nói đã không phải là bí mật. Đồng thời, nàng cũng là cuối cùng một nhóm gia nhập tứ giới thiên kiêu đồng thời cùng giao long đường thiếu vãn thu khác biệt chính là, nàng là lấy địch nhân thân phận gia nhập vào. Tứ giới thiên kiêu, nhau nhau tranh đoạt lấy nhiệt lẫm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, thừa nhận chính mình thất bại, kỳ thật không có gì lớn. Ngược lại trong lòng nhiều không ngừng cố gắng ủng hộ, đối mặt khó khăn dũng khí không phải tất cả mọi người thích hợp hiệp đồng tác chiến, tán là đầy trời tinh, tụ là một đống. Ân, đây là trạng thái bình thường." Trương Thanh chậm rãi nói ra, "Ta thừa nhận, bởi vì ta, bởi vì thời cuộc, mà để cho các ngươi không thể không tập hợp một chỗ." không thể không ngăn chặn bản tính của mình. Ta chỉ có thể nói, ta rất xin lỗi, ta không có cách nào làm tốt hơn." Một lời ra, ở đây từ giới thiên kiêu tất cả đều ngây dại. Từ giới các tộc, chiến trường đế cảnh, cũng tất cả đều ngây dại. Trường Thanh nói tiếp, đoàn kết chính là lực lượng, đây là chúng ta đường ra duy nhất. Dừng một chút, Trường Thanh nhìn về phía Đào Vạn Anh, nói chúng ta của tương lai, gặp được rất nhiều rất nhiều nhiệm vụ, tùy từng người mà khác nhau, lựa chọn làm nhiệm vụ người, mới làm mấu chốc nhất. Chúng ta có thể tại bảo trì đại phương hướng thống nhất điều kiện tiên quyết, thích hợp điều chỉnh. Đào Vạn Anh liên tục gật đầu. Trường Thanh nhìn về phía Dạ U lại nói chúng ta một mực làm tốt chính mình có thể làm, cân nhắc nguy hiểm, ổn thỏa lý do, ngươi không có sai. Tình báo là rất trọng yếu, trinh sát cũng rất mấu chốt, nhưng càng quan trọng hơn là chứ con sống. Nếu như ngươi chết, không có người có thể thay thế đêm tối yêu mình. Dạ Vũ trong lòng một trận cảm động, giờ khắc này, nàng tại thế giới dưới lòng đất bên trong bỏ ra cố gắng gấp bội, rốt cục để nàng tan mất nặng nề gánh vác. Nàng ở chỗ này, một khắc đều không có tu luyện qua, thậm chí một khắc đều không có thư giãn qua, nàng biết không ai tin mặc nàng, tất cả nàng càng muốn chứng minh chính mình. Nàng cũng biết Biểu hiện của nàng cũng quyết định đêm tối yêu minh tại tứ giới trong liên minh địa vị. Vốn là đặt mình vào nguy tường đêm tối yêu minh, Đạm Dương không nổi bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, Trưởng Thanh nhìn về phía ngủ gật trừ bất khí, nhịn không được cười nói, không nghĩ tới ngươi như thế lười, vậy mà cũng có thể cùng theo một lúc chạy. Ta vẫn luôn coi là, vụ vạ ta cái này không đi không phải lịch tiên phạm, mà là ngươi. Trừ bất khí dụ cụp lấy mí mắt, vừa cười vừa nói, thiên cương thần khí di chứng đã sớm không có, ta không cần. Nói vừa xong, Trừ bất khí liền hối hận ý vị này hắn về sau không có một cái nào quang minh chính đại lười biếng lý do ở đây tứ giới thiên tiêu. Tâm tư trầm suất, nhìn xem chữ bất khí đập miệng động tác, nhịn không được cười lên ha hả chúng ta sau đó phải làm gì? Toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện sao? Có thiên kiêu mở miệng hỏi. Trường Thanh không trả lời mà hỏi lại, các ngươi cảm thấy, tính toán của ta là cái gì đây? Giờ khắc này, tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Tứ giới các tộc, chiến trường đế cảnh, cũng đều nổi lên nghi ngờ. Bọn hắn đem quá nhiều tâm tư đặt ở Trường Thanh thí luyện bên trên, bọn hắn cân nhắc Trường Thanh dụng tâm, cũng đều cùng tứ giới thiên kiêu tương quan. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người biết, Trường Thanh không có khả năng đem ánh mắt chỉ đặt ở trước mắt, thế nhưng lại như đặt ở toàn cục dống như cũng không có những khả năng khác. Dù sao, cái này huyết sắc hoàng nguyên luyện binh trận, vô cùng có khả năng tấn thăng làm ngàn năm chi chiến, chương 847. 100 năm cũng không cho. Chương 847, 100 năm cũng không cho. Cột đá bình đài bên cạnh, Trương Thanh Vũ tay phát ra tiếng. Lần này xuất hiện không chỉ là vương hạ bắt kiếp, lại còn có 4. Nguyên thần. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt, đều bị giật lại mình. Bao quát đại đạo bên trong chiến trường các tộc đại đế. Trương Thanh cũng là sạm mặt lại, hắn chỉ là muốn để thích thương tới. Giang Thanh Nguyệt bình tĩnh nhìn Trưởng Thành, bình tĩnh giải thích, thích thương rốt cục xéo đi, hắn hiện tại hẳn là trả lại mây thành, bị Tiêu Phong tiếp tục đặc kích. Hoàng Kim Thần Thụ không còn sẽ sinh ra mới thương nô bộ tộc, mà sẽ chỉ trở thành thần binh mô bản luyện chế căn cứ. Đến tiếp sau thần binh, đem sẽ không còn có bản thần ý chí, tham ăn người hung ác. Đối trưởng không thần binh yêu cầu, cũng tiến một bước giảm xuống. Bồi dưỡng thần binh quá trình, cần kéo dài một chút, mà lại càng thêm tự do đa dạng, hoàn toàn tùy từng người mà khác nhau. Hoàng Kim Thần Thụ, vốn chính là thích thương, thích thương tiếp nhận hắn bị Lãng quên bộ tộc Lãng quên. Hắn tiếp nhận cùng Lãng quên bộ tộc phân rõ giới hạn, nghĩ đến An Đại Nhi không bao giờ làm ra quyết định, một nửa bởi vì ngươi, một nửa bởi vì hắn. Giang Thanh Nguyệt liên tục nói ra, đồng thời đem huyết sắc hoàng nguyên bên ngoài tình báo cũng đều tiến hành truyền lại một trăm đại đế sứ cốt, đã mai danh nhận tích, đó là ngay cả Giang Thanh Nguyệt đều đã mất đi giám sát. Nhưng lại Giang Thanh Nguyệt vung tay lên một cái ngưng tụ bảo kính trong chiếu ảnh, lại cấp ra Hà Khanh, tiêu điển nhi mấy triệu thi cốt đại quân hình ảnh ngươi dự định làm cái gì? Giang Thanh Nguyệt mở miệng hỏi. Ngay cả nàng đều không rõ, trưởng thành đến tận cùng có tính toán gì trưởng giang sóng sau đè sóng trước, thanh suất vu lam thắng vu lam. Nhưng nhiều khi, cũng không dạng này. Chúng ta không cách nào hoàn toàn kế thừa vạng thánh tuyệt học, chúng ta không cách nào hoàn mỹ làm cho tân hỏa tương truyền. Chúng ta muốn thừa nhận thiếu sót của chúng ta, chúng ta muốn dọc theo tiền bối chỉ dẫn không ngừng tiến lên. Theo trưởng thanh lý do thoái thác, áp lực trong nháy mắt từ tứ giới thiên kiêu trên thân, gấp bội chuyện rơi đến tứ giới đế cảnh trên thân. Vốn chỉ là xem cho vui tứ giới đế cảnh, lúc này lại đều là mặt đỏ tới mang tai đúng vậy a, cái này vốn nên là bọn hắn làm sự tỉnh, bọn hắn bây giờ lại tại oán trách hậu bối không đủ ưu tú. Tuyệt tại, là một chuyện tốt, nhưng cái này không nên là một loại đánh vác. Trưởng thanh nói, tứ giới thiên kiêu gần như đều có cỡ mình. Nhất là tiên tộc ma giáo Đường Lục Tây Phong, càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Vương Hạ Bát Kiếp không hiểu rõ ta, Lâm Sắt không hiểu rõ ta, bọn hắn không biết ta rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng các ngươi, hẳn là có thể biết đến, tối thiểu cũng có thể đoán được. Tại Vương Hạ Bát Kiếp ánh mắt tò mò bên dưới, Trưởng Thanh lần nữa đi tới cột đá bình đái bên dưới, một lần nữa nhìn Lâm Phương hướng. Chân khiếu lên tiếng nhắc nhở, nơi đó là Lâm Sắt vô tự lĩnh vực, hồ nước kia. Lần này, Trưởng Thanh không có xấu hổ, mà là nhẹ nhàng trở về ba chữ, ta biết. Chẳng lẽ nói Giang Thanh Nguyệt toàn thân chấn động. Trưởng Thanh nhếch miệng cười một tiếng, Nói nếu như trước đó Lịch Thiên Phàm là thông qua từng cái phương diện hoài nghi nơi này ta là chân thân, như vậy một năm này thời gian, hắn đã nghiệm chứng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lịch Thiên Phàm, Lịch Thiên Phàm trầm mặc không nói, hắn mê mang ánh mắt rõ ràng biểu lộ, một năm này, hắn chính là tại tự mình tu luyện, nghiệm chứng. Thứ gì? Ta tất cả phân thân đều đang tu luyện, nhưng duy chỉ có nơi này không có tu luyện. Ta đích xác là lười, thế nhưng là, có phân thân giúp đỡ tu luyện, ta bản thể còn tu luyện cái gì? Trương Thanh nói xong, vừa nhìn về phía Vương Hạ Bất Kiếp, kỳ thật các ngươi cũng nên rõ ràng, ta sau đó muốn làm cái gì. Vương Hạ Bất Kiếp, mỗi cái đều là đầu đầy dấu chấm hỏi còn nhớ rõ nguyên kế hoạch trọng yếu nhất, phía sau nhất khâu sao? Vương Hạ Bất Kiếp nhao nhao gật đầu. Bất Kiếp chém Vương, thiên cơ có thể tính, nhưng không thể tính hết. Ta cho Lịch Thiên phàm lưu lại cái sơ hở lớn, ta cũng cho các ngươi lưu lại cái sơ hở lớn. Ta cũng không có suy nghĩ nhiều Bất Kiếp chém Vương chuyện này, bởi vì ta cho tới bây giờ đều không có dự định cho các ngươi nhiều thời gian như vậy. Ngàn năm, ha <cười> ha, 100 năm ta cũng không cho các ngươi." Trương Thanh lời nói, khiến cho mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Liên Giang Thanh Nguyệt cũng là như thế. Nhưng Giang Thanh Nguyệt rất nhanh kịp phản ứng. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến Trưởng Thanh đi vào Huyết Sắc Hoang Nguyên sau, hết thảy tất cả kế hoạch đều muốn hao phí rất dài rất dài thời gian đối với Trưởng Thanh năng lực mà nói, hắn hoàn toàn có thể càng tiết kiệm một chút thời gian, hắn càng không khả năng cũng không nên đi lãng phí tứ giới thiên tiêu thời gian. Cái này vốn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, đã từng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng bây giờ, lại thành thấy rõ Trưởng Thanh mục đích thực sự mấu chốt nhất nhân tố. Trưởng Thanh tử vừa mới bắt đầu, không phải bàn giao di ngôn mà chỉ là vì để tứ giới thiên tiêu, đệ tử giới chư cường, một lần cuối cùng từ Trưởng Thanh trên thân học được độ vận. Trưởng Thanh tại phát huy chính hắn toàn bộ giá trị Trường Thanh đã từng nói một câu, lúc này tiếng vọng tại Giang Thanh Nguyệt, từ giới Trư Cường Náo Hải đó là Trường Thanh đối với Điển Chuột nói lời, mặc kệ khi đó chúng ta là cảnh giới gì, chiến lực gì, chúng ta đều muốn xuất phát. Chỉ lần này một câu, liên đẩy ngã Trường Thanh đem nơi này xem như luyện binh trận ý nghĩ. Mà Trường Thanh một mực nhấn mạnh luyện binh trận, hoàn mỹ kế hoạch, bao quát Điển Chuột độc bá thiên hạ, hết thảy đều là phụ bút. Trường Thanh đối với Điển Chuột rất tốt, nhất là tại huyết sắc hoàng nguyên. Hiện tại xem ra, đây là Trường Thanh đối với Điển Chuột thua thiệt. Thua thiệt cái gì? Hứa hẹn không cách nào đáp ứng, Trường Thanh lừa Điển Chuột Trường Thanh chưa từng dự định để điễn chuột tại Độc Bá Thiên Hạ trong lĩnh vực tấn thăng yêu vương. Bởi vì, Trường Thanh ngay cả 100 năm cũng không cho Lâm Sắt, hắn đồng dạng cũng không có cho điễn chuột cho tứ giới thiên tiêu. So với chiến thắng Lâm Sắt kết quả, người càng để ý là chiến thắng Lâm Sắt khả năng. Giang Thanh Nguyệt trầm rãi nói ra, hiện tại tứ giới thiên tiêu đã có khả năng này. Cho nên, ai xuất thủ đã không trọng yếu, đúng không? Trường Thanh nhẹ gật đầu, giơ cao một ngón tay. Giờ khắc này, tứ giới các tộc, chiến trường trừ đế, vương hạ bắt kiếp, tứ giới thiên tiêu, tất cả đều nhìn về hướng Trường Thanh ngón tay. Không ai có thể ngờ tới kết quả này, trường thanh lửa toàn bộ lưu vân vũ trụ, hắn ngay cả mình đều lựa gạt, huống chi, lửa qua lâm sắt. Lâm sắt rất tự tin, nhưng ta muốn để hắn biết, tự tin cùng tự tin ở giữa cũng có khoảng cách. Trường thanh sau khi nói xong, ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống một chỉ, chỉ phương hướng chính là Lâm Sắt vô tự lĩnh vực. Vị này tứ giới đệ nhất tiên vương, vị này muốn trở thành vô tự chi chủ tồn tại, vị này lấy bất biến ứng và biến, hoàn toàn không nhìn lưu vân vũ trụ bảy kiến cổ này sinh linh cường đại san đạo giả, giờ này khắc này, không có ai biết hắn ở đâu, hắn đang làm gì. Thời gian, theo một vệt sáng xuyên thủng huyết sắc hoang nguyên bắt đầu. Phản phất dừng lại đỉnh chỉ đạo chùm sáng này, nhìn rất nhỏ rất yếu, nhưng nó xuất hiện lại làm cho Thiên Phong chuẩn thánh cũng kiêng dè không thôi. Từ dưới đế cảnh tất cả đều con ngươi chấn động mạnh mẽ, đây là hoàn toàn siêu việt đế cảnh lực lượng. Nếu như bọn hắn chỉ có thấy được rất nhỏ rất yếu chùm sáng này, như vậy liền đã chứng minh, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chương 848. Để tân thạch thành lại bay một hồi. Chương 848. Để tân thạch thành lại bay một hồi. Bởi vì bọn hắn, căn bản là không có cách cân nhắc đạo chùm sáng này chân chính lực lượng. Về mây bí cảnh, một tiếng vui thích lệ vang lên triệt dư thiên vạn giới, vang vọng lưu vân vũ trụ. Tuy là đối với thời gian mất đi khái niệm chiều tước, cũng nhớ không rõ chính mình bao lâu chưa từng có công kích chân chính đây không phải tụi Thạch Văn Minh trấn áp, bài bố, đây không phải tụi Thạch Văn Minh uy hiếp, bước bách đây là hắn phát ra từ nội tâm, cùng Trường Thanh đứng chung một chỗ công kích. Trong công kích này, cũng đã bao hàm ngư tịch lực lượng. Ngư tịch tại Tân Thạch Thành phòng điều khiển trước vạn trượng trong hồ nước, cũng là vui sướng du động. Nang cung chiều tước lực lượng dây dưa, làm nàng cung cảm nhận được một cô đã lâu. Tự do đây là siêu việt bọn hắn đã từng có tự do bởi vì bọn họ chiến đấu, không còn treo lấy một thành tên là Hoa Hạ thần kiếm. Huyết sắc nguyên, thế giới dưới đất, trùng sáng biến mất. Hết thảy bình tĩnh lại, phản phất không có cái gì phát sinh. Giờ khắc này, tứ giới đồng thời yên tĩnh im lặng, nhưng rất nhanh, một đạo yếu ớt đặt câu hỏi vang lên hắn chết sao? Trường Thanh nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt, Giang Thanh Nguyệt thần sắc phức tạp nhìn xem Trường Thanh. Nàng biết Trường Thanh ổn, nhưng không biết Trường Thanh sẽ như vậy ổn. Có tam tự triều tức công kích, Trường Thanh còn muốn đem vốn lên tới đây thích thường, hiện tại tới đây chính mình gọi. Cho dù Trường Thanh biết có tứ giới chư đế một mực nhìn lấy nơi này, cho dù Trường Thanh biết tiên phong chuẩn thánh cũng nhìn xem nơi này chết. Giang Thanh Nguyệt khẳng định trả lời, tựa hồ là đang hướng Trường Thanh giải thích, giống như còn là tại hướng tứ giới giải thích. Giang Thanh Nguyệt tiếp tục nói, "Kỳ thật, ta đã sớm có thể thông qua thủ đoạn khác, giám sát đến vô tự lĩnh vực trước Lâm Sắt." Hắn sau cùng biểu lộ là mê mang. Giờ khắc này, tứ giới cũng không có gieo họ, bởi vì tứ giới các tộc sinh linh cũng có chút mê mang. Bọn hắn không thể tin được, bọn hắn lưu vân vũ trụ xuất chinh lớn nhất chướng ngại vật cứ như vậy không có. Không có ngay cả cái cuối cùng hình ảnh đều không có. Bọn hắn lại một lần một lần nữa xem kỹ lấy Trường Thanh, nguyên lai lịch tiên phàm nói thật sự là quá đúng. Chỉ cần có năng lực liền đầy đủ, kết quả Trường Thanh tự sẽ xuất thủ. Thậm chí từ giới cấp tộc sinh linh đều vô cùng chắc chắn, cho dù không có tám tự triều tước, như vậy chém giết lâm sát, sẽ do thích thương hoặc là nguy thần tự mình xuất thủ. Quy củ, tôn nghiêm. Đám nĩa, những này hết thảy đều không phải là trường thanh suy tính. Trường Thanh một mực tại ý, từ đầu đến cuối đều là tính mạng của bọn hắn. Tại bảo trụ sinh mệnh điều kiện tiên quyết, tất khả năng tăng lên năng lực của bọn hắn để bọn hắn có được đối mặt hết thảy dữ khí, để bọn hắn có được chiến thắng hết thảy khả năng. Trường Thanh không có kích tình diễn thuyết, hắn cho tứ giới ủng hộ đã đủ nhiều. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vắt tay, trong miệng nhàn nhạt nói ra hai chữ, xuất trình vạn bạ ngàn năm chi chiến, hoàn mỹ kế hoạch, chỉ dùng 10 năm liền nên đón to lớn truyền hướng. Lúc này tất cả mọi người biết, cái này Lưu Vân Vũ trụ đã sớm không còn là bọn hắn sân khấu. Bọn hắn sân khấu là tinh thần đại hải. Về mây bí cảnh, Tiêu Phong cũng là có chút trở tay không kịp, hắn vội vàng chạy trở về phòng điều khiển, đối với đại điều khiển một trận công điểm. Muốn để Lưu Vân Vũ trụ tinh thành Tân Thạch thành khởi động, cũng không phải sự tình đơn giản. Tiêu Phong chỉ có thể may mắn, hắn sớm mượn nhờ tuổi thạch văn minh các loại công cụ đem trên mặt đất toàn bộ về Vân Tân thành, tiến hành đạo ngấn ra cố. Cho dù không có hoàng kim thần thụ, tám tự chiêu Về Vân Tân thành cũng đã cùng Tân Thạch Thành Hòa làm một thể, đủ để chống cự đại đạo chiến trường cùng chỗ càng sâu không gian dung chuyện. Trường Thanh một chỉ, khiến cho mọi người trợ tay không kịp. Tứ giới các tộc sớm đã sẵn chọn có tiếng chán, từ lâu làm đủ chuẩn bị, bọn hắn hướng phía phong bạo đường hàng hải chen chúc mà đi, bọn hắn có thể cho phép chính mình không có tham chiến danh hạch, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bởi vì đến chế bỏ lỡ nhất cổ tác khí, rèn sắc khi còn nóng. Giang Thanh Nguyệt nhìn thật sâu mắt Trường Thanh. Trường Thanh làm cho tám tự triều tức miểu sát lâm sắc, vẫn luôn bị khi chỗ là át chủ bài cuối cùng. Thế nhưng là tại về thời gian, Trường Thanh lại chúa tệ hết thảy làm cho tứ giới thiên kiêu, căn bản cũng không đối mặt Lâm Sắt, điều này cũng làm cho tứ giới các tộc không có kiêu ngạo vô liếng, không có khinh địch cơ hội. Tứ giới sinh linh vẫn như cũ đối với hư không san đạo giả, hư không chi vương duy trì cao nhất e ngại. Tự tin cùng tự tin cũng có khoảng cách, đồng dạng cũng có bản chất phân chia. Giang Thanh Nguyệt chấm tư, nàng vất tay đem độc bá thiên hạ trong lĩnh vực điển thử bắt lại tới. Không thể thành công điển thử, tại tứ giới trong các tộc cũng giảm bất ý hết. Cuối cùng chém giết Lâm Sắt một trận chiến, bây giờ tại Giang Thanh Nguyệt xem ra Hoàn toàn không cần anh oanh liệt liệt liệt, đệ vị này đã từng mạnh nhất tiên vương, còn nắm mướt không biết cường đại đến cỡ nào lá bài tẩy lâm sát, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, đối với Giang Thế Nguyệt, đối với tứ giới đế cảnh mà nói, mới là nhất hạ giận. Tín ngưỡng vào vô tự chi lực, lại chết bởi triều tức chi thủ lần dấu đi vài phần năm, cho tới nay đều không có bị nhìn thấu lâm sát, không còn sót lại một chút cặn. Trưởng Thanh đang vị bọn hắn xuất khí. Trưởng Thanh đem lưu vân vũ trụ hết thảy, toàn bộ phi thiên. Trưởng Thanh, ta không muốn thi triển độc bá thiên hạ. Điển thử lôi kéo Trưởng Thanh áo bảo, tại Trưởng Thanh còn chưa mở miệng lúc, liền đoạt trước nói. Đây là gia gia của ta năng lực, đây không phải năng lực của ta, ta muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, ta cũng dùng độc, nhưng ta không muốn dạng này. Vậy ngươi muốn như thế nào?" Trưởng Thanh hỏi một chút, làm cho người cảm thấy đây là phụ huynh tại gián dạy Hải Tử hỏi một chút này, hỏi thẳng dấu ở về Vân Tân Thành trong góc nghiệt đạo chuẩn tâm khảm bên trong điển thử mặt môi tràn đầy ủy khuất, nàng nhìn về phía Trưởng Thanh bên người lịch tiên phẩm, dạ vũ bọn người lúc, mắt trong đất hâm mộ, biến thành trong lòng chua xót. Nàng cũng nghĩ cùng mọi người cùng một chỗ, thế nhưng là độc bá thiên hạ, lại làm cho Trưởng Thanh đều không thể không rời xa ta có thể là bình thường dùng độc yêu tộc. Điển thử không biết nên nói thế nào, nhưng tất cả mọi người biết nàng nói chính là có ý tứ gì. Mặc dù mọi người đều rất ưa thích Điển thử ý tứ, có thể ngươi lại bình thường, ngươi cũng là Điển thử 4. Trưởng Thanh trầm ngâm một tiếng, nói có thể. Thật sao? Điển thử ánh mắt dõng nhiên sáng tỏ tu luyện của ngươi cùng ta có lông quan hệ. Trưởng Thanh hỏi lại Điển thử một nét, nàng không có cảm nhận được Trưởng Thanh từ bỏ, nhưng nàng hay là cẩn thận từng ly từng tí. Trưởng Thanh nhìn về phía đại đạo chiến trường phương hướng, mở miệng nói, để Tân Thạch thành lại bay một hồi, nơi này chiến đấu còn không có kết thúc. Đây là ngươi đối với Tiểu Phong gia lệnh sao? Giang Thanh Nguyệt hỏi không phải Trường Thanh lắc đầu nói ra, bởi vì ta ban đầu ở trước mặt hắn che dấu là tốc độ thấp nhất phi hành, bởi vì ta muốn để Tân Thạch Thành rời xa ma giới phụ cận cá chậu chim lồng, ta không có khả năng để Tân Thạch Thành va chạm yêu giới, minh giới, tốc độ quá nhanh lời nói, về mây bí cảnh sinh linh cũng gánh không được. Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, cho nên ta không đi Tân Thạch Thành lời nói, Tân Thạch Thành phi không nhanh, các ngươi kỳ thật còn có rất nhiều thời gian. Mà lại, Tân Thạch Thành rất lớn, phong bạo đường hàng hải dung không được. Giang Thanh Nguyệt Tiêu phong tứ giới chứ cường, chiến trường đế cảnh. Lịch Thiên Phàm hơi nhướng mày, cho nên, nơi này hay là luyện binh trận? Dù rồi cách thiên tiêu, lại nhìn về phía cột đá bình đài bên ngoài thế giới dưới đất lúc, tâm tính hoàn toàn khác nhau đây chẳng phải là nói, săn giết thời khác, có thể vui sướng bắt đầu. Vậy còn chờ gì? Lịch Thiên Phàm lách mình muốn đi, hắn trước khi rời đi, bắt lại điện tử cổ áo, bình thường hay không bình thường, nhìn ngươi biểu hiện. Điện tử không có phản kháng, nàng cũng không phản kháng được. Tất cả mọi người biết, Lịch Thiên Phàm là muốn cho trưởng thành gánh vác gánh vác. Chương 849. Ta không phải thở máy. Chương 849. Ta không phải thở máy. Lưu Vân Vũ trụ, phong bạo đường hàng hải, tứ giới giao hội chỗ, đại đạo chiến trường điểm xuất phát. Tứ giới sinh linh đều muốn nhìn xem, bọn hắn đã từng có văn minh đến cỡ nào huy hoàng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cái kia tựa như một mảnh sơn hải thật lớn tân thạch thành lục, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn thậm chí không thể tin được, cái kia đại lục biên giới đứng đấy cùng các tộc cáo biệt hàng thứ nhất, vậy mà đều là tứ giới các tộc đại đế. Phản công kèn lệnh thổi lên. Nhưng là Suất Trình, rất bình tĩnh. Bình tĩnh liền phảng phất trước đó trưởng thanh nhàn nhạt nói ra hai chữ này, bình tĩnh không có đại hội tuyên thể trước khi xuất quân, không có phát tiết ủng hộ, không có chấp nhất hy vọng, không có giọng giặc ca tụng tức khổ, không có lấy cái chết chứng đạo kiên quyết có khác có chỉ là Trường Thanh nói một câu kia, đi. A tứ giới đế cảnh cũng bị Trường Thanh cảm nhiễm, cũng biến thành lạ thường bình tĩnh. Bọn hắn khiến bánh xe vận mệnh, gánh chịu lấy toàn bộ lưu vân vũ trụ vô số sinh linh khởi hành. Tứ giới sinh linh cũng không biết, Trường Thanh đang nói câu này đi lúc, phát sinh qua cái gì. Cho dù là tứ giới đế cảnh, cho dù là tại lịch sử này bên trong thêm vào nồng hậu dày đặc một bút những người tham dự, cho tới bây giờ còn thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Bọn hắn tin tưởng Trường Thanh, tin tưởng đến đã không cách nào càng tin tưởng. Trường Thanh để bọn hắn không có nỗi lo về sau, nhưng lại để tứ giới sinh linh y nguyên duy trì sinh tại gian nan khổ cực. Trường Thanh để tám tự chiếu trước, dọc theo chư thiên vạn giới giám sát một vòng. Giới đi tân thạch thành tám tự chiếu trước, là không nhận chấn đạo thạch chấn áp ảnh hưởng. Hắn chỉ cần thần niệm khẽ động, liền đủ để liếc nhìn toàn bộ thiên ngoại thiên. Hắn đem lưu vân vũ trụ tất cả thai hoàng ầm, nhổ tận gốc, hắn đem vô số năm qua đưa lên tất cả vô tự pháp tắc, hết thảy thu hồi. Cho đến lúc này, tứ giới đế cảnh mới biết được, Trường Thanh thậm chí cũng không tính phản công thông thiên đại đạo. Có nghe lệnh chiếu trước, Trường Thanh lại bước được rất dài rất dài thời gian rất dài. Giày đến, không cách nào đánh giá. Bởi vì tám tự chiếu trước, đem tất cả bị đưa lên vô tự pháp tắc, lại nhét thông thiên đại đạo cho dù là san đạo giả muốn lại đến, cũng vẫn như cũ muốn hao phí thời gian rất lâu. Nhưng là, tám tự triều tức lại có thể mở một đầu cùng loại với phong bạo đường hàng hải thông đạo, làm cho Tân Thạch Thành có thể bình yên vượt qua. Tứ rồi đế cảnh đều biết, Trường Thanh ngoài miệng nói tin tưởng bọn họ, tin tưởng bọn họ đem đại đạo bên trong chiến trường tất cả đế cảnh tham ăn người toàn bộ chém giết sạch sẽ. Nhưng đại đạo trong chiến trường sáng lên từng đạo trùng sáng, cũng đã đã chứng minh tám tự triều tức hoàn thành nguyên một vòng càn quét lúc xác định vị trí ám sát. Trường Thanh đối với cái này, không nói tới một chữ. Hắn chỉ là đi đến về Vân Tân Thành Trong quảng trường Hoàng Kim dưới thân thủ, Ngựa Đầu nhìn xem tám tự triều tức trở về tiếp tục ngồi ổ cùng thích thương trò chuyện thần binh dây chuyền sản xuất, sau lại tiến về dưới mặt đất, tiến vào tân thạch thành vực bỏ vực sâu, xem xét không chăng tộc chuẩn bị phong phú vật tư. Không có người so không chăng tộc càng hiểu vật tư thiếu trốn đáng sợ, không có người so không chăng tộc càng không muốn nhìn thấy bọn hắn có cùng độ mật lộ thời điểm. Không chăng tộc chuẩn bị, đầy đủ làm cho trưởng thành không ngậm miệng được. Tại vực bỏ vực sâu tu luyện giao long đại đế cùng rồng của hắn tự Long Tôn, gánh chịu thủ hộ những tài nguyên này nhiệm vụ. Giao long đại đế không dám khinh thường, bởi vì hắn rất rõ ràng, những vật tư này nếu là không có Mặc kệ trưởng thành hay là mà khác đại đế, đều sẽ đem bọn hắn giao long bộ tộc xem như vật tư. Liên trưởng thành đều hài lòng giữ chữ chí lượng, ngược lại để giao long đại đế gết bỏ quá ít đại lục rời xa, xâm nhập đại đạo chiến trường. Tứ giới sinh linh cùng lưu thủ các tộc chưa cường, vẫn còn chưa ý thức được, thiên chương mới, bọn hắn dù chưa xuất trình, nhưng cũng bước vào lưu vân vũ trụ phục hưng huy hoàng một tờ. Tứ giới thù hận, không cách nào hóa giải, nhưng trưởng thành lại mang theo tất cả thù hận cùng nhau lên đường đến từ lưu vân vũ trụ chư thiên vạn giới các tộc tinh huyết, trong vòng mấy năm sau đó, rốt cuộc hiểu rõ trưởng thành vì sao như vậy bình tĩnh. Bởi vì, không bình tĩnh không được. Bọn hắn liền tựa như đổi cái địa phương sinh hoạt, hơn nữa còn là loại kia vô ưu vô lự, ăn no rồi liền bế quan, xuất quan liền tiếp tục ăn sinh hoạt. Bọn hắn khác sâu ý thức được, tu luyện cũng không phải là sinh hoạt vật bộ. Bọn hắn chính mắt thấy, tu sĩ bên trong nhất biết làm ăn, từ mới đầu tiểu viện tử đổi thành lúc sau tòa nhà lớn. Hơn nữa còn là trên mặt đất, dưới mặt đất đều có tòa nhà lớn. Người này gọi trừ bất khí, một cái mập mạp chết bẩm. Nếu như không phải hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, mặc cho ai gặp cũng phải kêu một tiếng đạo một tiên minh đường ở sau đó đi thuyền bên trong, về Vân Tân thành tựa như phàm nhân đô thành. Tùy đất đá cung, tựa như một tòa đứng đắn thành dưới đất. Tử giới chư cường, các tộc đế cảnh, đương nhiên sẽ không không nể mặt ra đi làm ăn bọn hắn cũng sẽ không cùng tiểu bối so đo, càng sẽ không để ý những này phụ vân. Bay ở trước mặt bọn hắn, thế nhưng là sắp xông ra Liêu Vân Vũ trụ, tiếp xúc hoàn chỉnh đại đạo, bước vào thánh cảnh a. Thế là, bọn hắn bị đè xuống không gian sinh tồn. Thảm nhất hay là minh giới cương giả, nguyên bản bọn hắn mỗi người đều có một gian không sai mộ thất có thể về sau, bọn hắn càng giống là từng bộ thi thể, hơn nữa còn là bị xếp lên. Nếu không phải Trường Thanh suất thủ can thiệp, để An đại nhi định chế chút hoàng kim luật pháp, hắn cũng không biết trừ bất kỳ một nhóm này tứ giới thiên kiêu, có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Tổ tông bức cho đến, cái gì phân thượng? Dung Trương thanh lời nói tới nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, cũng không phải các ngươi như thế đấy. Mênh mông trong hư không vô tận, mỹ lệ uyên thải phong bạo đường hàng hải. Tân Thạch Thành như là một tòa doanh địa, đèn sáng tháp doanh địa. Tám tự chiếu tức quan mang, chiếu rọi ướt và rậm, tám tự chiếu tịch thậm chí cũng bị Trường Thanh thả ra bộ phận phân thân, ngao du ở phía trước dẫn đường. Nếu như không có cái này hai đầu tám tự tiên hai, thời gian, chiến tranh không thể tránh né. Đông Dạng, lúc này Tân Thạch Thành nhìn căn bản cũng không giống như là một tòa tinh thành, mà càng giống là một cái phạm giới bị cắt đứt, dù đãng, mệt lắt. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là đầu đường bán khoai lang nướng lao đầu, có thể là cái nào đó đại tộc tộc trưởng. Khiêng một gậy mức quả lau ổ, có thể là cái nào đó tộc đàn đại đế sớm mèo bên trong, những cái kia nhìn một cái, mềm lòng người muốn làm trận nước mắt chảy xuống già yếu tàn tật không cần phải để ý đến bọn họ là ai, bởi vì ai gặp đều được hô một tiếng tổ tông. Về Vân Tân thành bên ngoài, cũng có lúc trước Hà Khanh, Tiêu Huyền Nhi mang tới mấy triệu thi cốt đại quân, một cái chẳng có mục đích đi dạo xung quanh Bạch cốt binh tiểu lâu la, đều có thể là so tứ giới chư đế bối phận còn cao không biết bao nhiêu tổ đế. Có thể đây hết thảy, nhìn lại như vậy bình thường. Binh tướng đến Có thì cốt nói chết ở ngoài thành, chồng chất thành núi. Chỉ sợ duy nhất không bình thường làm cho tòa này đại lục nhìn có chút chiến lực chính là những cái kia chẳng biết lúc nào, từ trước tới giờ không biết nơi nào bay tới, cũng không biết bay hướng nơi nào trấn đạo thức hối đá khối đó là không chăng tộc tại dần dần thích hứng bọn hắn công kích thủ đoạn trưởng thành đại nhân, có công cụ hỏng, cần ngươi tuyên khắc tụi con đường bằng đá ngấn. Ta cũng không phải trợ máy, để Tiêu Phong đi." Thanh chủ nói, hủy đi chính là tuyên khắc tụi con đường bằng đá ngấn công cụ, hắn tu không được. Hắn sẽ không chứng minh nguyên tú sao? Hắn không muốn đem tinh lực đặt ở loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên. A Hắn không có ý nghĩa, ta có ý nghĩa đúng không? Trương Thanh mới vừa ở về Vân Tân Thành quán nhỏ trước điểm bánh mì, liền bị một tên không chăng tộc cho gọi đi. Trừ bất khí từ sau chủ lộ tới, đổi theo Trương Thanh đòi tiền nhìn người chút tiền đồ này, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không? Trương Thanh nhíu mày sắc thực, tất cả mọi người không có chuyện làm. Trừ bất khí vui vẻ nói ra. Trương Thanh khoát tay áo, ký sổ, cuối tháng phát tiền lương, cùng nhau cùng ngươi thanh toán. Được rồi. Trừ bất khí vẻ mặt tươi cười. Chương 850. Nhiều hơn một tòa hoàn thành. Chương 850. 850, nhiều hơn một tòa hoàn thành. Lưu Vân Vũ trụ, Thông Thiên đại đạo bị tám tự triều tức dẫn dắt, đảo ngược để ép vô tự pháp tắc đại dương mênh mông, cho tứ giới đế cảnh đổi mới một đợt, cái gì gọi là thể lượng. Cái này thể lượng, vậy mà sinh sinh đem một chút đế cảnh tham ăn người cho đè ép chí tử. Tám tự triều tức, tám tự cá tịch chiến lực cũng bị tất cả đế cảnh minh sát. Thánh cảnh, mà lại tại trường thanh vận hành bên dưới, cái này hai đầu tám tự thiên thai hoàn toàn là phía bên mình trận doanh tồn tại, nói cách khác, bọn hắn vừa xông ra thông thiên đại đạo, liền có thể cứng rắn hai vị hư không chi vương. Bên đường trên đường bán mướt quả lão hầu đột nhiên không còn lấy tiền, nàng Tham Lam hớp lấy không khí. Nơi đó bên trên tràn đầy dầu nhất rác rưởi bên đường bày đồ nướng, một tên lôi thôi trung niên nướng cháy thị xin đương nhiên thuộc về Vân Tân thành bên ngoài phơi thơ hoang dã sói sỉnh, một bộ thi thể hư thối đột nhiên sắt chết vùng dậy. Toàn bộ đại lục trên đất về Vân Tân thành, dưới mặt đất Tân thành thành, Phàm Phật dừng lại trong ngáy mắt. Khi tất cả mắt người trước, hiện ra Minh Ngông tinh hải bốn. Bọn hắn biết, bọn hắn đã đi tới vô giới vũ trụ đi tới, lúc đầu cũng có một chỗ của bọn họ sân khấu quả nhiên là khác biệt trật tự đại đạo, nếu như có thể lại nhiều một chút, hoàn thiện chút, tấn thăng thánh cảnh, giống như không khó. Mặc dù có chấn đạo thạch chấn áp, nhưng cái kia uy tín lâu năm đế cảnh cũng cảm nhận được tiên địa khác biệt căn cơ của bọn họ, đã nền vững chắc không có khả năng lại nền vững chắc, nếu là có được Hoàn Mỹ đạo cơ, bọn hắn thậm chí đều không có bậc cửa, liền có thể trực tiếp nhập thánh. So sánh xuống, bọn hắn chưa bao giờ có như thế khác sâu cảm thụ, Lưu Vân Vũ chủ, nguyên lai đã là như vậy rách nát không chịu nổi. Bọn hắn có chút thổn thức, hơi xúc động, tại như vậy rách nát. Không, hiện tại phải nói, tại mất đi tinh thành Luân Hãng khu trong vũ trụ, bọn hắn có thể tấn thăng đến cảnh phải là cỡ nào kình tài tuyệt diễm ta đại đao, đã đói khát khó nhịn. Quay đồ nướng lao bản ném đi trong tay khét số nướng, đem một đầu bản dài lật tung, rút ra bên trong dùng để triển lãm to lớn thần đao. Trợ tay cầm nắm, cho dù nơi này dưới đất là trấn Đạ Thạch, cho dù hắn đã đang cật lực không chế, Mùi Lao Phàm mang như cũ trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu trực tiếp khe rãnh hủy hoại công cộng công trình, theo tốc tiễn phạt. Dạ U giống như quỷ mị, từ góc đường trong bóng tối đi ra, trên mặt của nàng cũng đầy là kích động, có thể nàng vẫn tại làm lấy nàng bản chức làm việc. Quay đồ nướng lao bản sắc mặt cứng đờ, đem đá huyền hóa đến rất nhỏ, vẫn có cánh cửa bình thường lớn lần đao, gánh tại trên vai tiểu Hà Nhi, ngươi biết không, có thể làm cho ta dừng lại tha đao thuật đạo thần thông này, ngươi là người thứ hai quẩy đồ nướng lao bản hiện nhiên rất là mừng rỡ, cái kia người thứ nhất là chúc không có kiếm. Nói còn chưa dứt lời, gia ưu hóa đơn phạt đã đưa tới. Nhìn xem phía trên tiền phạt, quay đồ nướng lao bản lông mày vận thành một cố dây thường, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Phạt nhiều như vậy, ta một tháng đều nướng không được nhiều tiền như vậy. Các nơi khúc nhạc dạo ngắn, nhao nhao không ngừng. Nhìn thấy quẻ đồ nướng lao bản khóc ta mặt, mà khắc uy tín lâu năm đế cảnh trong lòng rung động cũng dần dần bình phục lại. Về Vân Tân thành, Tân thành thành, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Một ngày này, toàn viên nghỉ. Chỉ có nhất định phải thủ vững cương vị, còn có người chờ lấy thay cả. Bọn hắn nghe mặt mũi tràn đầy không thôi đồng bạn nói bọn hắn nhìn thấy hết vậy, Bọn hắn không kịp chờ đợi đi vào đại lục biên giới, ngắm nhìn hai bên cái kia dị thường sáng ngời, tựa như chăng sáng tinh quang. Bên trái một cái tinh thành, bên phải một cái tinh thành. Tất cả đế cảnh ánh mắt, kiên định ngân lệ, tất cả vương cảnh các tộc, cũng ma quyền sát trưởng. Phảng phất một trận quyết chiến, sắp khai hỏa. Nhưng lúc này, một mực không có ra lệnh trưởng thành, mở miệng làm rõ ràng, chúng ta hiện tại cũng là một tòa tinh thành, đồng thời cùng các ngươi coi như cựu địch hai ngôi sao thành, cộng đồng gây dựng tinh liên trưởng thành. Nói cách khác, chúng ta cùng bọn hắn, là cùng trên một con thuyền. Tất cả đế cảnh lập tức hành quân lặng lẽ, có lật ngược chính mình quay hàng đế cảnh vội vàng chạy về, đem cục diện rối rắm một lần nữa chi bốn. Lam Quang tinh thần, Thủy Tinh Thành, toàn bộ sinh linh tu sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn phòng bị chính là lấy được tin tức, có hư không bỏ đạo người, sẽ từ đầu phòng tiến này lỗ hổng, cùng hư không san đạo giả liên thủ, xông vào Luân Hãng khu. Bọn hắn không sợ địch nhân thần xông vào Luân Hãng khu, bọn hắn sợ chính là, những địch nhân này xông vào Luân Hãng khu sau nếu có thu hoạch, hoặc là lúc vừa tới, có thể hay không tiến đánh bọn hắn. Thế nhưng là, khi một đầu tin tức, a không, không cần tin tức, tất cả Thủy Tinh Thành người đều thấy được bọn hắn bên cạnh sáng lên một viên ngôi sao lúc Tất cả mọi người bao quát thủy tinh thành thành chủ, đều ngây dại tình huống như thế nào. Không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Thủy tinh thành thành chủ Vạn Vũ Xu Tinh, trung niên trên khuôn mặt, hiện ra ngưng trọng biểu lộ. Hắn không có tiếp tục bằng chứng thân tín, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa viên kia màu sắc rực rỡ tinh hần, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, kinh nghi. Hắn nhìn một chút càng xa xôi một viên ngôi sao màu đỏ, nơi đó là Kình Tiên thành tình báo có sai, bỏ đạo người tới không phải mấy tên đế cảnh cường giả, mà là một tòa tinh thành. Thành chủ đại nhân, vậy liệu rằng là hư không chi vương tinh thành? Sẽ không, nếu như là hư không chi vương, vậy chúng ta đã không có. Chúng ta nội tình lớn nhất mới là chuẩn thánh, hư không chi vương tiện tay liền có thể đem chúng ta xóa đi, bọn hắn căn bản khinh thường tại đến đây chém giết trong mắt bọn hắn chúng ta loại cấp bậc này kẻ yếu. Vạn rủ xuống tinh trầm ngâm một tiếng, hạ lệnh, phái người tiến đến tìm hiểu. Lính liên lạc dừng ở nguyên địa, thành chủ đại nhân, phái ai đi? Vạn rủ xuống tinh. Khi vạn rủ xuống tinh tự thân lên đường, đặt vào hư không lúc. Tân Thạch thành bên phải một tòa tinh thành, Kình Thiên thành, cũng có một đạo hồng quang bay ra. Kình Thiên thành thành chủ, trung niên mỹ phụ Ju Huma, cũng là tự mình tìm hiểu. Bọn hắn định phong chiến lược, đều phải đi vô giới hư không, vô giới vũ trụ trừ đầu này Tinh Liên Trường Thành, tất cả đều là đại đạo chiến trường. Ngay tại lúc đó, vô giới trong hư không, hai người một rồng cũng nhìn đột nhiên xuất hiện Tân Thạch Thành. Bọn hắn quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm mê vụ, bọn hắn đối với tòa này Tân Thạch Thành xuất hiện, tràn đầy sự khó hiểu cùng kinh hỉ đông phương lan một bộ áo xanh to i, hay là như vậy quốc sắc tiên hương, nàng trong một đôi mắt đẹp, lóe ra quang thái kỳ dị. Nếu như nói, lưu vân vũ trụ phương này trong luân hãng khu nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia 89 phần 10 đều là trưởng thành cách làm. Nàng không nghĩ tới Trường Thanh vậy mà tới nhanh như vậy, nhanh đến vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thần Long Đế vẫn bản thể bốn phía, lơ lửng đại đạo trong sương ngủ, có vô số nhiều tự tham ăn người lúc gần lúc hiện, lúc này lại đạt mê vụ bình thường trở lại, một đôi màu vàng mắt rồng bên trong, cũng không nhịn được tràn ngập chờ mong. Cái này mắt cũng còn không có nháy một chút, cái này Trường Thanh liền đến. Thế nhưng là ngay sau đó, Đông Phương Lan, Thần Long Đế Vân đột nhiên giật mình. Bởi vì chút điểm thời gian này, Trường Thanh tu vi chỉ sợ ngay cả vương cảnh đều không có đột phá. Có thể lưu vân vũ trụ sắp đối mặt, lại là ngay cả Đông Phương Lan vừa mới biết đến, bảo đạo người Những cái kia từ bỏ nguyên bản đại đạo, nhưng cũng không có gia nhập hư không săn đạo giả trận doanh cường giả. Bọn hắn là du tẩu tại vô giới trong hư không vô linh, thổ phỉ, hải tặc. Bọn hắn việc ác bất tận, cướp bóc lướt giết, bọn hắn tại tinh liên trường thành chống cự ngoại địch bên trong, cứ không tầm thường vật lượng. Mà bọn hắn cũng định muốn đi trước lưu vân vũ trụ phương này luân hán khu, chương 851. Ta đã công thành danh toại. Chương 851, ta đã công thành danh toại không có thế nhân, như thế nào kiến tạo tinh thành? Thông thiên đại đạo, bọn hắn sao có thể thông qua? Cái này tinh thành, Diệp Hoàng trong mắt tràn đầy mê mang. Hắn xác định trước mắt viên kia màu sắc rực rỡ sao dày đặc, chính là một tòa chân chính tinh thành, mà lại là chưa từng thấy qua tinh thành. Thân là vô tự thống soái, Diệp Hoang Kiệt ngang trên khuôn mặt, lần thứ nhất nghiêm túc lên. Cho dù là mất đi tin tức lâu như vậy bốn vị săn đạo giả đồng thời xuất hiện, cũng sẽ không để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại trọng yếu nhất chính là, viên địa tinh thành hào quang, làm cho Diệp Hoang cảm giác được mê người lại nguy hiểm lưu vân vũ trụ. Diệp Hoang nheo nheo mi tầm, hắn đối với phương này luân hãng khu ấn tượng, gần như là chóng rống. Bởi vì nơi này luân hãng quá lâu, đây là một tòa cổ xanh phỉ nhiều năm trưởng. Thế nhưng là tại sắp thu hoạch thời điểm, lại xuất hiện loại này quỷ dị chi cảnh lần ngày thánh chiến, không thể tầm tưởng so sánh, còn có 3 năm liền muốn lần nữa khai hỏa. Diệp Hoang trầm ngâm một tiếng, hắn tất cả an bài, khi nhìn đến Tân Thạch Thành lúc, tất cả đều hết hiệu lực. Mấy mấy tên Bạo Đạo người đã tụ tập tại vô giới hư không, mà toàn này Tân Thạch Thành xuất hiện, tất nhiên sẽ để bọn hắn cất bước không tiến. Tinh Liên Trường Thành, phụ cận 100 khoả trong tinh thần, chỉ có nơi này là Luân Haku. Bạo Đạo người biết rõ cơ hội lần này khó khăn biết bao, nhưng là bây giờ, Thủy Tinh Thành, Kình Thiên Thành đã bị hấp dẫn chú ý bốn. Bạo Đạo người hẳn là sẽ phái người tiến đến tìm hiểu. Diệp Hàng mở miệng nói, "Một bên Đông Phương Lan kiềm chế lại tâm tình kích động, trấn định nói ra, ta không có mượn nhờ vô tự tu luyện, cũng không có thôn phệ mặt khác đạo quả, ta đi hay là bình thường con đường tu luyện, không bằng ta đi điều tra một phen." Đế Vân cũng nói theo, "Ta có thể hoàn toàn thu liễm khí tức, thủy tinh thành thành chủ vạn vũ số tinh, Quỳnh Thiên thành thành chủ Du Hư Ma, đều là cựu cảnh đại đế, khoảng cách chuẩn thánh tới một bước xa, chúng ta có thể lừa gạt bọn hắn." Đế Vân nhìn về phía Diệp Hàng, nói tiếp, "Cho dù ngươi đi, cũng sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, 3 năm sau thành chiến, đem sẽ không lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp." Tinh Liên Trưởng thành cái này một đoạn trọng tình, muốn nhất cử đánh tan, liền lại không thể có thể. Lại càng không cần phải nói, lợi dụng bảo đạo người tại Luân Hãng khu ít lợi, gây nên cái này một đoạn tinh liên nội đấu. Diệp Hoang trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, thế nhưng là các ngươi vốn nên có càng tác dụng lớn hơn trận, bây giờ chỉ vì thăm dò cái này một tòa không hiểu tấu liền xuất hiện tinh thành, có phải hay không đại tài tiểu dụng. Diệp Hoang biết rõ Đông Phương Lan tiên tử, vị này từng tại tinh liên trưởng thành bên trong không có tiếng tăm gì cường giả, lại vốn là cực kỳ hiếm thấy thánh cảnh. Hư Không Chi vương tự mình hạ đạt mệnh lệnh, muốn để nàng trở thành san đạo gia. Trong những năm này tiếp xúc bên trong, Diệp Hoang biết, Đông Phương Lan thật có tư cách. Hắn rất ưa thích Đông Phương Lan kiên trì bản thân phương thức tu luyện, bởi vì ý vị này, Đông Phương Lan muốn bảo vệ hắn Vương Hạ vị trí thứ nhất, gần như không có khả năng. Hắn không có làm khó Đông Phương Lan, bởi vì hắn biết, mặc dù Đông Phương Lan hiện tại chỉ có thất cảnh tiên tư tướng, nhưng là tương lai nàng, có lẽ sẽ trở thành vô giới vũ trụ người thứ 14 hư không chi vương. Trừ Đông Phương Lan bên ngoài, Đế Vân cũng làm cho Diệp Hoang lau mắt mà nhìn. Một người một dòng này, vốn là Diệp Hoang chỗ nể trọng áp chủ bài, đủ để tại mấu chốt nhất lúc ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cả khuôn áp chủ bài Đông Phương Lan bình tĩnh nói ra. Không nói đến tòa này tinh thành bản thân uy hiếp như thế nào, chỉ là vạn rủi xuống tinh, du hồng ma tiến về, muốn điều tra tin tức liền không phải ta không thể. Nếu như, bỏ đạo người bảng Diệp cùng cháu nó con cũng đi tòa này tinh thành, thành này thế cục. Biến số nhiều không kể xiết. Diệp Hoang gật đầu đồng ý, không thể không nói, thân thạch thành xuất hiện, làm hắn trở tay không kịp. Trên mặt của hắn, hiện ra phiền chán chi sắc. Hắn lần thứ nhất có loại không kiểm soát cảm giác. Nếu là bắt không được cái này một đoạn trăm tinh, bạch tọa tinh thành, liền không cách nào triệt để vỡ vụn tinh liên trường thành. Dựa vào 10 năm một lần thánh chiến, Hư không chi vương không cách nào tiến thêm một bước, ngay cả hắn cũng đồng dạng nửa bước không có khả năng trước. Một ngôi sao thành đằng sau hoàn chỉnh vũ trụ, đồng giá tại một vị thánh nhân danh nghịch. Như vậy mấu chốt thiết điểm, vậy mà, Diệp Hoang càng phát ra bực bội, nhưng hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Vũ giới trong hư không, một lão giả không để ý mặt các bộ đạo người khuyên can, khăng khăng đem hắn cháu yêu mang tại bên người cháu ta bảng tế có thánh nhân chi tư. Lão giả Bàn Diệp vuốt vuốt ngân mạch tóc, bắt lấy một cơ hội chính là thoát ra. Mặt mơ cười thành một đóa hoa quốc, nhìn một đám bộ đạo giả đại đế bao giờ cũng không muốn để cho nó tàn lũy ta từ muốn đích thân bồi dưỡng. Bàn Diệp cười ha ha nói: Trong mắt mịt mờ thần quang, tận tàng vô cùng tốt. Một bên nam tử trẻ tuổi bảng kế mặt mũi tràn đầy kiêu căng, hắn đã bị từng triều có thể lấy thất cảnh tiên tướng tu vi, tại một đám đại đế trước mặt núi vành lên trời. Bỏ đạo đám người liến nhau, không nói nhiều. Cái thứ nhất bước vào Luân Hằng khu, đương nhiên là có lớn nhất cơ hội cướp đoạt thành thánh. Có được nhược điểm chí mạng băng nước, tự nhiên được đề cử đi ra đối với cái này đột nhiên xuất hiện một tòa tinh thành, mặc dù làm rối loạn bọn hắn trận cước, nhưng nếu như là mang theo bảng kế bảng diệp tiên về, nguyên bản có phản đối bỏ đạo người, lúc này cũng đồng ý quỹ dị tinh thành, thần niệm không cách nào thăm dò. Vạn rủi xuống tinh. Du Hồ Ma tại Tinh Thành bên ngoài hư không gặp nhau, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong sự nghi hoặc tràn đầy chấn kinh. Khi bọn hắn nhìn thấy một góc hoàng kim trên thần thụ có một đầu thiên thai điệu yếu lục, trong mắt của bọn họ chố sâu, vậy mà lóe lên một vòng hoảng sợ. Bọn hắn không có quên Tùy Thạch Văn Minh. Bọn hắn càng không có quên, Tùy Thạch Văn Minh là thế nào không có. Bọn hắn không nghĩ tới, toàn này Tinh Thành, lại chính là Tân thạch Thành Thành. Bất chợt tiến hiện, trung niên mỹ phụ Du Hồ Ma, phong thái không giảm, càng có văn vị, nàng mới mở miệng, Liền trong lệnh năm nam tử vặn rủi xuống tinh trong lòng hơi hồi hộp một chút bắt trước bộ phần nào, vặn rủi xuống tinh nheo mắt lại, hình như có né tránh, cũng có thăm dò. Du Hằng Ma che miệng cười khẽ, thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ, đương nhiên là. Đỗ Thành. Vặn rủi xuống tinh nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, Đỗ Thành không liên quan gì đến chúng ta, đó là không biết cỡ nào xa xưa lịch sử, vậy còn đến ngược dòng tìm hiểu đến vị trí thứ 13 hư không tri vương sinh ra thiếu cùng lão nương nói nhảm. Du Hằng Ma trầm giọng nói ra, triều tước ngươi thấy được, ngươi biết điều này có ý vị gì. Một khi hắn mất không chế, Cái này tương đương với chúng ta hai tòa tinh thành ở giữa, liền kẹp lấy một cái hư không chi vương. Dừng một chút, Du Hồng Ma nói tiếp, ta biết ngươi cũng có điều cố kỵ, cho nên chúng ta muốn bắt trước tiên hiện. Nhưng ta cảm thấy, để cho ổn thỏa hòa, không có khả năng lại mượn san đạo giả, bỏ đạo người chi thủ, mà là do chính chúng ta động thủ. Vạn rủi xuống tinh trầm lặng yên xuống tới. Du Hồng Ma tiếp tục nói, lúc này không giống ngày xưa, 10 năm một lần thánh chiến, hao hết tinh liên trường thành toàn bộ sinh linh vũ khí, sắp phá vỡ toàn bộ sinh linh ý chí, còn có 3 năm, chính là lần tiếp theo thánh chiến, mà lại là mấu chốt nhất một lần thánh chiến. Chúng ta cái này trong tinh Liên bởi vì Lưu Vân Vũ trụ mà tình cảnh càng hỏng bét, chúng ta gánh chịu không được một tơ một hào phong hiểm. Chỉ có tại Triều Tức còn bị Tùy Thạch Văn Minh khống chế thời điểm, đồ thành giết sạch bọn hắn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Vạn nhất lần này, Tùy Thạch Văn Minh kịp phản ứng, thả ra Triều Tức cùng chúng ta Đồng Quy Vu tận đang lúc hai người thương nghị thời điểm. Về Vân Tân thành trung thành, trên đường phố từng cái chỗ ngoạ quán nhỏ buôn bán, nhao nhao lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Về Vân Tân thành bên ngoài, những bạch cốt kia binh tiểu lâu la, chống rống trong hốc mắt, hồn hỏa cũng tại nguy hiểm nhảy lên a, nguyên lai like là chuyện như vậy. Trưởng Thanh tại Hoàng Kim dưới thần thụ liên tục gật đầu, Nguyệt thần Giang Thanh Nguyệt đem nàng nghe được đều nói cho Trưởng Thanh làm sao bây giờ. Giang Thanh Nguyệt mở miệng hỏi cái gì làm sao bây giờ? Trưởng Thanh hỏi ngược lại hạ lệnh a. Hạ cái gì lệnh? Ngươi cứ nói đi. Ta không có gì đáng nói. Ý nghi đâu? Thuần theo tự nhiên khi Trưởng Thanh gật gù đáp ý thời điểm, Hoàng Kim dưới thần thụ vây tới tứ giới đế cảnh cũng đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trưởng Thanh nhíu mày nói ra, ta đã công thành danh toại, phấn đấu lâu như vậy, cũng nên hưởng thụ một chút đi. Tất cả đế cảnh, tứ giới các tộc chư cường hoài nghi nhìn xem Trưởng Thanh tiểu tử này sẽ không phải lại phải lừa biếng, lại phải làm vung tay trưởng quý đi, chương 852, ba bên vào thành. Chương 852, ba bên vào thành. Tân Thạch Thành, hết thảy như cũ, hết thảy như thường. Ngoài thành tới ba đợt khách mới, trong đó hai nhóm chú ý cẩn thận, cảnh giới đề phòng. Trong đó một đợt, thẳng đến Quy Vân Tân Thành mà đến tuổi Thạch Văn Minh. Nếu có người có thể làm cho tuổi Thạch Văn Minh khôi phục, như vậy nhất định chỉ có Trường Thành. Đông Vương Lan biểu lộ tràn ngập phức tạp, trong đầu của nàng không bị khống chế hiện lên một vài bức qua lại hình ảnh, mỗi một cái trong tấm hình đều có trưởng thành đế vân huyễn hóa thành một đầu vân thú tiểu long, đi theo Đông Phương Lan bên người, hắn dỗi ra vướt rồng tay vướt trổng râu, như cũng không thể tưởng tượng nổi, có khả năng hay không, tuổi thạch văn minh chuyển nhân cũng không chết hết, mà là bọn hắn thống nhất từ giới. Không có khả năng. Đông Phương Lan kiên định lắc đầu vì cái gì không có khả năng. Đế Vân mắt rồng nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói, nơi này tất cả đều là trấn đạo thạch chế tạo, lực lượng thần niệm, lực lượng pháp tắc hết thảy ngăn cách. Chúng ta mặc dù không cách nào phán đoán những sinh linh này cảnh giới, nhưng là hư thối thành cái dạng này, sẽ còn trang thi thể, hiển nhiên không phải bình thường minh giới tu sĩ. Đế Vân nghi ngĩ, Nói tiếp, hoàn toàn chính xác, Trưởng Thanh có thể làm được hết thảy chúng ta cho là chuyện không thể nào, bao quát khống chế tụi Thạch Văn Minh. Thế nhưng là, thiên thai kia điệu yêu ngồi ổ hoàng kim thần thụ ngươi thấy được sao? Có thể gánh chịu thiên thai điệu yêu, hay là vô giới vũ trụ trong truyền thuyết chiêu tước, cái kia thần thụ bản thân nhưng không có hóa thành thiên thai đế vấn hỏi, nơi này hết thảy đều quá mức quỷ dị. Tốc độ tu luyện của chúng ta đã đạt tới nhanh nhất, chúng ta mới chỉ có thất canh tiên tướng. Ngươi cảm thấy Trưởng Thanh có thể cao bao nhiêu tu vi? Bằng tu vi của hắn, hắn làm sao có thể chúa tể nơi này? Đông Phương Lan bước chân chậm lại rất nhiều để Vân hỏi tiếp, nơi này hội tụ Lưu Vân Vũ trụ tứ giới các tộc, giữa bọn hắn lẫn nhau thù sâu như biển, có thể ngươi xem một chút, bọn hắn rõ ràng không có bị trấn áp giam cầm nô dịch, nhưng lại như vậy hòa thuận chung sống. Đông Phương Lan dừng bước, nàng cùng Đế Vân liếc nhau, Đế Vân mở miệng nói, nếu như nơi này không phải Lưu Vân Vũ trụ tòa kia tân thành thành, như vậy nơi này liền chỉ có một cái khả năng. Giang Thanh Nguyệt kính tựa. Đông Phương Lan tú mi tao lại, thế nhưng là, trấn đạo thạch có thể đèn tiên bảo cũng cùng nhau trấn áp, nàng không có khả năng thi triển ra nhiều như vậy kính tựa. Nếu như là trước chiếu rồi, lại đưa lên đâu? Đế Vân nói tiếp. Nếu như nơi này thật là Giang Thanh Nguyệt tính tượng, nàng cho dù chiếu rọi tứ giới tất cả cường giả, cũng không phát huy ra tứ giới cường giả toàn bộ lực lượng. Càng không khả năng là san đạo giả, vô đạo người, hư không chi vương đối thủ. huống chi, nàng chưa hẳn có thể nắm trong tay tụi Thạch Văn Minh. Cái kia tám tự chiếu trước, có khả năng chỉ là cái bài trí. Kể từ đó, cái này một đoạn tinh liên không những sẽ không bởi vì tòa này tinh thành đến mà vững chắc, ngược lại sẽ so trước đó càng thêm nguy hiểm. Đông Vương Lan trầm mặc xuống, tiếp lấy, nàng tiếp tục hướng phía Quy Vân Tân Thành đi đến nếu như có thể nhìn thấy Trường Thanh, như vậy đây hết thảy liền không phải tính tượng. Một bên khác, bộ đạo người Bàn Diệp cùng Tôn Bảng Kế dừng ở một đám quanh quần một chỗ thi cốt bơi trước rời không chừng. Khi bọn hắn phát hiện lực lượng pháp tắc của mình đều bị giam cầm, chỉ còn lại có thể phách chi lực có thể dùng lúc, bọn hắn cũng đã luôn cuống đế cảnh nhục thân, cường hành không gì sẽ được. Nhưng mà ai biết, nơi này cổ quái kỳ lạ từng cái trùng tộc, lại là cái gì độ cứng. Quanh năm du dãng, Bàn Diệp gặp quá nhiều tinh thành hướng vô giới hư không khởi sướng phản công, hắn cũng đã gặp quá nhiều kiến nhiều cắn chết voi. Bàn Diệp vốn cho là, hắn sẽ không chết rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Bàng Diệp Lặc mình đi vào một bộ khô lâu binh trước người, một cước đạp tới. Khô lâu kia binh lập tức chia năm xẻ bảy, đập bay đằng sau ngã tại trên một tầng đá, khẽ nắt bét. Bàng Diệp nổi lên nghi ngờ, lại tới một bộ thi thể bên cạnh, một tay lấy thi thể kia nửa bên gọ má bên trên nửa viên trong mắt kéo xuống, ném tới một bên ha ha ha. Bàng Diệp cười thất thanh, nguyên lai là ta quá cẩn thận rồi. Gia gia tại vô giới trong hư không, chính là đỉnh phong đại đế, một đám bỏ đạo người đều cúi đầu sưng thần, cho dù tòa này tinh thành lại quỷ dị, cũng không làm gì được gia gia. Bàng Kế liên tục nói ra. Trải qua đơn giản thăm dò, Bàng Diệp đã yên lòng lại nhìn về phía Quy Vân Tân Thành lúc, đầu người kia nhồn náo, phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, cái kia đủ loại từng, cái trung tổng, ngược lại thành bàng diệp cho là che chở tốt nhất. Hắn cảm thấy, cho dù chính mình là ngày hôm trước hai, cũng có thể thần không biết quý không hay trà trộn vào đi. Nghe Tôn Nhi tán dương, bàng diệp lướt dâu mở ra bát tự bước, hướng phía Quy Vân Tân Thành đi đến, ta tin tưởng, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành ta loại này đỉnh phong đại đế, đồng thời có thể siêu việt ta tiến thêm một bước. Đến lúc đó, ngươi nếu có thể nhất thống tất cả bỏ đạo người, chúng ta cho dù là đối mặt hư không chi vương, cũng có chỗ để đàm phán. Tôn Nhi định sẽ không để cho ra giá thất vọng. Bàng Kế tự tin nói ra. Thân ảnh của hai người càng chạy càng xa, lờ mờ truyền đến Bàng Diệp đối với Bàng Kế nói ra, "Trước thăm dò thăm dò cái này tinh thành nội tình, nếu như khả năng, đem tám tự chiếu tức phong suất. Như vậy, chúng ta đại sự tất thành. Đến lúc đó, đạo quả nhiều đến dùng không hết, chúng ta đều có thể đặt vững hoàn mỹ đạo cơ." Thanh âm càng phát ra yếu ớt. Lúc trước bị đập nát Khô Lâu Binh, mỗi một cái xương cốt cũng bắt đầu rung động đứng lên. Trong đầu lâu, hồn hỏa nhảy lên, vậy mà có thể tại trấn đạo thạch trấn áp nơi này, phát ra thanh âm yếu ớt, "Tâu ngục tiểu nhi, mau tới giúp ta." Khô Lâu Binh nói ra, "Ngươi đây là cầu người thái độ sao?" Bị băng diệp lười nhác đạp nát thi thể, tối người xuống trên mặt đất lục lọi, "Nếu như ngươi có thể giúp ta, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi viên ngọc tiên nát tấu trong mắt bị ném ở cái nào." Khô Lâu Binh đạo. Tô Ngục ngừng lại, mục nát nửa gương mặt đổ lâu, hướng Khô Lâu Binh uốn nẹo đi qua, chống chân húp mắt, nhìn xo so Khô Lâu Binh càng thêm làm người ta sợ hãi, "Ngươi nếu là nói cho ta biết trước, ta liền không giấu ngươi một cây xương ngón tay. Nếu không, ngươi coi như một lần nữa chắp vá đứng lên, cũng chỉ có 9 cái ngón tay, ngươi không hoàn chỉnh." Tô Ngục tiểu nhi, "Ngươi giúp ta, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai? Ngươi giúp ta" Một bộ thi thể cùng một bộ tan ra thành từng mảnh khô lâu trả lại Vân Tân Thành bên ngoài rùm beng. Ngay tại lúc đó, Quy Vân Tân Thành một bên khác, hai bên trái phải tinh thành chi chủ cũng lao nhau dáng Lâm Tân thành, thành, quả nhiên là Tân Thành Thành. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma hai người cũng không cái gì cảnh giới, bởi vì bọn hắn biết nơi này là tù, cùng ghi lại giống nhau như lúc ở chỗ này sinh linh, không có bất kỳ uy hiếp gì. Duy nhất có uy hiếp chính là bọn hắn loại này có được cường hãn thể phách đế cảnh tám tự chiếu tức, xem ra bị giam cầm rất tốt. Chỉ cần cái này chiếu tức còn một mực bảo trì hiện trạng, như vậy chúng ta chỉ cần giết sạch nơi này sinh linh là được. Du Hồng Ma rất là bình thản nói ra, "Nữ khí thật giống như nghiền chết một bầy kiến hôi theo ta đã biết, Tân Thạch Thành cũng không tại mặt ngoài vạn rủi xuống tinh ở bên nói ra." Du Hồng Ma phong vận vẫn còn mà cười cười, nàng không có hảo ý nhìn xem vạn rủi xuống tinh, "Làm sao, ngươi nhân tử, đi đâu?" Vạn rủi xuống tinh sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, nói nếu làm ra quyết định, vậy liền không cần do dự. Hai người cũng lần lượt vào thành. Trong thành, hoàng kim trên thần trụ, tám tự triều tức lặng lặng cắt địa lâm vũ. Chân chính tuổi đất Đa Cung, phòng điều khiển bên trong, Tiêu Phong nhìn xem ngự thần bảo kính bên trên chiếu ảnh, gãi gãi ngứa trưởng thành, "Ta phải nói cho ngươi một sự kiện." Tiêu Phong thông qua cự thạch văn minh đặc thủ đưa tin, cùng Trương Thanh Liên hệ bọn hắn vào thành. Trương Thanh Không, Nguyệt Thần Bảo Kính, có thể dùng. Chỉ là bình thường nhất soi gương, không có gì ly kỳ, ta tiên bảo bức tranh, tụ lý càn khôn, pháp thiên tượng địa cũng đều có thể sử dụng đây. Hữu dụng không? Cái này. Sắp thực không dùng. Tiêu Phong. Chương 853. Ba bên tề tụ. Chương 853, ba bên tề tụ. Tiêu Phong ở chính giữa điều khiển bên trong, giáng thị lấy ba đợt người đến. Thông qua cùng triều tức liên hệ, hắn biết cái này ba đợt người đều đang nói cái gì, cũng đã đoán được cái này ba đợt người thân phận. San đạo giả, Đông Phương Lan, Đế Vân, bỏ đạo người, gia gia hắn, hắn cháu trai. Thủy Tinh thành thành chủ vạn rủi xuống tinh, Kình Tiên thành thành chủ Du Hư Ma. Trưởng Thành làm vung tay chuẩn quỷ, trừ ăn cơm gia chính là dưới đất khi tự máy. Tiêu Phong cùng Nguyệt Thần các loại tứ giới trừ đế thương lượng, quả nhiên như lúc trước Trưởng Thành khảo nghiệm một dạng, ý kiến phát sinh khác nhau. Có chủ trương toàn giết, có chủ trương toàn không giết. Cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến, khi vô sự phát sinh. Lấy bất biến ứng và biến, trừ phi bọn hắn phòng vệ phản kích. Về Vân Tân thành, cương giả các tộc đều vệnh lỗ hai lên, bọn hắn từ cái này ba đợt người mỗi tiếng nói cử động bên trong. Không ngừng thu thập tình báo khoai lang nướng, vừa mê vừa say khoai lang nướng ngạc. Que thịt nướng, từ từ bóc lên dầu que thịt nướng ngạc. Hai bên đường phố, vang lên người bán hàng giông tiếng gào to. Toàn bộ về Vân Tân thành, như là một tòa phàm nhân thành trì. Bang Diệp, Bang Kế đi qua khu phố, ánh mắt của bọn hắn càng phát ra bướm lòng. Bọn hắn theo chen chúc dòng người, hướng về trung ương thần tụ đi đến. Trên đường đi, thông suốt không trở ngại đợi hai người trải qua, bán khoai lang nướng đi tới bán quẩy hàng sô nướng bên cạnh, người sô thịt này, nướng hai thịt. Người quần đâu? Đến 100 xuyên ta cho ngươi bớt 20. Ngươi không phải là ỷ vào tái sinh, nướng thịt của mình đi. Ô Trâu, ta tuy có năng lực tái sinh, nhưng thịt của ta chỗ nào nướng quen. Ngươi đến cùng có ăn hay không? Ta không ăn, ta hôm nay cái khoai lang còn không có bán mấy cái đâu. Ăn không nổi xéo đi, ít tại ta cái này trước mắt. Nha à, có tin ta hay không hôm nay để cho ngươi biết, thịt của ngươi nhưng thật ra là nướng quen. Quay đồ nướng trước, bán sâu nướng cùng bán khoai lang nướng cũng rùm beng. Về Vân Tân thành, khói lửa cho tới bây giờ đều rất nồng nặng, cũng không có buông xuống tứ giới huyết cừu tứ giới các đại đế, mồm mép nhưng từ không có nhà qua. Trong thành các nơi đều có loại này cái nhau ồn ào, càng làm tòa này tinh thành lộ ra một cỗ thuần chính nông thôn khí tức ra ra, nơi này sẽ không phải là một tòa phổ thông đại lục, ngoài ý muốn đi tới vô giới vũ trụ đi. Bàng Kế tại trải qua một đoạn thời gian rất dài quan sát sau, đạt được chấm dứt luận đại lục này là sẽ không phổ thông, nhưng phía trên này sinh linh có thể là thật phổ thông. Chính bọn hắn khả năng cũng không biết chính mình đi tới địa phương nào. Bàng Diệp vừa cười vừa nói, về Vân Tân thành rất lớn, bọn hắn nhìn qua xa xa hoàng kim thần thụ, phán đoán lấy khoảng cách giống như cùng trước đó hay là một dạng tìm một chỗ nghỉ chân, vừa vận ôn lại một chút cuộc sống bình thường. Bàng Diệp chọn lấy cái tiệm ỉ. Sự tình so tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Thuận lợi đến để Bàng Diệp không có chút nào cảm giác nguy cơ. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập vô tự pháp tắc khí tức, thế nhưng là cái này vô tự pháp tắc lại lộ ra một cốt không nói được cái gì. Bàng Diệp chỉ có thể đem cái này quy công cho trấn đạo thạch chế tạo tân thạch thành, cùng trong thành giam cầm tám tự thiên thai chiểu tức hai vị khách quan, nghỉ chân mà hay là ở trọ. Chừ bất khi đã kiếm lợi đủ tiền, đi vào chính hắn tiệm mì sum làm tiểu nhị. Không vì cái gì khác, bởi vì trường thanh tổng tới đây ký sổ rượu ngon tức ăn ngon, hết thể đi lên. Bàng Diệp vung tay lên. Chừ bất khi đang muốn quay người rời đi, Bàng Diệp mở miệng ngăn lại, "Chúng ta hai ông cháu tới vội vàng." tung mang đủ tiền tài, không biết có thể dùng tài nguyên chống đỡ giá. Đương nhiên có thể." Trừ bất khí cười gật đầu. Bàng Kế nhịn không được cho ra ra giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, "Không hổ là gia gia, nghĩ đến gia gia trên đường đi đã thấy bọn hắn lấy vật đổi vật. Đây coi là cái gì, ngươi cũng không nhìn đi ra." Bàng Diệp lắc đầu nói, "Sớm nghe nói tụi Thạch Văn Minh trừ trấn đạo thạch bên ngoài, đều cực kỳ rất lại phía sau, hiện tại xem ra, quả là thế. Ở loại địa phương này sinh tồn sinh linh, căn bản cũng không đủ vi lực. Chỉ là không biết, vạn rủi xuống tinh, Vũ Hồng Ma có tới không, nếu bọn họ cũng tới, thả ra chiêu thức đồng thời." Nếu như có thể đem bọn hắn hai cùng một chỗ giết, đó là không thể tốt hơn. Chỉ chốc lát sau, rượu ngon tức ăn ngon đã bị trừ bất khí đã bưng lên. Món ăn xuất chúng, lại gia tôn hai lại một lần càng khái. Trên đường phố truyền đến náo nhiệt báo động, ngồi tại trong đại đường bàn diệp, bàn kê cũng không nhịn được ngẩng đầu đi xem. Chỉ gặp có một tên lỗ mãng phá tan đám người, tại cửa tiệm chợt lóe lên. Phía sau có một người trung niên, một tên phụ nữ đang không ngừng đu theo, lại là đột nhiên đứng tại cửa tiệm. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma thần sắc biến đổi, bọn hắn biết san đạo giả, bỏ đạo người âm thầm cấu kết, hình như có động tác. Nhưng bọn hắn không biết, theo tòa này tinh thành không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện, bọn hắn trước tiên đến đây điều tra, vậy mà liền gặp được người quen. Võ đạo người, đỉnh phong đại đế một trong, Bàn Diệp. Bàn Diệp đua đứng tại giữa không trung, hắn mặt mơ cứng đờ, không thể tin được vậy mà lại trùng hợp như vậy ngõ hẹp gặp nhau. Bàn Diệp để đũa xuống, trong mắt phong mang tất lộ. Nhưng hắn khẽ mắt liếc qua liếc mắt Tôn Nhi bảng kế sau, giàn xuống đến nơi đây chiến đấu, cháu ta tất tụ tác động đến. Tùy Thạch Văn Minh trấn áp phía dưới, luẩn nhục thân võ lực, ta chưa chắc là hai người này đối thủ. Bàn Diệp thầm nghĩ trong lòng. Vạn rủ xuống tinh cũng tới nửa trước bước, ngăn tại Du Hồng Ma trước người. Hắn quay đầu bày ra hình miệng, không thể đánh cọ động dẫn. Du Hồng Ma cũng nhịn được không có xuất thủ, ánh mắt của nàng cũng nhìn về hướng Bàng Kế đây chính là chém giết bọn đạo người cơ hội tốt nhất. Hai vị, nghỉ chân mà hay là ở trọ? Trừ Bất Khí lần nữa khuôn mặt tươi cười đó lấy. Lúc trước đùa giỡn Du Hồng Ma tên lỗ mãng, ngay tại góc rẽ vụn trộm dò xét, đối mặt chúng quanh vô số đạo ghét bỏ ánh mắt, hắn hít hà trên tay dư hương, lại là nói, lão tử một thế anh danh, ai? Ba người, đã tại Trừ Bất Khí tiệm mì tụ tập hai nhóm. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma đúng là bị Tiêu Phong phái người dẫn tới, đương nhiên, hắn cũng không chỉ là phái người dẫn hai người này. Trên chúc khu phố, dần dần tách ra một con đường đế vân hóa thành Vân Long, làm cho Đông Phương Lan quanh thân mây mù lở lở. Tiên tư xuất trận, cũng không phải là nàng cùng đế vân hấp dẫn ánh mắt mọi người nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là, nhìn con mắt. Trung huynh hàng vịỆt hề người bán hàng rong, da yếu tàn tật, nhìn Đông Phương Lan nhìn con mắt, nhìn đế vân cũng giống vậy nhìn quen mắt ra đi, Giang Thanh Nguyệt. Đông Phương Lan lẳng lặng nói, nàng biết, trung huynh kính tượng chỉ cần có một người nghe được, như vậy Giang Thanh Nguyệt liền cũng nghe đến. Chỉ là trên đường cái, cũng không cái gì đáp lại hai vị, nghỉ chân mà hay là ở trọ. Chư bất khi lần nữa đón khách. Chỉ bất quá lần này trên mặt không có bao nhiêu dáng tươi cười, lại là mang theo nồng đậm yêu khí. Tiêu Phong thông qua đêm tối yêu minh ảnh nhận bộ tộc đưa tin, cáo tri tất cả mọi người Đông Phương Lan, Đế Vân thân phận. Trừ bất khí chưa thấy qua bọn hắn, nhưng cũng biết, cái này một cái là trưởng thành tình cảm chân thành, một cái là trưởng thành tay chân. Hắn không kịp cảm khái trưởng thành thanh ác chủ bại nhiều, nhiều đến nhiều vô số kể, lại mỗi một tợ đều cực kỳ cường đại, hắn làm ra tư thế xin mời, lặng lặng chờ đợi Đông Phương Lan, Đế Vân xuất hiện, làm cho đã nhập cửa hàng bằng diệp, bằng kế thần sắc lần nữa sửng sở. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma lại là nhìn một chút bàn bên cạnh bên trên ông cháu lại nhìn một chút Đông Vương Lan, Đế Vân đằng sau, toàn thân bỗng nhiên căng cứng. To lớn như thế về Vân Tân thành, đụng phải bằng diệp, bản kế cũng đã là do trùng hợp trùng hợp, làm sao lại đụng phải san đạo dạ? Ba bên đều đến tìm hiểu, lại đồng thời hội tụ một đường. Giờ khắc này, vạn thú xuống tinh, du hồng ma trong lòng cảnh giác tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Giờ khắc này, bằng diệp cũng lạnh như ngồi bàn chông, dựng tóc gáy. Chương 854. Rốt cuộc gặp lại. Chương 854, rốt cuộc gặp lại là trường thành khả năng không lớn. Đế Vân không có vào cửa hàng, ánh mắt của hắn có chút thất vọng, long trảo tay vướt chầm râu cũng về không ra phiêu giật cảm giác Đông Phương Lan Duu thăng nhẹ, Trưởng Thanh mặc dù không gì làm cũng được, thế nhưng là một tên thiên tiên, cho dù là tiên tướng, đi hiệu lệnh tứ giới chứ cường hay là lộ ra quá mức hung đường. Về Vân Tân thành cực lớn, nàng cùng Đế Vân cùng với những cái khác hai phe từ khác nhau cửa thành tiến đến, lại hội tụ tại cùng một nhà trong quán y vị này, từ bọn hắn vừa tới khối đại lục này lúc, cũng đã bị giám thị, hơn nữa còn đã bị bài bố. Cho dù sớm hẹn xong, đều không có nhanh như vậy. Có thể làm được điểm này, chỉ có Giang Thanh Nguyệt đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở tôi. Ta cũng muốn nhìn xem, Giang Thanh Nguyệt muốn làm gì. Đông Phương Lan đi vào đại đường, không thèm để ý chút nào tuyển cái vị trí. Cung Bang Diệp, Bàng Kế, Vạn Vũ xuống tinh, Du Hồng Ma lẫn cận ra ra. Đông Phương Lan. Nàng là Đông Phương Lan. Bàng Kế kích độc lên, sắc mặt tường hồng, hắn nhìn về phía Đông Phương Lan ánh mắt tràn đầy tham lam ta biết. Bang Diệp nheo mắt lại. Trong đại đường, bầu không khí bình tĩnh dị thường lại sóng ngầm mấy liệt. Trên đường phố, thỉnh thoảng có người qua đường chạy qua, đi đến liếc trộm xem gia diệp hoàng không tại, hắn có lẽ không dám tới cái này tân thành thành. Không bằng Bàng Kế nhịn không được nói ý ngay. Bang Diệp lần thứ nhất đối với Tôn Nhi nổi giận, như vậy khẩn trương của Diệp Tôn Nhi lại còn tham luyến sắc đẹp, nàng cũng không phải bình thường săn đạo giả, nếu như có thể đụng đều không đụng tới, ngươi muốn như thế nào? Bàng Diệp trừng Tôn Nhi một chút, một bàn khác vạn rủ xuống tinh, Du Hồng Ma, cũng tại hỗ trợ ánh mắt. Một màn kịch đại, lại chỉ diễn cái nhàm chán dùng bữa lặng yên kịch Đông Phương Lan không nhìn sắt vách hai bàn, Bàng Diệp, Bàng Kế, Vạn Rủ xuống tinh, Du Hồng Ma ra vẻ chán định sau, vội vàng ăn cơm mới lần lượt rời đi. Bọn hắn chỉ biết là, cái này tân thạch thành càng quỷ dị hơn bắt giặc trước bắt vua, không có khả năng lại trì hoãn, chúng ta nhất định phải tìm tới đi xuống thông đạo nhất định phải đoạt tại bản diệp, bàng kế hủy đi triều tức cấm chế trước đó, trước bức bách tòa này tinh thành thành chủ, giết bằng diệp, bàng kế, vạn rủi xuống tinh ở trên không không một người khu phố chó ngoặm, thấp giọng. Du Hồng Ma gật đầu nói, không nghi tới thế cục vậy mà lại phát triển thành dạng này, chúng ta có lẽ đã gây nên hoài nghi, không bằng chúng ta đổi một cái xét lượt. Cái gì xét lượt? Vạn rủi xuống tinh hỏi tỉ như, chúng ta trực tiếp làm bài, lấy minh hữu thân phận tu hoạch tín nhiệm. Như vậy mới có thể trước lợi dụng tòa này tân thành, thành có lẽ chúng ta có thể mượn thành này tu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, lại đằng sau, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt cũng không mượn. Du hằng ma đạo độc nhất là lòng dạ đàn bà, không gì hơn cái này ta cảm thấy, Khương ổn vạn rủi xuống tinh lắc đầu, nói bọn hắn mới xuất hiện tại vô giới vũ trụ, bổ đủ tinh liên trường thành phòng này, bọn hắn căn bản không biết chúng ta là ai. Bây giờ Bảo đạo người cũng ở nơi đây, San đạo giả cũng ở nơi đây, nếu như bọn hắn cũng nhảy ra nói là tân thạch thành minh hữu, chúng ta sẽ chỉ lâm vào cái cọ phiền phức bên trong, làm không tốt sẽ bị bọn hắn tận diệt. Dừng một chút, vạn rủi xuống tinh đạo, ta cảm thấy, chúng ta hay là tìm được trước đi xuống cửa vào. Một cái miệng lời chưa nói xong, không có một hai gợn rẻ, một vách tường lại bắt đầu rung lòng đứng lên. Theo nặng nề thanh âm vang lên, bước tường kia vậy mà mở ra một cánh cửa. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh cửa, lại phát hiện đây là một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Trong thông đạo, truyền đến một trận không tin thanh âm mập mạp chết bẩm hảo tâm như vậy. Người xác định hắn không phải thúc ta đi lên trả tiền, mà là muốn mời ta ăn mỉ. Trương Thanh đầy bụi đất, khiêng củi thạch văn minh cỡ nhỏ tuyên khắp đạo ngấn công cụ, dọc theo thông đạo cầu thang đi tới. Trên cổ của hắn, có một cái màu đen nhỏ con, lúc này giấu vào cổ áo đi tới cửa, phát hiện hai người ngăn trở cửa nhường cái, xin cho nhường lối. Trương Thanh lễ phép nói ra. Trương Thanh đánh giá hai người này, Hai người này cũng đang quan sát Trưởng Thanh. Trưởng Thanh trước tiên liền xác định, hai người này không phải Lưu Vân Vũ chủ người. Từ Tiêu Phong gửi đi trong tình báo, Trưởng Thanh biết hai người này nền tảng. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma Phảng Phất không có nghe thấy một dạng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Nếu như trùng hợp đủ nhiều, như vậy nguyên bản không hợp lý sự tình, cũng liền trở nên quen thuộc. Chẳng lẽ nói, là bọn hắn quá lo lắng? Cái này nhìn thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, rất hiển nhiên tổng sự lấy một loại cực kỳ thấp kém công việc. Cái này lầy bùi lất, không phải lôi thôi, mà là làm việc bận. Loại này người tầm dưới chót, tại lớn như vậy trong thành trì, Tất nhiên rất nhiều người từ chỗ nào đi ra, Vạn Rủ xuống Tinh mở miệng hỏi. Trưởng Thanh Túi đầu nhìn một chút hai chân, hắn cũng còn không có từ thông đạo này ra ngoài. Cứ như vậy không rõ ràng sao? Trưởng Thanh hỏi ngược lại. Lúc này Trưởng Thanh đã biết, thế này sao lại là trừ bất khí muốn mời mình ăn mì, đây rõ ràng là không biết tên nào tại an bài mình cùng hai đại tinh thành thành chủ một trận gặp gỡ bất ngờ phía dưới này Vạn Rủ xuống Tinh tiếp tục hỏi. Trưởng Thanh đi lòng vòng con mắt, ngắt lời nói, các ngươi là đến phòng vấn a? Ân, Vạn Rủ xuống Tinh sững sờ đối với. Du Hồng Ma gật đầu, cũng cho Vạn Rủ xuống Tinh sứ cái ánh mắt. Trưởng Thanh trong lòng vui vẻ, khi tợ máy còn không được còn muốn cho mình an bài công việc, ta cũng không tin." Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, nói phòng vấn lời nói, dọc theo thông đạo này xuống dưới, tìm tới trung ương đại đạo đi thẳng, đi đến phòng họp liền có thể. "Yên tâm, mỗi một cái giao lộ đều có bảng hướng dẫn, sẽ không lạc đường." Trong phòng họp, một đám uy tín lâu năm đế cảnh cũng là trực tiếp mở mắt. Trương Thanh trong miệng không ngừng toát ra từ mới, bọn hắn nghe không hiểu từ mới, nhưng bọn hắn nghe hiểu, Trương Thanh muốn cho bọn hắn cùng bọn hắn ở giữa an bài một trận gặp mặt 1 tháng 2800, ngũ hiệp nhất kim không cho giao nạp, không bao ăn cũng không bao trùm, loại chuyện lật vật này hiện tại cũng có cạnh tranh áp lực sao?" Trường Thanh nhìn như oán trách, gật mở hai người đi ra thông đạo, không quên lại nhắc nhở một câu, Đúng rồi, "Đứng rồi, đừng đi phòng điều khiển, thành chủ không thích ai thao tác thời điểm bị quấy rầy." Vạn rủi xuống tinh, Dụ Hồng Ma nhìn nhau, trong mắt của hai người tất cả đều sáng lên. Trong lòng hai người mừng thầm, thuận Trường Thanh đi qua thông đạo chậm rãi xuống dưới. Trên đường phố, Trường Thanh hỏi đến, "Trừ hai người bọn hắn, sẽ không cái kia ông cháu ngay tại tiệm mì đi?" "Cái kia không tại." Dạ Vũ từ Trường Thanh trong cổ áo chui ra hắc, "Cái này trừ bất khí vậy mà thật muốn mời ta ăn mì." Trường Thanh kinh ngạc hỏi nơi đó có người muốn gặp người. Dạ Vũ thừa nước độc thả câu. Trường Thanh bước chân đột nhiên dừng lại, "Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, san đạo giả muội phương người tới, là Đông Phương Lan đi?" Dạ Vũ trong lòng thở dài, "Quả nhiên, Trường Thanh hay là Trường Thanh lúc đầu muốn cho ngươi một kinh hỉ dạ vũ còn chưa nói hết, liền phát hiện chính mình treo ở giữa không trung." Trường Thanh tại nàng còn chưa mở miệng lúc, thân ảnh liền đã vọt ra ngoài. Trừ bất khí tiệm mì trước, Trường Thanh nhìn về phía đại đường Đông Phương Lan thân ảnh hình hình lỉnh lỉnh xuất hiện trong đó, còn có sau khi hết khiếp sợ, hướng chính mình bay tới Đế Vân. Trường Thanh đưa tay đẩy ra Đế Vân mặt, hướng phía Đông Phương Lan đi tới, Đông Phương Lan kinh ngạc nhìn Trường Thanh ăn mặc như thế này, nhịn không được nổi giận, Giang Thế Nguyệt Ngươi đi ra cho ta. Chúng ta gặp mặt, gọi nàng làm gì? Trưởng Thanh hỏi ta không nghĩ tới, lão yêu bà này cũng dám đối ngươi như vậy. Nàng đến cùng để cho ngươi đang làm cái gì? Đông Phương Lan có thể nào nhịn xuống lửa giận trong lòng? Trưởng Thanh lau mặt, lại đem mặt bôi càng đen hơn, nàng không chút đối với ta, nàng cũng không có để cho ta làm cái gì, đây đều là ta tự nguyện. Đông Phương Lan cắn môi, trong mắt của nàng dâm nhiên mà lăng liệt Đông Phương Lan một chỉ trưởng thanh bên hông nhà gỗ nhỏ, "Hữu huynh, ngươi nói, Trưởng Thanh ở chỗ này làm cái gì?" "A, cái này" Cái kia hứa ôn hình ấp hạ ấp húng Đông Phương Lan hàm răng cắn chặt, một bên đế vân cũng phát ra đình thai nhức góc gào thét. Phong điều khiển bên trong, Tiêu Phong chiếu gấp lông mày, hắn ẩn ẩn cảm giác, muốn hỏng việc nói. Đông Phương Lan hít sâu một hơi thợ máy. Hứa ôn hình nói, lại giải thích nói, kỳ thật cũng không phải răng thanh nguyện để trưởng thanh làm, là Tiêu Phong để trưởng thanh làm. Tiêu Phong, hắn còn chưa có chết đâu. Đông Phương Lan hơi kinh ngạc phong điều khiển bên trong Tiêu Phong. Trưởng thanh gãi đầu một cái Đông Vương lan cười, Đế Vân cũng cười theo. Khu phố chó ngạ, Bàng Diệp, Bàng Kế xúc trở về đầu kỳ quái, San Đạo Giả làm sao lại nhận biết người nơi này? Chẳng lẽ nói, nơi này đều là người một nhà? Bàng Diệp trong lúc nhất thời nhìn không đấu. Chương 855, Chúc vô kiếm sư phụ. Chương 855, Chúc vô kiếm sư phụ San Đạo Giả, tất có vô tự bản thân. Vô tự người, không có linh như vậy tính. Khu phố chó ngạ, Bàng Diệp phân tích. Hắn cảm thấy, tòa thành này nhất định cùng San Đạo Giả có lớn lao liên quan, nếu như không phải San Đạo Giả bút tích của mình, vậy liền cũng là bảo đạo người ra ra. Bàng Kế ở bên nhẹ giọng kêu gọi. Bàng Diệp không để ý đến, tiếp tục phân tích, Lưu Vân Vũ trụ là Luân Hằng Cụ, đại đạo tản phá không chịu nổi, tiếp tục cấp đoạt cũng sẽ không thành thánh, cho nên bọn hắn đi tới vô giới vũ trụ. Cái này sẽ là chúng ta bỏ đạo người trận doanh một sự giúp đỡ lớn, bởi vì chúng ta cho dù thả ra triều thước, tiến vào Lưu Vân đại lục, cũng vô pháp cấp đoạt cái gì. Nếu có thể mượn nhờ kỳ lực, tiến đánh mặt khác tinh thành, không có thả ra triều thước, ngược lại sẽ là chúng ta bị vào, áp chủ bài. Kể từ đó, chúng ta đối mặt hư không trị vương vẫn như cũ có thể đánh bại, chúng ta đối mặt săn đạo giả, cũng có càng lớn quyền nói chuyện. Bàng Diệp liên tục gật đầu. Một bên bảng kế lại là gấp, không phải ra ra, ta muốn nói không phải cái này. Vậy ngươi muốn nói cái gì?" Bàng Diệp hỏi. Bàng kế lại thò đầu ra, nhìn chằm chằm gian kia Tiềm Ỉ, "Ra ra, ta cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi cái gì, ta bây giờ muốn cầu ra ra giúp ta." Đông Phương Lan cố nhiên không tội, nhưng nàng không phải ngươi có thể được đến nữ nhân. Diệp Hoàng đều bắt không được nàng, hung chi là ngươi. Không nói đến nàng bản thân, bên người nàng Vô Tự Thần Long cũng rất bất phàm. Bàng Diệp cam kết, ngươi yên tâm, lớn như vậy trong thành trì, tất nhiên có tư sắc người được hảo, chỉ cần không phải Đông Phương Lan, những nữ nhân khác còn không phải muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tôn Nhi biết cầm xuống Đông Phương Lan độ khó rất lớn, nhưng Tôn Nhi có tự tin sẽ bằng vào lực lượng của mình đạt được nàng. Tôn Nhi chỉ muốn cầu ra ra, giết tiểu tử kia. Bang Kế Á hung hăng nhìn chằm chằm Trường Thành, tiếp tục nói, hắn một cái người tầm dưới chót, nhìn ngay cả trên đường bán hàng rong cũng không bằng, hắn rựa vào cái gì có thể cùng Đông Phương Lan ngồi một bàn. Ân. Bang Diệp sững sờ, cũng từ chỗ mặt tò đầu ra. Hắn phát hiện Trường Thành đang cùng Đông Phương Lan cười cười nói nói, cái kia vô tự thần long mặc dù đối với hắn dương nhanh múa rốt, nhưng lại cũng không dám thật làm bị thương hắn. Chẳng lẽ nói, đó là cái nhân vật mấu chốt? Ngươi thành đại sự, cần trước dấu muốn tại tâm, biết ẩn nhẫn, đừng cho người biết ngươi muốn cái gì. Còn có, đang quyết định muốn giết một người trước đó, cần biết tiên chi người này giá trị, đem nó giá trị phát huy ra lại giết chết, mới là thượng sách." Bang Diệp Đan cần giải bảo, "Ta nhìn tiểu tử kia cầm công cụ có chút kỳ lạ, trên đường đi nhiều người như vậy, liền bên cạnh hắn có loại này công cụ. Trước lưu hắn một mạng, chúng ta còn có chuyện quan trọng đi làm." Bang Diệp nhìn về phía trong thành Hoàng Kim Thần Thụ. Thần Thụ cành lá che khuất bầu trời, như là một thanh gỗ rủ, gắn vào Quy Vân Tân Thành trên không ra ra, ngươi không phải nói đây đều là người một nhà sao? Bọn hắn cũng là bỏ đạo người. Chúng ta phải cùng bọn hắn liên thủ. Bàng Kế không rõ. Bàng Diệp cười ha ha nói, ngươi đây liền không hiểu được đi. Liên thủ trước đó, cũng muốn thể hiện ra giá trị của chúng ta. Chúng ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta có khả gia triển triều tức, làm bọn hắn toàn này tinh thành hủy hoại chỉ trong chốc lát năng lực, mới có thể cùng bọn hắn liên thủ. Gia gia, Cam Minh. Bàng Kế giơ ngón tay cái lên. Hai ông cháu vòng qua tiệm mỹ, từ một đầu khác phồn hoa đường cái hướng phía Hoàng Kim Thần Thụ đi đến. Trên đường phố bán hàng dong đối mắt nhìn nhau lấy, bọn hắn lúc này cảm giác, có chút là lại đây là nguyên nhân của chúng ta, vẫn là bọn hắn nguyên nhân. Tại sao ta cảm giác bọn hắn mê nhóc? không có khả năng thất lở, nói không chừng Bạo Đạo người chỉ là phái tới con rơi đến đây thăm dò chúng ta. Trưởng Thanh lấy túi thạch văn minh, tám tự triều tức nư tịch, để cho chúng ta bước ra dạng thẳng chân giống như một bước giải, để cho chúng ta từ một tấm tàn phá trống không, đoạt tại san đạo giả, Bạo Đạo người, tinh thành trước đó, đánh bọn hắn trở tay không kịp, chúng ta được thật tốt bắt lấy cơ hội lần này. Không sai, Trưởng Thanh chỉ là muốn để cho chúng ta có năng lực tự vệ, hắn sẽ không cho phép chúng ta giống Bạo Đạo người một dạng bốn chỗ đo cướp. Mục đích của chúng ta chỉ là vì nhập thánh, mà tại vô giới vũ trụ nơi này, chúng ta đã có nhập thánh khả năng. Sau đó Chúng ta chỉ cần đừng làm Trường Thanh không muốn nhìn thấy sự tình là được. Đúng rồi, một cái khác đám người, cái kia hai cái tinh thành thành chủ ở đâu? Bọn hắn đi làm cái gì? Bọn hắn bị Trường Thanh lừa dối đi phỏng vấn, ta đoán chừng, bọn hắn muốn lén lén lẻn vào ám sát Tiêu Phong. Ám sát Tiêu Phong. Trên đường phố, truyền đến thứ thất Diêu Cợt Tâm Thành. Lam Quy Vân Tân Thành, Tân Thạch Thành tự Phong thành chủ, mặc dù ngư tịch đồng dạng không để ý Tiêu Phong, thế nhưng là có thể vận dụng tụi Thạch Văn Minh Tiêu Phong, lại là tại ngư tịch bảo hộ phạm vi. Mà lại trọng yếu nhất chính là phòng điều khiển khoảng cách ngư từ ao cũng chỉ có cách nhau một bước tưởng đừng nói cái này hai đại tinh thành thành chủ, liền xem như phòng điều khiển sắt vách trong phòng họp một đám uy tín lâu năm đại đế muốn giết Tiêu Phong, đều được cân nhắc một chút có thể hay không qua ngư tịch cửa này. Tại tòa này tinh thành bên trong, trừ Tiêu Phong cũng chỉ có một người có thể làm cho tinh thành gần bó, có thể người kia, lại chỉ muốn vung tay, cái gì cũng không làm Tiêu Phong chỉ muốn nhập thánh, nhưng bây giờ hắn đã có cơ hội khả năng, hắn còn có thể là người tốt. Đông Vương Lan đang nghe xong trường thanh giảng thuật sau, như cũng không hiểu đế vân đã cuốn ở trường thành trấn cổ, một bộ giảo sát chi thế, trên thực tế Hắn chỉ là một bên bảo hộ Trưởng Thanh, một bên đánh giá Trưởng Thanh đến cùng phải hay không kính tự trọng nhập thánh không phải điểm cuối cùng. Tiêu Phong cùng bọn hắn tầm mắt, hiện tại cao rớt. Chỉ bất quá từ Lưu Vân vũ trụ lao ra quá đột đột, bọn hắn trong lúc nhất thời còn không có thứ đứng, cho nên có vẻ hơi ngơ ngơ ngắc ngắc. Tầm mắt. Bọn hắn có thể cao bao nhiêu tầm mắt? Trưởng Thanh núi bay, nói đương nhiên là nhất thống vô giới vũ trụ, giết cái kia 13 cái hư không chi vương. Trưởng Thanh vừa mới nói xong, toàn bộ Quy Vân Tân Thành bao quát dưới mặt đất Tân Thành thành, tựa như ngừng lại một cái chớp mắt. Tứ giới chư cường, quả thật có chút không biết nên làm cái gì, khả Trưởng Thanh cùng Đông Phương Lan một câu nói chuyên tiếm lại đem bọn hắn dẫn tới một đầu chính đạo phía trên đây cũng quá nhanh đi, người có thời gian rất lâu. Đông Vương Lan nhìn về phía trưởng thành tự do của bọn hắn, muốn đại chính bọn hắn nắm trong tay lấy. Bọn hắn thán đạo, cần nhờ chính bọn hắn đi lên phía trước. Trưởng thành một câu, cảm động tứ giới chứ cường. Có thể tiếp xuống một câu, nhưng lại để tứ giới chứ cường không còn gì để nói cho người con cá không bằng rệ người câu cá, nếu như chuyện gì đều được ta đến làm, mệt mỏi cùng đem ta mà chết. Từ trên đạo đức tới nói, chúng ta không phải vì chính mình mà sống. Nhưng là nếu như có thể chiếu cố nằm ngửa lại nói, đó là thật rất thoải mái. Trưởng Thanh Niết miệng nở nụ cười Đông Phương Lan cũng cười theo, ánh mắt của nàng bên trong đột nhiên có chút ấy náy. Nàng đưa tay vượt qua cái bàn, kéo lại Trưởng Thanh tay, nàng biết Trưởng Thanh dọc theo con đường này có quá nhiều gian khó khổ không dễ. Bầu không khí dần dần khiến tỉnh, tiểu diễm. Hai bóng người xuất hiện, lại phá vỡ hết thể mỹ hảo bầu không khí. Giang Thanh Nguyệt mang theo một vị nam tử trung niên đi vào đại đường. Tại Trưởng Thanh ngạc nhiên trong ánh mắt, tại Đông Phương Lan sững sốt biểu lộ bên dưới, tên nam tử trung niên kia phù phù một tiếng hướng phía Đông Phương Lan quỳ xuống. Giang Thanh Nguyệt đắc ý nhìn xem Đông Phương Lan, theo nam tử trung niên kia hô lên một đạo sương hô. Đông Vương Lan sắc mặt đột nhiên lãnh được Hàn Dương sư phụ, chúc vô kiếm cùng kính hô. Giờ khắc này, toàn bộ Quy Vân Tân Thành, Tân Thạch Thành, tại trước gương nhìn xem nơi này hình ảnh đế cảnh, tất cả đều ngây dại. Chương 856. Rớt lại phía sau thời gian. Chương 856. Rớt lại phía sau thời gian tốt người cái lao yêu bà. Đông Vương Lan khí mặt đều đen. Giang Thanh Nguyệt phản kích, không thể không nói, đây là một lần nặng nề bạo kích. Không có gì là so chúc vô kiếm một tiếng sư phụ phân lượng nặng hơn. Lam Nhân tộc kiếm đạo khôi thủ không biết bao lâu trước đó vây rít qua tiến vào Lưu Vân Vũ trụ san đạo giả, cũng đem chính mình chôn xương tại Thông Thiên Đại Đạo. Lúc trước một trăm đại đế bạch cốt bảo tọa, sớm chiều ở trung hơn phân nửa địa cảnh, thậm chí cũng chỉ là nghe qua trúc vô kiếm truyền thuyết. Hiện tại tốt, Đông Phương Lan trước một khắc còn nói Giang Thanh Nguyệt là lão yêu bà, sau một khắc Giang Thanh Nguyệt liền dẫn truyền thuyết đến đây nhận sư phụ đây nào chỉ là đả thương địch thủ 1000, tự tôn 800. Giang Thanh Nguyệt đơn giản chính là muốn cùng Đông Phương Lan đồng quy vu tận Đông Phương Lan nhìn xem trúc vô kiếm, trong trầm mặc phun ra một chữ, "Lan." Tốt trúc vô kiếm đứng dậy liền đi. Nhưng là cũng không có đi xa Đông Phương Lan có thể lấy Thanh Vân Tiên thân phận, Mộ Phàm Thánh nhân, Chuẩn Thánh khuất tức, kỳ công pháp truyền thừa xa so với Giang Thanh Nguyệt tính tượng càng hơn một bậc. Cả hai ưu quyết khác biệt, nhưng lại có thể địa vị ngang nhau, Đông Phương Lan nhìn xem đắc y Giang Thanh Nguyệt, đột nhiên nở nụ cười, xem ra, ngươi cũng không có đất thủ. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Giang Thanh Nguyệt sắc mặt cũng đen lại, thất cảnh tiên tướng, ngươi được hay không? A. Xem ra ngươi cũng có nhập thánh chi cơ. Ngươi vậy mà bỏ được để cho ngươi bảo kính dung hợp vô tự. Đông Phương Lan sức phán đoán nhẹ cảm lấy, tiếng nói nhất truyện, Đông Phương Lan nói tiếp, thế nhưng là Ngươi chưa hẳn có thể có ta nhanh. Vì cái gì? Giang Thanh Nguyệt hỏi bởi vì 10 năm liền có một lần thanh chiến, nếu Tân Thạch thành bổ cái này thiếu, như vậy san đạo giả, bỏ đạo người kế hoạch cũng đã bị đánh gãy, cũng nhất định sẽ làm sửa đổi. Các ngươi không phải không có chuyện để làm, chính tư phản, các ngươi phải làm sự tình, rất nhiều rất nhiều. Đông Vương Lang chậm rãi nói ra, chính như các ngươi thấy, Bàng Diệp, Vạn Vũ Sú Tinh, Du Hường Ma, tại Tinh Liên Trường Thành cùng vô giới trong hư không, đều là người nổi bật. Nghĩ đến, các ngươi có thể không bị thương chút nào lại tới đây, tất nhiên cảm thấy bọn hắn rất yếu, đúng không? Dừng một chút, Đông Vương Lan nói bổ sung, "Yên tâm, không bao lâu, các ngươi cũng sẽ giống như bọn hắn, trong chiến tranh dần dần chết lặng. Các ngươi hẳn phải biết, 10 năm một lần thánh chiến, ý vị như thế nào." Giang Thanh Nguyệt căng thẳng trong lòng, trong thành tứ giới chư cường, cũng là sắc mặt ngưng trọng lên. 10 năm, đổi lại bình thường, còn chưa đủ bọn hắn nháy một lần con mắt. Bình thường giữa bọn hắn lẫn nhau giao thủ, đánh còn chưa hết 10 năm. Ý vị này, bọn hắn sẽ không còn thở dốc thời gian, bọn hắn sẽ lâm vào chiến tranh không ngừng bên trong. Làm làm rối loạn sơn đạo giáp, bỏ đạo người Tân Cảnh Thành, còn có căn cứ giám thị vạn dụ xuống tinh, Du Hồng Ma lấy được tin báo. Lưu Vân Chư Đế đều hiểu, bọn hắn đã ở nơi đầu sóng ngọn gió, thành mục tiêu công kích. Bọn hắn là ba bên chi địch. Bọn hắn tứ cô vô thần, bọn hắn cô quân tác chiến. Đồng thời bọn hắn còn muốn gánh vác tinh liên trưởng thành hoàn chỉnh trách nhiệm, cho dù Tả Hữu tướng Lân cận tinh thành cũng nghĩ đem bọn hắn hủy diệt, đây là cái gì cục diện rối rắm. Khó trách trưởng thành muốn vung tay nằm ngửa, bởi vì tám tự triều tức hiệp, tinh thành không dám cùng bọn hắn liên thủ. Cái này cùng năm đó Nguyệt đạo chuột không phải là không một dạng. Cấp bậc này thai hỏa ngầm, hoàn toàn là săn đạo giả. Bảo đạo người trợ lực, bọn hắn chỉ cần dẫn bạo chiếu trước, liền có thể đạt thành lớn nhất lợi ích mục đích, đây là một trận săn đạo giả. Bảo đạo người cùng tinh liên tinh thành ba bên ở giữa tốc độ so đấu. Xem bọn hắn ai có thể bằng tốc độ nhanh nhất, giải quyết hoặc là dẫn bạo uy hiếp này hai họa ngầm Đông Phương Lan cùng Giang Thanh Nguyệt nhìn nhau, các nàng ánh mắt va chạm, tựa như thẩm xét văng rồi. Hai người bọn họ trong lòng tất cả đều thở dài, tại trận này giao phong bên trong, các nàng không có bên thắng. Soán suất tuyệt tác, là cá chết lưới rách. Thân phận của các nàng cũng làm cho các nàng không thể không giao lưu tình báo, đàm luận thế cục. Hung chân là thân bất do kỷ, là không thể làm sao. Các nàng không giống Trưởng Thành, làm sao hắn nên làm hết vậy? Các nàng không giống Hựu Ấm Áp, có thể một mực tại Trường Thành bên người làm bạn theo ta đi, chúng ta cần hiểu rõ vô giới vũ trụ càng nhiều chuyện hơn. Giang Thanh Nguyệt quay người rời đi Đông Phương Lan mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là cùng Trưởng Thành cáo biệt Đế Vân lại là không đi, hắn còn vẫn ở Trường Thành trên thân ngươi liền không sợ cùng các nàng quan hệ trở nên xa lãnh, đêm ú đuổi theo, mang đến mới an bài công việc chúng ta đều rất bình thường, cho nên phải tiếp nhận không như mong muốn, muốn thừa nhận không cũng có khả năng tâm tưởng sự thành, cho dù không thể để cho chúng ta ít một chút cũng có cam lòng, có thể sinh hoạt chính là. Như vậy, Trương Thành thở dài, Nói các ngươi đều rất nặng nề, ta tại sao muốn vung tay nằm ngựa? Kỳ thật các ngươi nên biết, nếu còn không có nghĩ đến, vậy ta liền nói cái minh bạch. Trưởng Thanh nhìn về phía tiệm mì trong đại đường một chiếc gương, tất cả thông qua tấm gương chiếu dõi nhìn xem Trưởng Thanh ngợi, cũng cảm giác mình bị Trưởng Thanh nhìn thấy vô giới vũ trụ, ta Hoa Hạ tộc tất nhiên cũng tại Tinh Liên Trưởng Thành bên trong. Tôn chỉ của ta là giữ gìn bản tộc lợi ích đồng thời, chiếu cố tộc khác lợi ích. Trật tự sinh linh là vận mệnh thể cộng đồng, chúng ta muốn là hợp tác cùng có lợi. Các ngươi hiểu rất rõ ta, đồng dạng, ta cũng hiểu rất rõ các ngươi. Ta đã cho các ngươi đầy đủ trợ giúp, như tiến thêm một bước, các ngươi sẽ làm cái gì? Chính các ngươi rõ ràng." Lưu Vân Trư đế chấn động trong lòng, bọn hắn rốt cục ý thức được, Trưởng Thanh lập trưởng cùng bọn hắn có rõ ràng. Trưởng Thanh biết, bọn hắn là không thể nào chiến thắng Hoa Hạ Văn Minh. Bọn hắn những này đế cảnh có thể làm ra cam đoan, nhưng bọn hắn lại không cách nào cam đoan bọn hắn hậu bối sẽ làm như thế nào, nghĩ như thế nào. Trưởng Thanh không phải sợ bọn hắn cùng Hoa Hạ Văn Minh đối lập, Trưởng Thanh là không muốn thật có ngày đó thời điểm, hắn ra mặt đến tự tay hủy đi hắn chỗ trợ giúp hết thảy. Chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh là sẽ chết người lấy. Trưởng Thanh tâm lý từ trước đến nay thanh tỉnh, hắn đã sớm tính toán tưởng tận hết thảy. Có lẽ, bọn hắn vốn cũng không nên câu cậu. Bọn hắn cũng rốt cục ý thức được, bọn hắn đối với Trưởng Thanh nghĩ lại, nghề trọng, nhưng thật ra là tại cho Trưởng Thanh gia tăng gánh vác, để Trưởng Thanh khó xử. Tấm gương một bên khác các nơi, từng người từng người đế cảnh đang muốn đình chỉ đối với Trưởng Thanh chú ý. Bọn hắn biết, đôi này Trưởng Thanh mà nói, chỉ là giang thị. Nhưng Trưởng Thanh lại là nói tiếp, còn có một chút, ta tại sao muốn liên hợp tứ giới chí lực, phải dùng tụi Thạch Văn Minh đi mở mang thông thiên đại đạo, mang các ngươi nhanh như vậy đi ra? Cái này vốn là không phải một cái đường đường chính chính vấn đề, nhưng bị Trưởng Thanh nói ra sau, Hương vị lại không giống với lúc trước cho dù các ngươi từ giới không có liên hợp, ta cũng sẽ dùng tụi Thạch Văn Minh đến trấn áp hết thảy. Cho dù không có tụi Thạch Văn Minh, ta cũng sẽ dùng thủ đoạn khác." Trương Thanh Thuần tức nói ra, "Ta là tại Điền ủ, các ngươi rất lại phía sau thời gian." Giờ khắc này, tất cả Lưu Vân chư đế đều rất mờ mịt đã ở trên đường Đông Phương Lan nhìn xem Giang Thanh Nguyệt cầm tấm gương, lại bỗng nhiên ngừng lại. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem Đông Phương Lan phản ứng, như có điều suy nghĩ. Trương Thanh nói minh bạch, nhưng không có nói hoàn toàn minh bạch Đông Phương Lan muốn nói lại rồi, hay là nhẹ nhàng thở dài, ta cùng Lưu Vân, lại không thua thiệt. Chương 857. Các ngươi siêu tốc Chương 857, các ngươi siêu tốc Đông Phương lần rõ ràng, từ Trường Thanh biết tinh liên trường thành bắt đầu, biết vô giới vũ trụ bắt đầu, liền cũng biết Tạo Hóa Trường Sinh kiếm phát động cái kia năng lực cụ thể phạm vi cùng điều kiện. Thời gian quay lại, lấy một phương vũ trụ là phạm vi, lấy phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh tuổi thọ tổng lượng làm điều kiện đã đầu nhập vào san đạo dạ nhiều năm rồi Đông Phương Lan, biết như thế nào nhập thánh. Cấp độ đại đạo. Tạo Hóa Trường Sinh kiếm là đạo khí, Chấn trời tối thức kiếm cũng là đạo khí. So với Tước đen kiếm cấp độ không gian, Trường Sinh kiếm thì cấp độ thời gian. Luân h ám khu vũ trụ, sở dĩ luân h ám. Cho tới bây giờ đều không phải là vô tự hoặc là san đạo giả công phạt, là bởi vì phương vũ trụ này, ra đời thánh nhân, mới đưa đến vũ trụ đại đạo bị lực đoạt đến tàn phá không chịu nổi. Thánh nhân dung hợp vô tự, gia nhập vô tự, vẫn luôn là hoang luôn. Là thánh nhân không cách nào đối mặt trật tự xi linh, bọn hắn dùng tự thân thành thánh, lựa chọn cùng trật tự đi ngược lại. Bọn hắn cho dù không làm được hư không chi vương, bọn hắn cũng sẽ là bỏ đạo người. Có lẽ, vô giới vũ trụ chỉ có một cái văn minh không phải lấy cấp đoạt thành thánh đông phương lan biết, văn minh kia, tất nhiên bỏ ra quá thảm trọng đại giới. Trưởng Thanh Thiên Thần, Đông Phương Lan biết, Văn Minh kia, cho tới bây giờ đều không e ngại trả giá đắt, bởi vì tại thành thành thánh tại sinh mệnh trước mặt, có cao hơn chỗ này có hết thảy đồ vật. Trưởng Thanh dùng hắn tự mình cách làm, sớm đã chứng minh. Thế nhưng là, trừ Văn Minh kia, ai lại chịu bỏ ra như vậy lại giới? Lưu Vân Vũ Trụ làm không được, điểm này, Trưởng Thanh biết. Cho nên Trưởng Thanh lựa chọn trở về bình thường, làm chính hắn. Trong quán, Trưởng Thanh thu hồi ánh mắt, hắn cảm nhận được trên người mình ánh mắt, tại lần lượt rời đi. Thang đến cuối cùng, chỉ chợt có mấy cái người phụ cận quăng tới ánh mắt bên ngoài, không còn gì khác tham dò chư bất khí rốt cục cho trưởng thanh bưng lên một bát đồ hộ, đây là không chăng tộc tại vực bỏ vực sâu trồng trọt linh quả chế thành. Nương theo lấy trưởng thanh phụ phụ tâm thành, trưởng thanh trên thân tản mát ra một cỗ chưa bao giờ có nhẹ nhõm cảm giác. Dạ U một mực ngơ ngác nhìn trưởng thanh, nàng chưa bao giờ có giờ phút này giống như cảm giác, nàng cùng trưởng thanh khoảng cách là gần như thế. Không còn cao như vậy không thể leo tới, không còn như vậy chỉ có thể nhìn lên. Cái này giống như là một cái bình thường tự máy, chính như trước đó trưởng thanh đùa giỡn nói, hắn là trật tự một viên mạch, chỗ nào cần hướng chỗ nào chuyển ngươi còn có việc sao? Trưởng thanh ngẩng đầu nhìn về phía Dạ U, ta sẽ không mời ngươi ăn mật Giả Vũ nhịn không được bật cười, nàng phát hiện, đầu nàng một lần đối mặt Trường Thanh, lại không áp lực nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mời ngươi ăn mật. Giả Vũ mở miệng nói thật sao? Trường Thanh hỏi Giả Vũ cắn môi một cái, nàng không thể tin được chính mình vậy mà lại có loại cơ hội này. Nàng vội vàng nói, đương nhiên là thật. Ta liền biết, ý chí các ngươi nghề này rất có tiền. Trường Thanh cười trêu ghẹo, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể giúp ta đem lợ sổ sách cho bình sao? Đương nhiên. Giả Vũ suýt nữa quên mất chính mình là tới làm gì, lúc này lại nói đúng rồi, Tiêu Phong thành chủ cho ngươi đi rời gạch. Chán, kia cái gì? cho ngươi đi sửa chữa hoàng kim trên thần thụ cá chậu chim lồng chết lỏng. Sửa chữa? Trường Thanh ngáy mắt, nơi đó đã không có cấm chế a, sửa chữa cái gì? Ở đâu ra chiếc lồng? Có, vẫn luôn có, chỉ là bài trí thôi. Dạ U rất rõ ràng, tám tự triều tức trạng thái là căn bản không có bị trấn áp. Nói xong, Dạ U nói bổ sung, bảo đạo người hai ông chó mục đích là hủy đi cái kia bài trí. Trường Thanh một bên suy nghĩ một bên năn nỉ nếu như ngươi cự tuyệt, ta có thể giúp ngươi đưa tin. Dạ U nói ra. Nàng biết Trường Thanh cùng Tiêu Phong ở giữa có thể trực tiếp liên hệ, nàng cảm thấy Tiêu Phong hẳn phải biết Trưởng Thành không muốn bị Tiêu Phong liên hệ, nhất là loại gà này, lông vợ tội việc nhỏ cử tuyệt là sẽ không cử tuyệt, ta tiền lương còn không có phát đâu. Trưởng Thành mở miệng nói, chỉ bất quá, Bàn Diệp, Bàng Kế hai người kia, có lẽ căn bản không biết cái nào mới là bài trí chiếc lồng. Dừng một chút, Trưởng Thành nói tiếp, ta là người thành thật, làm việc gì thu tiền liền gì. Ngươi nói cho Tiêu Phong, ta lần này nhiệm vụ không phải sửa chữa chiếc lồng, là sửa chữa. Hoàng Kim thần thụ Hà Giảo. Gia U Trưởng Thành sau khi đi, Gia U cũng muốn rời đi. Chư bất khí ngăn cản Gia U đường đi, phất tay gọi tới một tên tiểu nhị, vung lấy khay. Trên khay Có một cái sách nhỏ làm gì? Dạ Vũ hỏi tính tiền a. Trừ Bất Khí khác biệt nhìn xem Dạ Vũ, thân ngươi kiêm số trước, người liên lạc, chấp pháp, tình báo còn còn có một số bí ẩn không tiện nói, yên tâm, ngươi có tiền, ngươi giao đổi. Dạ Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn xem cái kia sách nhỏ, quyển này sẽ không phải đều là trưởng thành lợ sổ sẽ đi. Đối với Trừ Bất Khí mở miệng nói, bởi vì chúng ta nơi này tương đối là tụ, tiền tệ thống nhất, hạch toán tài nguyên, nhưng ngươi biết, rất nhiều người cũng không nguyện ý dùng tài nguyên chống đỡ giá. Bởi vì chúng ta mặc dù là từ lưu vân vũ trụ đi ra, nhưng chúng ta không thể quay về. Trưởng thành cũng giống vậy như vậy. Hắn không chỉ lựa chọn dùng lao động kiếm tiền, hắn còn lựa chọn ký sổ. Hắn sẽ không từ xuất trình bắt đầu, vẫn tại ký sổ đi. Gia U nới rộng ra miệng nhỏ nếu không muốn như nào? Ngươi cho rằng hắn vì cái gì một bữa cơm chay? Trừ bất khí hỏi ngược lại. Gia U tràn đầy thịt đau cho Trường Thanh Bình hết nợ, nàng tình lình phát hiện, nàng cho tới nay tiền kiếm được đều kém chút không đủ. Nàng chưa từng có thiếu tiền cảm giác, nhưng bây giờ có yên tâm đi, đạo nhất tiên minh định ra lâu dài kế hoạch, nếu như chúng ta cùng sát vách hai tòa tinh thành không đánh nhau lời nói, chúng ta sẽ cùng bọn hắn tiến hành tại nguyên mẫu dịch. Trừ bất khí cười ha hả nói, một bên khác Bàng Diệp nhìn núi làm ngựa chết nhìn phía xa Hoàng Kim thần thụ, nhìn không được mang theo cháu trai không ngừng gia tốc. Thế nhưng là vừa chạy, liền bị toàn thân áo đen đội chấp pháp ngăn lại, Ảnh Chu bộ tộc tình báo truyền lại tốc độ là nhanh nhất, bọn hắn giám thị năng lực tại cái này tụi thành đá so sánh các tộc khác cũng là dùng tốt nhất. Không ai có thể tại vi phạm đằng sau, còn có thể đào thoát chế tài. Bình thường, vi phạm người cũng sẽ ở tại chỗ bị Ảnh Chu bộ tộc bắt được các ngươi siêu tốc, đây là hai vị hóa được phạt. Ảnh Chu chấp pháp viên viết tờ giấy đưa tới thứ độ gì? Bàng Diệp trực tiếp ngây giải tụi thạch nghị hội thông qua mới Hoàng Kim luật pháp, hạn chế đường lớn cùng tất cả con đường sinh linh tốc độ di chuyển. Nếu như ngươi muốn càng nhanh tiến về nơi nào đó, có thể cưỡi giới hạn tốc độ cao hơn công cụ." Ảnh Chu chấp pháp viên kian nhẫn giải thích lộn xộn cái gì? Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao?" Bàng Kế mặt mũi tràn đầy nước lệ, hắn từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Đông Phương Lan, trong đầu của hắn đã đem trưởng thành chém thành muôn mảnh vô số lần, hắn chính kìm nén một bụng lửa không cách nào phát Ảnh Chu chấp pháp viên mặt không biểu tình, một tay cầm hóa đơn phạt của vợ, một tay cầm bút, lặng lặng nhìn Bàng Kế đằng sau, hắn làm bộ muốn tu lên giấy bút hai vị là mới tới. "Hữu Nghị nhắc nhở, chúng ta Ảnh Chu bộ tộc cũng không phải văn viên." Ảnh Chu chấp pháp viên lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười. Một câu mới tới làm cho Bàng Diệp trong lòng cảnh giác. Bàng Diệp kéo lại cháu trai, chất lại nói: "Chúng ta đương nhiên biết, bao nhiêu tiền có thể dùng tài nguyên chống đỡ giá sao?" "Đương nhiên có thể." Ảnh Chu chấp pháp viên dáng tươi cười thân thiết rất nhiều. Hắn lẳng lặng nhìn đôi này ông cháu, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Con tự cho là ẩn tàng vô cùng tốt, Lặng Yên không tiếng động chui vào tiền đến, thật tình không biết, tài nguyên chống đỡ giá loại này thường thức, đều tại bao giờ cũng bộc lộ ra bọn hắn kẻ ngoại lai thân phận. Khi Bàng Diệp lấy ra tài nguyên linh lực, chờ lấy Ảnh Chu chấp pháp viên hạch toán giá cả lúc, bên cạnh của bọn hắn, có đạo thân ảnh siêu một chút chạy qua hắn cũng siêu tốc. Bàng Kế lớn tiếng hô hào, chỉ vào người kia bóng lưng. Khi thấy người kia giống như chính là trước đó cùng Đông Vương Lan làm một bàn người tầng dưới chót sau, Bàng Kế càng là giận không kèm được hắn không có, hắn ngươi chính là xe quý đạo. Hành Chu chấp pháp viên cũng không ngẩng đầu lên, hắn đã sớm nhìn thấy người kia là trưởng thành chúng ta muốn ở đấu cưới. Bàng Diệp truy vẫn Hành Chu chấp pháp viên hướng ven đường chỉ chỉ, phát hiện trên mặt đất có khối lơ lửng chấn đạo thạch phiến đá, còn có chuyên gia ở bên chờ lấy kiếm khách. Bàng Diệp mặt mũi tràn đầy cổ quái, hắn đột nhiên có loại chính mình là tên nhà quê cảm giác. Chương 858, Thần thụ cổ chàng. Chương 858, Thần thụ cổ chàng. Quy Vân Tân Thành, thần thụ quảng trường. Nơi này lúc đầu không phải quảng trường, chỉ vì chiêu tức hình thể muốn để hắn rơi xuống đất, mới đưa ra như thế một mảng lớn không gian. Khi thích thương mang theo hoàng kim thần thụ lại tới đây, để chiêu tức thành công ngồi ổ làm hại đằng chiêu tức, chiếu sáng tiên địa rộng lớn hơn, để Quy Vân Tân Thành tắm rửa lấy vô tự thần quang có thể thoải mái hơn đồng thời, không gian cũng tiết kiệm xuống tới. Trong quảng trường, bán hàng dông tập trung ở biên giới bộ phận, tới gần thần thụ khu vực, đều là lưu vân vũ trụ các tộc cơ quan dân hàng. Tại sao phải lựa chọn nơi này? Bởi vì Quy Vân Tân Thành, Tân Thành Thành, đất trống quý giá, mà nơi này không cần tiền. Trường Thanh đến đằng sau, người chung quanh nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, hắn một đường hướng phía Hoàng Kim Thần Thụ đi đến. Thần Thụ đỗ phía, tựa như một tòa vườn hoa. Chấn đạo thạch điêu khắc kiến tạo bản đá, văng về đá, phong cách khác nhau, cực kỳ đẹp đẽ. Chỉ có nhất tới gần Hoàng Kim Thần Thụ một vòng, dùng chấn đạo thạch vòng lên hàng rào. Hàng rào bên trong, có một vị nam tử trung niên tại chăm sóc thần thụ. Hắn nhìn như lười biếng đi dạo xung quanh, nhìn như vô dụng đuốt ve thần thụ, nhưng thật ra là đang câu ngay cả lực lượng ở trong đó ngươi nên đem thần thụ xử lý xong sau lại mang tới. Trường Thanh cùng eo nằm nhòe trên hàng rào, nhìn xem tốn sức thích hương. Thích Thương quay đầu nợ nụ cười khổ, nói ta không nghĩ tới trấn đạo thạch trấn áp chi lực sẽ mạnh như vậy. Chậc, Thích Thương lại nói bất quá như vậy cũng tốt, có thể cho ta làm càng cẩn thận, càng ổn thỏa. Nhìn xem Trường Thanh đến, một bộ không có việc gì bộ dáng, Thích Thương hiếu kỳ nói, không trang tộc công tượng đều dạy cho, bọn hắn cũng có thể chế tạo túi con đường bằng đá ngấn. Trường Thanh lắc đầu, không có đơn giản như vậy, nhìn như giống nhau như lúc, nhưng đây là đại đạo phương diện lực lượng. Năm đó Tùy Thạch Văn Minh sinh ra, nên có một cái điểm xuất phát. Tùy Thạch Văn Minh là từ vừa đến 2, đến 3 4 5 6, mà không phải từ số 0 đến 1. Cái này từ số 0 đến 1, muốn phục khắc xác thực không quá dễ dàng, nhưng ta đã bắt đầu chuẩn bị các loại dây chuyền sản xuất, một khi tạo dựng hoàn thành, cái này một sẽ từ từng cái dây chuyền sản xuất sản xuất ra. Cho dù trong đó mấy đầu dây chuyền sản xuất hư mất cũng không có việc gì, bọn chúng là bổ sung, lẫn nhau tạm nên. Trừ phi trong nháy mắt đem trọn tòa Tân Thạch Thành tất cả dây chuyền sản xuất toàn bộ phá hủy. Trương Thanh nói, thích thương liên tục gật đầu. Thích thương biết, Trương Thanh ưa thích vạn vô nhất thất. Không phải nói Tân Thạch Thành sẽ không xuất hiện ngày đó, mà là thật xuất hiện ngày đó sau, dây chuyền sản xuất cho dù còn lại, cũng không có ý nghĩa. Tân Thạch Thành giết ra thông thiên đại đạo rết vào Tinh Liên Trưởng Thành, cũng vượt ra khỏi thích thương đợt trước. Cũng chính bởi vì Trưởng Thanh vạn vô nhất thất, mới đưa đến Quy Vân Tân Thành, Tân Thạch Thành bầu không khí, như vậy hòa thuận, hòa hợp, tường hòa, nhẹ nhõm. Thích thương nhìn xem Trưởng Thanh bên người để đặt chấn đạo thạch công cụ, loại này công cụ có thể điêu khắc ra đủ loại con đường bằng đá ngấn. Dung loại này công cụ, chỉ cần dựa theo cố định mô bản, liền có thể chế tạo ra đủ loại mới công cụ. Trưởng Thanh nói dây chuyền sản xuất, sở sinh sinh ra chính là loại này công cụ. Mà sinh sản loại này công cụ dây chuyền sản xuất, cũng có thể dùng loại này công cụ chế tạo nơi này còn cần kiến tạo cái gì sao? Thích Thương Hiếu Kỳ ngắm nhìn bốn phía không, ta là tới sửa chữa. Trương Thanh nún vai nơi này cũng không có hư mất cái gì. Thích Thương càng là Hiếu Kỳ nói không chừng đợi chút nữa liền bị hư, làm dở máy ta, cũng có thể sẽ xuất hiện điểm ngoài ý muốn khác. Trương Thanh vừa cười vừa nói, tiếp tục cùng Thích Thương nói chuyện phiếm, an ninh không khí rất nhanh liền bị đánh gãy. Bàng Diệp, Bàng kế mặt mũi tràn đầy tức giận hướng phía bên này đi tới, phẫn nộ của bọn hắn là bởi vì điều khiển xe quý đạo người giao giá trên trời. Theo lý thuyết, ngươi chỉ cần nói cái tổng số, dùng tài nguyên chống đỡ giá, Bàng Diệp cũng căn bản sẽ không theo người kia cổ kẻ mà cả. Thế nhưng là cái này Quy Vân Tân Thành quý cũ là hết thệ công khai trong suốt. Thế là, người kia nói một loạt các loại thu phí hạng mục, không phải người ngu đều biết mình bị xem như đồ đần. Rõ ràng, ta không có khả năng hố ngươi, nhưng ngươi có thể lựa chọn bị ta hố. Có lẽ là nơi này không khí cũng làm cho Bàng Diệp cũng không tự chủ dung nhập trong đó, hắn tỉnh táo nghĩ nghĩ, cũng không nhịn được cái lặng. Hắn vậy mà lại vì cái kia cựu như không đủ một lồng tài nguyên, mà trong lòng nén giận. Thế nhưng là, hắn thật rất tức giận Đường Đường bỏ đạo người đỉnh phong đại đế, lại bị một phàm nhân cho công khai hố. Gia gia Ta đã nhớ kỹ người kia, đối lại chúng ta uy hiếp cái này tinh thành chi chủ, nhất định phải để người kia cho chúng ta quỳ xuống buổi tội, để hắn tại thống khổ kêu lên bên trong tự mình động thủ đem hắn chính mình thiên đao và quả. Bàn Kế Hung Ác nói sâu kiến mà tôi, không đáng chúng ta cực khổ hao tổn tâm thần. Đã ngươi nhớ kỹ, đợi chút nữa tiện tay gạt bỏ liền có thể. Bàn Diệp mở miệng nói đi vào thần thụ khoảng chằng sau, Bàn Diệp, Bàn Kế liền có đầu mối. Bọn hắn một chút liền thấy được cái kia cùng người làm vừa nói chuyện phía người tầng dưới chót. Vật học theo loại, nhân dĩ quân phân. Loại người này, đổi lại trước đó, Bàn Diệp Bàng Kế liên nhìn cũng không nhìn một chút trước đường xúc động, bước xuống Đông Phương Lan sự tình, San đạo giả có thể tìm tiểu tử này, tất nhiên có khác nguyên do. Bàng Diệp liên tục dặn dò, mang theo cháu trai đi tới. Bàng Kế nhưng căn bản nghe không vào, hắn đầy đầu đều là Trưởng Thanh cùng Đông Phương Lan chung ngồi một bàn hình ảnh đi vào Trưởng Thanh bên người, Bàng Kế một cước đạp hướng Hàn Giảo. Chấn đạo thạch chế tạo Hàn Giảo, nhìn như tinh mỹ, nhưng kỳ thật đều là không trang tộc dùng để luyện tập cô lúc, sở dụng cơ sở linh tài rất là cấp tốc. Một cước này trực tiếp đem Hàn Giảo đạp nát một đoạn. Trưởng Thanh cùng thích thương lẫn nhau, một ánh mắt bất đắc dĩ, một cái biểu lộ của cái Bàng Diệp vốn định trách cứ Tôn Nhi, nhưng nhìn đến bị đạp nát hàng rào sau, cảm thán chó ngáp phải rồi. Khi hắn phát hiện, bởi vì hàng rào bị đạp nát sau, cao lớn trên thần tụ, cái kia tám tự chiếu tức tựa như giật giật sau, Bàng Diệp trong mắt tinh quang bùng lên hủy hoại tài sản công cộng, là muốn theo giá bồi thường. Trương Thanh cười híp mắt nói ra, "Đương nhiên, bản nhân chính là thợ máy, nếu như các ngươi mời ta sửa chữa lời nói, sẽ càng hời rẻ. Bởi vì, không có chúng ở giữa thương kiếm lời trên lệnh giá." Bàng Đế muốn hỏi thăm Trương Thanh cùng Đông Phương Lan là quan hệ như thế nào, thế nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn ngu rốt, hắn biết, chính mình hỏi một chút liền muốn bại lộ thân phận. Hắn lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thanh, một bộ kiêu căng tư thái. Trên quảng trường Lưu Vân các tộc, tràn đầy phấn khởi nhìn xem bên này, các tư các tộc chưa cường quyết nghị, đối với một nhóm này tới 3 người, bọn hắn hết thảy duy trì thái độ quan sát. Rất hiển nhiên, Trưởng Thanh bên này càng có ý tứ thở máy. Sửa chữa cái gì? Bang Diệp đột nhiên sửng sở, nhìn xem bị cháu mình đạp nát hàng rào. Trưởng Thanh vẫn như cũ mặt mỉm cười, mở miệng nói, "Đương nhiên là sửa chữa." Tùy con đường bằng đáng ấn. Bang Diệp trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, tên tiểu tử trước mắt này, vậy mà có thể bốn. Tôn Nhi ta nhất thời tức giận mới nhịn không được. Đã ngươi có thể sửa chữa, đó là không thể tốt hơn, ngươi nhìn, cần bao nhiêu tài nguyên?" Bang Diệp bất động thanh sắc nói ra tài nguyên chống đỡ giá. "Trường Thanh chậm rãi vươn một ngón tay, một cái gì? Một gốc linh dược, hay là một viên đan dược, hay là một khối linh tài?" Bang Diệp hỏi một viên càn khôn giới. "Trường Thanh lẳng lặng nói ra, ngươi nói đùa cái gì?" Bang Kế đốn lúc nổi giận, tiểu tử này cũng dám như vậy sư tự há mồm. "Tiểu tử này, hạ đao làm thịt người, đã vậy còn quá hung ác." Chương 859. "Gia gia Cao Minh." Chương 859. "Gia gia Cao Minh ngươi nói chính là một viên chống không cản khôn giới sao?" Bàng Diệp coi là đây là một cái hiểu lầm. Trưởng Thanh lắc đầu nói ra, "Không, một viên tràn đầy tài nguyên càn khôn giới, đương nhiên chứa là cái gì tài nguyên không quan trọng. Ta người này không quá ưa thích tính sổ sách, làm sao bất việc làm sao tới." Bàng Diệp bị chọc giận quá mà cười lên, "Hắn tài nguyên có thể là phàm vật. Coi như đem trên thân tất cả rác rưởi đều chứa ở một viên càn khôn giới bên trong, đổi tại các tinh thành, cũng là nghĩ mua cái gì mua cái gì." Bàng Diệp hít sâu một hơi, hắn muốn thăm dò trưởng Thanh đến cùng có thể hay không chữa trị tuổi con đường bằng đáng ấn. Hắn nghĩ nghĩ, đem chính mình dùng để thu nạp linh tinh thạch loại này tinh thành ở giữa thông dụng tiền tệ càn khôn giới, đưa cho Trưởng Thanh. So sánh dưới, đây đã là nhất tiền nghi. Trưởng Thanh sau khi nhận lấy, cũng không điều tra, mà là từ bên hông lấy ra một khối phiến đá, tiện tay gõ gõ. Chỉ chốc lát sau, thần thụ quảng trường hàng rào phụ cận một khối gạch đá núi lỏng ra một chút, ngay sau đó, khối kia gạch đá bị từ phía dưới xốc lên, cũng là một đạo toàn thân bẩn thỉu thân ảnh, leo lên một đạo. Bàng Diệp lưu ý lấy chính mình nhìn thấy tất cả chi tiết. Người trẻ tuổi kia mặt mũi tràn đầy kích động chạy đến Trưởng Thanh bên người, hắn là không trang trọng tập máy, hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Hắn thậm chí có may mắn có thể đi vào thần minh bên cạnh, nghe thần minh phân phó sửa một cái. Trường Thanh chiều người kia ra hiệu. Bàng Diệp, Bàng Kế hai mặt nhìn nhau, nhìn xem người kia rất quen sửa chữa hàng rào, chỉ là trong chốc lát liền hoàn thành chữa trị. Phía trên đường vân cùng lúc trước giống nhau như lúc, khi hết thảy sửa chữa tốt đằng sau, ngay cả Bàng Kế cũng không biết chính mình đạp nát chính là cái nào một đoạn. Khi người trẻ tuổi kia sau khi làm xong, cùng Trường Thanh cung kính cáo từ, dọc theo hắn lúc đến mật đạo lại trở về dưới mặt đất tân thành thành. Giờ khắc này, Bàng Diệp, Bàng Kế cảm giác ngực có một ngọn núi lửa, sắp phun trào ngươi không phải nói ngươi tới sửa để ý sao? Bàng Kế cắn răng gầm nhẹ, "Ta nói chính là các ngươi mời ta tới sửa để ý, sẽ hơi rẻ. Ta lại không nói muốn tự thân động thủ." Trưởng Thanh thuận miệng nói ra, "Ngươi không cho hắn tài nguyên." Bàng Kế tiếp tục nói, "Hắn cùng ta học sống, ta không thu hắn học phí, cũng không phát hắn tiền công, có vấn đề sao?" Trưởng Thanh hỏi, "Ngươi cái gian thương." Bàng Kế bản liền đối với Trưởng Thanh có chỗ thành kiến, lúc này càng là siết chặt nắm đấm ta cho các ngươi tiết kiệm tiền, làm sao ta hoàn thành gian thương đâu? Trưởng Thanh rất là vô tội nói, "Nếu như chờ mở hóa đơn phạt, lại trải qua từng cái bộ môn từng cái nhân viên chuyển tới ta chỗ này, trong lúc này thường cũng không phải một cái hai cái." Bàng Diệp ngăn cản muốn tiếp tục cãi lộn bằng kế, hắn nhìn xem Trưởng Thanh hỏi, "Đây là tụi con đường bằng đá ngân sao?" "Đương nhiên." Trưởng Thanh chấp miệng, "Nói ngươi có khả năng nhìn thấy hết thảy Đường Vân, đều là tụi con đường bằng đá ngân." Bàng Diệp hai mắt tối sầm, hắn cảm giác mình bị hố thật sự là quá thâm rồi. Chẳng lẽ lại, trên mặt đất này của gạch Đường Vân, cũng là tụi con đường bằng đá ngân phải không? Hắn phát hiện, thành trì này trình độ phức tạp, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, lại như thế thăm dò xuống dưới, không biết muốn cái cỏ tới khi nào. Bàng Diệp thấp giọng, đi về phía trước mấy bước, nói thẳng đi, "Ta là người một nhà." Trường Thanh nháy, nháy mắt, thích thương ở một bên trực tiếp nở nụ cười. Náo nhiệt trên quảng trường cũng truyền tới không ít tiếng cười người cười cái gì? Bàng Diệp nhíu mày. Trường Thanh chợt chậc lưỡi, mở miệng nói, "Nói như vậy, tất cả nhờ quan hệ tới tìm ta học sống, đều nói là người một nhà." Học sống? Bàng Diệp liòng vòng con mắt, đây đúng là một cái không sai biện pháp, nhưng là, hắn đã không muốn dây dưa nữa, ngươi biết đồng phường là sao? Bàng Diệp tiếp tục làm rõ nhận biết. Trường Thanh gật đầu, "Ngươi biết nàng là ai chăng?" Bàng Diệp mở miệng hỏi nữ nhân của ta. Trường Thanh rất lạ bình thường nói ngươi đánh rắm. Bàng Kế lần nữa nổi giận, cái này nếu không phải Tân Thành Thành Đổi lại mặt khác tính hành, hắn trực tiếp liền đuổ néo tiểu tử này cổ. "Ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi rất có tự tin, cảm thấy mình có thể xứng với Đông Phương Lan." Bàng Diệp cũng bị chọc cười. Dừng một chút, Bàng Diệp tiếng nói nhấn chuyện, "Ngươi biết không, nàng nhưng thật ra là san đạo giả." "Ta biết." Trương Thanh không hề nghĩ ngợi. Bàng Diệp lại là không có kịp phản ứng, hắn vốn còn muốn thăm dò một chút, lựa dối một lựa dối, khả Trương Thanh phản ứng để hắn có chút trở tay không kịp vậy ngươi biết ta là ai sao?" Bàng Diệp tiếp tục hỏi "cũng biết." Trương Thanh nhẹ gật đầu, "Ta là ai?" Bàng Diệp trong mắt thần quang, dần dần nguy hiểm ngươi mất trí nhớ. Trương Thanh không có trả lời mà lại hỏi lại, một câu hỏi lại, đem bàn Diệp kém chút cho nghẹn đến thổ huyết ngươi đối với tụi con đường bằng đá ngấn hiểu bao nhiêu. Bàn Diệp liên tục hít sâu lấy làm sao. Đào chân tưởng. Trương Thánh Nghiên ngẫm nhìn xem bàn Diệp, nói ngươi chưa hẳn giao nội điện. A, chỉ cần giao đổi, ngươi liền có thể theo ta đi. Bàn Diệp mở miệng nói. Nói, bàn Diệp kịp phản ứng, ngươi còn chưa nói, ngươi đối với tụi con đường bằng đá ngấn hiểu bao nhiêu. Trương Thánh hừ nhẹ một tiếng, nói không phải ta khoe khoang, toàn bộ về Vân Tân thành, Tân Thạch thành toàn bộ sinh linh toàn cục lại, liền nói cái này tụi con đường bằng đá ngấn phương diện này, ta nói thứ hai không ai có thể nói thứ nhất, liền thổi ngươi liền tội a ngươi. Bàn ghế ở bên khịt muối có thượng. Cái nhìn này nhìn lại, không nói dưới mặt đất Tân Thành Thành, riêng lại trên mặt đất về Vân Tân Thành Sinh Linh, nhiều không kể xiết. Nói là một phương cỡ nhỏ đại lục đều không đủ tin hay không, dò các ngươi. Trương Thanh bình tĩnh nói. Bàn Diệp nghi nghi, lại lấy ra một viên càn khôn giới, mở miệng nói, ta cần ngươi chứng minh một chút. Chứng minh như thế nào? Trương Thanh tiếp thừa càn khôn giới, nhìn cũng không nhìn, liền tiến dần lên bên hông nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ, Đế Vân Chính cùng Hứa Ôn Hình mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hứa Ôn Hình không rõ Đế Vân vì cái gì không đi theo Đông Phương Lan Đế Vân cũng không hiểu, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, Trưởng Thanh trên thân vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cái kia đầy khắp núi đồi trồng trọt vô tự hóa thụ, chợt nhìn còn tưởng rằng Trưởng Thanh làm phản nữa nha. Thế nhưng là, làm phản cũng nên làm phản đến săn đạo giả hoặc là bạo đạo người một phương ngày bốn. Thế nào thấy, Trưởng Thanh ngược lại là so săn đạo giả, bạo đạo người càng giống địch nhân rồi. Bang Diệp ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hắn lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tám tự triều tức. Khoảng cách triều tức gần nhất trấn Đạn Thành, chính là một vòng này hàng rào ngươi hủy đi một đoạn hàng rào, sau đó một lần nữa chế tạo ra mới lắc đạc. Bàn Diệp mở miệng nói đớn dận. Trưởng Thanh rất nhanh làm theo, trong lúc đó trực tiếp nạy ra vài miếng đất tấm, tại chỗ tuyên khắc túi con đường bằng đá ngấn. Thì ra là thế. Bàn Diệp mừng rỡ trong lòng quá đỗi, tiểu tử này quả thật đối với túi con đường bằng đá ngấn có chút tạo nghệ. Khó trách Đông Phương Lan cũng nghĩ lôi kéo. Ở trong quá trình này, tám tự triều tức còn cắt tỉa mấy lần lông vũ, rất hiển nhiên, trấn áp giam cầm triều tức cấm chế, vô lòng. Bàn Diệp đưa tay khẽ đảo, lần này, hắn lấy ra một nắm đại càn côn lớn dưới, đưa cho Trưởng Thanh, một bên thử thăm dò, cái này hàng rào như thế hủy đi, có phải hay không gặp nguy hiểm. Như thế một vòng lớn hàng rào Vị đi một chút, không lại sự tỉnh. Trường Thanh tiếp thừa càn khôn giới. Bàng Diệp đạt được tin tức trọng yếu, một bên bảng kế trong lòng hô to ra già Ca Minh. Nguyên Lai like đây hết thảy, cũng là vì cuối cùng này một câu thăm dò. Bàng Diệp đã tính trước, căn thứ vừa mới cháu trai một cấp kia, hắn đã phán đoán, Nguyên Lai like muốn thả ra chiêu tức, lại là đơn giản như vậy. Dẫn ta đi gặp các người tinh thành thành chủ. Bàng Diệp lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Chương 860. Hòa bình phát triển. Chương 860, hòa bình phát triển bảng giá trực tiếp cùng ta đảm luận là được, không cần trung gian thương kiếm lời trên giá. Trường Thanh mở miệng nói ra. Bàn Diệp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lăng lệ. "Trường Thanh muốn bay, vượt qua Hàn Giảo, đi hướng Hoàng Kim Thần Thụ đi a, không phải muốn đi gặp thành chủ a?" Trường Thanh kêu gọi từ nơi này. Bàn Diệp hoài nghi hỏi nếu không muốn như nào? "Ta thân phận gì, ta sẽ chui nghiệt đạo chuột đánh địa đạo." Trường Thanh hừ một tiếng. Bàn Diệp, bàn kế cũng không có đổi eo. Bọn hắn đương nhiên không lốc, cái này có thể gánh chịu triều tức Hoàng Kim Thần Thụ, xem xét cũng không phải đơn giản đồ vật. Tích Thương xung Trường Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trường Thanh nghĩ nghĩ, âm thầm lắc đầu. Giống như đôi này ông cháu, thật đúng là gánh không được ngư tịch vô tự pháp pháp. Tiếp tục như thế nhanh là nhanh, nhưng chết cũng nhanh. Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, nói được chưa, địa đạo cũng không phải không thể đi. Nói, Trường Thanh sốc lên lạch, nhảy xuống. Bên trong cấu tạo như là thang trượt một dạng, mặc dù là bị nhiệt đạo chuột gặm đi ra, nhưng cũng bị không trang tộc rèn luyện bóng loáng vô vực. Nơi này không phải đi lên cầu thang, đây là chuyên môn dùng để đi xuống tông đạo. Bang Diệp, Bang Kế lúc này mới yên tâm đi theo số dưới. Trên quảng trường, các tộc Trư Cường bắt đầu nghị luận ầm ĩ chúng ta trước kia tại Trường Thanh trong mắt, có phải hay không cùng hai ông cháu này một dạng lốc. Thưa như là, Tôn Tép lải nhép, tự cho là thông minh chỉnh lẻo lẻo rắm dùng không có. Nói chính là không sai, có thể nơi đây không phải ngay cả chúng ta chính mình cũng cùng chửi. Tân Thạch Thành, phòng học Đông Phương Lan đi theo Giang Thanh Nguyệt một đường thăng quan, sợ hai tháng phục lấy tuổi Thạch Văn Minh phù linh. Nàng cũng biết liên quan tới trưởng thành trên Tân Phát sinh rất nhiều chuyện, cùng tòa này tinh thành hiện trạng đây cũng không phải là khả năng chuyện không thể nào, đây là Đông Phương Lan nghĩ cũng nghĩ không ra sự tình Đông Phương Lan u u thở dài, thầm nghĩ quả nhiên. Trưởng Thành chỉ cần không phải một lòng muốn chết, hắn căn bản không chết được. Phòng điều khiển sắt vách chính là phòng học, trong phòng học đang ngồi lấy một đám uy tín lâu năm đế cảnh. Những người này nhìn thấy Đông Phương Lan lúc, thần sắc khác nhau. Bọn họ cũng đều biết Đại Đạo Chiến Trường có một cái thanh vân tiền, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Nhất chiêu thanh vân tiên pháp, lừa bị bọn hắn tất cả mọi người, căn bản là tấn thăng không được thánh cảnh vũ trụ, bọn hắn lại vẫn cho là còn có thánh nhân tồn tại đây chính là các ngươi nghị hội. Đông Phương Lan tò mò nhìn đám này uy tín lâu năm đế cảnh. Nàng đã hiểu, những này thù sâu như biển tứ giới các tộc có thể ngồi cùng một chỗ nguyên nhân. Nàng không hiểu là, những người này làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn đến cộng đồng thương nghị tỉnh trạng đây không phải? Giang Thanh mệt mở miệng nói không phải. Đông Phương Lan nổi lên nghi ngờ. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem những này uy tín lâu năm đế cảnh, không chút khách khí sốc lên bọn hắn tấm màn che, bọn hắn cũng không có quyền quyết định, bọn hắn sợ gì tại cái này, cũng là bởi vì bọn hắn kéo không xấu mặt, còn trả tiền không nổi. Ân. Đông Vương Lan đối với Giang Thanh Nguyệt miêu tả, hướng thú Tân Thạch Thành tốc đất tốc vàng, chỉ thuê, không bán. Mà lại, Tân Thạch Thành không có hậu viện tiếp tế, tất cả tài nguyên dùng một chút liền ít đi một chút. Hỗn hổ, bởi vì Tân Thạch Thành tính gặp thù, còn sinh hoạt lấy đại lượng tứ giới tuổi trẻ tinh huệ, tài nguyên càng lại chóng yếu vì có thể tiếp tục phát triển, tất cả mọi người không muốn tài nguyên chống đỡ giá sau bị người khác lãng phí hết, cho nên tất cả mọi người đem tài nguyên lưu tại trong tay mình. Đồng thời, lấy đại thế đến xem, tất cả mọi người làm công kiếm tiền. Bởi như vậy, dùng tài nguyên chống đỡ giá càng giống là một loại vô năng biểu hiện. Bọn hắn không nguyện ý làm công, bọn hắn cũng không nguyện ý trả tiền, cho nên bọn hắn ở chỗ này miễn phí trong phòng họp, ăn nhờ ở đậu. Đông Phương Lan nghe, càng cảm thấy kinh ngạc đây hết thảy đều đổi mới nàng dĩ vãng nhận biết. Nàng cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng. Bởi vì nàng biết những này uy tín lâu năm đại đế là thế nào ăn nhờ. Bởi vì lúc trước trên đường tới đi ngang qua không chăng tộc nhà ăn muốn, nàng không dám tưởng tượng hình ảnh kia, bọn này đại đế vậy mà lại cùng những cái kia không chăng tộc cùng một chỗ ăn uống bốn. Địa vị này bốn. Thông qua nói chuyện với nhau, Đông Vương Lan biết rất nhiều danh từ mới, nàng biết, đây đều là bãi trưởng thanh ban tạo. Bao quát cùng nhau đi tới tất cả mới lạ tiêu chí. Hiện tại, nàng lại nghe thấy một cái danh từ mới. Giang Thanh Nguyệt nói ra, đối với bọn hắn như vậy kỳ thật cũng tốt, bọn hắn có thể giữ thính chúng ta quyết sách, mặc dù chính bọn hắn không có quyền quyết định. Địa vị của bọn hắn kỳ thật cũng rất trong yếu, Dung Trường Thanh lời nói tới nói, bọn hắn chính là xung phong nhóm đầu tiên đội cảm tử. Dừng một chút, Giang Thanh Nguyệt tiếp tục nói, có thể trước khi chết, nhìn tận mắt tộc Đản Hào Quang mà tương lai tốt đẹp, chết mà nhắm mắt. Đông Phương Lan trong lòng run lên. Nàng vốn đang, đang lo lắng, cái này Tân Thạch Thành tập tục thật sự là quá mức an bình, này sẽ ma diệt các tộc đấu trí. Nhưng bây giờ, nàng ngược lại muốn vì San Đạo Dạ, bỏ đạo người cùng sát vách hai tòa tinh thành lo lắng. Bọn này uy tín lâu năm lại đế, liên thủ đã là không dễ. Bây giờ lại hay là đội cảm tử? Loại cấp bậc này đội cảm tử một cái công kích, ai có thể tiếp được? Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nếu là dám chết đội, sợ là vọt thẳng đến hư không chi vương trước mặt, mới chết rơi đi. Đây rõ ràng chính là tác mệnh đội. Bọn hắn không quyết sách, vậy ai đến quyết sách? Đông Phương Lan nhìn xem một đám uy tín lâu năm đại đế rời đi trung ương bàn tròn, đều tự tìm vào để duyên chỗ ngồi tọa hạ. Từng người từng người đương đại thiên kiêu lần lượt tiến đến, lần lượt hướng phía bốn phía sau khi hành lễ, ngồi ở trung ương bàn tròn Đông Phương Lan đương nhiên là do chúng ta thế hệ tuổi trẻ đến quyết sách, bọn hắn già. Giang Thanh Nguyệt không chút khách khí ngồi ở chủ tọa bên cạnh một cái chỗ ngồi chúng ta. Thế hệ tuổi trẻ. Đông Phương Lan nhịn cười không được, ngươi là càng ngày càng không biết xấu hổ. Có một số việc đã làm đằng sau, kiểu gì cũng sẽ bung ra một chút, không phải sao? Giang Thanh Nguyệt trong lời nói có hàm ý, hai đầu lông mày rất có khiêu khích Đông Phương Lan không chút khách khí nói ra, "Ngươi à, cũng nên nhận rõ thân phận của mình. Ta mới là vợ cả, mà có ít người, Liên Thông Phòng Nha Đẩu đều không phải là. Một cái tứ giới mạnh nhất tiên đế, một cái bị vẫn cho là là thánh nhân Thanh Vân Tiên." Hai người phân biệt ngồi ở chủ vị hai bên, khi Tiêu Phong đến lúc, hắn cũng không dám ngồi ở kia nguyên bản thuộc về hắn vị trí. Hai nữ nhân này ở giữa, trừ Trường Thanh, ai dám ngồi? Ai có tư cách ngồi? Đình lấy Đông Phương Lan, Giang Thanh Nguyệt ánh mắt, Tiêu Phong mặt không biểu lộ đem chỗ ngồi của mình kéo rời chủ tọa địa phương. Sau đó mới ngồi xuống ghế cục, Thanh Vân Tiên cùng Nguyệt Thần đang trên đường tới, đã nói chuyện với nhóc qua, chúng ta cũng thông qua tầm gương thấy được, hiện tại, ta trước tiên nói một chút ý nghị của ta. Tiêu Phong ho nhẹ một tiếng, tại phòng họp nơi hiệu lão lánh mở miệng nói, ta đề nghị, hiệu lệnh tám tự chiếu tước, trước diệt đi Thủy Tinh Thành, Kình Thiên Thành, cùng Thanh Vân Tiên liên thủ, nhờ vào đó thu mạch được hư không chi vương tín nhiệm, xử quyết lưu vân vũ trụ phản độ nguyên 13, thay vào đó, trở thành vị trí thứ 13 hư không chi vương. Tiêu Phong kế hoạch, đơn giản dứt khoát, trực tiếp sáng tỏ. Vừa mới nói xong, góc bàn vang lên điện chuột thanh âm, ta không đồng ý. Lý do Tiêu Phong hỏi Trưởng Thanh sẽ giết ngươi. Tiêu Phong á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu nói lý do thành lập, ta còn có đề nghị ta không đồng ý lịch thiên phàm tiếp lấy phản bác lý do. Trưởng Thanh sẽ giết ngươi. Lý do thành lập. Kế tiếp tiếp. Trưởng Thanh không tới, nhưng Trưởng Thanh ý chí lại ở khắp mọi nơi, Tiêu Phong lấy lui làm tiến chỉ là trong chốc lát liền đem tất cả cấp tiến chi pháp trộn lấy đi ra, đồng thời trước tiên phủ định mất rồi Đông Phương Lan ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phong, đây là cái kia sủng rẩm dị sao? Nàng thậm chí từ sủng rẩm dị trên thân, thấy được Trưởng Thanh bóng dáng. Thậm chí tất cả mọi người biết, Tiêu Phong đề nghị Kỳ thật Tiêu Phong chính mình cũng là cự tuyệt, chỉ là ngả bài cho thấy, chính thức bỏ đi tất cả mọi người trong lòng loại này không hòa bình suy nghĩ hiện tại, chúng ta đại phương hướng đã định xuống tới, bốn chữ, hòa bình phát triển. Tiêu Phong mở miệng nói ra, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, chủ yếu giải quyết hậu cần tiếp tế, cùng vô giới vũ trụ ba bên thế cục quan hệ cùng 3 năm sau thánh chiến 3 vấn đề này. Trong phòng họp bắt đầu náo nhiệt lên, rất nhanh, một tràng tiếng gõ cửa làm cho phòng họp dần dần an tĩnh tiến đến. Tiêu Phong chống ngồi, ngay tại cửa ra vào đại môn mở ra, Thủy Tinh thành thành chủ Vạn Vũ rủ xuống tinh cùng Tình Thiên thành thành chủ Du Huma, bị tràng diện này giật nảy mình. Khi hắn nhìn thấy trên bàn đám người trên tay đều đều có một cái sách nhỏ thời điểm, yên tâm lại. "Tối tiểu, đây không phải một cái bẫy sát cục." Vạn rủi số tinh, Du Hồng Ma lẫn nhau, khi bọn hắn nhìn thấy trong chỗ ngồi còn có Đông Phương Lan lúc, trong lòng càng là kinh ngạc. "Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, Đông Phương Lan đã phỏng vấn thành công? Nếu như vậy, vậy bọn hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ." Vạn rủi số tinh, Du Hồng Ma trong lòng hạ quyết tâm, xem ra cũng chỉ có thể phía trước thử, chương nếm thử dung nhập nơi này, liên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 861. Tinh thành mộ dịch chương 861, tinh thành mạo dịch các ngươi ai là chủ sự? Du Hồng Ma nhìn quanh phòng họp, biểu lộ ngạc nhiên hỏi. Nàng coi là nên lãnh tụ người, tất cả đều ngồi tại bên tường, nơi hiệu lãnh. Nàng coi là nên thế hệ tụ trẻ, lại từng cái địa vị rất tôn sùng bộ dáng. Du Hồng Ma nhìn về phía vạn rủi xuống tinh, trong mắt của hai người, lòng đề phòng lại một lần nữa giảm xuống. Loại trang diện này, đã chứng minh ở đây những người này không phải tu sĩ. Bọn hắn có lẽ cùng cổ tịch trong ghi chép tụi thạch bộ tộc một dạng, cùng phàm nhân không khác ta là. Tiêu Phong tại cửa ra vào trên chỗ ngồi giơ tay lên, Du Hồng Ma khó nén trong lòng kinh miệt, cái này nhìn thường thường không có gì lạ chung nhân nhân, Phong Ma ngay cả bên cạnh bàn đám người tuổi trẻ kia cũng không bằng chúng ta là đến phòng vấn. Du Hồng Ma đang khi nói chuyện, còn đang dò xét lấy Đông Phương Lan. Phía Đông Phương Lan tất cả tiên đem tu vi đều có thể lên bảng, tuổi thạch bộ tộc cường đại, thật đúng là cùng cảnh giới không có hệ. Nó cá thể yếu đuối, không chịu nổi một kích, trong ghi chép quả nhiên không sai các ngươi phòng vấn cái gì cương vị. Tiêu Phong biết hai người này là ai, muốn làm gì, tra hỏi vẫn như cũng giọt nước không lọt. Vạn rủ xuống tinh cho Du Hồng Ma đưa cái ánh mắt, hắn chỉ vào Đông Phương Lan, mở miệng nói, chúng ta cùng nàng mở dạ. Như vậy đem bọn hắn hai cùng săn đạo giả Đông Phương Lan buộc ở cùng nhau, tuy là địch nhân, bây giờ lại tại cùng một cái lập trường Đông Phương Lan không để ý đến, Tiêu Phong lại là nhẹ gật đầu, nói a, chờ máy. Loại chuyện nhỏ nhặt này vốn không nên do ta hỏi đến, bất quá nếu vừa vặn. Dừng một chút, Tiêu Phong nói tiếp, phúc lợi đãi ngộ các ngươi hẳn là đều giải qua, tụi con đường bằng đá ngấn mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng trên khắp thời vụ tất yếu không kém chút nào. Đồng thời, các ngươi cần ký ước đại lượng tụi con đường bằng đá ngấn mô bản, lấy ứng đối các loại sửa chữa tình huống. Vừa mới nói xong, Vạn Vũ xuống tinh, Du Hồng Ma trong lòng đại chấn. Bọn hắn không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Thợ máy, vậy mà có thể học tập tụi con đường bằng đàng ngẩn. Khó trách Đông Phương Lan vậy mà cũng tới trong này thử. Có thể trấn áp hết thể pháp tắc tụi con đường bằng đàng ngẩn, đương nhiên cũng có thể trấn áp san đạo giả cùng vô tự thiên hay, Đông Phương Lan là tới nơi này biết người biết ta. Chúng ta nhất định có thể làm nhiệm vụ, Vạn rủi xuống tinh vội vàng nói. Hắn may mắn chính mình không có cùng Du Hồng Ma trực tiếp đại khai sát giới, bước bách thành chủ, nếu như bọn hắn cũng có thể khống chế tụi thạch văn minh, như vậy tám tự triều tức liền không phải thai hoàng ẩm, mà là lá bài tẩy của bọn hắn công cụ. Đông Phương Lan bình tĩnh nhìn Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma Hai người này là thật không biết chính mình đi tới địa phương nào. Tiêu Phong đối với bên cạnh bàn mấy người ánh mắt ra hiệu, cái kia hai tên tuổi trẻ tiên kiêu tu hồi xếp nhỏ, rời đi phòng họp. Tiêu Phong làm cái tư thế mời, Vạn Vũ Sú Tinh, Du Hồng Ma rất tự nhiên ngồi đi qua. Hội nghị tiếp tục tiến hành, chỉ là bầu không khí có chút là lạ. Tiêu Phong mở miệng nói ra, mọi người kỳ thật đều rõ ràng, chúng ta bây giờ gặp phải tình huống rất phức tạp. Một cái phức tạp nói ra miệng, Tất cả mọi người sắc mặt đều phức tạp vào trong, Tân Thạch thành lý vẫn có không ít công trình không thể khởi động, mà lại cũng có rất nhiều địa phương lâu năm thiếu tu sửa, dù sao trấn đạo thạch chất lượng quyết định bởi tại chế tạo linh tài. Bởi vì Tân Thạch thành lý công trình thật sự là nhiều lắm, nhân thủ của chúng ta sát thực không quá đủ. Muốn đạt tới đỉnh phong một khắc, đường phải đi còn rất dài. Nói gần nói xa, đều có nó âm ở đây cho dù là tuổi trẻ tiên tiêu, cũng là lịch tiên phạm, Livium, trừ bất khí hàng ngũ, đều là nhân tình, bọn hắn đều có thể từ tiêu phong trong giọng nói, bắt được các loại tin tức đồng thời, Vạn rủ xuống tinh, Du hồng ma cũng đang điên cuồng thu thập tình báo. Bọn hắn lấy được nhất trữ quan tình báo chính là, Tân Thạch thành tới rất vội vàng. Thợ máy đái ngộ mặc dù lúc trước cái kia người tầng dưới chốt trong miệng rất kém cỏi, bất quá đối với bọn hắn mà nói, giống như có rất lớn thao tác không gian. Tiêu Phong bất động thanh sắc, tiếp tục nói, chúng ta tiếp tế mặc dù rất đầy đủ, nhưng là chúng ta chuẩn bị phương hướng lại là sai. Vạn rủi số tinh, Du Hồng Ma tính yên lặng nghe lấy, bọn hắn giống Đông Phương Lan mở dạng, chỉ cần không nói lời nào, liền sẽ không nói sai. Lực tiên phàm các loại tuổi trẻ thiên kiêu nhau nhau gần đầu, mặt khác chủ yếu là muốn lăn lộn cái miễn phí nơi trốn uy tín lâu năm đế cảnh cũng nghe say xương co lạnh. Lưu Văn Vũ trụ chuẩn bị phương hướng là, tất cả uy tín lâu năm đế cảnh tổ kiến đội cảm tử, mạnh mẽ đâm tới, đại sát bát phương, lấy huyết nhục lật thành thông thiên đại đạo, trực chỉ hư không chi vương ở trong quá trình này, bọn hắn cần chính là một chút chiến đấu tài nguyên, đan dược tiếp tế đối với thế hệ tuổi trẻ chuẩn bị phương hướng, thì là tăng cao tu vi tài nguyên, thậm chí các tộc tuổi trẻ thiên kiêu đều dưới lưng tốc thành phương pháp tu luyện, vì tại uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ chết, hết đằng sau, bọn hắn có thể chế đỉnh. Thế nhưng là, hiện tại tân thạch thành cần có tài nguyên lại là 4. Sinh hoạt vật tư. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, xuất chinh lần này, lại là chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Bọn hắn không thiếu linh đan rượu dược, bọn hắn thiếu chính là tuổi gạo dầu muối. Nhất là những cái kia nếu không có chiến tranh liền nên bế quan chuẩn bị các tộc chưa cưỡng, bọn hắn cũng là mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ. Thì như, phòng họp bên tường ngồi một vòng lão đầu lão thái thái. Bọn hắn không cần ăn uống, nhưng bọn hắn tiêu hao sinh hoạt vật tư lại so cảnh giới thấp tu sĩ càng thật tốt hơn mấy lần. Bởi vì bọn hắn có thể không ăn không uống, nhưng lại bọn hắn cũng có thể một mực ăn một mực uống ta đề nghị, phái ra đặc sứ cùng sát vách hai tòa tinh thành tiến hành ngoại dịch. Chư bất khí nhấc tay nói ra nhưng chúng ta không biết bọn hắn muốn cái gì, mà chúng ta có thể cho chỉ có tủi con đường bằng đá ngân chế tạo các loại công cụ, những công cụ này có thể trấn áp thiên thai cự thú, cũng có thể dùng để đối phó cỏ tu vi sinh linh, nhưng chúng ta cũng không biết giá cả như thế nào." Tiêu Phong trầm giai nói. Trong phòng họp, ánh mắt mọi người đều rất tự nhiên, không có tận lực đi xem âm thầm mắt đi mày lại vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma cũng nên phóng ra một bước này mới tốt, lần thứ nhất mạo dịch cũng cần chuẩn bị cẩn thận. "Dạng này, chúng ta trước đã định phái ai đi phù hợp?" Tiêu Phong hỏi. Tất cả mọi người không cần suy nghĩ, trong lòng đồng thời nổi lên một cái tên người không bằng, liền để trưởng thanh đi thôi. Lịch Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói, "Ta nhìn hắn gần nhất rất nhàn, hắn không phải ưa thích bốn chỗ tản bộ a? Cái này không thích hợp đi." Nuốt lộ lúc này phủ định, "Trường Thanh dù sao chỉ có lục cảnh tiên tướng, phái đi mặt khác tinh thành thực sự quá mức nguy hiểm, Trường Thành còn muốn mang nhiều như vậy học đồ, hắn kỳ thật rất bận rộn muốn học được tủy con đường bằng đá ngấn cũng không phải một sớm một chiều chi công, vừa vặn để hắn mang theo hắn học đồ cùng đi, cũng có thể ở trong quá trình này lẫn nhau kiến thức, càng thêm tình cảm." Lịch Thiên Phàm nói tiếp, "Ngươi ở chỗ này đều biết, Trường Thanh là thế nào hỗ lực Lịch Thiên Phàm, lúc này Lịch Thiên Phàm xem như công báo tư thủ, mợ mày mở mạc "Thứ nữa, trưởng thành mặc dù nằm thẳng năm ngựa, nhưng loại chuyện này hắn không đi ai đi. Đội bất luận kẻ nào đi, vạn nhất tại người khác tinh thành cùng người khác làm, làm thế nào? Tinh thành mạo dịch tất nhiên sẽ có rất lớn phong hiểm, phái trưởng thành đi, còn mang theo học đồ đi, không tốt à?" Điển Chuột cũng đưa ra ý kiến phản đối, "Này sẽ sẽ không lộ ra chúng ta không đủ tôn trọng. Có thể phái trưởng thành đi, chúng ta đã là cho ra cao nhất tôn trọng. Dù sao luận tuổi con đường bằng đá ngấn hiểu rõ, hắn là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Chúng ta mạo dịch dùng đều là tuổi nghề độc đa cố, vạn nhất có cái gì chất lượng vấn đề, cũng chỉ có trưởng thành có thể giải quyết." Lực tiên phàm bên cạnh, Ma Nữ Nguyễn Linh cũng mở miệng nói. Chương 862, ai tại nắm giữ quyền chủ động? Chương 862, ai tại nắm giữ quyền chủ động? Trong phòng họp, rất nhanh náo nhiệt lên. Chỉ là một cái file ID vấn đề, liền để tuổi trẻ thiên kiêu bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Trạch luận không ngớt Đông Phương Lan vẫn như cũ ngậm miệng không nói, Vạn Dũ Tú Tinh, Du Hồng ma mí mắt càng không ngừng chớp động. Bọn hắn hận không thể rời đi một hồi, trước chia sẻ một chút suy nghĩ trong lòng. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể ý mắng trao đổi tin tức, bọn hắn đều từ đối phương trong ánh mắt, thấy được cơ hội cùng kinh miệt. Năm mẹ bảy mạng, đã mỗ hợp Cái này tuổi tịch bộ tộc căn bản cũng không có chủ tâm cốt, căn bản cũng không có có thể đánh nghiệm trực tiếp làm ra quyết định người. Loại đối thủ này, nếu là trực tiếp khai chiến, bọn hắn sợ là sẽ phải nghĩ đều không có mở xong, liền đã bị diệt tốt mấy lần. Du Hồng Ma rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, "Chúng ta là muốn cùng trưởng thanh học tập tuổi con đường bằng đá ngân sao? Chúng ta không sợ nguy hiểm, nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ tiến về sát vách tinh thành, tiến hành mạo dịch." Vạn Dũ xuống tinh cũng đi theo phụ họa gật đầu, không sai. Trên mặt của hai người, không cầm được vui sướng, mặc cho ai đều đã nhìn ra, bọn hắn đây là cảm thấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay trưởng thanh lại ai. Chúng ta có thể nhìn một chút sao? Vạn Dũ xuống tinh mở miệng hỏi đương nhiên. Tiêu Phong gật đầu, đứng dậy kéo cửa ra. Trưởng Thanh Chính nằm ở trên cửa nghe lên lấy, cửa có động tĩnh, vội vàng đứng thẳng người. Toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn về Trưởng Thanh Đông Vương lan khẽ mỉm cười, Vạn Dũ xuống tinh, Du Hồng Ma thì là nhận ra cái này người tầm dưới chót. Nhưng khi Vạn Dũ xuống tinh, Du Hồng Ma nhìn thấy Trưởng Thanh sau lưng hai người lúc, hai người bọn họ cùng hai người bọn họ đều mở mắt, lại là mặt. Quán tiệm mì đằng sau, bọn hắn ba bên lại một lần tụ ở cùng nhau. Thế nhưng là Tinh Thành thành chủ, bỏ đạo người ông cháu đều đã không còn giống chim sợ cảnh cong. Bởi vì bọn hắn cho đến tận này chứng kiến hết vậy, thật sự là để bọn hắn không cảm giác được mảy may nguy cơ cũng là đến phòng vấn. Tiêu Phong bất động thanh sắc hỏi, "Trường Thành Dubai, nói bọn hắn có thể là muốn đào chân tượng?" Cũng, Bàng Diệp Mâu bên trong tinh quang lóe lên, nhìn một chút Đông Phương lan lại nhìn một chút Vạn Rủi số tinh, Du Hờ Ma, lúc này bắt đầu, không sai, chúng ta chính là đến phòng vấn. Vạn Rủi số tinh, Du Hồng Ma sắc mặt khó coi, bọn hắn biết bọn hắn nắm chắc bao lớn cơ hội, bọn hắn đương nhiên không muốn để cho cái này bộ đạo người ông cháu cũng có cơ hội. Bất quá, bọn hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy tham lam dục vọng bằng kế, dàn xuống đến Có như thế cho yếu hại ở bên người, cái này bỏ đạo người tại trước mặt bọn hắn không có ưu thế không đả chân tượng. Các ngươi trước đó còn hỏi, có phải hay không đưa tiền liền trường thành nói, bị Bàng Diệp đánh gãy. Bàng Diệp qua loa tắc trách nói chúng ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không dạy cho chúng ta thôi. Trong phòng họp, thế cục vốn nên càng thêm phức tạp. Thế nhưng là theo trường thành đến, tất cả mọi người nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh, Đông Phương Lan, Vạn Vũ xuống tinh, Du Hừ Ma, Bàng Diệp, Bàng Kế trở thành trưởng thành học đồ mới. Sẽ do trường thành dẫn đầu bọn hắn, trở thành tuổi thạch văn minh quang vinh tự mãi. Đồng thời chuẩn bị nhóm đầu tiên cùng Sắt Vách Tinh thành mạo dịch tuổi nghề đục đá cố. Khi Trưởng Thanh mang theo một đoàn người sau khi rời đi, trong phòng học tiếp tục thương thảo các loại tương lai quyết sách. Tuổi trong thành đá, Trưởng Thanh đẩy ra một gian cỡ nhỏ cửa phòng nghỉ ngơi, không ngừng cho đám học đồ dạng giải các loại chú ý hạng mục ta đi an bài một chút, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi. Trưởng Thanh nói ra, chúng ta mặc dù là thợ máy, nhưng là nhiều khi, chúng ta cũng muốn chế tạo công cụ. Dừng một chút, Trưởng Thanh nói tiếp, ta sẽ dẫn các ngươi chế tạo một chiếc tuổi thạch phi thuyền, đến lúc đó chúng ta liền mở ra chiếc phi thuyền này đi Sắt Vách Tinh thành mạo dịch. Khi Trưởng Thanh rời đi về sau đóng cửa lại, Trong phòng nghị một đoàn người đối mắt nhìn nhau đứng lên Đông Phương Lan, ngươi muốn học tụi con đường bằng đá ngấn cũng không cần bỏ ra đại giới lớn như vậy đi. Hắn bất quá là một cái người tầm dưới chót, tiện nghi hắn chẳng tiện nghi ta. Bàng Kế vượt lên trước mở miệng Đông Phương Lan chẳng thèm ngó tới. Bàng Kế nói tiếp, chúng ta bây giờ đều là học đồ, ngươi kiến thức có thể học tập được chúng ta cũng đều có thể học được Đông Phương Lan ngắt lời nói, các ngươi hay là suy nghĩ ta kỹ, lần này tinh thành mạo dịch sự tình đi. Tinh thành mạo dịch có thể có chuyện gì? Bàng Kế nói, đột nhiên ngây người. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma lại là cười ha ha. Bàng Diệp sắc mặt khó coi, lần này mạo dịch, bọn hắn nếu là cùng trưởng thành cùng đi, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn muốn đi vào rủi xuống tinh thành hoặc là Kình Thiên thành. Đây không phải dê vào miệng cọp rồi sao? Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lại tự mình đến đây. Nếu như các ngươi cảm thấy, các ngươi chiếm cứ quyền chủ động, như vậy các ngươi có thể là suy nghĩ nhiều. Bàng Diệp ánh mắt lăng liệt nhìn xem Vạn Rủi xuống Tinh, Du Hồng Ma chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng quyền chủ động trong tay ngươi? Du Hồng Ma lạnh lùng nói ra đó là đương nhiên. Bàng Diệp tự tin nói, chúng ta đã đi qua Hoàng Kim thần thụ, nhìn thấy tám tự chiếu tước. Cái kia đúng là cổ tịch đi lại ủy thạch văn minh sát phạt trọng khí, mà lại, Tôn Nhi ta cũng dùng một cước đã chứng minh, muốn hủy đi cấm chế thả ra Triệu Tước, dễ như trở bàn tay. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma biến sắc. Vạn rủi xuống tinh trầm vừa nói, "Đáng tiếc, các ngươi sai liền sai tại không nên xuống tới, các ngươi bây giờ có cơ hội lại trở về trả lời mặt thành trì, thả ra Triệu Tước sao?" Du Hồng Ma cùng Vạn rủi xuống tinh một trái một phải, đem bằng diệp, bản kế vây lại nơi này có trấn đạo thạch răng cẩm, chúng ta chỉ có thể phát huy lực lượng cơ thể, các ngươi có thể giết chó của ta, nhưng các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn." Bản diệp cắn răng nói, "Các ngươi cũng không muốn cá chết lưới rách, đúng không?" Xem ra, chúng ta là cần thương nghị thật kỹ lưỡng một chút." Du Hồng Ma nói ra, hung hiểm bầu không khí, trong nháy mắt bình phục. Chỉ có Đông Phương Lan Phượng phất không đêm sửa đến, việc không liên quan đến mình, nàng vẫn luôn đang ngó chừng trong phòng nghỉ một chiếc gương, nhìn rất phổ thông tấm gương. Trong phòng họp, đám người nhao nhao lấy ra riêng phần mình tấm gương. Tiên bạo lực lượng ở chỗ này bị áp chế rất nghiêm trọng, nhưng chỉ là hiện lên như loại này đơn giản nhất công năng, hay là hạn chế không được giang thanh nguyệt cùng hưởng tuổi thạch văn minh, cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ có trưởng thành chế tạo dây chuyền sản xuất, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng công cụ sản xuất. Bọn hắn đạt được tụi nghề độc đa cốt, tất cả đều là tiêu hao phẩm. Tám tự chiêu trước là sang đạo giả, bỏ đạo người, tinh thành ở giữa đánh cờ mấu chốt, chỉ có để bọn hắn cho là bọn họ nắm trong tay tụi thạch văn minh, có thể khống chế chiêu trước, mới có thể để cho chúng ta rời đi cái này đứng mũi chịu sào. Ba năm, chúng ta tốt nhất có thể bình yên giao qua thanh chiến tiến đến. Chỉ có tham gia thanh chiến, chúng ta mới có thể đối với vô giới vũ trụ có nhất trực quan chân thật nhất hiểu rõ, đồng tiến đi chân chính phàm công. Tiêu Phong nhìn xem trong phòng nghỉ, hai đại tinh thành thành chủ cùng bỏ đạo người thương nghị, trong mắt tràn đầy sát ý ở đây uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ ánh mắt cũng là ẩn ẩn lấp loé phượng mang. Bọn hắn sẽ không quên mình muốn cái gì, bọn hắn càng sẽ không quên, chính mình những này Lưu Vân Chư Cường, cùng Tinh Thành Thành Chủ, Bỏ Đạo Người, San Đạo Giả ở giữa, còn có một mối liên hệ đại đà bổ sung, tấn thăng thánh cảnh đối với San Đạo Giả, Bỏ Đạo Người mà nói, bọn hắn là có nuôi súc vật đối với Tinh Thành Thành Chủ mà nói, bọn hắn là mồi câu, là tiêu hao kéo giải San Đạo Giả, Bỏ Đạo Người bước chân phá hôi. Hiện tại, thân phận của bọn hắn đã không giống với lúc trước. Quyền chủ động. Ai tại nắm giữ quyền chủ động? Chương 863. Làm có trường thanh. Chương 863 làm có trưởng thành rất tốt, như vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Vạn rủ xuống tinh trầm dãi nói ra, chúng ta cộng đồng đi theo trưởng thành học tập tuổi con đường bằng đáng ấn, lấy 3 năm trong vòng. Trong 3 năm, chúng ta ai cũng không đối tân thạch thành thành địch thủ. Chỉ cần các ngươi không trái với ước định, đằng sau tinh thành hộ dịch, mặc kệ muốn đi tòa nào tinh thành, chúng ta cũng có thể bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Du Hồng Man nói bổ sung, các ngươi không cần lo lắng cái gì, nếu như chúng ta đối với các ngươi hai ông cháu địch thủ, bằng Diệp, ngươi là có thể chạy mất, mà khác bỏ đạo người cũng sẽ cường thế tiến đánh. Vì chúng ta tinh thành, chúng ta đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bàn Diệp nhẹ gật đầu. So với thanh chiến toàn tuyến chiến tranh, nếu như Thủy Tinh Thành, Tùng Thiên Thành tại Tinh Thành mạo dịch chúng ám toán bọn hắn, bị bảo đạo người nhớ thương mà tập trung hỏa lực, không nói đối với toàn bộ chiến tuyến ảnh hưởng, đứng mũi chịu sào bên dưới, hai cái này tinh thành nhất định diệt vong tốt, vậy liền nhìn xem 3 năm đằng sau, chúng ta ai đối với Củi Thạch Văn Minh khống chế càng lợi đi. Bàn Diệp tự tin nở nụ cười. Thự tin của hắn nơi phát ra, là cháu của hắn Bàn Kế. Làm có nhập Thánh chi tư tuyệt thế thiên kiêu, vượt qua 5 tháng dài đẵng ròng chính người thân, Bàn Kế vô luận là đạo cơ, tư chất, nội tính, đều thuộc cực phẩm có lẽ bằng kế so ra kém Đông Phương Lan, nhưng là so vạn rủi xuống tinh, Du Huma vẫn là dư sức có thừa. Không lâu sau đó, Trưởng Thanh trở về, đem một đoàn người mang đến mặt đất, về Vân Tân thành ngoại thành. Một chiếc rách rơi pháp bảo phi chu, ngay cả tiên bảo cũng không tính, xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là. Ban Diệp Nghi hoặc hỏi đã đạt thành ước định đằng sau, một đoàn người bầu không khí trở nên hòa hợp rất nhiều chúng ta tiếp xuống làm việc, chính là đem chiếc này pháp bảo phi chu cải tạo thành tụi thạch phi chu. Trưởng Thanh lấy ra mấy món chuyên môn dụng để tuyên khắc tụi con đường bằng đá ngấn công cụ, phân phát cho mấy người, đồng thời mỗi người còn phát một quyển sách nhỏ nguyên bản quá trình là chược đem pháp bảo phi chu làm linh tải, cải tạo thành trấn đạo thạch. Sau đó lại tiến hành đạo ngấn tương khắc, khiến cho có thể như thường lệ bay lên. Nhưng vì tiết kiệm thời gian, cho nên ta quyết định đem trình tự tổng nhất quy hoạch." Trương Thanh đang nói, Bàng Kế nhịn không được ngắt lời nói, "Nếu là dùng chiếc phi thuyền này đi mạo dịch, chẳng phải là quá keo kiệt. Cái này tựa như là một chiếc rơi vỡ phi chu đi." Trương Thanh lắc đầu nói ra, "Keo kiệt sao? Không keo kiệt. Chúng ta là đi mạo dịch, lại không phải đi chiến đấu. Trấn đạo thạch phải trang bị sẵn, đối với cái này một chiếc mà nói không quan trọng. Ma phẩm cấp thấp, tiên khác đứng lên sẽ lại càng dễ." Về phần giống như là rơi vỡ phi chu, không phải giống như, đây chính là. Trương Thanh vừa cười vừa nói, trước kia có người không tin tà, trực tiếp mở ra phi chu liền bay tới, kết quả tại trấn đạo thạch trấn áp xuống, phi chu pháp tắc lực lượng chống đỡ không dậy nổi lớn như vậy trọng lượng, cho nên một đầu cắm xuống tới. "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, mọi người bắt đầu đi." Trương Thanh nói, hướng phương đông lan khoát tay áo không cần nói nhảm nhiều lời. "Ngươi nói tất cả đều là nói nhảm. Chúng ta muốn làm gì thế nào làm cũng không biết." Bàng Kê không hiểu ra sao. Mấy người khác cũng là im lặng nhìn xem Trương Thanh trên sách viết rất kỹ càng, chính mình học. Họ không được có vấn đề, lại tới tìm ta hỏi. Trường Thanh khoát tay háo, mấy người bán tín bán nghi lật ra sắc nhỏ, vừa xem xét này trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Phía trên kỹ càng các loại nói rõ, giới thiệu, để bọn hắn trực tiếp liền rõ ràng. Vạn rủi xuống tinh cầm tuổi nghề độc đắc cổ, hướng phía pháp bảo trên phi thuyền hoạch xuất ra một đạo vết tích, thân tàu linh tài vậy mà tại tức khắc đã mất đi tất cả linh khí. Đưa tay nhẹ nhàng gõ, Vạn rủi xuống tinh khó có thể tin nhìn trước mắt tảng đá, hắn chỉ cần dựa theo sổ phía sau đạo ngấn mô bản, đem thân tàu tiến hành tuyên khắc bốn. Là được rồi. Đơn giản như vậy. Liên cái này còn cần học trò chỉ cần có một bản loại này xem xét chính là phụ cấp số 4. Vạn rủi xuống tinh nhìn xem trong tay củi nghề độc đa cố, hắn hiểu được, hết thảy mấu chốt ngay tại ở công cụ này bên trên. Hắn cố ý tuyên khắc hai mấy đạo đường vân, không biết là vừa vặn tuyên khắc cái nào mô bản, biến thành trấn đạo thạch linh tải trực tiếp thoát ly thân đầu, bay ra. Vạn rủi xuống tinh tướng khối kia trấn đạo thạch một tay trấn áp, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, liền đem nó bóp nát. Hắn nhìn về hướng Du Hồng Ma, Du Hồng Ma nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay cả bảng diệp đều biết, Vạn rủi xuống tinh là muốn bóc nát trưởng thành cho công cụ, đến tiến một bước thăm dò, hoặc là học tập như thế nào chế tạo loại này công cụ. Nhưng là bây giờ còn chưa bắt đầu làm việc, công cụ liền hư hao, Vạn Nhất trưởng thành đem bọn hắn khai trừ, vậy coi như nguy rồi. Vạn Dũ xuống tinh, Dụ Hừng Ma, Bàng Diệp, Bàng Kế, lúc này tâm tình của bọn hắn rất khó chịu. Bọn hắn coi là bắt lấy bao lớn cơ duyên, nhưng không ngờ hết thảy đều là lấy không một dạng. Biết rõ như vậy khổ lực đã lại không tác dụng, nhưng bọn hắn hay là đến cắn răng nhẫn lại tính tình, Trần Thật làm việc Đông Phương Lan con mắt híp lại thành vẻn trăn quyết, nàng liền biết, lấy trưởng thành tâm cơ hắn không cũng có khả năng để mấy người kia thoải mái. Không có chút nào dấu vết, liền để mấy người kia người cơm ăn hoàn liền, sợ là khó chịu cũng không biết bởi vì cái gì quả nhiên. Còn phải là ngươi." Đông Phương Lan cùng Trưởng Thanh đi xa chút, chuyện trò vui vẻ. Chính như Lưu Vân Trư cường đối với Trưởng Thanh ấn tượng, Trưởng Thanh như muốn để kẻ nào chết, có thể làm cho kẻ nào chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này cùng mấy người kia hiện tại khó chịu, giống nhau như lúc. Bàng Kế Á Hung Hăng nhìn chằm chằm xa xa Trưởng Thanh, Đông Phương Lan, hắn có đến vài lần kìm nén không được muốn xông tới, nhưng đều bị ra ra hắn Bàng Diệp ngăn lại bọn hắn ngay tại bên này, nói chuyện cái gì chúng ta đều nghe được. Nếu như Đông Phương Lan có thể moi ra công cụ này phương pháp chế luyện, Tùy Thạch Văn Minh Hạch tâm chí bí, đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Bàng Diệp lời nói thâm thía thấp giọng. Cho tới bây giờ, hắn cùng Vạn Rủi xuống tinh, Du Hồng Ma Trạ vốn có thể coi là trưởng thành nghe không được bọn hắn nói chuyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tuổi Thạch Phi chu chế tạo tiến độ cũng càng lúc càng nhanh. Tốc độ quyết định bởi tại Vạn Rủi xuống tinh, Du Hồng Ma, Bằng Diệp, Bằng Kế Kiến Nhẫn. Cung tòa này tinh thành bên ngoài, trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện mấy bóng người. Thụy Tinh thành, Kinh Thiên thành cường giả, phát hiện nhà mình thành chủ chậm chạp chưa về, đến đây điều tra. Vừa xem xét này không sao, vậy mà phát hiện chính mình thành chủ bị nô dịch xung làm khổ lực kém chút liền triệu tập đại quân công sát mà đến, còn tốt vạn dù xuống tinh, dù Hồng Ma lên tiếng ngăn lại, mới không thể xáo trộn kế hoạch. Võ đạo người một phương, cũng đồng dạng có đại đế đến đây. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bàn kế lúc nào cũng có thể sẽ chết, mà bàn diệp lại sẽ không. Nhưng khi bọn hắn biết bàn diệp cũng tại khi làm việc cực nhọc sau, trở về hư không trên đường, đều kém chút cười mất rồi răng hàm. Diệp Hoàng sừng sững tại sâu trong hư không, trong mắt của hắn xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn chằm chằm vào về Vân Tân thành bên ngoài chiếc kia pháp bảo phi trùng. Thật sự là hắn không dám tới gần Tân thành, thành bởi vì hắn rất rõ ràng, tám tự triều tức cường đại đến cỡ nào. Hắn rõ ràng hơn chính là, mặt đất này phía dưới còn có một đầu tám tự ngư tịch. Trừ cái đó ra, hắn mơ hồ cảm thấy bị thứ gì theo dõi, thứ này rất nhiều, hơn nữa còn không phải tám tự chiếu tước, tám tự ngư tịch. Diệp Hoang càng phát ra cảm thấy cái này Tân Thạch Thành tạm môn ta không quá nguyện ý tin tưởng, chúng ta tại trưởng thành trong mắt giống như bọn họ. Trong phòng họp, một tên đại đế thuần tức nói, cái này bọn hắn chỉ là vạn rủ xuống tính bọn hắn. Nói sự tình, chỉ là hư không người tới, bọn hắn lanh chanh tốc giọng, dùng đế cảnh mới có thể nghe được yếu ớt thanh âm để thay thế thần niệm truyền âm, có thể sự thật chính là như vậy, một tên khác đại đế mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lưu Vân Trư Cường, các tộc đại đế cũng không đi tới, cho đến ngày nay đã nằm ngửa nằm thẳng trường thành, nhưng lại một lần trong lòng bọn họ đổi mới thứ nhất độ cao thật đúng là làm khó trường thành, hắn trước kia một mực đối mặt lại là chúng ta loại đối thủ này. Chắc hẳn hắn cho tới nay tâm tình, tất nhiên sẽ cùng chúng ta hiện tại một dạng nhàm chán không thú vị. Đúng vậy a. Ai. Chương 864, buổi trưa lựa muối tiên thảo. Chương 864, buổi trưa lựa muối tiên thảo. Về Vân Tân thành, ngoài thành. Một chiếc tụy thạch phi chu đã tại một đám học đồ vui đầu gian khổ làm ra bên dưới, chế tạo xong Không trang tộc đem từng kiện tuổi nghề độc đá cô mang lên phi chu, chuẩn bị hoàn tất sau, Trưởng Thành khởi động tuổi thạch phi chu, trực tiếp bay hướng Kình Thiên Thành. Trừ Đông Vương Lan đang thao túng trong phòng buổi tiếp Trưởng Thành, Vạn ửu xuống tinh, Du Hừ Ma, Bằng Diệp, Bằng Kế đều đứng ở bong thuyền. Mặc dù tuổi thạch phi chu toàn thân đều là trấn đạm thạch, nhưng ở bong thuyền bọn hắn, thần niệm đã không cách nào hoàn toàn trấn áp. San đạo giả, Bộ đạo người, hai đại tinh thành tu sĩ đã được đến tin tức, ước hẹn 3 năm đã thành ba bên cộng đồng tuần tụ ước định. Các phương đều đối với tuổi thạch văn minh tình thế bắt buộc, nhiệt tình tăng vọt. Bọn hắn nhìn xem vẻ Vân Tân Thành Hoàng Kim trên thần thụ tám tự chiếu trước, cũng thay đổi ánh mắt. Ai có thể khống chế chiếu tự, quan hệ ai có thể tại trong thánh chiến thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Một khi chiếu tự có thuộc về, như vậy lần này thánh chiến, có lẽ sẽ là một lần cuối cùng. So sánh dưới, san đạo giả, bảo đạo người càng chiếm ưu thế. Bởi vì bọn hắn nếu như không chiếm được chiếu tự, hủy đi cũng là một loại lựa chọn. Chỉ bất quá, các phương nhiệt tình rất nhanh liền bị làm hao mòn không ít. Bởi vì chiếc này tuổi thạch phi chu tốc độ phi hành, thật sự là quá chậm. Tinh liên trường thành thế cục, cho tới bây giờ đều là khẩn trương, nặng nề, làm cho người hít thở không thông. Từ đỉnh phong đại đế cho tới bình thường thiên tiên, mỗi người đều loay hoay thở không nổi. Có đứa hẹn 3 năm, bọn hắn lúc này chỉ có thể ở trong hư không dương mắt nhìn, nhìn xem chiếc kia tuổi thạch phi chu, chậm rãi núc ních liền không thể nhanh chóng chút sao. Chúng ta dùng thời gian 1 tháng chế tạo chiếc này tuổi thạch phi chu, nhưng ngươi cái này bay qua, tối thiểu muốn 1 năm. Bang Kế đá vang phòng điều khiển cửa, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nhìn xem Trưởng Thanh chú ý thân phận của ngươi. Trưởng Thanh nhìn phía xa một viên ngôi sao màu đỏ, thuận miệng nói ra. Bang Kế thần sắc bắt đầu ngoan lệ đứng lên, hắn đã sớm nhận mạch đến cực hạn lần này đi tinh thành. Lộ trình sát rồi, nếu như không để cho ta đến điều khiển. Bàng Diệp kéo ra cháu trai, đi vào phòng điều khiển cũng tốt. Trương Thanh nhẹ gật đầu, nhìn một hồi Bàng Diệp tiếp nhận điều khiển sau, cùng Đông Phương Lan cáo biệt, quay trở về khoang quá trượm. Du Hồng Ma Lệnh mình xuất hiện chúng ta có thể hay không cho nó thêm gia tốc, vặn rủi xuống tinh đề nghị. Bàng Diệp nhìn xem bảng điều khiển bên trên phức tạp ấn phím, trong lúc nhất thời không biết nên theo cái nào đúng lúc này, tuổi Thạch Phi Chu xuất hiện một tia chấn động, ngay sau đó, Phi Chu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Quỳnh Thiên thành bay đi. Nguyên bản Phi Chu vị trí, Diệp Hàng còn làm lấy đưa tay tư thế. Hắn đồng ý ước hẹn 3 năm. Nhưng hắn không đồng ý ba năm này lãng phí như thế. Chỉ là một ngày sau đó, Tùy Thạch Phi Chu liền bay đến Kình Thiên Thành trên không. Kình Thiên Thành có cường giả nâng phi chu, chậm rãi hạ xuống a. Ai đang giúp chúng ta? Trương Thanh đi vào bông thuyền, nhìn về phía Tân Thạch Thành phương hướng. Nơi đó là một viên ngôi sao màu vàng lỏng, vẫn sáng ở trong hư không lộ ra đặc biệt lộng lẫy. Một tên trung niên áo bào đỏ đáp xuống bông thuyền, hắn xin chỉ thị giống như ánh mắt nhìn về phía Du Hường Ma. Du Hường Ma bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, tên kia trung niên áo bào đỏ ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Các ngươi là đến mộ gì a?" Vừa mới nói xong, Du Hường Ma vặn rủi xuống tinh. Bàn Diệp liền đổi sắc mặt. "Có tốt, Trương Thanh không có phát hiện đúng vậy, ta đại biểu Tân Thạch thành đến cùng Quý Thành tiến hành mậu dịch, lấy tuổi nghề độc đá cổ trao đổi một chút sinh hoạt vật tư." Trương Thanh mở miệng nói ra, "Bong thuyền dưới khoang, chính là ta mang tới hàng hóa." "Sinh hoạt vật tư?" Chung Nhiên Áo Bảo đỏ nghe, chau mày. Hắn khinh miệt nhìn xem Trương Thanh, "Ta cái này làm cho người đến đây vớ chuyện." Trương Thanh không nhanh không chậm nói ra, "Không nóng nảy, ngươi muốn bao nhiêu vật tư?" Chung Nhiên Áo Bảo đỏ hỏi đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Các ngươi có thể là lần thứ nhất nhìn thấy tuổi nghề độc đá cổ, ta cảm thấy Ta hẳn là trước cho các ngươi phơi bày một ít. Như thế nào biểu hiện ra? Trung niên áo bào đỏ tò mò nhìn Trưởng Thanh. Vạn Rủi, Sủng Tinh, Du Hư Ma, Bàng Diệp cũng đều đem ánh mắt quay đầu sang. Trưởng Thanh nhìn khắp bốn phía, nơi này là Kình Thiên Thành một chỗ bến cảng, xung quanh đã vây lên không ít tu sĩ. Những tu sĩ này, mỗi người trên thân đều có nồng đậm sát phạt chi khí, ánh mắt của bọn hắn lăng lệ mà cứng cỏi, tràn đầy uy hiếp cùng xâm lược. Vượt qua những tu sĩ này, Trưởng Thanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một tòa diễn võ trường, có một đám tu sĩ trẻ tuổi đang vây công một đầu thiên thai cửu thú. Đang tôi luyện thế hệ tuổi trẻ đồng thời, Cung hiển lộ rõ ràng ra kình thiên thành thượng võ chi phong đem đầu kia thiên thai kéo qua, ta phải dùng thiên thai biểu hiện ra. Trương Thanh chỉ một ngón tay. Trung niên áo bào đỏ nhìn một chút Du Hồ Ma, tại Du Hồ Ma gật đầu ra hiệu sau, sai người đem nải tiền tiên cảnh thiên thai cự thú trấn áp mang theo tới giải trừ trấn áp, các ngươi đều lui ra một chút. Trương Thanh mở miệng nói ra ngươi là muốn dùng tụỷ nghề độc đa cốt, chế ngự đầu này thiên thai, trung niên áo bào đỏ kinh ngạc nói ra đối với. Trương Thanh nói, từ trong khoang chuyển ra một cái dương lớn. Trong dương có đủ loại kỳ quái công cụ, có có thể cầm ở trong tay, có có thể kéo trên vai đừng nói vạn rủi số tinh, Du Hồ Ma, bằng diệp bằng kế xem không hiểu, liền ngay cả Đông Phương Lan cũng xem không hiểu. Không chỉ là Đông Phương Lan, kỳ thật những vật này, liền xem như Đệ Tiêu Phong, Giang Thanh Nguyên tới, cũng xem không hiểu. Nhưng lạ bọn hắn tuyệt đối gap qua. Bởi vì, đây chính là trường thanh chế tạo dây chuyền sản xuất, sở sinh sinh ra đồ vật. Tại Tân Thành thành, Trường Thanh làm cái gì đều không cần hướng người giải thích. Liên quan tới cội thạch văn minh, tất cả mọi người không hiểu, đều chỉ có thể nhìn xem Cố Liên không ai hỏi trưởng thành chế tạo những loại kỳ quái công cụ là dùng tới làm gì cho dù trấn đạo thạch có thể trấn áp thiên thai cự thú vô tự phát tác, nhưng là đầu kia thiên thai chỉ là một cái va chạm, liền có thể đem ngươi đâm đến phân thân tai cốt. Bàng Kế ở bên nhịn không được niệm ai. Hắn đương nhiên hy vọng trưởng thành có thể chết ở nơi này, nhưng vì ba năm đại kế, hắn cũng không thể không lên tiếng nhắc nhở. Trung niên áo bào đỏ cũng không có hạ lệnh giải trừ đối thiên thai trấn áp. Trưởng Thanh lại là đem một cái ống tròn vác ở trên vai, thông qua một cái thấu kính nhỏ nhắm chuẩn đầu kia thiên thai cự thú cái này, gọi tuổi kia lửa mũi tên pháo trưởng Thanh nói ra, "Ngươi tốt nhất để cho các ngươi người lùi xa một chút, ta là tới làm ăn, nô thượng coi như không xong." Trung niên áo bào đỏ bán tiến bán nghi phất phắt tay, thiên thai cự thú cái khác mấy tên tu sĩ nhao nhao hướng nơi xa tối lui, nhưng bọn hắn vẫn không có gượng lòng trấn áp. Trưởng Thanh bắc cổ, trong ống pháo trong nháy mắt bắn ra một cái thứ gì, thứ này đánh vào thiên thai cự thú trên thân, làm cho thiên thai cự thú gào thét liên tục liền cái này. Bang Kế khinh thường dễ môi, nhưng hắn khóe miệng còn không có vứt xuống đi, một đạo bùng lên thần quang dọa đến hắn kém chút ngã dựng lên. Có được thiên tiên cảnh thiên thai cự thú, bị thần quang kia bao phủ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem đầu kia thiên thai tại trong thần quang, thân thể dần dần tan rã băng liệt. Một pháo miểu sát. Giờ khắc này, toàn bộ Kình Thiên Thành biến cảng, yên tĩnh y mắng. Cho dù là vạn rủi số tinh, rú hờ ma, bằng diệp, cũng là mỹ mắt của loạn. Bọn hắn làm đỉnh phong đế cảnh, rõ ràng cảm giác được thần quang kia uy lực đừng nói thiên tiên cảnh thiên thai cự thú, liền xem như đem cảnh cũng có thể miểu sát. Liền xem như vương cảnh, cũng có thể trọng thương. Mà làm đến bước này, cũng chỉ là một cây kháng trên bờ vai ống tròn. Uy lực như thế, lại chỉ là cần một pháp nhân, động động ngón tay, chương 865. Ngươi quản cái này gọi công cụ. Chương 865, ngươi quản cái này gọi công cụ, Đông Phương Lan cũng là khiếp sợ nhìn xem Trường Thành, nàng hiện tại chỉ muốn hỏi một vấn đề đó chính là, Tân Thạch thành dây chuyền sản xuất bên trên, những cái kia Trường Thành nói tới phụ công đến cùng có biết hay không bọn hắn tại sinh sản thứ gì? Chung nhiên áo bào đỏ một trận miệng đắng lưỡi khô, hắn lúc đầu không hiểu ước hẹn 3 năm, đối với tuổi Thạch Văn Minh chỉ có khinh miệt. Hắn thấy, triều trước vấn đề hoàn toàn không cần đến nhà mình thành chủ đi làm cái học đồ. Nhưng bây giờ, hắn lại biến chủ ý không chỉ là hắn Ngay cả vạn rủi xuống tinh, Du Huma, Bàng Diệp cũng đều may mà lấy, may mắn bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên lai bọn hắn đối với tuổi Thạch Văn Minh lại là hoàn toàn không biết gì cả. Còn có thiên thai sao? Trưởng Thanh hỏi. Trung niên áo bào đỏ vội vàng hạ lệnh, để cho người ta trấn áp càng nhiều thiên thai tới. Bàng Kế nhìn xem Đông Phương Lan nhìn chằm chằm vào Trưởng Thanh, nhịn không được ghen tôm đại phát, hừ lệnh nói ra, chân chính thiên thai cũng sẽ không đứng đấy để cho người đánh. Trưởng Thanh liếc mắt Bàng Kế, lần nữa cương điệu, chú ý thân phận của ngươi. Bàng Kế cắn răng, không còn phản bác. Bởi vì hắn ra gia Bàng Diệp, vạn rủi xuống tinh Du Huma cũng đều trừng mắt liếc hắn một cái. Có lúc trước một pháo miểu sát án lệ, lần này, trung niên áo bào đỏ trực tiếp làm cho người thả ra một đầu thiên tiên cảnh thiên thai. Thiên thai kia hướng phía đám người liền gọi tới cái này gọi tụi thạch thủ thương, tầm bắn thấp, phạm vi nhỏ. Trương Thanh đưa tay, một thương đánh về phía đầu kia thiên thai, đầu kia thiên thai hình thể có vài chục trượng độ cao, tựa như một tòa cao lâu. Trương Thanh căn bản không cần nhắm chuẩn, liền có thể tùy tiện bắn trúng. Từng đạo o quang bắn ra mã ra, tại đầu kia thiên thai trên thân nổ tung từng đạo thần quang đó hoa. Chỉ là trong chốc lát, đầu này tiên tiên cảnh thiên thai liền ngã trên mặt đất. Bốn phía lần nữa liên tính ý mang. Bình Thiên thành tu sĩ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nhất là những kia tuổi trẻ một đời. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, Nguyên Lai giết chết thiên thai vậy mà lại dễ dàng như vậy. Có tu sĩ cường đại tiến đến điều tra thiên thai thi thể, bọn hắn phát hiện tụi thạch thủ thương công kích, như là vô tự pháp tắc mở rộng, nhuần dần thiên thai cự thú thân thể. Nhưng là tụi thạch thủ thương công kích, cũng không phải bình thường vô tự pháp tắc đây là một loại tương đối yên lặng lực lượng pháp tắc, không có cường đại hỗn loạn lan tràn năng lực, thế nhưng là hiệu quả không chút nào không kém đường độn, có động. Trương Thanh mở miệng nói, từ trong dương lật ra một viên viên cầu. Hướng phía thiên thai cự thú thi thể liền niệm đối. Viên cầu nổ ra một đoàn nồng đậm tiên địa linh khí, đem những cái kia bị cải biến bản chất vô tự lực lượng pháp tắc, hoàn toàn triệt tiêu ở đây lối cảnh, vương cảnh, đem cảnh tu sĩ, thần niệm đều bắt rõ ràng. Chư tuỷ Thạch Văn Minh, tụi con đường bằng đá ngẩn bọn hắn không hiểu, mặt khác, bọn hắn đều đã thấy rõ. Cho dù không có loại kia viên cầu, bọn hắn dùng pháp tắc của mình tu vi, cũng có thể đạt thành đồng dạng hiệu quả. Trương Thanh đem tụỷ Thạch thủ thương, tụi kia lựa mũi tên pháo thả lại cái giường, sau đó nhẹ nhàng đắp lên, đây là một bộ đơn binh trang bị, có thể vũ trang người bình thường. Trương Thanh chỉ là vừa mở đầu. Tất cả mọi người liền đều biết cái này tụi Thạch Vũ khí ý nghĩa trọng yếu gọi hai người, đem trong khoang lớn nhất một cái dương khiêng ra đến. Vật kia không giống mấy. Trương Thanh mở miệng nói, Trung niên áo bào đỏ nhanh làm cho người làm theo. Khi mở dương ra đằng sau, đây là một cái cỡ lớn bản tụi kia lựa mũi tên pháo mới vừa nói, thiên thai sẽ không đứng đấy bị ta đánh. Trương Thanh cười cười, nói hiện tại, để một đầu thiên thai bay ra ngoài. Trung niên áo bào đỏ ánh mắt ra hiệu, một người tu sĩ đem một đầu thiên thai trực tiếp đạp hướng về phía hư không. Trương Thanh cũng không có nhìn đầu kia thiên thai, mà là tại đạn đạo giá đỡ cái khác trên bản điều khiển lên ngay. Theo trưởng thành nhấn xuống rất nhiều cái nút, một viên giải 1 triệu đạo đạo, bay ra ngoài đạn đạo khóa chặt đầu kia trong hư không thiên thai, chỉ là trong chốc lát, một đóa phương viên trăm dặm thần quang đóa hoa, chiếu sáng lên toàn bộ kinh thiên thành. Bạo tạc dư ba bị du hồng ma một tay ngăn lại. Không có người quan tâm đầu kia thiên thai là chiến lực gì, ở đây tất cả tu sĩ đều có thần nghiệm, cho dù là đế cảnh cường giả, lúc này cũng là sắc mặt cứng ngắc. Bởi vì đế cảnh cường giả cũng cảm thấy, chính mình nếu như bị loại công kích này đánh trúng, sợ cũng là muốn người bị thương nặng. Có thể đối với đế cảnh đều có uy hiếp công kích bốn. Đáng sợ nhất là, đây là một phàm nhân liền có thể thôi động. Ngươi là thế nào khóa chặt đầu kia tiên hai? Trung niên áo bào đỏ mở miệng hỏi, ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn về phía trong hư không viên kiêm màu vàng sao dày đặc, hắn biết, đó là chiều tức quan mang, tân thạch thành chỗ tụi con đường bằng đang ngẩn, tự động khóa chặt. Đạn đạo vệ bắn bên trên, có chuyên môn giả đạ, có thể kiểm tra đo lường xuất xứ có không phải bình thường lực lượng ba động. Chỉ cần tiến hành đơn giản bài trừ, như vậy còn lại dĩ nhiên chính là mục tiêu công kích. Trương Thanh giải thích, khiến cho mọi người trong lòng rợn run, kể cả gia đầu. Nói cách khác, Trương Thanh lúc trước thao tác, không phải tại khóa chặt đầu kia tiên hai, mà là đem bọn hắn bài trừ tại mục tiêu bên ngoài. Đây là làm sao làm được? Trung niên áo bào đỏ nhịn không được hỏi nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ngươi không hiểu tuổi con đường bằng đang ấn, cho nên không có khả năng lý giải. Trưởng Thanh thuận miệng giải thích vài câu, liền phát xạ mà nói, là lợi dụng đạo ngẩn gia tốc, di động. Liên khóa chặt mà nói, là tại kiểm tra đo lường đến mục tiêu sau, tiến hành tiêu ký, hấp dẫn. Phạm vi đâu? Trung niên áo bào đỏ vội vàng hỏi đạo. Trưởng Thanh mở miệng nói, căn cứ chế tạo sở dụng linh tài quyết định, nếu như là bí bảo cấp bậc linh tài, như vậy dạ đã kiểm tra đo lường phạm vi cũng tại bí bảo cấp bậc. Thì như, cứ phẩm bí bảo linh tài, phạm vi tại 100 Không không không thậm chí mấy chục và rằng. Thanh em hít vào khí lạnh liên tiếp, giờ khắc này, tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về hướng ngôi sao màu vàng kia. Nói cách khác, lúc này Tân Thạch Thành hoàn toàn có thể đối với Kình Thiên Thành phát động hỏa lực bao trùm. Một viên đạn đạo liền có mạnh như vậy công kích, lớn như vậy Tân Thạch Thành, đạn đạo chỉ cần 10, không không không thậm chí mấy ngàn mai, liền có thể trực tiếp đem Kình Thiên Thành căn cơ một đợt đánh không có. Tất cả mọi người lúc này đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, bởi vì bọn hắn đột nhiên ý thức được, Tùy Thạch Văn Minh y hiệp, cho tới bây giờ đều không phải là tám tự triều trước, mà là Tùy Thạch Văn Minh bản thân. Căn cứ trưởng Thanh vừa mới biểu hiện ra, nói cách khác, đối với Tùy Thạch Văn Minh mà nói, mặc kệ là thiên thai cửu thú, vô tự pháp tắc, vẫn là bọn hắn những này tinh thành, tu sĩ, hết thảy đều là mục tiêu công kích. Bởi vì bọn họ lực lượng, cùng Tùy Thạch Văn Minh cũng không giống nhau, mà chỉ cần không giống với, liền có thể bị kiểm tra đo lường đến. Ngươi quản cái này gọi công cụ. Bàng Kê sắc mặt trắng bệch đương nhiên. Trưởng Thanh gật đầu nói, những này là giữ gìn hòa bình công cụ, bất quá, nó còn có một cái tên khác. Tên là gì? Bàng Kê chết lặng mà hỏi chân lý. Chương 866. Mở ra tinh thành Chương 866, mở ra tinh thành đây là chúng ta cũng có thể học được sao?" Vạn Rủ xuống tinh mắt sáng rực lên, hắn huốt ve đạn đạn bội bắn, như nhặt được chí bảo. "Vật này giá trị, so bí bảo cần sâu, bởi vì phàm nhân cũng có thể thôi động, bởi vì cái này tụi thạch vũ khí có thể sản xuất hàng loạt. Chỉ cần rủ xuống tinh thành nắm giữ tụi thạch văn minh, như vậy bằng vào bọn hắn một tòa tinh thành, liền có thể bảo vệ cái này một đoạn trăm ngôi sao liên. Các ngươi không phải liền là muốn cùng ta học cái này sao?" Trương Thanh hỏi ngược lại đúng đúng đúng, Vạn Rủ xuống tinh liên tục gật đầu. Một bên Du Hỏa ma Thần sắc lại băng lạnh đứng lên, nàng nhìn xem ý cười đầy mặt Trưởng Thành, đột nhiên hỏi: "Kỳ thật ngươi đã sớm biết chúng ta là người nào, đúng không?" Vừa mới nói xong, Bàn Diệp, Vạn Rủ xuống tinh đều phản ứng lại. Bàn Diệp ánh mắt sắc bén nhìn xem Trưởng Thành, ngay cả vật này đều có thể kiểm tra đo lường đến thiên hay, Tân Thạch Thành nhất định cũng đã sớm phát hiện chúng ta. Trưởng Thành không hiểu thấu nhìn xem Bàn Diệp, "Nói ngươi không phải đều biết sao? Ta biết cái gì?" Bàn Diệp chính mình ngậm. Trưởng Thành nói tiếp: "Ngươi hỏi ta có biết hay không Đông Vương Lan là san đạo giả, ta nói ta biết. Ngươi còn hỏi ta có biết hay không các ngươi là ai, ta nói ta cũng biết." Trưởng Thành ngây ngây mắt Cười ha ha, làm sao? Có vấn đề sao? Bang Diệp sắc mặt cứng đờ, Vạn Dũ xuống tinh, Du Hồng Ma cũng là hai mặt nhìn nhau ra ra, hắn nói biết giống như cùng chúng ta coi là biết, không phải một cái ý tứ. Bang Kế ở bên thấp giọng hỏi. Du Hồng Ma nhìn về phía Trương Thanh, tiếp tục hỏi, xem ra ngươi biết chúng ta là tiềm nhập giả. Trương Thanh bình tĩnh hỏi ngược lại, cái này có trọng yếu không? Bầu không khí đột nhiên trở nên cổ quái. Du Hồng Ma, Vạn Dũ xuống tinh, Bang Diệp ba người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn hắn rút cục ý thức được, mình nguyên lai like là tại Tùy Thạch bộ tộc trước mặt, vẫn luôn là cái tốn tép nhãi nhép. Chuyện này đối với bọn hắn thân phận mà nói, quả thực là vô cùng nhạ. Tại sao có thể như vậy? Du Hằng Ma trong lòng lộn xộn đây là tình huống như thế nào, Vạn Rủi xuống tinh suy nghĩ cũng hỗn loạn lên. Bàng Kế nổi giận đùng đùng đi hướng Trưởng Thành, xem ra, không nhìn rõ thân phận chính là ngươi, ngươi vẫn luôn biết chúng ta là ai, còn đem chúng ta xem như học đồ là chính các ngươi muốn phỏng vấn, là chính các ngươi muốn làm ta học đồ, làm sao? Ta dạy cho các ngươi, ta còn có sai. Trưởng Thành ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Vạn Rủi xuống tinh, Du Hằng Ma, Bàng Diệp, Á Khẩu không trả lời được, nhưng bọn hắn trong lòng bị đè nén khó chịu. Bọn hắn rất khó chịu. Thế nhưng là bọn hắn mảy may phát tiết không ra. Bọn hắn muốn trực tiếp bắt chết Trường Thành, thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn ngay cả cái cớ đều tìm không ra đến Đông Phương Lan, là ngươi nói cho hắn biết. Bang Kế nhìn về phía Đông Phương Lan, mở miệng chất vấn. Bọn hắn tại trên lệch tin tức bên trong bãi mơ mơ hồ hồ, triệt triệt để để, bọn hắn có thể nghĩ tới nguyên nhân, chỉ có thể là Đông Phương Lan cái này có trọng yếu không. Đông Phương Lan cũng học Trường Thành hỏi một câu. Bang Kế bị kìm nén đến trực tiếp mặt đỏ lên xem ra, chúng ta mộng dịch hẳn là hào hào nói chuyện rồi. Du Hồng Ma nhìn chằm chằm Trường Thành đây không phải ngay tại đàm luận a. Trường Thành cười chỉ chỉ cái dương chúng ta làm ăn, từ trước đến nay hàng thật giá thật, già trẻ không đạn. Dạng này, tuổi nghề độc đắc cố dựa theo tiêu hao phẩm đến định vị, lấy uy lực hiệu quả là tham khảo, cùng phụ lục, trận pháp các loại đối ứng, như thế nào? Tuổi thạch thủ thương, tuổi kia lửa bao đựng tên, tính tắc không. Các ngươi chỉ cần mua sắm đạn, đạn pháo liền có thể. Trưởng Thanh sau khi nói xong, Du Hồng Ma đều có chút không thể tin được. Nàng phát hiện, nàng đều không biết nên làm sao đối đãi Chu Thành. Nàng để trung niên áo bào đỏ đi chuẩn bị, rất nhanh, một đống đại càn khôn giới bày tại trưởng thanh trước mặt. Bên trong đầy các loại sinh hoạt vật tư, cái này so tiêu phòng, Giang Thanh Nguyệt dự đoán Còn nhiều thêm mười mấy lần nhiều tu luyện đang dược, các ngươi cần sao?" Du Hồng Ma quyết định trước đàm luận trước mắt suy nghĩ, đồng thời mở miệng thăm dò không cần. "Trường Thanh lắc đầu luyện thể đan dược cần sao?" Du Hồng Ma tiếp tục hỏi cũng không cần. Trường Thanh tiếp tục lắc đầu. Những đan dược này, Lưu Vân cấp tốc căn bản không thiếu. Nhưng tại người khác nghe, lại hoàn toàn là một cái khác hương vị, bọn hắn sẽ chỉ cho là tuổi thạch bộ tộc thật không cần. Tại bọn hắn không thể nào hiểu được tuổi thạch văn minh trước mắt, bọn hắn ngay cả tuổi thạch văn minh bên trong sinh linh đều là thứ gì tồn tại, cũng căn bản liền không hiểu rõ Đông Phương Lan nhìn xem Trường Thanh, nàng đột nhiên minh bạch Trường Thanh muốn làm cái gì. Hư Không Chí Vương, Hư Không San Đạo Giả, Vô Tự Thiên Hai, đối với bị hủy diệt vũ trụ mà nói, bọn hắn liền như là hiện tại Cùy Thạch Văn Minh, lưu vân vũ trụ đây là hoàn toàn không biết, đây là hoàn toàn chỉ dựa vào trong lòng phỏng đoán. Trưởng Thanh là lấy đạo của người trả lại cho người. Trưởng Thanh cũng không phải là nằm thẳng năm ngựa, mà là hắn sớm đã đem lại cục dẫn đạo. Tại lớn như vậy cục phía dưới, Trưởng Thanh căn bản cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, San Đạo Giả cũng tốt, bỏ đạo người cũng được, đã từng những cái kia bị hủy diệt vũ trụ, chính là bọn hắn cuối cùng hạ trạng. Cao Minh nhất bố cục, nhưng thật ra là căn bản không có bố cục. Từ Tân Thạch Thành xuất hiện tại vô giới vũ trụ bắt đầu, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, không có nửa điểm tận lực. Ngược lại là san đạo giả, bỏ đạo người, tinh thành, một mực tại tự cho là thông minh, tự rước lấy nụ Tân Thạch Thành sinh linh đông đạo, cần thiết tài nguyên như là dũng lượng. Chỉ dựa vào ngươi cái này một chiếc tụi thạch phi thuyền mạo dịch, hay là có ít. Du Hồng Ma mở miệng nói ra, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là lẫn nhau mở ra tinh thành, mở ra quy mô lớn mạo dịch. Du Hồng Ma cùng vạn rủi xuống tinh bí mật truyền âm, chế định kế hoạch mới. Tại ước hẹn 3 năm trên cơ sở, bày ra một cái ổn thỏa nhất sắp cùng. Bọn hắn cũng truyền âm cho Bàng Diệp, Bàng Diệp sau khi nghe cũng rất là đồng ý làm bộ đạo người một phương, vốn là so mặt khắc tinh thành chiếm, cứ ưu thế. Huỷ đi, Vĩnh Viễn so khống chế đơn giản hơn đương nhiên rất tốt. Trương Thanh cười gật đầu. Du Hồng Ma, Vạn Rủ xuống tinh, Bàn Diệp cũng đều nở nụ cười. Trương Thanh đồng ý, liền mang ý nghĩa Tân Thạch Thành mắc câu rồi những này tuổi thạch vũ khí, tất cả đều là tiêu hao phẩm, giữ gìn cùng sửa chữa, đều cần rất nhiều tài sai. Chỉ bằng chúng ta mấy cái học tập, học xong cũng khó có thể ứng phó, không bằng chúng ta điều động càng nhiều người Du Hồng Ma tiến một bước nói ra có thể, phúc lợi đãi ngộ giống như các ngươi. Trương Thanh thuận miệng nói ra vậy chúng ta liền không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phái người tới." Du Hồng Ma mở miệng nói. Trưởng Thanh nhìn xem một đống đại càn quân giới, vừa lòng thỏa ý, trực tiếp trở về phòng điều khiển, khởi động tụy thạch phi thuyền trở về. "Du Hồng Ma, vạn dù xuống tinh lưu lại an bài, Bàng Diệp, Bàng Kế, Đông Phương Lan theo Trưởng Thanh trở về." Tại trên nửa đường, Bàng Diệp mang theo cháu trai rời đi, hắn cũng muốn thông tri mặt khác bộ đạo người, phái ra càng nhiều nhân thủ tân thạch thành xuất hiện, không có trực tiếp khai chiến, nhưng này hòa bình cũng chỉ có thể duy trì 3 năm." Đông Phương Lan hỏi, tụy thạch Văn Minh dạy cho bọn hắn, thật không có vấn đề sao?" Đương nhiên không có vấn đề. Trương Thanh vừa cười vừa nói, thời đại khác biệt, hiện tại Lưu Vân Vũ trụ, dựa vào cũng không phải Tùy Thạch Văn Minh. Đông Vương Lan trong lòng hơi động, nàng nghĩ đến Tân Thạch Thành bên trong nhìn thấy những cái kia gương mặt quen bọn họ. Cho đến tận này, những cái kia tứ giới chư đế, lại còn bị xem như Tùy Thạch bộ tộc phàm nhân, chương 867. Khóa chặt mục tiêu. Chương 867, khóa chặt mục tiêu Tùy Thạch Văn Minh lại còn có loại vật này. Hỏi ra câu nói này, là Tùy Thành đá trong phòng họp vi tín lâu năm đến cảnh. Bọn hắn đang nghe Đông Vương Lan giảng thuật mộng dịch kỹ càng sau, từng cái trợn mắt hốt hoồm. Dạ dạ, tụi kia lửa muối tiên thảo, đạn đã bốn Trường Thanh vẫn luôn tại dưới mí mắt của bọn hắn, có thể làm ra đồ vật bọn hắn vậy mà không có chút nào biết. Tùy con đường bằng đá ngấn là đại đạo phương diện lực lượng, ta chỉ có thể giải thích như vậy. Bởi vì không thể nào hiểu được đồ vật, nói thế nào các ngươi đều không thể lý giải. Trường Thanh giang tay ra, biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Gia tốc, bảo tạc, chỉ là lực lượng hiệu quả một cách thể hiện, kết quả giống nhau, nhưng nguyên lý khác nhau một trời một vực. Liên giống với Trường Thanh Thiên Cương thần thông, Địa Sắt tiên pháp, biết liền biết, bọn hắn học là học không được. Trong phòng học, một đám uy tín lâu năm đế cảnh nhìn xem Trường Thanh ánh mắt đặc biệt quái dị. Bọn hắn đều có cùng một loại cảm giác, đây không phải tuổi thạch văn minh vấn đề, đây là trưởng thành vấn đề đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật, là chúng ta không biết, một tên uy tín lâu năm đế cảnh mở miệng hỏi. Trưởng thành gãi đầu một cái, không nói gì, lại kim nén đến tứ giới chư cường tất cả đế cảnh, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Minh Bạch, bọn hắn không biết đồ vật nhiều lắm, nhiều đến trưởng thành trong lúc nhất thời cũng không biết từ chỗ nào nói lên cường đại như vậy tuổi thạch vũ khí, cứ như vậy tặng không cho bọn họ, có trong lòng người bất mãn. Cũng có người bổ sung nói ra, bọn hắn cầm vũ khí của chúng ta, nếu là đến công kích chúng ta làm sao bây giờ? Dừng một chút, người kia nói tiếp, là chúng ta là không sợ, thế nhưng là cái này biện pháp ta. Đám người nghe, liên tục gật đầu Trương Thanh, ngươi là muốn cho bọn hắn đối với chúng ta buông lòng cảnh giác sao? Chỉ có để mỗi người trong tay đều nắm giữ đồng dạng áp chủ bài, bọn hắn mới sẽ không nhớ thương chúng ta. Thế nhưng là lời như vậy, sẽ không khiến cho sự hoài nghi của bọn họ sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh mở miệng giải thích, đầu tiên, bọn hắn sẽ không như thế muốn. Thứ yếu, bọn hắn cũng không nghĩ ra cấp độ này. Trương Thanh ngồi tại bên cạnh bàn, muốn tán tỉnh trả nhưng nhìn một chút trong phòng họp nhiều người như vậy, ngậm lại thôi được rồi. Trường Thanh nói tiếp, mở ra mộng dịch, đối với chúng ta có 3 cái tốt chỗ. Mỗi một tên lão đầu, lão thái thái, trong lòng cũng bắt đầu phòng đo lấy, khả Trường Thanh nói ra sau, bọn hắn lại phát hiện, Trường Thanh nói rất hay chỗ cùng bọn hắn suy nghĩ, hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ thứ nhất, kiếm tiền. Tùy thạch vũ khí, phàm nhân cũng có thể sử dụng, thấp xuống bậc cửa có thể phổ cập đồng thời, cũng thật to chậm chậm hơn tiêu hao. Nguyên bản bí bảo cấp phụ lục, tối thiểu cũng muốn thiên tiên núi có thể thôi động, thậm chí càng mạnh phụ lục, thúc dục điều kiện thì càng hà khắc. Nhưng bây giờ, chỉ cần phàm nhân động động ngón tay. Một khi thánh chiến bắt đầu, có mạnh như vậy tùy thạch vũ khí có thể tăng thêm bao nhiêu chiến lực, nghĩ đến mặt khác tinh thành đều rất rõ ràng, bọn hắn không có khả năng để đó không cần, một khi sử dụng, đây chính là cái động công đái. Dừng một chút, Trương Thanh Vân hai ngón tay, như vậy, cái thứ hai chỗ tốt liền đến. Ỉ lại, Tùy Thạch Văn Minh vũ khí cho không bọn hắn, thậm chí như thế nào chế tác ta cũng có thể dạy cho bọn hắn. Thế nhưng là, những vũ khí này, đến có đạn dược mới được, mà cái này đạn dược, bọn hắn sinh sản không được. Trương Thanh nói xong, có người đưa ra chất vấn, bọn hắn nếu là học xong Tùy Thạch Văn Minh, chính bọn hắn không cũng có khả năng sinh sản sao? Không có khả năng. Trưởng Thanh khẳng định nói ra vì sao không có khả năng, tất cả mọi người tò mò nhìn Trưởng Thanh bởi vì ngay cả chúng ta chính mình cũng không thể. Trưởng Thanh một câu, làm cho tất cả uy tín lâu năm đế cảnh lần nữa mất trợn tròn. Trưởng Thanh không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói, loại vật này rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chúng ta cái này tuổi thành đã liên nổ. Cho nên để cho ổn thỏa, tất cả đạn pháo sinh sản đều là do ngư tịch hoàn thành. Nhấc lên ngư tịch tất cả uy tín lâu năm đế cảnh sắc mặt đều cứng ngắc tuổi thạch văn minh nguyên bản phương thức công kích, là do triều tức đem vô tự pháp tác gióp vào trấn đạn thạch, sau đó tại va chạm hoặc là đạt tới mục tiêu cho ở sau bắt đầu dẫn đạo. Ta chỉ là căn cứ từ mình ý nghĩ, lấy thủỷ con đường bằng đá ngân chế tạo ra những vũ khí này, thay thế vốn nên do triều tộc tiến hành quá chặt, công kích. Mặt khác đâu, vẫn như cũ giống như lúc đầu. Nếu như các tinh thành học được tụi Thạch Văn Minh, muốn chính mình chế tạo đạn, đạn dược, bọn hắn không cách nào làm đến như Ngư Tịch một dạng đối với vô tự pháp tắc lực khống chế, chỉ cần bọn hắn giáng tạo, cái kia đạn dược liền giẫm nổ. Bởi vì nơi này còn có rất nhiều mấu chốt nguyên nhân, dễ dàng nhất lý giải, chính là chế tạo đạn dược sử dụng trấn đạo thạch độ cứng. Quá cứng, cho dù không nổ rớt, chế tạo thành, bán ra đi cũng đồng dạng nổ không được. Cái này tương đương với đánh đi ra một khối phổ thông trấn đạn thạch. Quá mềm, đó là nói nổ liền nổ, không biết cái nào một hồi. Đạn dược đều là thống nhất chất đống, nổ một cái thì tương đương với toàn nổ. Cho dù bọn hắn từng cái chế tạo, thế nhưng là loại vật này, tiêu hao là dụng lượng, chỉ có đại lượng chế tạo mới có ý nghĩa. Một đám uy tín lâu năm đế cảnh nghe liên tục gật đầu, bọn hắn phát hiện, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Mà lại, bọn hắn cũng biết Trường Thanh nhất định có biện pháp không tá trợ triều tướng, ngư tịch, liền chính mình chế tạo đạn dược. Thế nhưng là đôi này Trường Thanh tới nói, hoàn toàn không cần thiết vẽ vời trò thêm chuyện ra. Cái này tuổi thạch văn minh nhất định sẽ theo mở ra tinh thành, mở ra mạo dịch mà quy mô lớn, phạm vi lớn truyền bá. Chỉ cần các đại tinh thành muốn thu hoạch được loại lực lượng cường đại này, cái kia tất nhiên chịu lấy chế ở củi thành đá cái thứ ba chỗ tốt đâu, có người mở miệng hỏi. Trưởng Thanh sờ lên cái mũi, không có trực tiếp giải thích, hắn nhìn quanh toàn trường, ánh mắt từ mỗi một tên uy tín lâu năm đế cảnh trên khuôn mặt đảo qua không tiện nói. Không quan hệ. Có phía trước hai cái này chỗ tốt là đủ rồi, uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ tâm tư cũng là khéo léo. Có đế cảnh thậm chí bắt đầu nói sang chuyện khác, thay Trưởng Thanh làm dịu xấu hổ cũng không phải không tiện nói, chính là Trưởng Thanh mím môi một cái, nói cũng không có gì. Ta đem tất cả đạn pháo cùng tụi thạch vũ khí đều gia nhập đặc thủ đạo ngẩn. Đạo ngẩn này, bởi vì các ngươi không hiểu, mà khắc tinh thành người cũng không hiểu, cho nên căn bản không biết đạo ngẩn kia đều là dùng để làm cái gì, cho dù biết, bọn hắn cũng tìm không ra cái nào đạo ngẩn mới là. Dừng một chút, Trường Thanh nhẹ nhàng nói ra hai chữ, khóa chặt. Khóa chặt? Khóa chặt cái gì? Có uy tín lâu năm đại đế lơ ngơ. Một mực tại bên cạnh dự thính Tiêu Phong, đột nhiên mở miệng, "Trường Thanh, ý của ngươi là, tất cả tụi thạch vũ khí, tụi đạn đả thuốc đều là bị triều tức khóa chặt mục tiêu công kích." Vừa mới nói xong, toàn bộ trong phòng họp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả uy tín lâu năm lại đễ nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn ngập phất tạp. Long của bọn hắn, lúc này thay tất cả tinh thành, san đạo giả, võ đạo đám người, lặng một đoạn. Không có ai biết Trưởng Thanh át chủ bài đến cùng có bao nhiêu, nhưng bọn hắn hiện tại đã biết rõ đối với Trưởng Thanh mà nói, át chủ bài có thể không cần, nhưng tuyệt đối không thể không có. Tám tự chiêu tức, có thể gây nên san đạo giả, võ đạo người, tinh thành ba bên tận trọng, nó uy hiếp không cần nhiều lời. Thất ở tụy thành đá bên trên, tám tự chiêu tức huyết điểm duy nhất chính là không cách nào khóa trà siêu viễn cự ly mục tiêu. Nhưng bây giờ Trưởng Thanh khai phóng tinh thành mạo dịch, lại là để các phương đều bại lộ tại tám tự triều tức hóa chặt bên trong. Tiêu Phong nở nụ cười, là hẳn biết, Trưởng Thanh có thể không đem tất cả tinh thành xem như nhân, nhưng Trưởng Thanh nhất định phải có diệt đi năng lực của bọn hắn. Chương 868. Các phương kế hoạch. Chương 868. Các phương kế hoạch. Vũ rơi vũ trụ, trong hư không. Một tòa đại điện nguy nga sừng sững tại Tuế Nguyệt Trường Hà, không bị thời gian chỗ nhiễu, làm bạn vô biên cô tịch đây là đến đây tiến đánh Lưu Vân vũ trụ bỏ đạo người cứ điểm tạm thời. Trong điện tụ tập hơn 10 người đỉnh phong đại đế, mỗi một người đều làm cho tinh liên trưởng thành nổi tiếng sợ hãi. Bàng Diệp mang theo cháu trai Bàng Kế đi tới đại điện, đem Tân Thạch thành tất cả tình huống cùng mợ ra mạo dịch toàn bộ đỡ ra. Trong đại điện vẫn có không ít bọn đạo người cười nhạo Bàng Diệp kinh lịch, vị tuổi Thạch bộ tộc trêu gọi lại không tự biết. Bàng Diệp sắc mặt rất khó coi, hắn trầm giọng nói ra, "Tuổi Thạch Văn Minh, chỉ có tại trong tay của chúng ta mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất chỗ. Bang thủ lần này, chúng ta có thể đối kháng hư không chi vương, cho dù là tinh liên trường thành, cũng ngăn cản không được cước bộ của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta đều có thể vào thánh, trở thành vô giới vũ trụ chủ thể." Tiếp lấy, Bàng Diệp lại nói đợi một thời gian Vô rồi vũ trụ hư không mời bà vương, có lẽ chính là chúng ta ở đây chứ vị. Rêu Cẩn Tâm thanh dần dần ngừng, tất cả bọn đạo người biểu lộ đều dần dần tham lam hứng phấn tụi thạch đạo đạn công kích ta xem qua, chỉ là một lần công kích, liền có uy lực lớn như vậy. Mà lại, đây vẫn chỉ là tùy tiện một lần mạo dịch liền có hàng hóa, có thể thấy được tân thạch thành bên trong, loại này sát phạt trọng khí, không phải số ít. Ngươi nói mục tiêu mặc dù rộng lớn, nhưng liền tình huống hiện tại mà nói, cũng không phải là không thực tế. Chỉ bất quá, chúng ta muốn cùng Kình Thiên Thành, Thủy Tinh Thành cạnh tranh, cái này cùng tu vi cảnh giới không có hệ chỉ cùng đầu người số lượng có quan hệ, chúng ta không có ưu thế. Trong đại điện, bắt đầu đi vào Quỷ đạo thương thảo đứng lên thả ra điều tức, đã không phải là tối ưu giải, chỉ có thể làm làm cuối cùng tranh thủ không có kết quả sau áp chủ bài. Chờ chút, ngươi xác định có thể thả ra điều tức sao? Có bảo đạo người nhìn về phía bàn diệp. Bàn diệp suy tư một hồi, mở miệng nói, bảo thủ tới nói, khẳng định có thể thả ra điều tức. Tùy thạch văn minh căn bản, ở chỗ chấn đạo thạch cùng tùy con đường bằng đá ngấn. Những vật này coi như so ta nhìn thấy càng cứng rắn hơn, nhưng đối với ta bọn họ mà nói, hủy đi cũng không phải việc khó. Nếu là đem trấn áp triều tức cấm chế hủy đi, nào có khả không ra triều tức đạo lý." Một đám bỏ đạo người liếm nhau, nhao nhao gật đầu. "Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn có thể một tấc một tấc phá hủy tân thành thành. Như vậy nói trở lại, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể tại trong trận chiến đấu này thắng được đâu?" Một tên bỏ đạo người hỏi. Ban Diệp thân sắc trở nên nguy hiểm, hắn cười gần nói, "Rất đơn giản, ta có một kế, có thể vạn vô nhất." "A." Nói nghe một chút một đám bỏ đạo người đều tới hứng thú, các ngươi chỉ có thấy được nhân số chúng ta so sánh hai tòa tinh thành mà nói, không chiếm ưu thế. Thế nhưng là các ngươi lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Đó chính là, đối với Cổ Thạch Văn Minh mà nói, cảnh giới tu vi không quan trọng, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn sẽ phái ra rất nhiều người tiến về Tân Thạch Thành học trộm đạo lẫn, nhưng là bọn hắn phái ra người, có thể đều là vạn dù xuống tinh, dù hồng ma loại này đỉnh phong đại đế sao? Đương nhiên không có khả năng. Chúng ta không cần so với bọn hắn học càng nhiều, càng toàn, chúng ta chỉ cần nắm giữ một chút điểm mấu chốt là đủ rồi. Đương nhiên, các ngươi khẳng định cũng muốn hỏi, chúng ta như thế nào mới có thể so với bọn hắn học càng nhanh? Mà ta muốn nói cho các ngươi chính là, chúng ta, căn bản cũng không cần học. Ban Giêm nói: tất cả bộ đạo người đều ngây ngẩn cả người. Bàng Diệp thần bí nói ra, hai đại tinh thành đều bị tuổi con đường bằng đá ngần hấp dẫn chú ý, nhưng bọn hắn lại là nhìn không thấu căn bản. Chúng ta muốn nắm giữ điểm mấu chốt, là tuổi Thạch Bộ tụ người. Chúng ta không cần học đạo ngẩn, chúng ta chỉ cần khống chế lại bọn hắn là có thể. Nói, Bàng Diệp hỏi, chẳng lẽ lại, chúng ta còn muốn tự mình động thủ, chính mình lao động. Trong đại điện, bầu không khí đột nhiên lắng xuống. Bộ đạo đám người nhao nhao cười lên ha ha. Bọn hắn làm vô giới vũ trụ thủ phỉ, hải tặc, chỗ nào cần bọn hắn tự mình làm loại chuyện này. Bọn hắn phải làm bọn hắn am hiểu hơn sự tình mới đối. Chúng ta có thể thả ra triều thước, chúng ta cũng đã đứng ở thế bất bại. Cho dù tất cả mọi người không chiếm được tụy Thạch Văn Minh, bị trấn áp đến không hết Tuyế Nguyệt triều thước, tất nhiên muốn cuồng bạo nổi điên. Dù gì, chúng ta thừa cơ công phá tinh liên, dựa theo chúng ta kế hoạch ban đầu cướp đoạt thành thánh, cũng là không lỗ. Mặc kệ hai đại tinh thành phái ra bao nhiêu người, chúng ta chỉ cần đem bọn hắn giết liền có thể. Trừ Vạn Rủi xuống tinh, Du Hồng Ma dại rác mấy người bên ngoài, ai có thể là đối thủ của chúng ta. Vạn Rủi xuống tinh, Du Hồng Ma không có khả năng đem tin tức này nói cho Mạc Khắc Tinh Thành, cho dù nói cho, Mạc Khắc Tinh Thành định phong đại đế cũng không có khả năng vượt qua mấy cái tinh thành khoảng cách, đi vào cái này Tân Thạch Thành đến. Bang Diệp đã tính trước thao thao bất tuyệt, trên thực tế, vạn dù xuống tinh, Du Hồng Ma đã cùng ta thương nghị qua, tại ước hẹn 3 năm trên cơ sở, diệt đi tụi Thạch Bộ tộc, thay vào đó, chúng ta bất quá là liên tiếp bọn hắn cùng một chỗ diệt đi thôi. Gia gia, nếu như vậy, ta muốn tự tay giết trưởng thành. Bang Kế chủ động xin đi giết giặc. Bang Diệp nhíu nhíu mày, hắn phát hiện Mạc Khắc bỏ đạo người đều dùng ánh mắt khắc thường đang nhìn mình. Bang Diệp lòng dạ biết rõ, trong lời nói có hàm ý nói ra, lần này, ta chắc chắn mang ngươi cùng một chỗ tiến về Tân Thạch Thành, ta khẳng định phải đưa ngươi một mực mang theo trên người đến đỡ bổ dưỡng. Chỉ bất quá, trưởng thành người này hiểu không ít, Tân Thạch Thành bên trong hắn có lẽ là cái người tầm dưới chót, nhưng chúng ta phải xác định có người so với hắn biết được càng nhiều, hắn vô dụng, mới có thể giết hắn. Dừng một chút, Bàng Diệp nói ra, dạng này, ngươi có thể đối với trưởng thành xuất thủ, nhưng tốt nhất đừng thương tính mạng hắn. Bàng Kế liên tục gật đầu cam đoan, trong mắt phải mái, giống như đã đem trưởng thành trấn đè ép một dạng. Một bên khác, tình tiên trong thành bảo đạo người nhân số tuệ, nhưng bọn hắn phần lớn là tinh anh trong tinh anh, mỗi người bọn họ đều tương đương với chúng ta loại này thành chủ. Cử động lần này, sợ là sẽ phải có vạn rủi xuống tinh cùng Du Hồng Ma cũng tại chế định kế sách dài dàng rực mà tập nhập chiến tranh, khô hao tổn chúng ta tuyết nguyệt. Chỉ là một vị phong thủ, chúng ta kết cục một chút liền có thể nhìn đấu, đây là ngươi muốn sao? Du Hồng Ma mở miệng hỏi dĩ nhiên không phải, vạn rủi xuống tinh hít sâu một hơi. Hắn tại tấn thăng tiên tiên, được tuyển chọn tiến về tinh thành năm đó, hắn khí phách phấn chấn. Bây giờ từng bước một đi tới thành chủ tỉnh trạng, cũng thành cự đỉnh phong đại đế, thế nhưng là hết thảy lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Trách nhiệm, áp lực để hắn thở không nổi. Hắn thậm chí quên chính mình bao lâu không có bế quan, không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Thế nhưng là, hắn không thể không tại trên vị trí này, cắn răng chống đỡ. Bởi vì hắn nếu không đi, những người khác liền sẽ thay thế vị trí của hắn. Lấy được hắn không muốn chấp quý, nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Du Hồng Ma trong mắt tràn ngập sát khí, đây là chúng ta một lần cơ hội thật tốt. Nếu là được chuyện, chúng ta sẽ trở thành cái này một đoạn trăm tinh bên trong người nổi bật chúng ta sẽ trở thành toàn bộ tinh liên trường thành chúa tể giả. Chúng ta thậm chí có thể chúa tể toàn bộ vô giới vũ trụ. Chương 869, cũng không tin tà. Chương 869, cũng không tin tà thế nhưng là vạn tụi xuống tinh lại về tới trước đó chủ đề. Du Hồng Man nở nụ cười, nói bọn đạo người là có thể thả ra tám tự triều tựa, thế nhưng là bọn hắn quên, bọn hắn có thể thả, chúng ta liền có thể trấn áp. Bọn hắn có thể hiện tại liền phóng ra triều tựa sao? Đương nhiên không có khả năng, bọn hắn nhất định sẽ tham lam muốn thu hoạch càng nhiều, muốn nếm thử khống chế tụi Thạch Văn Minh. Mà bọn hắn tham lam, chính là cơ hội của chúng ta. Trường Thanh biểu hiện ra tuổi thạch vũ khí, ngươi chẳng lẽ liền không có ý khác sao? Ngươi biết rất rõ ràng tuổi thạch vũ khí lực lượng, có thể ngươi làm sao lại không thích ứng được đâu." Du Hồng Ma liên tục hỏi, Vạn Rủi xuống tinh con mắt, dần dần sáng lên ý của ngươi là, chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, lợi dụng tuổi thạch vũ khí, chém giết những cái kia bọn đạo người, Vạn Rủi xuống tinh hỏi không sai. Du Hồng Ma gật đầu nói, Tân Thạch Thành, trấn áp hết thể lực lượng phát tác, nhưng là không trấn áp nội thần lực lượng. Cái này chắc chắn để bọn đạo người cho là bọn hắn chiếm lớn lao tiền nghi, bởi vì chúng ta phái ra người, cảnh giới không có khả năng đều là đế cảnh cũng tự nhiên không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nhưng bọn hắn cũng không để ý đến, Tùy Thạch Vũ Khí không nhận trấn áp. Vốn là có thể làm bị thương đế cảnh cường giả Tùy Thạch Vũ Khí, nếu là ở đế cảnh cường giả lực lượng pháp tắc bị hết thẻ trấn áp, chỉ còn nhục thân. Du Hằng Ma còn chưa nói xong, vạn rủi xuống tinh liển kích động mạnh mẽ vỗ tay, đừng nói Tùy Thạch đạn đạo, liền xem như Tùy Thạch thủ thường, cũng có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Bọn hắn liền xem như lại nhanh nhẹn cũng không quan trọng, thần niệm nhận hạn chế, Tùy Thạch vũ khí công kích khoảng cách, bọn hắn căn bản là không có cách biết trước. Không sai. Du Hằng Ma bổ sung nói ra, mà lại Tùy thạch vũ khí phạm vi công kích rất lớn, bọn hắn coi như chạy lại nhanh, nếu là ở dưới mặt đất tân thạch thành bên trong, bốn phía đều là trấn đạo thạch, bọn hắn chạy chỗ nào? Chạy thế nào rơi? Hai người tiếp tục hoàn thiện lấy kế hoạch, bầu không khí đặc biệt hòa hợp cho nên, chúng ta căn bản không cần đi học tất cả tụi con đường bằng đang ấn, chúng ta chỉ cần học như thế nào sử dụng những cái kia tụi thạch vũ khí. Chúng ta chỉ cần biết những cái kia tụi thạch vũ khí ở nơi nào là được rồi. Về phần tụi thạch bộ tộc, không đáng để lo. Giết sạch những cái kia bọn đạo người đằng sau, bọn hắn còn không phải muốn làm sao bại bố liền làm sao bại bố. Chúng ta trước tiên có thể khống chế bọn hắn thành chủ, chính là cái kia tiêu phòng, cho chúng ta phòng vần cái kia. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể phái ra thủ hạ, làm bộ học đồ, khống chế bọn hắn từng cái người thượng tầng viên. Như vậy, lại giết chết những cái kia bộ đạo người, hai bước cùng vẽ, đại sự định thành. Tùy thạch tinh thành, trên mặt đất, về Vân Tân thành bên ngoài. Hoang vu cánh đồng Bắc Át, âm khí âm u, nơi này lúc đầu không phải như vậy. Về Vân Đại Lục lúc đầu sinh cơ giật giảo, không phải là bởi vì đi tới vô giới vũ trụ, mà là bởi vì nơi này đảy khắp núi đồi đều là thi thể, bạch cốt. Lực lượng của bọn hắn đều không kém. Bọn hắn mỗi một cái không tự giác tán phát khí tức, đều có thể ảnh hưởng đến phụ cận hoàn cảnh. Bọn hắn lúc đầu tại Tân Thành Thành, về Vân Tân Thành bên trong, đều có đặt chân chi địa, nhưng cũng chính là như vậy, bọn hắn bị đuổi đi ra. Cũng may Minh giới tu sĩ, vốn là không thích sinh linh chi khí, không muốn cùng những cái kia tự phong săn đạo giao long yêu tộc chen tại vực bỏ vực sâu minh giới tu sĩ, đều đi tới về Vân Tân Thành bên ngoài cánh đồng Bắc Át, khi một bộ cái xác không hồn. Lúc này, một chỗ sơn núi nhỏ bên trên, Tô Ngục tìm tới chính mình trong mắt, một tên bạch cốt đại đế lúc trước bị đá tán xương cốt cũng đều chấp vá hoàn chỉnh. Bạch cốt đại đế cho là tao ngục không phải cái thứ tốt, hắn không ngừng kiểm tra thân thể của mình, sợ tao ngục tàng lên một đoạn xương cốt của hắn nhìn ngươi lòng dạ hẹp hòi này con, nhục thân của ta mục nát, nhưng ta xương cốt không yếu, muốn xương cốt của ngươi làm gì? Ta lại không nguôi sủng vật. Tao ngục nằm tại trên sân núi nhỏ. Bạch cốt đại đế liền nằm ở bên cạnh hắn, ngươi không tại vứt bỏ vực sâu đợi, đến phía trên làm gì? Đây cũng là ta đến hỏi ngươi mới đối. Tao ngục vịn chính mình nửa viên ánh mắt, càng cái nói, đây chính là ta trước kia nằm mơ đều không có mơ tới qua, giọng lớn hơn tinh không. Ngươi lại không có trong mắt, ngươi lại không nhìn thấy phong cảnh này, ngươi đến phía trên làm gì? Ta vui lòng. Bạch Cốt Đại Đế thuận miệng nói ra ha ha, ta nhìn ngươi là muốn tìm cơ hội chạy mất, tấn thăng thánh cảnh đi. Tô Ngục không chút khách khí vật trần, đem chính mình mai táng tại Thông Thiên Đại Đạo bên trong, thời khắc chờ lấy cơ hội. Chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta có thể như thế ra đi. Bạch Cốt Đại Đế không để ý đến, hiển nhiên là bị nói trúng. Mặc kệ là hắn hay là Tô Ngục, kỳ thật đều là như vậy. Bọn hắn nằm ở chỗ này dưới trời sao, chưa bao giờ cảm giác thánh đạo cách bọn họ như vậy chi gần không nghĩ tới, ta một mực chờ đợi cơ hội, lại là bị xem như cỏ nuôi xúc vật, bị những cái kia bảo đạo người thu hoạch. Bạch Cốt Đại Đế càng khái Hắn cùng đồng tộc lúc này đều đang dùng thần niệm truyền âm, trấn đạo thạch trấn áp, làm bọn hắn truyền âm chỉ có thể ở thức trượng ở giữa. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn truyền âm khoảng cách cũng so bằng Diệp, Vạn rủi số tinh, Du hồng ma càng xa. Trên đồi núi nhỏ, một bộ thi thể cùng một bộ bạch cốt trầm mà xuống. Hai người thẳng tắp nằm, một bộ tuế nguyệt tính hảo bộ dáng như thế đi, sẽ để cho trưởng thành phiền phức. Chúng ta không thể để cho mặt khác tinh hành san đạo giả, bỏ đạo người biết, chúng ta không phải tuổi thạch bộ tộc phàm nhân. Ba năm không đến chính là thanh chiến, ta đã không thể chờ đợi. Nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém 3 năm này. Từ mỗ, Thành Thánh đã có khả năng, chúng ta xác thực nên suy nghĩ một chút, chúng ta gánh vác trách nhiệm. Kỳ thật trừ bất khí đã cho ta thấy cái tin tức ngầm, mở ra mạo dịch, không chỉ là chúng ta đợi người khác tìm chúng ta giao dịch. Chúng ta cũng muốn phái ra thương đội, tiến về càng xa tinh thành. Đây là một cái lý do quang minh chính đại, so với chúng ta chính mình bốn chỗ Du đã tìm kiếm nhập thánh cơ hội tốt hơn nhiều. Tùy Thạch Văn Minh cường đại, liền cái kia tám tự triều tước, tám tự cá tính, liền đã có thể trấn áp hết thảy. Lại càng không cần phải nói, Trường Thanh tại mang bọn ta lúc đi ra, đem thông thiên đại đạo chắn cản chết, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó chúng ta đều có thể lấy thương đội danh nghĩa ra ngoài mạo dịch, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là để cảnh ra ngoài là được. Một bộ thi thể, một bộ khâu lâu, tại trên đồi núi nhỏ sướng trò chuyện tương lai mỹ hảo. Từng chiếc bí bảo phi chu tử trong hư không lóe ra hiện, cực tốc hướng phía bên này bay tới. Dù xuống tinh hành, Kình Tiên Thánh phái tới người đã đến. Gần như đồng thời, Bảo đạo người cũng tới mấy chiếc bí bảo phi chu ha ha. Tâu ngục nợ nụ cười ngươi cười cái gì? Khâu lâu không có con mắt trưởng thành trước đó không phải nói cho bọn hắn, có người không tin ta, khống chế phi chu bay tới, sau đó truy hủy sao? Tông mục còn sốt lại nửa gương mặt, ý cười càng phát ra nồng đ đầm đầm đầm. Từng tiếng bạo hưởng, thẳng làm cho đất rung núi chuyển. Tất cả bí bảo phi trùng đều không ngoại lệ, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, ném ra từng đả hồ sâu. Từng người từng người các phương cường giả, đầy bụi đất nhảy ra ngoài. Một chiếc bí bảo trên phi thuyền, Bàng Diệp tức giận trực tiếp một bàn tay đánh vào bảng kế sau hót bên trên, vội vã gấp, liền bị lốc. Người quên nơi này trấn áp hết thể lực lượng phát tác. Bàng kế mặt mũi tràn đầy ủy khuất không dám nu nữ, hắn chỉ muốn nhanh lên trấn áp trường thành, ai có thể nghĩ, vốn là bị làm trò khỉ bọn hắn, lại một lần tại củi thạch bộ tộc trước mặt, ra cái đại xấu. Các phương cương giả, tu sĩ, nhao nhao nhảy xuống vi trù, hướng phía về Vân Tân thành đi đến. Bọn hắn lại không phát hiện, bị bí bảo phi chu tốc độ như thế dưới sự va chạm, bị nện ra từng đạo trong hố sâu, những cái kia vốn nên bị nện vỡ thân phái cốt thi thể, khô lâu, từng cái lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 870. Đương nhiên là điều giết. Chương 870, đương nhiên là điều giết. Vũ rơi vũ trụ, tinh liên trưởng thành. Trong tinh làm một đoạn, công thủ Lục Minh. Tân Thạch thành xuất hiện, để vốn nên dung chuyển nơi này, trở nên dị thường bình tĩnh. Bỏ đạo người tập kết, kết quả cũng không có phát động công kích. Nếu như 3 năm đằng sau thánh chiến lúc bắt đầu mới có thể bộc phát, như vậy đối với những khát tinh thành mà nói, đều giống như vô sự phát sinh. Thánh chiến có quá nhiều không xác định nhân tố, có quá nhiều khả năng. Mỗi một tòa tinh thành tại đứng trước thánh chiến lúc, đều là tử chiến đến cùng, ấp còn không mang nội mình ấp. Nếu như có thể có tinh thành tại thánh chiến bắt đầu sau bị công hãm, đôi này mà khát tinh thành mà nói, ngược lại sẽ là chuyện tốt. Cướp đoạt thành thánh là san đạo giả, bỏ đạo người cơ hội, đồng dạng cũng là bọn hắn tất cả đế cảnh cơ hội. Thụy tinh thành, Kình thiên thành, từ đầu đến cuối cũng không tính đệ tân thạch thành sống. Lựa chọn của bọn hắn bên trong Tân Thạch Thành vĩnh viễn đều phải diệt vong, Lưu Vân Vũ Trụ vĩnh viễn đều phải trở thành nông trường. Tại lựa chọn của bọn hắn bên dưới, bọn hắn cùng săn đạo giả, bọ đạ người, một dạng khác biệt đại đạo pháp tắc, bổ sung thánh cảnh đạo cơ, cũng không biết mấy cái này đế cảnh có đủ hay không. Dưới mặt đất Tân Thạch Thành trong phòng họp, uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ thông qua cố định tầm gương, nhìn xem cố định thị giác, giám thị lấy đến từ bọ đạ người, hai đại tinh thành cường giả hòa bình đích thật là lựa chọn tốt nhất, chúng ta không có khả năng đồng thời cùng săn đạo giả, bọ đạ người, tất cả tinh thành chiến đấu, đồng thời thủ thắng. Nguyên lai like 3 năm này, đối với chúng ta mà nói, cũng là như thế mấu chốt. Một đám uy tín lâu năm đế cảnh nhìn thế cục càng phát ra rõ ràng, bọn hắn phát hiện, nếu như vừa đến vô giới vũ trụ liền bắt đầu chiến đấu, Lân Cận hai đại tinh thành, Thủy tinh thành, Kình Thiên thành không những sẽ không đến đây tương trợ, ngược lại sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng trước mặt của chúng ta, từ đầu đến cuối có một đại kiếp nạn. Nhưng chỉ cần thánh chiến khai hỏa, chúng ta làm trật tự một phương, đối kháng san đạo dạ, bỏ đạo người, vô tự thiên hai, chúng ta mới xem như chân chính tại tinh liên trưởng thành có vị trí. Thủy tinh thành, Kình Thiên thành phái tới cường giả, đều bị Trường Thanh an bài tiến vào dây chuyền sản xuất, đây cũng là bọn hắn muốn, chỉ bất quá kết quả khả năng cùng bọn hắn dự đoán khác biệt. Mỗi ngày đều là buồn tẻ chết lặng làm việc, sinh hoạt, bọn hắn đã dốc hết toàn lực đi dưới lương tất cả các nhỏ, lại phát hiện tùi thạch văn minh trình độ phức tạp, để bọn hắn có lòng không đủ lực. Hai đại thành chủ vạn rủ số tinh, Du Hồng Ma cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, bọn hắn một cái đều không có hoàn thành điều tra liên quan tới triều trước tất cả củi con đường bằng đáng ẩn, bọn hắn từ tiến vào dây chuyền sản xuất sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua triều trước. Bảo đảm có thể tại đô thành đằng sau, để trong này hết thảy bảo trì vận chuyển, bọn hắn tại tới mấy ngày sau liền phát hiện, chỉ cần là cá nhân liền có thể đi dây chuyền sản xuất làm việc, đơn giản làm cho người giận rồi, cái này khiến bọn hắn minh sắc cảm thấy sinh mệnh của mình tại không có chút ý nghĩa nào trôi qua. Thế nhưng là, đến lượt tới, bọn hắn cũng chỉ có thể đem tình huống nơi này báo cáo, tại dây chuyền sản xuất bên trên chịu đựng, sống qua 3 năm này lại nói, vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma kỳ thật cũng không có quá lớn thất vọng, dây chuyền sản xuất đơn giản, để bọn hắn biết mình có thể tùy tiện tiếp nhận. Bọn hắn đang lục tục phái người, lấy mẫu dịch danh nghĩa, đối với củi thạch vũ khí loại này thương phẩm tiến hành khống chế. Bọn hắn phát hiện, củi thạch bộ tộc sinh linh thành thật đáng tin, đơn giản vũ khí thao tác Mặc kệ hỏi bao nhiêu lần bọn hắn đều không chê phiền phức. Chỉ là một tháng trôi qua, Vạn Vũ xuống tinh, Du Hồng Ma liền cảm giác bọn hắn có thể động thủ. Lấy trong tay bọn họ đã có túi thạch vũ khí, bọn hắn hoàn toàn có thể đem những cái kia bỏ đạo người tiến hành trận giết lớn như vậy một tảng mưa rải, chỉ ăn cái này hai cái không khỏi đáng tiếc. Đã có ước hẹn 3 năm, cái kia không ngại tiếp tục giám thị bỏ đạo người, chờ bọn hắn muốn động thủ lúc, chúng ta cũng càng thêm ổn thỏa. Trong lúc này, chúng ta chỉ có thể hết sức nắm giữ càng nhiều túi thạch văn minh. Vạn Vũ xuống tinh, Du Hồng Ma chỉ cảm thấy hai đại tinh thành tương lai, vượng sáng tốt đẹp. Trên mặt đất về Vân Tân thành, Bỏ đạo người một phương liền lộ ra thông dong bình tĩnh rất nhiều, bọn hắn so vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma còn muốn tự tin. Bởi vì bọn hắn thường xuyên tại thần thụ quảng trường phụ cận du đãng, đem triều tức chung quanh tất cả trấn đạo thạch cấm chế đều rõ ràng tại ngực. Quả nhiên như Bàng Diệp nói một dạng, muốn hủy đi trấn đạo thạch cấm chế, thả ra triều tức, đơn giản dễ như trở bàn tay tụi thạch bộ tộc chưa hẳn đều là người bình thường, nhưng bọn hắn nhục thân lực lượng cho dù mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn chúng ta. Hoàng Kim thần thụ hẳn là triều tức sao huyện, nơi đó có cái gọi thích thương trông coi, ta nhìn hắn không giống kẻ yếu, nhưng cũng cảm giác không có mạnh cỡ nào, muốn hay không thăm dò thăm dò. Rất không cần phải Chúng ta đều là vô giới vũ trụ định phong đại đế, coi như cái kia thích thương cũng là, hắn cũng chỉ có một người. Xem ra, chúng ta là thời điểm nên xuống dưới chơi đùa, cái kia thủy tinh thành, Quỳnh Thiên thành người là tân tộc, coi như bọn hắn nắm trong tay tất cả dây chuyền sản xuất, lại có thể thế nào? Ở tầng chốt vót quyết thắng đằng sau, những cái kia giống Trưởng Thanh một dạng người tầng dưới chốt, không phải là đến nghe chúng ta hiếu lệ. Đúng rồi, Trưởng Thanh bình thường đều làm gì? Tráo ta bảng kế vẫn đang ngó trường đâu. Về Vân Tân thành, thần tụ quảng tràng. trường. Trưởng Thanh cùng Đông Phương Lan ngồi đối diện uống trà, ngoài quảng trường, bảng kế ghen tị đỏ bừng. Hắn lần lượt để cho mình bình phục lựa giận, chỉ còn chờ thời cơ đến lúc toàn bộ phát tiết. Trên bàn có một khối phiến đá. Trên phiến đá có từng cái ô vung, Đông Vương Lan tò mò nhìn Trưởng Thanh điểm phía trên ô vung, đồng thời, khi một cái nào đó ô vung nổ ra lúc, Trưởng Thanh liền lặng lặng nhìn chằm chằm, mà phiến đá kia bên trên ô vung lại là sẽ tự mình nhảy lên tại đại đạo phương diện bên trên tiến hành hô ứng, nhìn rất thần kỳ đi. Kỳ thật cùng chúng ta điều động linh khí, ngưng tụ thủy hỏa là một cái đạo lý, ngược lại đơn giản hơn. Trưởng Thanh cười giải thích nói, ô vung này ấn xuống, chính là ta muốn nói chuyện. Ô vung này bắn lên đến, chính là Tiêu Phong muốn nói chuyện. Thông qua mỗi một cái ố vương hô ứng, đến xác định đưa tin nội dung. Đông Phương Lan ngạc nhiên nhìn xem phiến đá này, nếu như không phải Trưởng Thanh giải thích, nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết phiến đá này là dùng tới làm gì, Diệp Hoang không có bất kỳ cái gì động tác, hắn cũng không có đi mặt khác tinh hành, cũng không có kế hoạch khác. Đông Phương Lan mở miệng nói ra, nàng đã nói cho Trưởng Thanh, vô giới vũ trụ có rất nhiều giống Diệp Hoang loại này cường đại săn đạo giả. Nhưng khi Trưởng Thanh nói lên Lưu Vân vũ trụ lâm sát lúc, Đông Phương Lan thậm chí cảm thấy đến, lâm sát muốn so Diệp Hoang càng mạnh. Diệp Hoang quá mức đúng quy đúng cũ, làm tức ngực, mặc dù cũng có thân là săn đạo giả cường ngạo lại không giống Lâm Sắt đồng dạng sẽ bí quá hóa liễu. Nếu như không phải Trường Thanh để Triệu Tức miêu sát Lâm Sắt, nếu như Lâm Sắt giết ra Lưu Vân Vũ trụ, như vậy cái này vô giới trong hư không, sợ là muốn sinh ra người thứ 14 hư không chi vương. Mà cái này người thứ 14 hư không chi vương, chỉ sợ muốn so phía trước 13 vị, càng mạnh không có kế hoạch chính là tốt nhất kế hoạch, hắn chỉ cần lẳng lặng chờ lấy, các loại Bồ đạo người hoặc là Thủy Tinh thành Tình Tiên Thành, tại trong trận chiến đấu này phân ra thắng bại. Mặc kệ ai thắng ai thua, San đạo giả đều sẽ không thua. Bang Diệp bọn hắn, còn có Vạn Rủi xuống tinh, Du Hồng Ma bọn hắn, ngươi định xử lý như thế nào? Đông Vương Lan mở miệng hỏi Tiêu Phong Tiên tiên hỏi ta vấn đề này, mỗi lần ta nói cho hắn biết đều là cùng một cái đáp án, hắn còn luôn luôn biến đổi pháp muốn thăm dò. Trưởng Thanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói đương nhiên là điều giết. Chương 871. Đây không phải đánh không lại a. Chương 871, đây không phải đánh không lại a. Đông Vương Lan đối với Trưởng Thanh đáp án, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn điều giết. Một tên cũng không để lại. Đông Vương Lan liên tục sắp nhận. Trưởng Thanh không chút do dự gật đầu, nói thật, cho dù Tiêu Phong biến tốt ta ngược lại đáng ghét hơn hắn. Vì cái gì? Đông Vương Lan hỏi bởi vì người xấu muốn để ta tới làm. Trường Thanh thở dài Đông Phương Lan không còn gì để nói Tiêu Phong năm chắc không nổi thiện ác tiêu chuẩn, đó là bởi vì hắn trước kia gặp phải thiên ác, quá phần minh. Giống trước mắt loại tình huống này, Tân Thạch Thành có thể không giết bọn hắn, giữ lại bọn hắn. Cộng đồng tổ kiến tinh liên phòng lự, cũng cùng mặt khác tinh thành một dạng công thủ đồng minh, tập đoàn thẩm mỹ, tất cả đều với vẻ. Thế nhưng là Trường Thanh tiếng nói nhất truyện, nói chúng ta không có khả năng bởi vì tự thân quá mức cường đại, có thể không nhìn năng ý, mà chân chính không để ý đến bọn hắn năng ý. Bọn hắn từ xuất hiện tại chúng ta trước mắt một khắc này bắt đầu, bọn hắn đi mỗi một bước, đều đã chú định bọn hắn đang chết. Ta sẽ không nói, giả thiết chúng ta không đủ mạnh, chúng ta kết quả sẽ như thế nào, đây là hai chuyện khác nhau. Ta chỉ biết là, bọn hắn muốn cho chúng ta chết, chúng ta nhất định phải để bọn hắn chết. 3 năm, là ta cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng, nếu như bọn hắn không thay đổi chủ ý nói, ta chỉ hy vọng, dù xuống Tinh Thành, Kình Thiên Thành, không sẽ cùng bọn hắn thành chủ mở dạng, thiêu thân lao đầu vào lửa. Trương Thanh ánh mắt, hay là như vậy bình thản, ngữ khí không có chút rung động nào, kỳ thực sóng ngầm mấy liệt. Tân Thạch Thành đã không còn dám thị Trương Thanh, nhưng Trương Thanh vị trí, ngay tại tấm gương chiếu rọi phía dưới. Hắn cùng Đông Phương Lan đối thoại, cũng bị tầng trời cao kia cùng vô dụng dạ yếu bọn họ nghe rõ ràng. Một chút uy tín lâu năm đế cảnh đối với Tiêu Phong nói trưởng thành câu nói kia có sâu sắc trải nghiệm. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng trưởng thành là người tốt đi." Tiêu Phong nói rất hay hỏng, cũng không phải dùng lẽ thưởng đến định nghĩa. Chỉ có đối với trưởng thành người tốt, đem trưởng thành khi thật sự người một nhà người, mới có thể cho là trưởng thành là người tốt. Nếu như đối với trưởng thành ôm lấy dị tâm, nếu như chạm đến trưởng thành ranh giới cuối cùng, dạng như vậy xanh tuyệt đối sẽ để ngươi biết cái gì là ác, cái gì là tàn nhẫn đang chết, cái này Tiêu Phong có vấn đề. Ta cũng phát hiện, hắn đối với trưởng thành bình phán giống như cũng là đang thử thăm dò chúng ta. Nếu như chúng ta thật cảm thấy Trưởng Thanh không phải người tốt, đây chẳng phải là trực tiếp đem chúng ta cùng Trưởng Thanh rạch ra giới hạn. Khá lắm, cái này Tiêu Phong chơi như thế âm. Tứ giới chư đế trò chuyện một chút, đấu mâu đột nhiên liền nhắm ngay Tiêu Phong. Trong lòng bọn họ càng khái, hay là Trưởng Thanh nói rất đúng, đơn giản điểm tốt. Bởi vì bọn hắn rủ là nghĩ đến nát cốc, đã hao hết tâm tư, cũng vô pháp tại Nguyên Thần, Tiêu Phong đám biến thái này trên thân, chiếm được một chút xíu tiện nghi. Huống chi, Tiêu Phong loại biến thái này, còn thua ở Trưởng Thanh trong tay tám lần. Nếu như Nguyệt Thần cùng Trưởng Thanh cũng là đối lập, giao phong Như vậy mỗi một lần Nguyệt Thần kế hoạch sửa đổi đều tương đương với bại bội trưởng thành trong tay một lần. Cái này muốn nói tỉ mỉ xuống tới, nhưng so sánh Tiêu Phong cũng tốt không được đi đâu cái này Tiêu Phong, đến cùng là tình huống như thế nào? Đông Phương Lan hay là nhìn không thấu? Nàng cảm giác, hiện tại Tiêu Phong hành động rất không hợp lý, vốn chính là cái hiếm thấy, hiện tại càng hiếm thấy. Trương Thanh thần bí nở nụ cười, nụ cười này, để Đông Phương Lan còn có trong phòng họp uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ lòng dạ biết rõ bởi vì hắn tìm được niềm vui thú mới. Trương Thanh mở miệng nói, tất cả mọi người là không hiểu ra sao? Tân Thạch thành phòng điều khiển bên trong Tiêu Phong cũng lộ ra cùng Trưởng Thanh Đồng dạng dáng tươi cười niềm vui thú mới. Đông Phương Lan một trận hiếu kỳ. Trưởng Thanh thu hồi phiến đá, mở miệng nói, dù sao cũng là người mình, liền không bóc hắn nội tình. Tóm lại, hiện tại đại đa số tình huống cùng mặt ngoài bên trong là tốt. Tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị treo lên đến, Trưởng Thanh nói tiếp, đương nhiên, nếu như ngươi rất muốn biết, ta có thể vụng trộm nói cho ngươi. Đông Phương Lan che miệng cười khẽ, tứ giới chư đế cùng nhau im lặng. Tứ giới chư đế trợn mắt nhìn Trưởng Thanh mang theo Đông Phương Lan rời đi khỏi trường, tại một chỗ góc đường, thậm chí còn hất ra bàn kế. Tiên bảo trong bức họa Nơi này linh khí tự ý không có biểu hiện tại tiên bảo bên trong hình ảnh, làm cho Đông Phương Lan lần nữa ngoài ý muốn. Bởi vì nơi này có một ngọn núi, trông đầy vô tự hóa thụ. Bởi vì nơi này còn có một ngọn núi, mở ra vô số cái độc phủ. Bình thường luôn luôn không gặp được tu sĩ, đều ở nơi này bế quan tu luyện. Tân Thạch Thành trấn ép hết thảy pháp tắc, nhưng tiên bảo trong bức tranh lực lượng không bị ảnh hưởng. Những cái kia bế quan tu sĩ, đến từ các tộc, không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần cho vé vào cửa là được. Bọn hắn tu luyện dùng đều là tư nguyên của mình, hấp thu tiên bảo bức tranh linh khí, cũng phải cho tài nguyên bổ đủ. Tân Thạch Thành Về Vân Tân thành có chuyên môn địa phương có thể tiến đến, chỉ cần thông qua hừa ấm áp bức tranh, liền có thể mở ra bức tranh chi môn. Liên Cung lúc trước Trưởng Thanh mới quen hừa ấm áp, có thể thông qua các loại bức tranh ra vào một dạng kỳ thật đi, tiêu phong chính là thánh mẫu. Trưởng Thanh còn nói ra danh từ mới thánh mẫu. Đối với Trưởng Thanh gật đầu nói, Liên Cung trước đó điên chuột quá mềm lòng, muốn hạ qua vô tự thiên thai huyền hóa tiểu nam hải một dạng. Bất chấp hậu quả, bất kể đại giới, biểu hiện nhân tử, không có bất kỳ cái gì lý do khác lương thiện. Đông Phương Lan không biết rõ. Trưởng Thanh tiếp tục giải thích nói, "Thấy ngộ nhưng thật ra là rất nguy hiểm, bởi vì bọn hắn luôn có thể tìm cho mình đến hợp lý điểm cao, bao trùm tất cả mọi thứ." Ma Tiêu Phong hoàn toàn biết cái này rất nguy hiểm, cho nên hắn thích thú. Đã có thể làm cái người tốt lại có thể thỏa mãn chính mình ác thú vị. Đông Phương Lan nuối rộng ra miệng nhỏ, dựa theo Trưởng Thanh tiểu nói này, nàng lập tức minh bạch Tiêu Phong ý nghĩ tựa như về mây trong bí cảnh, hắn cứu ra Đồ Cẩm Đình, Lý Lưu Liên. Hắn có thể không biết hậu quả sao? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vì lương thiện, còn bị phía sau thập một đao. Tiêu Phong biết ngư tịch không phải đích nhân, mà lúc đó 100 đại đế xương cốt bảo tỏa trong tay hắn. Hắn sau đó liền sẽ tiếp tục vì đại nghĩa hy sinh nhỏ ngươi, hoàn thành tất thể. Lấy nhất hiệu suất phương pháp, kiến tạo về Vân Tân Thành. Bởi vì thánh mẫu kết quả chính là như vậy, mà kết quả như vậy cũng là Tiêu Phong muốn. Đông Phương Lang nghe, lập tức tức giận đứng lên, nàng rốt cục thật sự hiểu Trưởng Thành không thích Tiêu Phong nguyên nhân nếu là thời cơ chính người, Tiêu Phong có thể hy sinh Tân Thành thành, vì tinh liên trưởng thành đại cục, vì tất cả trật tự vũ trụ kéo dài. Trưởng Thành nói, Đông Phương Lang nói bổ sung, cho nên, ngươi mới minh xác nói cho hắn, tất cả Tân Thạch Thành bán đi vũ khí đều là bị Triều Tức Tiêu ký mục tiêu. Trưởng Thành gật đầu nói, không sai. Ta chính là muốn để hắn chết cái ý niệm này. Chỉ cần mặt khắc tinh thành dám dùng tụi thạch vũ khí tiến đánh chúng ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí." Trưởng Thanh nói tiếp, đầu óc tác dụng là ở chỗ đỡ tốn thời gian công sức. "Nếu như vô giới vũ trụ không có phức tạp như vậy, nếu như hư không chi vương không có 13 vị, kỳ thật ta sẽ dẫn lấy triều tước, ngự tịch, trấn áp tất cả mọi thứ." Dừng một chút, Trưởng Thanh thở dài, "Ai, không, có cái nào, đây không phải đánh không lại a." Nhìn xem Trưởng Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, Đông Phương Lan nhịn cười không được Đông Phương Lan Minh Bạch, "Trưởng Thanh tại sao phải trực tiếp mang theo tân thạch thành lấy tốc độ như vậy xông ra lưu văn vũ trụ?" Chương 872, 3 năm kỳ hạn đến. Chương 872, 3 năm kỳ hạn đến. Vũ giới hư không, vô biên vô tận thiên thai cửu thú, tham ăn người, tại san đạo giả hiệu lệnh bên dưới, mỗi hơn 10 năm liền sẽ một lần phát động thánh chiến. Tinh thành phạt thoái, vũ trụ luân hãm, san đạo giả, bỏ đạo người, thậm chí toàn bộ sinh linh đều có thể tiến về cấp độ thành thánh, làm cho luân hãm vũ trụ hóa thành hư không. Thánh chiến tên, vì vậy mà đến. Bên thắng, có thể thành thánh. Cũng không phải là chỉ có 10 năm một lần thánh chiến thiết điểm mới có chiến đấu. Vũ giới hư không chiến đấu, bao giờ cũng đều đang phát sinh, chỉ là mỗi hơn 10 năm liền có một lần quyết chiến. Tại cái này một đoạn trăm tinh bên trong, tất cả tinh thành ngoại bình thường đều muốn để phòng thiên thai cự thú công kích, đồng thời cũng sẽ phái ra cường giả, xâm nhập hư không chém giết thiên thai cự thú. Tân thạch thành xuất hiện trước đó, nơi này bình tĩnh một hồi, bởi vì đó là trước báo tác bình tĩnh. Khả tân thạch thành xuất hiện đằng sau, tụi thạch văn minh ước hẹn 3 năm, ba bên tính toán để nơi này thật bình tĩnh trở lại. Nhưng là, bình tĩnh sắp đến nữa. Bởi vì 3 năm kỳ hạn đến, mà các cách xa nhau khá xa tinh thành, đã nên đón sóng lớn thiên thai cự thú, chiến tranh đã khai hỏa. Vì để cho tân thạch thành bên trong Thủy Tinh Thành, Kình Thiên Thành cùng bỏ đạo người phân ra thắng bại, Diệp Hoang hạ lệnh tất cả thiên thai cư thú đều tạm thời cách xa nơi này. Như Thủy Tinh Thành, Kình Thiên Thành thắng, bọn hắn sẽ khống chế chiều tước, đến bao nhiêu ngày thai cũng không đủ giết, huống chi, cơ sở lớn nhất thiên thai, tự nhiên liền sẽ thần phục với nhiều tự thiên thai. Chỉ bằng tương đối số ít tham ăn người, căn bản không thành tài được. Như bỏ đạo người thắng được, hoặc là cũng sẽ khống chế chiều tước, hoặc là liền sẽ thả ra chiều tước. Như vậy cái này Tân Thành Thành, Thủy Tinh Thành, Kình Thiên Thành trực tiếp liền trở thành điểm đột phá. Diệp Hoang rõ ràng, chỉ dựa vào ba tòa tinh thành không có khả năng chống đỡ được cuồng bạo tám tự chiêu thức. Trong hư không, Diệp Hoang lặng lặng chờ đợi, hắn không có để cho về Đông Phương Lan, bởi vì hắn biết Đông Phương Lan là ai đó là một tòa vũ trụ bị lực đoạt hầu như không còn, biến thành hư không lúc, Đông Phương Lan hoàn không xuất thế, dùng hết tất cả tu vi, đem thông thiên đại đạo gia cố, đem trọn tòa hư không vũ trụ luyện hóa thành một thánh thức đen thánh nhân. Nguyên Thập Tam đã từng nhắc qua, vô giới vũ trụ đã đản sinh ra mới thánh nhân, nhưng lại cũng không có cấp độ đại đạo. Mà là lợi dụng tự thân sáng tạo truyền thừa, thanh vân văn pháp, các độ sở trưởng các nhà, bổ túc thánh cảnh đạo cơ. Nguyên Thập Tam muốn mời chào Đông Phương Lan Hắn càng muốn biết Đông Phương Lan tại sao phải bỏ qua thánh nhân chi cảnh, lại bắt đầu lại từ đầu, từ đầu tu luyện đối với có thể lấy Thanh Vân Vạn Pháp Đạo nhập thánh Đông Phương Lan mà nói, chớn trời tối thức kiếm lực lượng không, gian, dùng để tự vệ, hoàn toàn không có ý nghĩa. Diệp Hoàng có lẽ biết Đông Phương Lan vì cái gì làm ra chọn lựa chọn như vậy. Thanh Vân Cực Đạo, đi cực hạn chi đạo, nàng muốn lại một lần nữa nhập thánh. Nếu như đạo này có thể thành, như vậy bổ túc đạo cơ, đoạt cấp thành thánh, liền không phải lựa chọn duy nhất. Khi đỉnh phong đại đế chậm chạp nhập thánh không có khả năng lúc, bọn hắn sẽ không lại muốn, là bọn hắn đoạt cấp không đủ. Mà là Sengyi, chính mình phải chăng không có đạt tới chân chính cực hạn Đông Phương Lan muốn làm, là đánh nát nhập thánh tuyệt vọng, là muốn từ trên căn bản đem hư không thập tam vương tan rã để hư không thập tam vương tại sẽ có một ngày đứng trước chân chính cường địch lúc, nói không nên lời câu nói kia, người, cho dù thằng ta, cũng sẽ trở thành ta. Đông Phương Lan trở thành san đạo giả, chỉ là kế hoạch binh. Chấp, chính là Tân Thạch Thành cái này binh. Nguyên thập tam đế Diệp Hoang điều tra Đông Phương Lan, Diệp Hoang đã đều đoán được, nhưng không nói gì. Diệp Hoang ánh mắt nhìn về phía Tân Thạch Thành kia quang, khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên. Bình thường cũng tốt, nước chảy bèo trôi cũng được. Hắn đã không có lựa chọn. Giả tâm cũng tốt, bảo thủ cũng được. Hắn biết Cựu vương không chết Tân vương không lập, cứ đoạt thành thánh thánh, cho dù thành cũng là hư không thập tam vương áo cưới. Mặc kệ tranh đoạt, ngồi mát tán mát vàng, không có chút nào phong hiểm, lừa gạt thương sinh tất cả mọi người chỉ biết triều tức mà không biết cá tính, bọn hắn thậm chí không biết triều tức tại sao lại bị Tùy Thạch Văn Minh chế ước. Đông Phương Lan, cho ngươi một cơ hội, khi Tùy Thạch Văn Minh lại một lần nữa bại vong lúc, mang đi cá tính, ngươi cũng đừng làm trò ta thất vọng. Diệp Hoang nghĩ như vậy, hắn chưa từng nghĩ tới Tùy Thạch Văn Minh sẽ ở một kiếp này bên dưới, có thể may mắn vượt qua. Hắn cũng đúng như trưởng thanh dự đoán một dạng, Cái gì cũng không làm. Về Vân Tân thành, trên đường phố, bàn kế ngăn cản trưởng thành đường đi. Hắn nhìn xem cùng trưởng thành như hình với bóng Đông Phương Lan, hắn rốt cục không cần lại tiếp tục nhấn mạnh, khuôn mặt dữ tợn và méo, có tham lam cùng nhiệt, có đắc ý quái đản, có câu nói, ta muốn nói với ngươi rất lâu. Bàn kế sắt ý không che giấu chút nào, nắm đấm của hắn cầm kéo kẹt kéo kẹt vang, mặc cho ai đều nhìn ra được, bàn kế muốn làm đường phố hành hung làm sao. Bàn kế ngắm nhìn bọn phía, nhìn xem 3 năm này cho mình mở vô số dương hóa đơn phạt chấp pháp giả, hung ác vừa nói, ta muốn vi phạm, các ngươi không đến ngăn trở sao? ảnh chu chấp pháp giả bọn họ, Thương Hải nhìn xem Băng Kế. Người đi trên đường không chút nào hoảng, cũng đều vui vẻ nhìn xem một màn này, người không phải có chuyện nói với ta a. Nói đi. Trương Thanh ngẩng đầu ra hiệu một ngày này rốt cuộc đã đến, chúng ta một ngày này đã đợi 3 năm. Ngươi biết trong 3 năm này, ta là thế nào vượt qua sao? Ngươi luôn luôn có thể hất ta ra theo dõi, nói, ngươi mang theo Đông Phương Lan đi đâu? Đều làm cái gì? Băng Kế toàn thân đều bởi vì kích động mà dừng không ngừng run rẩy, hắn cũng lộ ra nói năng lộn xộn đứng lên. Trương Thanh gãi đầu một cái, hỏi, đây chính là ngươi muốn nói với ta lời nói? Ngươi ba năm này làm sao sống, ta không thèm để ý về phần ta mang Đông Phương Lan đi đâu, đương nhiên là đi ta căn phòng. Về phần làm gì, nàng là nữ nhân ta, còn có thể làm gì? Xem ra, ngươi là không biết mình cái gì tình cảnh. Chỉ là không biết, ngươi có hay không mang theo túi thạch thủ thương. Bàng kế nhếch môi, trước ngươi nói câu nói kia, ta trả lại cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi là thân phận gì. Trương Thanh bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai ngươi phải nói chính là câu nói này. Ta là thân phận gì, khả năng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thân phận của ta rất phức tạp, chúng ta đều nói không rõ ràng. Ngươi biết ta là ai sao? Bàng Kế giống to. Trương Thanh móc móc lốt hai, nói tiết điểm thời gian này, cực kỳ trọng yếu. Nếu như ra ra ngươi biết ngươi tại điều này cùng ta cái cổ, chỉ muốn tìm về mặt mũi, phát tiết bất mãn trong lòng, hắn sẽ tức giận. Dừng một chút, Trương Thanh mang theo nghiền ngẫm nói ra, mặc dù, ngươi chỉ là một cái công cụ. Công cụ? Bàng Kế mãnh sử sợ, đánh giấm. Ta có nhập thánh chi tư, ta là tỉnh lại đi. Trương Thanh lắc đầu, nói kỳ thật không dùng đến 3 năm, ta tại vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi là một cái công cụ. Trương Thanh chậm rãi nói ra, ngươi nhất định coi là, ngươi tại ra ra ngươi trong suy nghĩ, cực kỳ trọng yếu. Đúng không? Đương nhiên, những người khác, bỏ đạo người cũng tốt, sang đạo giả cũng được, hoặc là mặt khác tinh thành cường giả, cũng đều sẽ cho rằng như vậy. Tất cả mọi người biết, ngươi là gia gia ngươi trò yếu hại, nhược điểm chí mạng. Chỉ cần bắt được ngươi, liền có thể bắt được gia gia của ngươi. Thế nhưng là, đây chính là gia gia ngươi muốn nhìn đến. Bởi vì đến thời điểm then chốt, chỉ cần bỏ qua ngươi, liền sẽ chuyển bại thành thắng. Trương Thanh nói, bằng kế trực tiếp lên người, hắn thậm chí quên ra gia gia hắn muốn hắn nhanh lên trấn áp Trường Thành, mang đến dưới mặt đất Tân Thạch Thành sẽ cùng không. Không. Không có khả năng bằng kế tâm thần thất thủ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Trưởng Thanh nói, giống như có chút đạo lý. Trong lòng một khi bắt đầu sinh hoài nghi hạt giống, liền không thể ức chế lại mầm trưởng thành đôi này bằng kế trùng kích, không khác thiên băng địa liệt bỏ đạo người, ngay cả mình xuất thân vũ trụ sinh linh, trật tự đại đạo đều có thể bỏ qua, còn có cái gì là không thể bỏ qua. Người lừa cháu này. Đừng đùa. Ngươi đang mắng ta. Bằng kế nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không có chứng cứ. Trưởng Thanh hừ một tiếng, từ tốn nói, kỳ thật đi, loại mánh quái này, ta sớm tại bao nhiêu năm trước liền chơi chán. Chương 873. Chúng ta bây giờ tư thái. Chương 873. Chúng ta bây giờ tư thái mặc dù ra ra của ta để cho ta bắt số ngươi, nhưng là, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Ta sẽ trước tiên đem đầu lưới của ngươi rút ra, đánh nát ngươi tất cả răng, nhìn ngươi như thế nào lại miệng lưới béo nhọn. Bàng Kế từng bước ép sát, hắn nhìn một phía, khi Nguyệt nói, kỳ thật, ngươi có thể tiêu cứu, lại nhìn các ngươi cùng tiến lên, có thể hay không là của ta đối thủ? Muốn làm ta sợ, dựa vào miệng không thể được. Trường Thanh lắc đầu, muốn chăng bước, cũng không thể chỉ dựa vào há miệng. Trường Thanh nghiền ngẫm thái độ, làm cho Bàng Kế càng thêm lên cơn giận dữ. Hắn coi chừng cảnh giác, sợ có người từ nhìn không thấy trong góc. Dùng túi thạch vũ khí đánh lén đột nhiên, một trận tiếng cười khẽ vang lên, bằng kế toàn thân căng cứng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đi qua. Lịch Thiên phàm lại ôm hắn thanh kia hắc hồ kiếm, nghiêng dựa vào bên tường, lúc này đã sớm không ngậm miệng được, liên tục khoát tay nói ra, ngươi tiếp tục, đừng qua ta. Trung quanh cũng thừa thớt vang lên tiếng cười, Lý Viêm, Nỗ Lộ, Trừ Bất Khí, Sư Phi Mã, Đào và Anh, Lục Tây Phong, Nguyễn Linh, Lý Phụ Sinh, Đường Thanh Nghi bốn. Bọn hắn đã chiếm cứ phủ cận có lợi nhất địa hình, địa hình này không phải dùng để vây công, mà là dùng để đứng ngoài quan sát bộ đạo người cháu trai, nghĩ đến nên có chút không tầm thường thủ đoạn. Đánh hắn hung ham đánh, không cần bận tâm chúng ta, chúng ta sẽ không nhúng tay. Trừ bất kỳ lúc này, Hồ Trường Thanh thân thủ cũng là cao minh, ngươi cũng không nên phất lở đem u tại trong bóng tối sáng lên minh lập loại hai con người, lúc này cũng tại vì bàn kế trợ uy. Bang kế đón cảm giác không hiểu đấu, hắn nhìn về phía Trường Thanh, châm chọc nói ra, xem ra, ngươi cái này tựa máy người tầm dưới chót, nhân duyên cũng không quá tốt. Trường Thanh nghiêm mặt nói ra, người tầm dưới chót. Từ ngươi bắt đầu đem người chia làm đủ loại khác biệt thời điểm, ngươi nhất định là cái bi kịch. Cách mạng làm việc, không phân cao thấp quý tiện. Cuộc sống của mỗi một người giá trị cùng truy cầu, đều không giống nhau. Dây chuyền sản xuất chết lặng làm việc, cấp thấp sao? Tích cấp thành tháp, góp ít thành nhiều. Bọn hắn đại biểu là quảng đại côn trùng, bọn hắn không giờ khắc nào không tại chứng minh, đám người nhặt tùy ý nghĩa. Không phải mỗi người đều có thể sừng sững đỉnh phong, cũng không phải mỗi người đều muốn độc bộ thiên hạ. Lòng có sân hải, tính mà không tranh. Quân tử cuối cùng, bình thản điên ổn. Trương Thanh đứng chắp tay, ngữ khí nhu hòa truyền khắp an tỉnh phố lớn nhỏ, sinh mệnh là bình đẳng, là vô giá. Coi người đem người chia làm đủ loại khác biệt thời điểm, ngươi cũng cho chính mình đánh dấu lên giá cả. Đủ loại khác biệt là người đến nước định. Chấp nhất trong đó, không phải là không một loại khác nước chảy rào trôi. Tại cảnh ngộ của mình bên dưới, tận khả năng cố gắng, yêu quý, an tại đạo, chấm đợi nó quả. Chúng ta có thể làm rất nhiều thứ mà sống, có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn vì người khác cái nhìn. Nhìn không thấu hiện thực, cũng không nhìn rõ chính mình. Ngươi còn không bằng vì chính ngươi mà sống, tối thiểu này sẽ so ngươi bây giờ càng thêm thể diện. Trương Thanh lời nói, làm cho Lưu Vân các tộc cũng đều như có điều suy nghĩ. Bọn hắn biết đến từ Hoa Hạ tộc trưởng Thanh không giống bình thường, cũng chính là như vậy không giống bình thường Trương Thanh, mới khiến cho Lưu Vân vũ trụ lấy Tân Thạch thành như vậy diện mạo, leo lên vô giới sân khấu không có nhuệ hẹn mọn, không sợ quên quý. Giống đại đạo một dạng xâm la và tượng, cũng giống đại đạo một dạng hải nạp bạch xuyên đông phương lan ở bên nhìn xem Trưởng Thanh ánh mắt có chút sùng bái, nàng sáng lập ra Thanh Vân và Pháp, là lực lượng hiện thực phương diện gồm cả vật đạo, mà Trưởng Thanh tư tưởng ý chí lại là tại phương diện tinh thần sứ được như vậy ngươi là môn kéo dài thời gian sao? Bàng Kế lạnh lùng hỏi thời gian đã kéo dài đến. Trưởng Thanh mỉm cười. Bàng Kế đón lúc sửng sợ, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, những kia tuổi trẻ một đời tuổi thạch bộ tộc hoàn toàn chính xác không có xuất thủ ý đồ, ngươi chỉ có thể nhìn thấy những này. Trưởng Thanh đưa tay, nhẹ chỉ bốn phía. Tại Bàng Kế mở mịt nỗi lòng bên dưới, Trường Thanh hỏi tiếp, "Ngươi biết bọn hắn tại sao phải đi lên sao? Ngươi hẳn phải biết, bọn hắn thời điểm bình thường đều là dưới đất tân Thạch thành thành. Ta tại sao muốn biết? Bảng kê hỏi ai?" Trường Thanh thở dài, duỗi ra ngón tay hướng phía bảng kê ngước ngác. Trường Thanh ánh mắt là hờ hững, giống như nhìn xem một hạt bụi. Loại ánh mắt này, tại trong mắt cường giả rất phổ biến, nhưng lại tại Trường Thành trong mắt cũng rất hiếm thấy. Bởi vì Trường Thanh tôn trọng mỗi một cái sinh linh. Ma nữ Nguyễn Linh Tâm có xúc động, Trường Thanh loại ánh mắt này đã từng cũng thấy như vậy qua nàng. Khi đó nàng, phóng bế bản thân, chính là một cái công cụ đúng là cái bi kịch hơn nữa còn là không có cơ hội bị thịt. Ma nữ Nguyễn Linh lặng lặng nói ra cơ hội cho, mà lại cho chọn vẹn 3 năm, là chính bọn hắn không trân quý. Lục Tây Phong ở bên mở miệng. Bang Kế cũng bắt được phụ cận người vây xem đối thoại, thật sự là hắn phát hiện, trên đường phố xuất hiện rất rất nhiều người trẻ tuổi. Những cái kia vốn nên ở tại địa hạ Tân Thành thành, cùng trong thành người trẻ tuổi, lúc này đều tại rời xa dưới mặt đất, rời xa thần trụ quảng trường. Bang Kế nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía Đông Phương Lan, mở miệng hỏi, "Ngươi sẽ giúp hắn sao? Ngươi hẳn phải biết, Tân Thạch Thành thế cục bây giờ là như thế nào?" Chúng ta bỏ đạo người cùng các ngươi sang đạo giả, chung quy là người thắng cuối cùng, chúng ta mới là mặt trận tổng nhất. Đông Phương Lan không để ý đến, nàng chỉ là bước liên tục nhẹ nhàng đi tới một bên. Nhìn thấy Đông Phương Lan tỏ thái độ bàng kế nhìn xem lẻ loi một mình như là bị bỏ qua trưởng thành, nở nụ cười nếu như đối với Tùy Thạch Văn Minh mà nói, không có không phải ngươi không thể tình huống, như vậy, ngươi nhất định phải chết. Bàng kế hướng phía trưởng thành tiếp tục đến gần thật là có. Trưởng thành nét miệng, nói ta là thợ máy không sai, nhưng ta khi thợ máy cũng không phải vì kiếm tiền, mà là những cái kia hư, biến chất, cổ xưa, mới phát hiện tụi nghề độc đa cố, chỉ có ta có thể tu. Đây chính là ngươi đối mặt ta sẽ không khiếp đảm lực lượng sao? Bàng Kế ánh mắt sâu nhiên, xem ra ngươi nhân duyên không tốt, là có đạo lý. Đạo lý gì? Trưởng Thanh hỏi một bộ nhìn thấu hết thảy dáng vẻ, kết quả ngươi mới là thật thấy không rõ chính ngươi, thấy không rõ hiện thực. Bàng Kế gầm nhẹ nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta không thích ngươi dùng hiện tại tư thái cùng ta đối thoại. Bàng Kế hơi nhún chân, săn nhà đột nhiên băng liệt. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên bắn vọt, chỉ là trong chốc lát liền vọt tới Trưởng Thanh trước mặt. Bàng Kế đấm ra một quyền, trên mặt đã phụ lên nụ cười đắc ý, cho tới bây giờ đều không tùy thân mang theo tụi thạch vũ khí ngươi, phải chăng hối hận nữa nha. Một bên này Thẳng đến trường thanh mặt đánh tới. Trường thanh trong mắt thậm chí không có bùng lên thần quang, không có phát động sát na vĩnh hằng. Chỉ lấy trường thanh trước mắt Bàng Kế hết thảy động tác toàn bộ nhìn rõ. Có chút phiền đầu, trường thanh lóe lên Bàng Kế một quyền. Bàng Kế trong nháy mắt xách đầu gối, đỉnh hướng trường thanh eo. Trường thanh nghiêng người sang, lần nữa nhẹ nhõm né tránh làm sao. Ngươi tốc độ này Bàng Kế trong lòng lộp bộp trầm xuống. Trường thanh cùng hắn gần trong gang tấc, nụ cười ở mặt kia, lúc này thoạt nhìn là như vậy ta mỹ ta hiện tại tư thái, ngươi thích không? Trường thanh nói, dưới chân nhẹ nhàng mất tự do một cái. Bàng Kế thân thể đã mất đi cân bằng trực tiếp hướng phía trước nhào ra ngoài. Chương 874. Đối với bên ngoài lồng giam. Chương 874. Đối với bên ngoài lồng giam. Bàng Kế không có khoảng chó đắc đức, mà là đưa tay khẽ chống, thân thể lặng không thay đổi, quay người ngồi xổm ở trên mặt đất. Tay chân của hắn đều đang xúc thế chờ phân phó, hắn thừa nhận vừa rồi sát thực không dùng toàn lực, có thể vậy cũng không nên làm một cái tụi thạch bộ tộc phàm nhân, hơn nữa còn là cái trợ máy người tầng dưới chốt có thể tránh khỏi không? Có người xò so ta rõ ràng hơn tụi thạch vũ khí ý lực, ta không tùy thân mang theo, ngươi liền không suy nghĩ tại sao không. Trương Thanh cười khẽ nói ra, "3 năm, ngươi hay là thất cảnh tiên tướng?" Kỳ thật Tân Thạch Thành bên trong là có thể tu luyện, 3 năm, ngươi cũng không biết sao? Bảng kế trong lòng kinh hãi, Tân Thạch Thành tất cả đều là trấn đạo thạch, làm sao có thể tu luyện? Thiên Tiên liền muốn bắt đầu tu luyện lực lượng pháp tắc, nơi này không có cái gì, tu luyện cái gì? 3 năm trước đây, ta là lục cảnh tiên tướng. Trương Thanh một câu, làm cho bảng kế trong lòng như là dội cho chậu nước lạnh. Trương Thanh hỏi tiếp, ngươi đo xem, 3 năm sau ta, rả sao tu vi? Bảng kế tâm đã bắt đầu luống cuống ta biết ngươi thật bất ngờ, nhưng là ngươi trước đừng ngoài ý muốn. Bởi vì ta lại muốn nói cho ngươi một sự kiện, cũng là mượn cơ hội này nói cho những người khác Trường Thanh nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra, "Trấn đạo thạch không phải tuyệt đối trấn áp hết thảy pháp tắc, mà là trấn áp xo so tủi con đường bằng đá nâng cấp bậc thấp hơn tất cả pháp tắc. Có người có thể ở chỗ này thần niệm truyền âm, có người có thể ở chỗ này thi triển một chút pháp thuật nhỏ nhỏ. Có tiên bảo có thể sử dụng bộ phận năng lực, đều bởi vì như vậy." Chung quanh các tộc đương đại thiên kiêu, nghe vậy lập tức sững sờ. Bọn hắn coi là Trường Thanh nói có thể tu luyện, là tại hắn tiên bảo trong bức tranh tu luyện ta tử vừa mới bắt đầu liền có thể ở chỗ này thi triển quy cơ đất, không phải vậy ta là không thể nào một mực đợi ở chỗ này. Mà bây giờ ta đã có thể dùng rất nhiều các ngươi cho là lực lượng pháp tắc. Không bao lâu, tân thành thành đối với ta liền lại không hạn chế. Bởi vì ta đạo, cùng tuổi con đường bằng đẳng ấn, chí ít cũng cấp. Trương Thanh lời nói, tại tứ giới chư đế trong lòng nhắc lên thào thiên cửu lãng. Trong lòng có của bọn họ minh sắc dẫn dắt, nguyên lai cái này tân thành thành là kiểm tra đo lường tự thân đại đạo, tăng lên đạt thành chất biến tu luyện thánh địa. Bọn hắn biết, Trương Thanh bây giờ nói những này, là bởi vì Trương Thành có nắm chắc mười phần, Trương Thanh, nghiệm chứng qua. Tu luyện không phải trò đùa, đối bọn hắn những này một mực truy cầu thành cảnh đại đế mà nói, càng là như vậy. Tứ giới chư đế cũng tò mò. Hiện tại Trường Thanh đến tụt cùng đến cảnh giới gì? Trường Thanh hướng một chiếc gương, tiếp tục nói, tám tự chiêu trướng, tám tự cá tịch, có thể bị trấn áp tại cái này. Là bởi vì cá chậu chim lồng, trong ngao cá, là tuổi thạch văn minh cao nhất cấm chế. Do vậy, chiêu trướng, cá tịch vẫn như cũ có thể đem vô tự pháp tác rót vào đạn dược bên trong. Trường Thanh đem phát hiện của mình toàn bộ nói ra, cho tứ giới chư đế lớn lão dẫn dắt. Một chút đại đế bên trong người nổi bật, mặt lộ cảm chất. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện vấn đề này, lại là so Trường Thanh nghiệm chứng còn chậm. Bang kế phát hiện, mình bị Trường Thanh triệt để không nhìn, rõ ràng là tại sinh mệnh nhận uy hiếp. Lúc vẫn còn như vậy trợn trừng. Bàng Kế nổi giận, lần này phẫn nộ, không phải là bởi vì Đông Phương Lan ngươi cho rằng ngươi là ai. Bàng Kế gào thét lớn, lần nữa phóng tới Trưởng Thanh. Công kích của hắn vẫn như cũ chỉ là thể phách chi lực, đơn giản quyền cước, làm cho Trưởng Thanh rất cảm thấy nhàm chán. Bàng Kế lăng không bay lên, một cước đạp hướng Trưởng Thanh. Nhìn xem như vậy sơ hở trăm chỗ chiêu pháp, Trưởng Thanh cũng không khách khí, một cái bước xa bước ra ngoài, quay thân nhấc chân chính là một cước, phát sau mã đến trước, trực tiếp đá vào Bàng Kế trên mông đồng. Một tiếng vang trầm, Bàng Kế bị đạp bay vút lên trời. Bàng Kế thẹn quá hóa giận, hại nhiên kinh hãi, hắn không nghĩ tới Trưởng Thành, cái này ngươi tầm dưới chót, vậy mà thật sự có cùng hắn đấu sức lực lượng. Theo không ngừng kéo lên độ cao, trấn đạo thạch trấn áp chi lực cũng tại dần dần yếu bớt, lực lượng pháp tắc trở về, làm cho bảng kế có chú ý hắn điều động toàn bộ lực lượng, tiếp tục bay lên không đi, tại độ cao nhất định sau, đột nhiên thay đổi thân thể, đáp xuống. Tốc độ của hắn không ngừng tăng tốc, trong lòng của hắn tràn đầy đắc ý một chiêu này từ trên trời giáng xuống quyến pháp, hắn chắc chắn trưởng thành giáng tiếp, tất nhiên muốn chết. Nếu như trưởng thành vẫn như cũ có thể né tránh đi qua, liền chứng minh hắn chưa chắc là trưởng thành đối thủ, mà lại, trên đường phố còn có nhiều như vậy xem trò vui người, cùng chấp pháp giả Khó đảm bảo bọn hắn thật chỉ là xem kịch mà sẽ không xuất thủ. Nếu như Trưởng Thanh né tránh, hắn liền trực tiếp đánh xuyên qua mặt đất, chui vào địa cùng, trước cùng ra ra sẽ cùng. Bàng Kế thân thể giống như một đạo ôi quang, vạch phá bầu trời. Lực Thiên Phạm bọn người nhao nhao ngẩng đầu, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì động tác. Cùng Trưởng Thanh cùng thuộc đương đại bọn hắn tiếp xúc Trưởng Thanh phương diện càng nhiều. Bọn hắn biết, Trưởng Thanh trước đó nếu nói như vậy, tất nhiên muốn đích thân làm mẫu một chút. Quả nhiên, Trưởng Thanh rũi dàng ngón tay, nhẹ nhàng hướng trên đầu vạch một cái. Bàng Kế cảm thấy rất là vực, nhưng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục gia tốc. Thế nhưng là Trong một chớp mắt, hắn phản phất động phải một cái bình chướng trong suốt. Bình chướng này, kiên cố, cự lực khó thức quanh. Một tiếng bạo hưởng, Bàng Kế lấy lục thân chi lực, cường công trưởng thành trật tự kiếm kiếm ý bình chướng. Năm đấm trong nháy mắt ra chớp thịt bong, xương cốt lập tức hóa thành vỡ nát. Chỉ là trong chốc lát, thất cảnh tiên tướng Bàng Kế, suýt nữa đụng cái phấn thân phái cốt, đụng thành một bài thì nát. Lịch thiên phàm con ngươi, sáng lên chín đạo thần quang vàng sáng, hắn ngón cái chống đỡ lấy đốc kiếm, đem Hắc Hổ kiếm ra khỏi vỏ đỡ phần. Hắn toàn lực cấu kết lấy minh hổ liệt tiên kiếm lực lượng, một tiếng hổ khiếu chỉ vang ở trong lòng của hắn. Hắc Hổ kiếm, cũng sáng lên cửu thải thần quang. Lịch Thiên Phàm biết, chính mình chín tự minh hộ tư thái, cùng tụi con đường bằng đảng ngấn, cũng là chí ít cùng cấp. Như chính mình tấn thăng đế cảnh, không, chỉ cần tấn thăng vương cảnh, Tân Thạch Thành liền cũng không trấn áp được chính mình các ngươi có ai tại Tân Thạch Thành bên trong, thôi động qua thần binh hoặc là vô tự bí bảo sao? Lịch Thiên Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Bốn phía đương đại thiên kiêu nhao nhao lắc đầu, thậm chí ngay cả một chút uy tín lâu năm đế cảnh cũng là một trận giở mình. Tân Thạch Thành bên trong có tám tự chiếu tướng, tám tự cá tịch, lại là lưu vân cát tộc tể tụ, hay là hòa thuận chung sống công khí, bọn hắn thôi động thần binh, vô tự bí bảo, làm gì? chờ lấy ảnh chu chấp pháp giả tới cho bọn hắn mở hóa đơn và sao. Như vậy nói cách khác, vương cảnh hoàn toàn khống chế lực lượng pháp tắc. Có thần binh, vô tự bí bảo tình hồn dưới, tại Tân Thạch Thành là không nhận hạ. Lịch Thiên Phàm vừa mới nói xong, trung quanh tuổi trẻ thiên kiêu, Tân Thạch Thành các tộc chủ đế, sắc mặt đều do dự đứng lên. Tân Thạch Thành, như là một tòa lồng giam. Nhưng bây giờ, lồng giam này lại chỉ là vũ trụ khác cường giả lồng giam. Thần binh chỉ có thế hệ tuổi trẻ mới có, vô tự bí bảo cũng đều có thể thế hệ tuổi trẻ cho. Bọn hắn bản thân đều tại tướng cấp tu vi, cho nên không có phát hiện cũng là bình thường. Ánh mắt của mọi người Lần nữa hội tụ tại Trường Thanh Chiến Thần. Tất cả mọi người đã sớm chết lặng, bọn hắn cái gì cũng không làm, áp chủ bài này lại tăng lên. Tất cả mọi người không có đi quản độ thành trọng thương bằng kế. Lúc này bằng kế, hai con người ảm đạm, lòng như cho ngựa. 3 năm, hắn phát hiện hắn đối với Trường Thanh đối với Tân Cực Thành, lại còn là hoàn toàn không biết gì cả. Trường Thanh, ngươi sẽ không phải là tấn thăng tiên vương đi." Lịch Thiên phàm đưa ra một cái vấn đề mấu chốt. Trường Thanh cười hắc hắc, mở miệng nói, có đường tắc, sắp thực nhanh một chút. Các tộc chư cường không còn gì để nói, các tộc tuổi trẻ thiên kiêu bỗng cảm giác gáp lực to lớn. Chương 875 Chúng ta mạnh như vậy sao? Chương 875, chúng ta mạnh như vậy sao? Trưởng Thanh vung tay lên một cái, đem trật tự kiếm kiếm ý bình thường biến hóa hình thái, biến thành một cái lồng giam, đem bảng kế trấn áp trong đó phía dưới hẳn là cũng đánh nhỏ đi. Chúng ta có thể xuống dưới xem náo nhiệt sao? Trưởng Thanh mở miệng hỏi. Lịch Thiên Phạm bọn người liếc nhau, bất đắc dĩ than nhẹ. Bọn hắn càng muốn nhìn hơn chính là Trưởng Thanh bên này náo nhiệt, thế nhưng là Trưởng Thanh đối đãi bảng kế loại đối thủ này, căn bản là không có coi ra gì. Bọn hắn lúc đầu coi là Trưởng Thanh sẽ cùng bảng kế đại chiến 300 hiệp. Kết quả, Trưởng Thanh gần như miểu sát bảng kế lại chủ yếu là muốn cho tất cả mọi người biểu hiện ra chấn đạo thạch cũng không phải là tuyệt đối trấn áp hết thảy pháp tắc. Nhìn xem bằng kế ảm đạm thần sắc, về Vân Tân thành bên ngoài cái sắc không hồn đều so với hắn có tính thần. Một đám tiên tiêu lập tức ánh mắt thương hại. Loại này cùng cảnh ở giữa tu sĩ, đã sớm không xứng làm trưởng thành đối thủ. Về Vân Tân hành, thần thụ cổ trưởng. Hai tên bỏ đạo người vây quanh Thích Thương muốn khống chế nơi này, nắm chặt cực kỳ trọng yếu một lá bài tẩy. Thích Thương mặt ngoài là xử lý hoàng kim thần thụ chúng quanh vườn hoa, trên thực tế vẫn luôn đang yên lặng tu luyện. Hắn đem nguyên bản thần thụ giới sinh linh, cùng nguyện thần trong bảo kính tất cả kính tụng đều bỏ vào thần thụ bên trong không gian, hiện tại những cái kia đều là lực lượng của hắn. Theo thưởng thấy nhất thể lượng mà tính, thích thương thể lượng là lớn hơn Lưu Vân vũ trụ tất cả đế cảnh, thậm chí so Thiên Phong chuẩn thánh còn nhiều hơn. Thích Thương vốn chính là đỉnh phong đại đế, hắn vẫn luôn là. Nguyệt Thần có thể khoan nhượng không nghe lời Thích Thương mấu chốt nguyên nhân, ở chỗ nàng liền xem như muốn không tha thứ, cũng không có mặt khắc càng dễ làm hơn pháp. Thích Thương là chứng kiến nguyên thập tam thành thánh, duy nhất sinh linh. Cũng là chứng kiến qua Lưu Vân tứ đại tiên ngoại tiên, đã từng là một cái chỉnh thể duy nhất sinh linh. Hắn thần thụ giới, vốn chính là một cái cây Lưu Vân Vũ trụ sụp đổ sau, phi phủ ở hư không, mới bị trở thành một tòa tiên giới chúng ta có thể không cần chiến đấu, các ngươi muốn khống chế nơi này, ta đi là được." Thích Thương mở miệng nói ra kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta, một tên bỏ đạo người vừa cười vừa nói. Hai tên bỏ đạo người cũng không có buông tha Thích Thương dự định, bọn hắn ngăn cản Thích Thương con đường. Thích Thương ngẩng đầu nhìn Hoàng Kim thần thụ, trên thực tế là đang nhìn trên cây ngồi ổ tám tự chiếu trước. Hắn có chút lo lắng, chiếu trước tối đầu đầy miệng một cái, lẩm bẩm chết cái này, hai tên bỏ đạo người ta biết tính toán của các ngươi, muốn thử xem sức chiến đấu của ta. Nếu ta đủ cường đại, mới có gia nhập tư cách của các ngươi, nếu ta không đủ cường đại, các ngươi trực tiếp liền với ta." Thích Thương mở miệng nói. Một tên bảo đạo người hơi kinh ngạc, không nghi tới, ngươi cái này người làm vườn vẫn rất thông minh. Thông minh?" Thích Thương tự giễu cười nói, tại chúng ta tòa này tinh thành, nói bất luận kẻ nào thông minh, đều là một loại nông giết trâu phúng." Hai tên bảo đạo người đối mặt mập mịt. Thích Thương nói tiếp, tính toán của các ngươi rất không tệ, thế nhưng là, vạn nhất các ngươi đánh không lại ta đâu? Lá bài tẩy này, chẳng phải là cũng môn không?" Hai tên bảo đạo người đột nhiên khẽ giật mình, các ngươi mặt khác bảo đạo người đều dưới đất tân thạch thành cùng Thủy tinh thành. Bình Thiên thành tu sĩ chiến đấu, nhân thủ của các ngươi nhưng thật ra là không đủ, bọn hắn không cách nào trợ giúp các ngươi, hay là ổn thỏa tốt hơn, đừng làm loạn thêm." Thích Thương cấp ra đúng trọng tâm đề nghị đề nghị này, dĩ nhiên khiến hai tên bảo đạo người không cách nào phản bác. Hai tên bảo đạo người trơ mắt nhìn Thích Thương đi ra thần thụ bốn phía hàng rào, bọn hắn thậm chí nếm thử hủy đi bọn hắn coi là trấn áp triều tức trấn đạo thạch cấm chế, liên tục xác định, thả ra triều tức kỳ thật thật dễ như chờ bàn tay các ngươi tân thạch thành đến cùng muốn làm gì. "Câu hỏi, một tên bảo đạo người xông xa xa Thích Thương hỏi." Thích Thương cũng không hề rời đi quảng trường, mà là cùng mấy cái lao đầu cùng một trô đánh cờ. Thích Thương cùng mấy tên uy tín lâu năm đế cảnh liếc nhau, cười không nói. "Thần thụ quảng trường, bầu không khí đối với hai tên bỏ đạo người mà nói, vị dị không gì sẽ được. Bởi vì, nơi này cùng trước đó không có gì khác nhau, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy một chút hài đồng vẫn ở nơi này nhảy nhảy nhóc nhóc, vui sướng chơi đùa." Một bên khác, Trưởng Thanh mang theo trọng thương ngã gục bằng kế, ngồi rộng rãi thang trượt bằng tốc độ nhanh nhất đi tới địa hạ tân thạch thành Đông Vương lan các loại một đám đương đại thiên tiêu, cùng đi theo trưởng thành một đường tuột xuống nhiệt đạo chuột tại sao lại đem thông đạo này gầm chiều rộng. Nhìn dấu răng này, hẳn là điên chuột gặm. Bọn hắn hai người làm sao lại không chịu ngồi yên đâu? Lại như thế gặm xuống đi, vạn nhất về Vân Tân thành sập làm sao bây giờ? Biết đến, bọn hắn là tại mài răng tu luyện một môn pháp kỹ, không biết, còn tưởng rằng bọn hắn hai người thì sao nữa nha. Nương theo lấy đương đại các thiên kiêu nhẹ nhõm nói chuyện với nhau, bọn hắn vừa tới đến Tân Thạch thành, liền bị một đám uy tín lâu năm đế cảnh vây. Tân Thạch thành bên trong, ngay tại phát sinh mãnh liệt chiến đấu, mà lại thủy tinh thành, kinh thiên thành tu sĩ cũng đều đang sử dụng tuổi thạch vũ khí. Những này đương đại thiên kiêu đều là các tộc nhân tại kiế xuất, đều là những này đế cảnh cực cương quý giá. Xem ở dẫn đầu trường Thanh Mạn mũi, những này uy tín lâu năm đế cảnh cũng không kêu kiệt trường bọn này thiên, kêu một chút chứ vị tiền ngôi, chúng ta không cần bảo hộ. Trường Thanh chắp tay, rũa ra ngón tay cái, chỉ chỉ bên cạnh Đông Phương Lan. Uy tín lâu năm đế cảnh đương nhiên biết, có Đông Phương Lan địa phương, liền có thể bất bại. Một tên uy tín lâu năm đế cảnh cổ cái hỏi, "Trường Thanh, ngươi có phải hay không không biết chúng ta có bao nhiêu đế cảnh?" Vấn đề này, thật đúng là đem Trường Thanh cho đang hỏi bao nhiêu. Trường Thanh hỏi. Một tên khác uy tín lâu năm đế cảnh nhịn cười không được, nói như vậy, một cái chầm chầm một cái, bao quát thủy tinh thành phái tới vương cảnh, đem cảnh cũng đều tiếp cận. Chúng ta còn nhàn hơn phấn nữa. Cái này cũng chưa tính phía trên về Vân Tân thành bên ngoài thi thể, xương cốt, cùng phía dưới vứt bỏ trong ngực sâu giao long, minh giới cường giả. Lúc trước tiên kia uy tín lâu năm đế cảnh mở miệng nói, chúng ta không phải đến bảo hộ các ngươi, chúng ta chỉ là đơn thuần bởi vì không có phân đến danh hạch, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Trương Thanh Đông Phương Lan cũng là im lặng nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh gãi đầu một cái, yếu đất hỏi, chúng ta mạnh như vậy sao? Vừa mới nói xong, tất cả uy tín lâu năm đế cảnh đều bị chọc phát cười từ giới không có phát sinh quy mô lớn chiến tranh, đại đạo chiến trường, thông thiên đại đạo cũng bị ngươi để chiều tức quét sạch, từ ngươi sau khi phi thăng, chúng ta liền lại không chết qua đế cảnh, vốn có hết hữu, đều tạm thời gác lại, nhất chí đối ngoại, ngươi cứ nói đi, một tên đế cảnh hỏi tiếp, ngươi biết đại đạo bên trong chiến trường giấu bao nhiêu đế cảnh sao? Trương Thanh Á khẩu không trả lời được, một bên Đông Phương Lan rủ sao biết, cho dù là hắn, cái này tân thạch thành bên trong uy tín lâu năm đế cảnh, cũng đều phần lớn không biết, chưa thấy qua đi thôi, đi xem bọn họ một chút đánh thế nào. Trương Thanh nói sang chuyện khác loạn thất bát ao. Không có kết cấu gì một tên uy tín lâu năm đế cảnh khịt mũi coi thường tôm tép nhãi nhép, sẽ chỉ nhảy nhót một tên khác uy tín lâu năm đế cảnh rất là thất vọng chẳng, đi xem một chút Tiêu Phong có một tên uy tín lâu năm đế cảnh đề nghị Tiêu Phong. Tiêu Phong thế nào? Trương Thanh hỏi Vạn Rủ Sú Tinh, Du Hồng Ma muốn ám sát Tiêu Phong, Tiêu Phong bây giờ bị ngăn ở phòng điều khiển bên trong. Cái gì? Trương Thanh nhãn tỉnh sáng lên, thật hay dạ. Tiêu Phong chính mình cứng, không cần chúng ta hỗ trợ, nhất định phải học ngươi, dựa vào há miệng gia định Càn Khôn. Chán, ân. Ta không phải ý tứ này chúng ta muốn nhìn tới, nhưng lại chúng ta không biết từ chỗ nào có thể nhìn thấy. Phòng điều khiển bị quan bế, chúng ta vào không được." Một đám đương đại thiên kêu trong lòng ngán thẩm, "Các ngươi bọn lao ra hỏa này, không phải đến bảo hộ chúng ta, chính là muốn cho Trưởng Thành mang các ngươi nhìn tiêu phong làm sao xấu mặt a." Trưởng Thành vuốt cảm, trầm ngâm nói, "Phòng điều khiển lời nói, ân, ngược lại là có thể từ trong ao cá nơi đó mở ra tiểu môn. Đi, ta mang các ngươi đi." Trưởng Thành vung tay lên một cái, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía phòng điều khiển tiến đến. Nhậm do Tân Thạch Thành khắp nơi đều là đất dung núi truyện, âm ầm rung động, đối bọn hắn mà nói, bên nào càng đặc sắc, không cần nói cũng biết. Chương 876. Các ngươi đã sớm thua chương 876, các người đã sớm thua. Tân Thạch Thành, phòng điều khiển. Vạn Rủi xuống tinh, Du Hồng Ma nhìn xem toàn bộ trên bình đài lít nhá lít nhít vô số cái ô vuông, đau cả đầu chỉ cần nắm trong tay nơi này, liền nắm trong tay Tân Thạch Thành, nắm trong tay tuổi Thạch Văn Minh. Nơi này mới là hết thảy nơi hải tâm. Vạn Rủi xuống tinh nhịn không được cảm xúc bành trướng, 10 năm một lần thánh chiến, tim của hắn sớm đã cô quạnh. Nhưng bây giờ, tâm tình của hắn dập dờn, trong đầu cũng có vô hạn mơ màng. Du Hằng Ma cũng là không có đem Tiêu Phong coi ra gì, nàng nhìn xem phòng điều khiển bên trong các loại ô vương cái nút, nàng cũng có đồng dạng tự tin, có thể tùy tiện học được đây hết thảy tân thạch thành hạch tâm, cho tới bây giờ đều không phải là căn này phòng điều khiển. Tiêu Phong lắc đầu, hắn giám thị lấy nơi này không ngừng nhảy lên ô vông, mặc dù căn phòng này là phong bế, nhưng hắn lại có thể nắm giữ toàn bộ tân thạch thành tất cả động tĩnh là điều trước, hay là tuổi con đường bằng đang ấn, vạn dù xuống tính hỏi, nơi này có thể khống chế hết thảy, nơi này không phải hạch tâm, ở đâu là hạch tâm? Hạch tâm, là một người. Tiêu Phong lẳng lặng nói ra người nào. Trong miệng các ngươi người, người tần dưới chợt Thợ máy kia. Trường Thanh, Vạn rủi số tinh, dú hồng ma lẫn nhau, thợ máy kia thật sự là quá bình thường, duy nhất có địa phương cổ quái, chính là hắn một ngày có thể ăn 3 chặng cơm, còn sớm ngủ sáng sớm. Ba năm qua, bọn hắn thấy qua tất cả tùy thạch bộ tộc bên trong, liền Trường Thanh nhất giống phàm nhân cho dù hắn đối với tùy con đường bằng đá ngấn hiểu nhiều lắm, có thể sửa chữa hết thảy tùy nề độc đa cố, cũng không có ý nghĩa. Chúng ta không cần hoàn toàn khống chế tùy thạch văn minh, chúng ta chỉ cần khống chế hiện hữu những này như vậy đủ rồi. Tùy thạch văn minh uy hiếp quá lớn. Cái này Tân Thạch Thành đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng cùng những cái kia tuổi thạch vũ khí mở rộng, đều là tiêu hao phẩm. Tại đạt thành mục đích của chúng ta đằng sau, cái này tuổi thạch văn minh cuối cùng là phải hủy đi, dùng cái này mới có thể bỏ đi mặt khắc tinh thành lo lắng. Chúng ta là không có khả năng để đối với chúng ta vật có uy hiếp tồn tại. Vạn rủi xuống tinh, Du Hư Ma, ngươi một lời ta một câu nói. Tiêu Phong quay đầu nhìn hai người, hỏi: "Cho nên, từ đầu đến cuối, các ngươi cũng không tính muốn cho Tân Thạch Thành một đầu sinh lộ." Tiêu Phong chỉ vào đại điều khiển, tiếp tục nói: "Cho dù giáo ta gặp ngươi bọn họ nơi này hết thảy, các ngươi vẫn là phải diệt đi Tân Thạch Thành." Đúng vậy, Vạn Dũ xuống tinh lánh mạc nói ra, Tân Thạch Thành cho tàn lại cháy, xuất hiện lần nữa. Có vết xe đồ này, chúng ta sẽ làm càng triệt để hơn chút. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, chúng ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Nhưng, chỉ có ngươi một cái. Du Hồng Ma nói bổ sung, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta không tuân thủ lứa hẹn, bởi vì không có Tân Thạch Thành ngươi, không đáng để lo. Tiêu Phong thở dài, nói kỳ thật, các ngươi không cần gấp gáp như vậy. Tân, Vạn Dũ xuống tinh, Du Hồng Ma sững sờ tuổi Thạch Văn Minh uy hiếp cũng không lớn, nó chân chính uy hiếp ở chỗ triều tước. Vũ giới hư không, loại này tám tự thiên thai hẳn không có đi có thể cùng chống lại cũng chỉ có hư không chi vương. So sánh dưới, hư không chi vương mới là nhất đến lực gấp. Tân Thạch Thành chỉ là một cái mồi nhử, các ngươi loại này tôm tép không nên mắc câu, các ngươi hẳn là đem mồi này tặng cho những cá lớn kia." Tiêu Phong trấn định, làm cho vạn rủi xuống tinh, du hùng ma cảnh dãn lên, nhưng cũng vẹn vẹn cảnh giác. Bọn hắn cùng bỏ đạo người đối mặt thích thương một dạng, cho dù Tiêu Phong cũng là đỉnh phong đại đế, lại có thể thế nào? Các ngươi tụi Thạch bộ tộc, thật kỳ quái. Rõ ràng điếu đối như là sâu kiến, từng cái lại lòng cao hơn trời. Dung tự phụ đều không đủ lấy hình dung, dung mù quáng đều không thể đem thái quá Vạn rủi xuống tinh ngữ khí tổn tức, nói chúng ta là tốt kép, đã bị chúng ta cận thân ngươi, có tư cách này nói loại lời này sao? Tiêu Phong vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, 10 năm một lần thánh chiến, xác thực quá khốc liệt. Chủ đề đột nhiên nhất chuyện, làm cho Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma lần nữa sững sờ thảm liệt đến, thân là Định Phong đại đế, cũng đã chết lặng như vậy, trí tuệ hoàn toàn không có. Tiêu Phong lời nói, làm cho Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma sắc mặt khó nhìn lên các ngươi cảm thấy, Tân Thạch thành gia nhập tinh liên dòng dã 3 năm, vì sao hư không chi vương cũng có bất cứ động tĩnh gì? Các ngươi cảm thấy, tinh thành, bộ đạo người đều tới này đánh cờ? Xan đạo giả lại chỉ phế một cái Đông Vương Lan là vì cái gì? 3 năm, các ngươi còn không có thấy rõ, từ các ngươi bước vào Tân Thạch thành một khắc này bắt đầu, các ngươi cũng đã thua. Tiêu Phong ngồi trên ghế, nhìn xem không ngừng nhảy lên ô vương cái nút, hắn đạt được tin tức, Tân Thạch thành kho vũ khí chính phát sinh một trận đại quy mô chiến đấu. Tiêu Phong căn cứ các nơi bị hao tổn tin tức, đã đoán được thế cục chiến đấu, hắn thậm chí đã đoán được song phương là như thế nào chiến đấu, không, có quan chiến, lại phản phất thân lâm, kỳ cảnh làm sao? Các ngươi ở Tân Thạch thành còn có ác chủ bài, vạn dù xuống tinh trầm âm thanh hỏi hay. Tiêu Phong thở dài một cái một cái, mở miệng nói: Tại các ngươi xem ra, nơi này đơn giản là hai loại kết quả. Một loại, các ngươi hai đại tinh thành thắng lợi. Kể từ đó, các ngươi liền nắm trong tay triều thước, có thể các ngươi chỉ có thấy được khống chế triều thước. Đôi này hư không chi vương, hư không san đạo giả mà nói, lại là tuyên cáo một đầu tình báo trọng yếu. Tiêu Phong nói, Vạn Rủ xuống tinh cau mày, cái gì tình báo trọng yếu? Tùy Thạch Văn Minh, không chịu nổi một kích. Tiêu Phong mở miệng nói ra, Vạn Rủ xuống tinh, du hồng ma một trận ngạc nhiên, cái này không phải liền là dạng này sao? Tiêu Phong nói tiếp, các ngươi có thể diệt đi Tùy Thạch Văn Minh, khống chế Tùy Thạch Văn Minh. Như vậy san đạo giả Đương nhiên cũng có thể. Nơi này cần rất nhiều rất nhiều người mới có thể làm tụi Thạch Văn Minh vận chuyển bình thường, các ngươi như thế nào khẳng định, trong nhiều người như vậy, không có khả năng giống các ngươi mở rộng, chui vào một chút săn đạo giả tiến đến, giẫm vào các ngươi vết xe đổ. Vạn rủi số tinh, du hồng ma biến sắc. Tiêu Phong hừ nhẹ một tiếng, nói còn có, các ngươi như thắng được, nắm trong tay Triều Tức, như vậy Triều Tức càng không ý hiệp, bởi vì các ngươi không có khả năng bỏ mặc Triều Tức tùy ý công kích, nhiều nhất giống các ngươi nói như vậy, đem tân Thạch Thành xem như có lần rơi, đưa như vô giới sâu trong hư không, tìm hư không chi vương Đồng Quỳ Vũ tận. Thế nhưng là cứ như vậy, Hư Không Chi Vương đối mặt Triều Tướng, cũng chỉ là đối mặt Triều Tướng, không, có tinh liên công thủ đồng minh, bọn hắn có thể chuyên chú chỉ đối phó Triều Tướng, phong hiểm thấp nhất, phần thắng cao nhất. Các ngươi thắng được, kỳ thật cũng là Hư Không Chi Vương thắng được. Khác nhau là, các ngươi lao tâm phí thần, Hư Không Chi Vương lại là cái gì đều không cần làm. Tiêu Phong nói xong, vạn rủ xuống tinh, Du Hồng Ma sắc mặt đã bắt đầu ngưng trọng lên. Triều Tướng tại tủ thạch bộ tộc trong tay, cùng ở trong tay bọn họ, đối với Hư Không Chi Vương mà nói, đều là đối địch. Mà ở trong tay bọn họ, lại chính như Tiêu Phong lời nói, tốt hơn ứng phó. Khó trách Đông Phương Lan 3 năm này cái gì cũng không làm. Liên môi trưởng thanh bốn chỗ dạ phố. Khó trách Đông Phương Lan căn bản cũng không tìm hiểu tụi con đường bằng đá ngấn chi bí, bởi vì nàng căn bản không cần tìm hiểu. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Chương 877, chính là nhẹ nhàng như vậy. Chương 877, chính là nhẹ nhàng như vậy nếu như các ngươi bại tiêu Phong Cương mới mở miệng, liền bị Du Hồng Ma đánh gãy chúng ta không có khả năng bại, nhân thủ của chúng ta đã nắm trong tay tất cả tụi thạch vũ khí, nhưng cái kia hành hành bá đạo, làm hại Bát Phương bỏ đạo người, mặc dù mỗi cái đều là định phong đại đế, cũng sớm muộn bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Du Hồng Ma chắc chắn nói ra Tùy trong thành đá trấn đạo thạch, chỉnh thể trên dàn khung so bất luận cái gì trấn đạo thạch đều còn cứng rắn hơn. Nang cung Vạn rủi xuống tinh đá thử qua, rất nhiều nơi trấn đạo thạch bàng vào nhục thể của bọn hắn thể phách, cũng căn bản kích không nát. Tiêu Phong lắc đầu nói ra, cái này có thể chứa hẳn, các ngươi là phái tới rất nhiều người, nắm trong tay tùy thạch vũ khí, nhưng là bọn đạo đám người bắt chúng ta không ít người, bước bác người của chúng ta cũng dùng tùy thạch vũ khí cùng các ngươi người tiến hành chiến đấu, bây giờ chiến đấu đã cháy bỏng xuống tới, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma nhìn về phía đại điều khiển, Tiêu Phong biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Mở miệng nói, "Đừng để ta ở chỗ này giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, bởi vì cho dù ta đáp ứng giúp các ngươi, có thể các ngươi làm sao xác định ta không phải đang lừa gạt các ngươi? Ngược lại đi giúp bọn đạo người, cho nên ta cũng là cái gì cũng không thể làm, như vậy mới ổn thỏa nhất." Tiêu Phong nói. Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma vậy mà không phản bác được nói trở lại, nếu như bọn đạo người thắng được, bọn hắn cũng sẽ không chế tiêu tức. Bọn hắn sẽ mượn nhờ tiêu tức, phá vỡ cái này một đoạn trăm tinh, tướng tinh liên trường thành triệt để lãnh băng. Chỉ cần diệt đi mười mấy tinh thành, liền có khả năng sinh ra mười mấy thánh nhân. Thư không 13 vương, bỏ đạo người liền có thể trực tiếp đối mặt." Tiêu Phong mở miệng nói, "Ta muốn, Thư không 13 vương sợ gì không mạnh mẽ tấn công Tinh Liên Trường Thành, chỗ sợ chính là điểm này. Bọn hắn sợ các ngươi cùng bọn hắn cá chết lưới rách, lấy hy sinh 10 cái vũ trụ làm đại giá, đạn sinh ra càng nhiều thế nhân. Chỉ có để Tinh Liên Trường Thành vẫn như cũ bảo trì hiện trạng, mới có thể không ngừng đem bọn ngươi ma diệt." Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma trong lòng rếp run. Tiêu Phong trong mắt bọn hắn, càng phát ra tà môn đứng lên. Người này tâm trí vậy mà như thế siêu tuyệt, người này lòng dạ vậy mà như thế khó lường. Vừa mới đến vô giới vũ trụ, cũng đã so với bọn hắn còn muốn hiểu rõ hơn thế cục. Nói cách khác, cho dù các ngươi khí thủ tinh thành, cho dù tinh thành gần như công hãm, hư không săn đạo giả cũng sẽ xuất linh tham ăn người, thiên thai rút lui, đi tiến đánh mặt khác thủ vượng tinh thành. Bọn hắn muốn công phá tinh liên trường thành, nhưng bọn hắn không muốn để cho các ngươi không nhìn thấy hy vọng. Mười năm một lần thành chiến, về căn bản đã là như thế. Tiêu Phong nói xong, vạn dù xuống tinh, Du Hồng Ma toàn thân đều lên đầy nổi da gà. Trong lòng của bọn hắn đều có một loại thật sâu vô lực, bọn hắn cho là mình một lần lại một lần chặn lại hư không chi vương, nhưng không ngờ, cái này hoàn toàn chính là hư không chi vương một trận ấm u. Xem ra, ngươi cũng không thể sống. Du Hồng Ma trong mắt bộ pháp sát ý vạn rủi xuống tinh ở bên nói ra, ngươi tâm tư như vậy, lưu ngươi còn sống, hai họa ngầm đồng dạng cực lớn. Ngươi hẳn là tuổi thạch bộ tộc bên trong người thông minh nhất đi. Khó trách ngươi nhìn không có gì hy vọng, lại có thể ổn thỏa thành chủ bảo tọa. Tiêu Phong có chút bất đắc dĩ, hắn rất đồng ý vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma tâm tình. Cái này cùng hắn cùng tứ giới chư đế đối mặt trưởng thành lúc, là giống nhau cảm giác. Tâm trí cũng là thật sự sức chiến đấu ta có thể làm thành chủ, chỉ là bởi vì ta trí nhếu tốt, còn có ta vốn chính là thành chủ. Tiêu Phong thuận miệng nói lại nói bỏ đạo người thắng được sao? đánh bằng cái này một đoạn trăm tinh tinh liên. Các ngươi mặt khác tinh thành tất nhiên sẽ toàn lực bổ cứu, bởi vì có chiêu tức tồn tại, bò đạo người cùng tinh liên trưởng thành sẽ buộc phát một trận trước nay chưa có trung cực quyết chiến. Quyết chiến này là tất nhiên, đồng thời, trong các ngươi định phong đại đế cũng sẽ giống bò đạo người mở rộng, đi bị đánh bằng trong vũ trụ, đoạt cấp thành thánh. Nói, Tiêu Phong đưa tay ngăn cản hai người xem bảo, đường bảo là cái gì trưởng thành thủ ước, quy củ những vật này, thánh cảnh mới là chân thật nhất. Mà lại, tinh thành đều sập, ai biết đoạt cấp chính là bò đạo người, hay là các ngươi tinh thành thành chủ. Kể từ đó, các ngươi ngoao cỏ tranh nhau, hư không chi vương tọa sơn quan hổ đấu. A đúng rồi, bọn hắn không biết cái gì đều không làm, bọn hắn cũng sẽ làm vài việc. Tiêu Phong thần bí nợ nụ cười hư không chi vương sẽ làm cái gì? Thừa cơ đem chúng ta một mẹ hút gọn, Vạn rủi xuống tinh cảm dắt trong lòng lạnh buốt lạnh buốt không. Tiêu Phong niết miệng, nói hư không chi vương lại phái san đạo giả dẫn dắt vô tự pháp tắc, tại các ngươi tinh thành sụp đổ lúc, ngăn chặn tiến về các ngươi vũ trụ thông thiên đại đạo. Cái gì? Vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma một chàng tốt lên không nên cảm thấy ta là tại nói hiệp nói vượng, bởi vì lưu vân vũ trụ chính là như thế bị ngăn chặn. Đến lúc đó, các ngươi vũ trụ cũng sẽ bị xem như nông trường, dùng để chăn nuôi san đạo giả, tha mạn người bảo đạo người. Đương nhiên, các ngươi có thể xem muốn, hư không chi vương tại sao muốn phiền toái như vậy. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ảo thỏa, bởi vì có thể hoàn toàn khống chế. Ta tin tưởng, hư không chi vương cũng không hiểu rõ tinh liên trưởng thành chỉnh thể chiến lực, bọn hắn cũng không hiểu rõ bảo đạo người toàn bộ chiến lực, nhưng là, nếu như trong các ngươi có người đi nông trường, liền tương đương với đem chính mình nền tảng bại lộ cho hư không chi vương. Phong điều khiển bên trong, Tiêu Phong ngừng lời nói, hắn cho mình ngâm chén trà, nhẹ nhàng nếm. Phong điều khiển đối diện, cách vách tường chính là trong ao cá chỗ. Trưởng thanh cũng không có mở ra tiểu môn, mà là một đống người nhét chung một chỗ. Trình diễn vừa ra thai vách mặt rừng. Lúc này, một chút uy tín lâu năm đế cảnh, đương đại thiên kiêu, chỉ cảm thấy cái này Tiêu Phong cùng Trường Thanh thật giống. Nếu không phải bị Trường Thanh đánh bại, từ đầu đến đôi áp chế, mới biến thành người tốt cái này Tiêu Phong chân không có khả năng lưu. Hắn cùng Vạn Rủi xuống tinh, Du Hồng Ma nói, một chút uy tín lâu năm đế cảnh cũng không nghĩ tới. Cho nên, mặc kệ các ngươi ai thắng ai thua, bên thắng vĩnh viễn chỉ là hư không chi vương. Tiêu Phong một bên uống trà, một bên liếc qua Vạn Rủi xuống tinh, Du Hồng Ma, cho nên, các ngươi gấp làm gì? Vạn Rủi xuống tinh, Du Hồng Ma lúc này tâm loạn như ma. Bọn hắn căn bản không biết hiện tại nên làm cái gì. Bọn hắn phát hiện cái này tụi thành đá, là một ao vũng bùn, là một cái vực sâu, là một ngọn núi lửa, là một vùng biển mênh mông. Bọn hắn, thật không nên tới. Thế nhưng là, lại không thể không đến. Không tới, chẳng phải là để bỏ đạo người không công thắng. Bọn hắn làm gần nhất hai đại tinh thành, chẳng phải là cái thứ nhất gặp nạn. 3 năm, ta là thật không nghĩ tới, lúc trước một sơ hở trọng chất, đơn sơ keo kiệt cái kế hoạch nhỏ, có thể để các ngươi chịu đựng 3 năm. Các ngươi biết, 3 năm này tài giỏi bao nhiêu sự tình sao? Tiêu Phong trên khuôn mặt, lộ ra không thú vị biểu lộ. Nếu như cái này hai đại tinh thành, bộ đạo người, san đạo giả ba bên trong trận doanh, có thể có cái trưởng thành đối thủ như vậy, thật là cỡ nào thú vị. Tiêu Phong vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Trưởng thành có một cái là đủ rồi, thật không có khả năng nhiều hơn nữa vậy chúng ta nên làm như thế nào? Vạn Vũ xuống tinh cảm giác mình suy nghĩ đã ngưng trệ. Du Hồng Ma cũng là giữ im lặng rất đơn giản, cùng chúng ta liên thủ, gia cố tinh liên trưởng thành, diệt đi tất cả bò đạo người, về phần hư không chi vương. Chấm chấm Newton. Tiêu Phong hài lòng nói ra. Lấy tiên tướng chi lực, bài bố hai đại tinh thành thành chủ đạo này định phong đại đế chính là nhẹ nhàng như vậy, chính là đơn giản như vậy. Tiêu Phong cảm nhận được trường thanh kinh lịch nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Bởi vì cái này vạn dù xuống tinh, dù hờ ma, quá ngu ngốc, so yêu giới trừ đế còn muốn đần. Chương 878. Không, ta không đồng ý. Chương 878, không, ta không đồng ý không đánh mà thắng chi binh. Không đánh mà thắng. Hóa thủ thành bạn. Khá lắm, cái này Tiêu Phong học chính là thật nhanh a. Trong ngao cá bên trong, cá mẹ hoa thoải mái ngao du tại vạn trượng trong hồ nước, thân hình của nàng đã nhỏ gợi rất nhiều, thân thể cao lớn lúc này cũng không lộ vẻ trước trước. Nàng lẳng lặng nhìn một đám thai vách mạch dừng nhìn xem trong đó Trường Thành. Nàng rất an tâm, nàng biết, nàng chân chính tự do, không sa. Bởi vì nàng cảm nhận được Trường Thành trên người lực lượng, đó là vô tự chi chủ lực lượng áo bảo kia bức tranh, nếu là có thể bày ra ra, không chỉ là nàng cùng Triệu Tước, mà các nhiều tự thiên hay cũng đều có cư trú chỗ. Uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ cũng không mở miệng nói chuyện, mà là dùng thần niệm truyền âm giao lưu, cho dù tại cấm chế này mạnh nhất địa phương, gián mặt thần niệm truyền âm, cũng là miễn cưỡng có thể làm đến. Cách nhau một bức tường, lại truyền tới nói chuyện với nhau thanh âm liên thủ. Chúng ta có khả năng liên thủ sao? Vạn Thủy Tinh có chút hối hận. Du Hồng Ma hít sâu một hơi, nói việc đã đến nước này, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Không, các ngươi có tuyển. Tiêu Phong mở miệng nói, các ngươi cũng không cho chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn mất, các ngươi đều chỉ là vì tự thân tinh thành an nguy, tự thân vũ trụ sinh linh, các ngươi không có sai. Nếu như ta là các ngươi, ta hẳn là sẽ cùng các ngươi làm ra đồng dạng quyết định. Tiêu Phong trong mắt tinh quang lập loé. Dừng một chút, Tiêu Phong lại nói các ngươi cũng chỉ là thân bất do kỷ thôi, có lẽ cũng là bởi vì một ý nghĩ sai lầm. Nếu có lo lắng, giải quyết bỏ đạo người sau. Từ bỏ thành chủ thân phận, để tân thành chủ cùng chúng ta tân thạch thành thiết lập quan hệ ngoại giao liên minh liền có thể. Vạn Thụy Tình trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía Du Hồng Ma. Du Hồng Ma lại là có chút do dự. Tiêu Phong nói tiếp, chúng ta cũng là tinh liên trưởng thành một bộ phận, sau lưng của chúng ta cũng có một phương vũ trụ sinh linh. Chúng ta không có khả năng để chiều tước tùy ý làm bậy, chúng ta cũng là muốn đối phó hư không trì vương, chúng ta có cộng đồng mục đích, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là đệ nhân. Du Hồng Ma rốt cục bị thuyết phục. Cách nhau một bước tưởng, uy tín lâu năm đế cảnh, đương đại thiên kiêu ánh mắt, đồng thời nhìn về hướng Trương Thanh. Trương Thanh lui bay, cũng không phát biểu ý kiến. Phòng điều khiển cửa lớn từ từ mở ra, Du Hồng Ma tiến về Tân Thạch Thành bên trong chiến trường, muốn trợ giúp hai đại tinh thành tu sĩ chém giết bỏ đạo người. Vạn Thủy Tinh lưu tại phòng điều khiển bên trong, một mục giám thị Tiêu Phong. Cho dù đồng ý liên minh, Vạn Thủy Tinh, Du Hồng Ma cũng không có khả năng không hề cố kỵ, bọn hắn phải có con tin, mà Tiêu Phong chính là con tin rất xí lỗi, ta nhất định phải như vậy. Bởi vì Tân Thạch Thành chiếu tướng uy hiếp Vạn Thủy Tinh lần nữa đưa ra uy hiếp. Tiêu Phong a a cười một tiếng, nói chiếu tướng, cho ngươi xem cái cản có ý tứ đồ vật. Nói, Tiêu Phong nhấn xuống đài điều khiển bên trên một cái nút. Trước mặt vách tường đang chậm rãi mở ra, một đám hai vách mạch rừng làm cho Vạn Thủy Tinh mục trừng ngây muội, hắn bản năng căng thẳng thân thể, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng của hắn hiện lên cảm giác nguy cơ to lớn, có thể ngay sau đó, hắn thần sắc lập trợn như bị sét đánh. Cửu thải thần quang, loé loẹt lóe mắt đó là không gì sánh được tinh khiết, chí cao vô thượng lực lượng, làm cho người say mê, mê muội. Trừ một đám hai vách mạch rừng bên ngoài, cái kia vạn trượng hồ nước vô tự thể lượng, làm cho Vạn Thủy Tinh chân tay luống cuống. Cái kia dòng chơi ở trong đó tám tự lưu tích, làm cho Vạn Thủy Tinh mặt xám như tro. Hắn không thể tin được Hắn cách tồn tại khủng bố như thế, cũng chỉ là cách nhau một bước tượng. Rất nhanh, hắn phát hiện một kiện càng làm hắn hơn chuyện không thể tưởng tượng nổi vì cái gì, các ngươi củi thạch bộ tộc vậy mà không nhận ngư tịch lực lượng chỗ nhiễu. Vạn Thủy Tinh đều suýt nữa không thể giữ vững tâm thần, nhưng trước mắt những này giả yếu tàn tật, thế hệ tuổi trẻ, cả đám đều thần sắc như thường một phần là có thần minh, một phần là có hay không tự bí bảo, một phần là quen thuộc. Trương Thanh mở miệng nói ra ngươi. Vạn Thủy Tinh rất là kinh ngạc. Hắn thấy, nhiều người như vậy ở đây, thành chủ Tiêu Phong cũng tại, làm sao cũng không tới phiên một người trợ bảo chỉ máy móc nói chuyện. Trong 3 năm này, Vạn Thủy Tinh thậm chí thường xuyên nhìn thấy Tiêu Phong lúc nói chuyện bị các loại người mập miệng, thế nhưng là Trường Thanh lúc nói chuyện, tất cả mọi người chỉ ở nghe không sai, ta. Trường Thanh nhẹ gật đầu. Vạn Thủy Tinh ánh mắt không dám rời đi ngư tịch quá lâu, hắn càng không rõ, những người này cho dù đối với Củi Thạch Văn Minh tự tin như vậy, cũng không nên một mực đưa lưng về phía ngư tịch. Bọn hắn làm sao dám? Chúng ta đã liên minh. Vạn Thủy Tinh suy nghĩ tại nhiều trùng kích thích bên dưới, đột nhiên nhạy cảm đứng lên. Trong lòng của hắn ngay tại tích tụ lấy một mảnh không thể diễn tả bằng ma, làm hắn lo sợ bất an. Tất cả uy tín lâu năm đế cảnh, đương đại thiên kiêu Cùng Tiêu Phong đều đang nhìn Trương Thanh. Trương Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, "Không, ta không đồng ý." Vạn Thủy Tinh vừa định giận dữ mắng mỏ, "Ngươi là cái thá gì?" Thế nhưng là toàn Trương An tĩnh bầu không khí, cho dù là đưa ra liên minh, lợi mới vừa nói nói Thiên Hoa loạn truy Tiêu Phong, lúc này vậy mà cũng là ngậm miệng không nói. "Hải Tâm, là một người, Trương Thanh." Câu nói này như kinh lôi nổ vang tại Vạn Thủy Tinh náo hải, làm cho Vạn Thủy Tinh toàn thân run rẩy, con ngươi đột nhiên co lại là. "Vì cái gì?" Vạn Thủy Tinh cắn răng hỏi đạo tích tặc tử, "Vong ta chi tâm không chết." Trương Thanh thần thái rất là ôn hòa nhưng nói lời lại làm cho Vạn Thủy Tinh như rơi vào hầm băng, các ngươi sao có thể cũng muốn chuyện tốt đâu. Trúc Liên Minh, tiến lặng theo dõi kỳ biến, dù gì, vẫn như cũ có thể diệt đi tụi Tạch Văn Minh. Mà lại, lần nữa động thủ thời điểm, còn có Liên Minh làm yểm hộ, tốt hơn đắc thủ, đúng không? Trưởng Thanh nhẹ giọng hỏi. Vạn Thủy Tinh cả kinh lui lại nửa bước, hắn luôn từng ngụm lớn lấy nước bọn. Nếu như nói, Tiêu Phong tâm trí đã đầy đủ khó lường, làm hắn sợ hãi. Như vậy lúc này Trưởng Thanh giăng ba câu ở giữa, liền cho Vạn Thủy Tinh một loại tuyệt vọng cảm giác. Vạn Thủy Tinh cùng Du Hồng Ma tự có ăn ý, bọn hắn thậm chí đều không có giao lưu. Khả trường Thanh lại là thấm nhuần lòng người, nhìn rõ hết thảy. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Trường Thanh vươn hai ngón tay, lựa chọn thứ nhất, hai người các ngươi cùng rủ xuống tinh thành, Tình Thiên thành cùng một chỗ diệt vong. Vạn Thủy Tinh khẩn yếu giăng quan, còn chưa mở miệng, Trường Thanh liền ngắt lời nói, ta chỉ muốn nghe ngươi làm ra lựa chọn, mặt khác nói nhảm, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi yên tâm, coi như diệt đi hai người các ngươi tọa tinh thành, các ngươi phía sau vũ trụ, chúng ta sẽ giúp các ngươi thủ hộ. Ngươi không tin cũng không quan hệ, tùy ngươi. Lựa chọn thứ hai Trường Thanh nói tiếp, chỉ chết các ngươi hai cái, nhưng chết muốn chết có giá trị. Các ngươi muốn đem các ngươi biết đến hết thảy đều nói cho chúng ta biết, đồng thời giúp chúng ta dế cảnh củng giả, bộ tộc Thánh đạo chi cơ." Trương Thanh đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, không cần hỏi nghi chúng ta có hay không năng lực này, cho dù không có củi thạch vũ khí khóa chặt tiêu ký, chỉ dựa vào triều tức thị lực, cũng đầy đủ xem lại các ngươi rủ xuống tinh thành, Kình Thiên thành. Trương Thanh nhìn xem Vạn Thủy Tinh, giương lên đầu nói tùy đi. Ngươi Vạn Thủy Tinh lúc này đầu góc trống rỗng, hắn làm sao có thể nguyện ý chịu chết? Mà Trương Thanh cho hắn hai lựa chọn, đều là hắn phải chết không nghi ngờ. "A đúng rồi, Trương Thanh thân mật nhắc nhở, nếu như ngươi không nguyện ý làm ra lựa chọn, như vậy Ta đem mầm thừa nhận ngươi lựa chọn đầu thứ nhất. Trương Thanh làm ra đánh cái búng tay tư thế, chỉ cần ta xoa một chút ngón tay, ngươi cảm thấy là rủ xuống tinh thành trước không có, hay là Kình Thiên thành trước không có đâu. Đương nhiên, tuần tự trên lệnh quyết định bởi tại chiều tức đầu hiện tại hướng bên nào trải vượt lưng vũ, còn có tuần tự khoảng cách, cũng chỉ là mấy hơi mà thôi. Chương 879, vẫn như cũ muốn chết. Chương 879, vẫn như cũ muốn chết. Vạn rủ xuống tinh toàn thân dùng mình, hắn cảm giác đến một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có. Cho dù là hư không chi vương đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không để hắn như vậy sợ sệt. Người trẻ tuổi trước mắt này, một mực bị chính mình cho rằng là người tầm dưới chót, thợ máy, thậm chí còn cùng Du Hồng Ma nói qua không ít lần, tên phế vật này phàm nhân, sống không có làm bao nhiêu, có thể ăn lại có thể ngủ. 3 năm, dòng dã 3 năm. Hắn tưởng xuyên sẽ thấy trưởng thành, có thể cho tới bây giờ, hắn mới biết được trưởng thành đáng sợ đến cỡ nào. Vạn rủi xuống tinh trong mắt, lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn không muốn rủi xuống tinh thành, kinh thiên thành như vậy diệt vong, hắn càng không muốn chết, ánh mắt của hắn khóa chặt trưởng thành, khóe mắt quét nhìn liếc nhìn Tiểu Phong. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tại như vậy dưới tuy cảnh, hắn linh quang chợt hiện. Hắn có hai tay chuẩn bị Vạn rủi xuống tinh nắm chặt nắm đấm, vẫn tại run rẩy, đột nhiên, hắn bỗng nhiên đánh phía Tiêu Phong ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào tất cả mọi người ở đây, một quyền này của hắn, chỉ là thăm dò. Tiêu Phong bị giật lại mình, Trưởng Thành cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Một đám uy tín lâu năm đế cảnh nhíu mày, lặng lặng nhìn xem Nguyên Lai like ngươi mới thật sự là thành chủ, ta vốn cho rằng đây hết thảy là Tiêu Phong cố ý để cho ngươi nói Vạn rủi xuống tinh cũng không có công kích Tiêu Phong, mà là thân ảnh lóe lên xông về trưởng thành Tiêu Phong Trưởng Thành. Khi Vạn rủi xuống tinh một quyền sắp vánh đến Trưởng Thành trên mặt lúc, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại tại ngưỡng chỗ, thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im. Trên người hắn có hai cái nắm đấm, ba cái chân, đồng thời đánh trúng vào hắn. Trưởng Thanh bên cạnh Uy Tín lâu năm đế cảnh, nhao nhao xuất thủ anh. Một đạo bạo hưởng, vạn rủ xuống tinh ngay cả máu cũng không kịp ho ra đến, liền bị đánh bay ra ngoài. Thân thể đập đầm ầm tại phòng điều khiển trên vách tường, cho dù là lại cứng rắn vách tường, lúc này cũng lưu lại một đạo nhân hình loang lấn. Trưởng Thanh bên người, một tên Uy Tín lâu năm đế cảnh không có chen vào tay, ngay cả chân cũng không có chen vào. Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, trực tiếp đem Trưởng Thanh bế lên mà. Trưởng Thanh, Vạn rủ xuống tinh nhìn trước mắt một màn này, lúc này hắn chỉ có thể nhìn thấy Trưởng Thanh khuôn mặt Hắn muốn phản kích, lại mới phản ứng được, hắn đã người bị thương nặng, hắn toàn thân xương cốt đều rất giống bị đánh nát bình thường. Kinh mạch của hắn, tiên lực, đỉnh phong đế cảnh thân thể, như là giấy mỏng dạn, đây hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh, cho hắn chấn kinh cũng thật sự là quá lớn hung. "Không, không. ngươi, các ngươi." Vạn rủi xuống tinh đức quẳng nói chuyện, nguyên lãnh bên trong, hắn bỗng nhiên ho ra một miệng lớn máu tươi cho các ngươi mà nói, "Tùy thạch bộ tộc uy hiếp không thể coi thường. Tại chúng ta mà nói, đã bị diệt mất tùy thạch bộ tộc, là chúng ta vết xe đổ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, lưu vân vũ trụ chỉ có tùy thạch văn minh đi. Nếu thật là dạng này, Hư Không Chi Vương như thế nào lại đem Lưu Vân Vũ Trụ phong kiến thành thống trưởng? Trưởng Thanh gạt mở đám người, cách đài điều khiển nhìn xem Khảm Nạm Tiến trong tường vạn rủi xuống tinh, cho nên 3 năm này, các ngươi chỉ có thấy được tụi thạch văn minh. Vạn rủi xuống tinh ánh mắt quét qua tất cả lão đầu, lão thái thái, suy nghĩ của hắn đã triệt để lệch tệ. Trưởng Thanh tiếp tục hỏi, cho nên, ngươi cho dù là chết, cũng không nguyện ý vì ngươi tinh thành, sau lưng ngươi vũ trụ toàn bộ sinh linh hy sinh. Nếu như ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Trưởng Thanh nhảy qua đài điều khiển, đi hướng vạn rủi xuống tinh. Vạn rủi xuống tinh nhìn chằm chằm vào Trưởng Thanh, hung ác tiếng nói Ta sẽ chọn trực tiếp giết ngươi." Ai? Tiêu Phong thở dài một tiếng, hắn biết, Vạn Rủi xuống tinh đã lại không đường sống ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội." Trương Thanh A A cười một tiếng. Vạn Rủi xuống tinh răng rũ lên, hắn từ Trương Thanh trên nét mặt biết, hắn căn bản không có khả năng thành công, cho dù là tại Trương Thanh lạc đàn thời điểm hiện hạ. "Âm hiểm, ngươi vậy mà như thế có thể giấu?" Vạn Rủi xuống tinh tức giận gào thét, "Ta không có khoé khoang, cũng không đại biểu ta chính là các dấu." "Trương Thanh cải chính, là chính các ngươi không quen phát hiện. Ngươi biết không? Từ biểu hiện của ngươi, cùng giờ này khắc này ngôn ngữ thần sắc, còn nói cho ta biết một việc." Trương Thanh cười híp mắt nói ra sự tình gì, Vạn Dũ xuống tinh căn bản là nghe không hiểu các tinh thành không nói, 10 năm một lần thanh chiến, đã làm ngươi Dũ xuống tinh thành đánh hụt tất cả át chủ bài. Nói cách khác, các ngươi Dũ xuống tinh thành chính là nõn mạnh hết đà, chỉ cần ta phái người đi Dũ xuống tinh thành chạy một vòng, các ngươi tất cả mọi thứ đều sẽ tùy tiện bị ta biết. Trương Thanh nói xong, một đám uy tín lâu năm đế cảnh, đương đại thiên kiêu nhao nhao gật đầu. Vạn Dũ xuống tinh, Dũ Hư Ma, thậm chí bao gồm những cái kia bảo đạo người, trên người của bọn hắn đều không có thông dòng cảm giác. Mũi nhọn của bọn hắn đều quá mức tiến cường, thế nhưng là, quá cứng rắn thì dễ gãy có được chiều trước co như biết những này lại có thể thế nào, Vạn Dũ xuống tinh chiều trưởng thành phun ra một búng máu. Thế nhưng là cái này, bọt máu lại bị vừa mới không thể chen vào tay chân đế cảnh một bản tay phiến ra khí lãng, cho vùng ra Vạn Dũ xuống tinh trên mặt mình cũng không bằng gì, cái này có thể minh xác hư không chi vương mục đích, thực lực, minh xác tinh liên trưởng thành, vô rồi vũ trụ thể cục. Vừa rồi Tiêu Phong nói tới hết thảy, cũng phải lấy chứng thực. Trường Thanh mở miệng, Vạn Dũ xuống tinh lúc này nó trẻ. Hắn rốt cục phát hiện, hắn cùng trước mắt cái này trưởng thành, Tiêu Phong, hắn cho là tuổi thạch bộ tộc, căn bản cũng không phải là một cái phương lạ mà linh. Liền ngay cả hư không chi vương Từ không san đạo giả đều không có cho hắn loại này chỉ có thể ngưỡng vọng cảm giác. Kỳ thật, ta trước đó chỉ là hù dọa ngươi. Trưởng Thanh trên khuôn mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tất cả mọi người tất cả đều sững sờ, Vạn Dũ xuống tinh ánh mắt lộ ra một vòng may mắn các ngươi cường đại như thế, hoàn toàn chính xác sẽ không để ý ta điểm ấy nho nhỏ đạo cơ vạn Dũ xuống tinh vừa muốn nói, lại bị Trưởng Thanh đánh gãy. Trưởng Thanh lắc đầu nói ra, "Không, ta nói hù dọa ngươi, chỉ là, mặc kệ ngươi làm sao tuyển, ta cũng sẽ không diệt đi Dũ xuống tinh thành, Tình Thiên thành. Về phần ngươi, vẫn như cũ muốn chết. Ngươi đang đùa ta, Vạn Dũ xuống tinh lần nữa liên tục ho ra máu." Trưởng thành lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi đem rủi xuống tinh thành sinh linh, ngươi xuất thân vũ trụ sinh linh để ở trong lòng, ngươi liền sẽ không cho là ta đang đùa ngươi." Phẫn nộ, không cam lòng, biệt uất. "Đây là ngươi, tự tìm." Trưởng thành phất tay, mở miệng nói, "Chước bắt, mang đến chiến trường nhìn một cái." Một tên uy tín lâu năm đế cảnh đi tới, giống như là kéo lấy chó chết một dạng kéo lấy vạn rủi xuống tinh. Tiêu Phong lưu ở chính giữa điều khiển bên trong tiếp tục giám sát, duy trì tân thạch thành vận chuyển, hai vách mạch dừng đám người đi theo trưởng thành tiến về bỏ đạo người, tinh thành tu sĩ si giao chiến địa phương. Vạn dù xuống tinh bị kéo trên mặt đất, hắn luôn xúc tích lực lượng, có thể lại một lần nữa lâm vào thâm trầm trong tuyệt vọng. Những lao đầu kia, lao thái thái xuất thủ, xuất tước, quá mức tản nhận xảo trá, chỉ là trong nháy mắt đó, hắn lại bị phế triệt triệt để. Hắn hai mắt vô thần, lại thấy được một cái bình chướng trong suốt tạo dựng lừng giam, bên trong có đạo thân ảnh, có cùng hắn đồng dạng ánh mắt. Vô đạo người cháu trai, bàn kế. Chương 880. Toàn bộ giết sạch. Chương 880, toàn bộ giết sạch. Tân thành thành, quảng trường một trong Nơi này là dây chuyền sản xuất nhà máy cùng viên công túc xá chỗ giao giới, cũng là bình thường mọi người vùng lòng hữu nhàn địa phương. Lúc này, nơi này đã biến thành chiến trường, từng đạo pháp tất chi quang lẫn nhau đốio ảnh, đem quảng trường này làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Ven đường ký túc xá hủy đi mấy trăm ở giữa, dây chuyền sản xuất cũng phế bỏ hai đầu. Bạo đạo người bắt lấy hai tên con tin, coi đây là áp chế, làm cho tụi thạch bộ tộc cầm vũ khí lên, từ túc xá khu công hướng dây chuyền sản xuất. Một bên khác, là thủy tinh thành, Tình Thiên thành phái tới tu sĩ, bọn hắn trực tiếp từ dây chuyền sản xuất bên trên tu mạch vũ khí, vận dụng 3 năm qua thuần thục nắm giữ kỹ xảo cùng tuổi thạch bộ tộc đánh có đến có về. Song Vương duy trì bên trong cự ly xa tác chiến, hỏa lực dày đặc, cho dù là vừa đến nơi đây Du Hằng Ma, cũng không nhịn được tê cả da đầu tại sao có thể như vậy. Du Hằng Ma nhìn xem cháy bỏng chiến trường, Song Vương căn bản không gặp người, chỉ có thể nhìn thấy từng chuỗi pháo hỏa tiến, đạn lẫn nhau chút xuống. Nàng muốn xuống tới, lại biết đối phương có hơn 10 người bỏ đạo người, một mình nàng không có khả năng thủ thắng đồng dạng, bỏ đạo đám người cũng nghĩ qua người tới bắt, bắt giặc trước bắt vua, nhưng bọn hắn bộ pháp cũng bị tuổi thạch vũ khí ngăn cản, cái này muốn đánh tới khi nào? Du Hằng Ma lo lắng, đạn đạo đâu? Liên loại kia uy lực lớn nhất đạt đạo. Một tên trung niên áo bào đỏ buồn khổ nói ra, đạo đạn dây truyền sản xuất không ở nơi này, mà lại, một khi sử dụng đạt đạo, tác động đến quá lớn, chúng ta cũng chạy không thoát, mà lại khả năng thật muốn đánh xuyên Tân thành thành, phía trên Quy Vân Tân thành cũng muốn sụp đổ xuống tới. Ngay sau đó, trung niên áo bào đỏ lại nói bất quá vậy cũng là vận hạnh, bởi vì bộ đạo người bên kia có đạt đạo, nhưng là bọn hắn cũng không thể dùng. Du Dù Hồng Ma nhìn chằm chằm gần như hóa thành vô tự lĩnh vực còn trường, nơi này vô tự pháp tắc là tụi thạch vũ khí thay đổi bản chất lực lượng, không có nhuộm dần ăn mòn đả tính. Thế nhưng không thể khinh thường chúng ta rõ ràng chiếm trước tiên cơ, làm sao lại đánh tới trình độ này? Du Hồng Ma trách cứ hỏi Tùy Thạch bộ tộc quá hiện hạ, chúng ta vừa cầm vũ khí, bọn hắn liền đóng lại miệng cống, chúng ta phí hết thời gian rằng rải mới đưa miệng cống nghênh mở. Du Hồng Ma biết rõ nhiều lời vối. Trung niên áo bào đỏ mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta cũng có thể giống bộ đạo người mở dạng, bắt chút Tùy Thạch bộ tộc tới giúp chúng ta chiến đấu, tất cả không theo, trước chu diện. Không thể. Du Hồng Ma mở miệng nói, kế hoạch có biến, chúng ta bây giờ muốn cùng Tân Thạch thành liên thủ. Liên thủ? Trung niên áo bào đỏ lập tức sử sở. Mặt Khắc Thủy Tinh thành Kình Thiên thành tu sĩ cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đã sớm làm xong đồ thành chuẩn bị, làm sao hiện tại còn không thể giết? Du Hồng Ma hồi tưởng đến Tiêu Phong lời nói, nàng càng phát ra cảm thấy có đạo lý, lúc này trầm ngâm nói, chúng ta chỉ cần đem bộ đạo người kiểm chế ở chỗ này, các loại tùy thạch bộ tộc người một nhà tới hao tổn. Muốn chiến, cũng làm cho chính bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Nói, Du Hồng Ma nhịn không được nhắc nhở, tiết kiệm chút đạn, đạn dược, vừa đánh vừa lui. Nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu, tinh thành bên này bắt đầu hết sạch sức lực. Bộ đạo người bên trong, bàn diệp mặt mày tỏa sáng, la lớn, chỉ cần đánh lùi bọn hắn Giết bọn hắn, Tân Thạch thành chính là của chúng ta. Thắng lợi đang ở trước mắt, cho ta xông lên a." Vừa mới nói xong, bên cạnh hắn tất cả bọn đạo người tất cả đều đứng tại chỗ. Ban Diệp mặt lộ không vui, nhưng mặt khác bọn đạo người ánh mắt lạnh như băng, để hắn nhiệt tình làm lạnh ngươi lại còn coi ngươi là lãnh tụ, một tên bọn đạo người âm dương quái khí mà nói. Ban Diệp cắn răng nói ra, "Ta là khiến cái này tụi Thạch bộ tộc người xông." Thế nhưng là nhìn thấy Du Hồng Ma bên kia hỏa lực yếu bất sau, bên này bị khống chế tụi Thạch bộ tộc cũng bắt đầu tập ngập thay đổi băng đạn, chậm lại tốc độ, có thậm chí bắt đầu tìm kiếm viên cầu công cụ, ném vào khoảng trường sau, bắn ra chật tự linh khí triệt tiêu cái kia vô tự lýng vực. Thấy cảnh này, bàn Diệp lần nữa mุ่น nghẹn. Quảng trường này, căn bản không xông qua được. Nhìn thấy bộ đạo người một phương đỉnh trệ xuống tới, Du Hồng Ma hạ lệnh, mang theo tất cả mọi người chuẩn bị hướng phòng điều khiển dựa sát vào. Trên nửa đường, lại đối diện đụng phải Trường Thanh bọn người. Trường Thanh chỉ là nhìn lướt qua, liền biết Du Hồng Ma cùng hai tòa này tinh thành tu sĩ tính toán điều gì. Cho dù là Trường Thanh bên người đương đại thiên kiêu, uy tín lâu năm đế cảnh, ánh mắt cũng đều lạnh xuống các ngươi. Du Hồng Ma kinh ngạc nhìn xem Trường Thanh bọn người. Khi hắn nhìn thấy bị kéo trên mặt đất vạn rủi xuống tí lúc, con người bỗng nhiên đột nhiên rụt lại có tâm cơ, nhưng không nhiều. Trương Thanh nhìn xem Du Hồng Ma, mở miệng nói ra, xem ra ngươi cũng nghĩ lưu lại thủ đoạn. Làm sao? Dự định từ bỏ cùng bỏ đạo người giao chiến, để bỏ đạo người cùng chúng ta lẫn nhau liên lụy, nếu là có thể nhiều tạo thành bị thương vong, liền sẽ chuyện gì cửu hận chú ý. Nhìn điệu bộ này, các ngươi làm muốn đem phòng điều khiển một mực nắm trong tay. Đây là có chuyện gì? Du Hồng Ma từ trung niên áo bào đỏ trong tay đoạt lấy một thanh túi thạch thủ thương. Vạn dù xuống tinh chiến lược nàng là biết đến, có thể rơi vào kết cục như thế, hiển nhiên cái này tụi Thạch bộ tộc bên trong có cao thủ. Cầm tụi Thạch thủ thương, du hồng ma nhưng lại không biết nên chỉ vào ai trừế cảnh, đều giết. Trương Thanh thuận miệng nói ra. Tiếp lấy, Trương Thanh hỏi, các ngươi biết làm sao phân rõ đế cảnh sao? Một bên uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ nhao nhao nở nụ cười. Trong đó một tên lão đầu nói ra, "Trương Thanh, ngươi cũng quá coi thường chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta đầu óc giống như bọn họ sao?" Một tên khác lão thái thái nói bổ sung, "Không sai, chỉ cần chúng ta dùng đế cảnh lực đạo công kích, sống sót, không phải liền là đế cảnh a?" Du Hồng Ma toàn thân bỗng nhiên căng cứng, nàng bản năng bóp cổ, thế nhưng là tụi thạch thủ thương bắn ra đạn, lại bị một tên lão đầu tiện tay đánh bay ra ngoài. Chỉ là trong một chớp mắt, tiên cơ mất hết, Du Hồng Ma ném đi súng ngắn nắm tay liền muốn oanh ra, thế nhưng là trước mặt một tên lão đầu lại là không sợ chết bình thường, muốn cùng nàng cứng đối cứng. Du Hồng Ma trong lòng sợ, nàng thu hồi mấy phần lực đạo, rút về cánh tay liền ngăn tại trước ngực nó đỡ, sau một khắc, nàng hối hận đã tới đã không kịp. Tên kia lão đầu hạ thấp thân thể, một cước quét về phía Du Hồng Ma bắt chân. Du Hồng Ma vừa muốn nhấc chân liền đạm, thế nhưng là lão đầu kia sau lưng Một tên lão thái thái lại là hai chân đá bay mà đến. Đụng. Một tiếng vang trầm, Du Hồng Ma bị trực tiếp đạp bay. Thân thể của nàng đâm vào thủy tinh thành, hình thiên thành tu sĩ trong đội ngũ, trực tiếp đâm đến một bọn người ngửa ngửa lật. Không có thời gian thở dốc, Du Hồng Ma chỉ biết là trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Lại là một tên đế cảnh, một quyền đập vào trên gãy của nàng, trực tiếp đưa nàng cái trán đập ra chóp thịt bong. Tuy là đỉnh phong đại đế, lúc này cũng cảm thấy tử vong tới gần. Khi Du Hồng Ma mở hai mắt ra lúc, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kinh liệt, nàng chống rống đôi mắt vô thần nhìn bốn phía, ánh mắt trở nên cùng bạn rủ xuống tinh giống nhau như nước. Nàng không biết mình thất thần bao lâu, nàng chỉ biết là mắt tối sầm lại lại sáng lên vài điểm, chính mình tất cả thủ hạ bao quát vạn rủi xuống tinh tất cả thủ hạ, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Trong thông đạo, thi thể thành đống, máu chảy đầy đất. Trương Thanh mặt không thay đổi giẫm lên thi thể đi tới, nhìn cũng không nhìn Du Hồng Ma một chút, "Trương Thanh, những thi thể này xử lý như thế nào?" Một tên uy tín lâu năm đế cảnh mở miệng hỏi, hắn quỷ dị yêu mắt, hiển nhiên chứng minh hắn cũng không phải là nhân tộc. Trương Thanh bước chân không ngừng, không để ý đến. Tên đế uy tín lâu năm đế cảnh còn muốn hỏi lại, một bên lịch thiên phàm lại là ho nhẹ một tiếng, cũng là không nói một lời, đi theo. Cái kia uy tín lâu năm đế cảnh lập tức kịp phản ứng, hắn nhìn xem Trưởng Thanh bóng lưng, trong lòng chỉ có may mắn. Hắn may mắn, Trưởng Thanh là người như vậy, thân như quang minh lại dung hạ được Hạ Cám. Chương 881. Đây không phải một lựa chọn. Chương 881, đây không phải một lựa chọn dạ u. Biên rơi còn trường, Trưởng Thanh nhìn xem đối mặt không ngừng bị thanh lý vô tự linh vực tại. Dạ U tiến lên mấy bước đem tất cả hủy đi đồ vật, toàn bộ ký sổ. Trưởng Thanh nói ra. Dạ U cầm chính mình mở hóa đơn phạt cuốn lửa, mở miệng nói, hủy đi đồ vật nhiều lắm, là theo linh kiện ký sổ hay là theo chỉnh thể ký sổ? Cái nào quý hơn? Trương Thanh hỏi đương nhiên là theo linh kiện quý hơn. Dạ Vũ trả lời vậy liền theo linh kiện ký sổ, quay đầu ta đi tìm thủy tinh thành, Kình Tiên Thành yêu cầu bồi thường. Trương Thanh nói, nghĩ nghĩ lại đối Dạ Vũ bảy cái hình miệng. Dạ Vũ minh bạch, đó là gấp bội ý tứ. Nàng nhìn cũng không nhìn chiến trường hư hao đồ vật, chỉ là bằng vào trí nhớ của mình, cảm thấy nơi này nên có cái gì, liền ghi lại cái gì, đồng thời số lượng tăng gấp 10 lần, giá trị lật ra gấp trăm lần điển chuột giải độc công lực không đủ, nghiệt đạo chưa đủ, nhưng không biết hắn có thể hay không giúp chúng ta giải độc. Một tên uy tín lâu năm đế cảnh ma quyền sắc trưởng, hắn dự định lội qua cái này vô tự lĩnh vực biến chất vô tự phát tác, không cách nào đem hắn ùn ùn dần, nhưng có thể để toàn thân hắn tối giữa. Lúc này, một đạo hung lệ thanh âm từ đám người sau vang lên ta đến. Giao Long đại đế hóa thành nam tử trung niên, vượt qua đám người già, hắn đi đến trưởng thành bên người lúc, chiều trưởng thành chắp tay, trên thân màu đen sẫm thần quang lóe lên, bao trùm lên đen như mực lẫn tuyền. Hắn đi bộ nhàn nhã đi tới vô tự lĩnh vực của trưởng, đã đem tự thân luyện hóa thành vô tự bí bảo hắn, đối với loại này biến chất vô tự phát tác, càng là không hề có kỵ. Một bên khác, bỏ đạo đám người nhìn lẫn nhau đều cảm thấy có chút không hiểu lấu. Bọn hắn lờ mờ nhìn thấy Du Hồng Ma dẫn người rút lui, làm sao cái này lại trở về mà quay về. Khi bọn hắn thấy có người có thể đi ngang qua vô tự linh vực lúc, sắc mặt tất cả đều lại biến. Sau một khắc, khi Giao Long Đại Đế xuyên qua quảng trường, đi vào đám người trước người lúc, bàn diệp bọn người vẫn không có kịp phản ứng, tuổi thạch bộ tộc lại còn có có thể miễn dịch một tên bỏ đạo người nói còn chưa dứt lời, Giao Long Đại Đế vừa sải bước ra, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, ngay sau đó, chính là như là như địa ngục truyền đến khủng bố tiếng vang xoạt xoạt định phong đại đế cấp bậc bỏ đạo người Bị Giao Long Đại Đế một thành vặn gãy cổ, cặp mắt kia tràn đầy nghi hoặc, lại là không có phản ứng đến mình tại trấn đạo thạch trấn áp xuống, chật đầu liền mang ý nghĩa tử vong. Trong mắt hắn thần quang dần dần ảm đạm, mà khắc bỏ đạo người trong lòng lột bộ chậm xuống, không để ý tới làm rõ nguyên nhân do, nhao nhao xuất thủ đánh. Một tiếng bạo hưởng, lại không phải đến từ Giao Long Đại Đế một bên. Vị bắt một người trung niên chất, vẫn luôn là yếu đuối, làm chút công việc liền kêu khổ kêu mệt, lúc này chính bảy biện nhấc chân thẳng đạp tư thế. Mà đổi thành một bên, một tiên đỉnh phong đại đế bỏ đạo người, lại bị trung niên nhân này chất, một cước cho đạp tiến vào trong tường. Trung niên nhân kia chất thậm chí cười ha ha một tiếng. Xem ra thông đạo này tại bị cải tạo thành trấn đạo thành trước, đều là bí bảo cấp linh tài, khó trách trưởng thành sẽ đem năm sau thủy tinh thành, Tình Thiên thành tu sĩ an trí ở bên này sườn. Nam tử trung niên hai tóc mai hơi trắng bệ, ánh mắt của hắn không còn đục ngầu ngảm đạm, ngược lại thanh tĩnh tâm thúy, như là tinh không mêng mông rộng họng. "Trúng kế!" Bàng Diệp hét lớn một tiếng. Hơn 10 người bỏ đạo người, loạn cả một đoàn. Bọn hắn phân biệt muốn công kích Giao Long đại đế, trung niên nhân chất, thế nhưng là hai người này lại đem hơn 10 người bỏ đạo người vây quanh tại ở giữa. Một cái là nhục thân luyện hóa thành bí bảo, có thể so với chuẩn thánh Giao Long đại đế. Một cái là Lưu Vân Vũ trụ chân chính chuẩn thánh, duy nhất chuẩn thánh tiên phong. Mà các tụi thạch bộ tộc nhao nhao thu hồi vũ khí, thậm chí nơi này cũng có người có thể gia nhập đỉnh phong đế cảnh chiến đoàn. Cái này thậm chí đưa đến hơn 10 người bỏ đạo người bị vây đánh, ở trên quảng trường vô tự pháp tắc còn không có thanh lý hoàn tất trước, bọn hắn liền tất cả đều bị đánh không đứng dậy được. Gia gia bằng kế trong mắt, khôi phục chút linh trí, nhưng hắn trong mắt chỉ có thống khổ không cho phép các ngươi tổn thương cháu của ta, các ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Bang Diệp trong lòng vui mừng, rất có may mắn hô to tỉnh lại đi. Trương Thanh vung tay lên một cái, đem bằng kế ném tới từ các ngươi bị đánh bại tốc độ Ngươi cũng hẳn là biết, có như tôn tử của ngươi là của ngươi ác chủ bại, có thể trợ ngươi lạ thường, cũng chế không được thắng. Vạn rủi số tinh, Du Hằng Ma, hơn 10 người bỏ đạo người, toàn bộ bị ném vào như là như phế tích quảng trường đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, nhanh đến trước hết nhất bị đánh ngã vạn rủi số tinh, đều có loại tinh thần hoảng hốt cảm rất lạ. Là... Vì cái gì? Du Hằng Ma ngơ ngác hỏi, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì luôn cảm giác tụi Thạch Văn Minh có chút không đúng, vì cái gì luôn cảm thấy trong lòng không chắc bội vì chúng ta cần 3 năm này thời gian. Trương Thanh lặng lặng nói ra, tại Tinh Liên trường thành bảo trì nguyên trạng đồng thời, làm cho hư không chi vương cư không san đạo giả sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, làm chúng ta có thể thuận lợi tham gia cái này đã bắt đầu tranh chiến, vì chúng ta về sau có thể đứng vững gót chân. Vừa mới nói xong, Trưởng Thanh nói tiếp, vì để cho chúng ta minh bạch, nên như thế nào đối đãi các ngươi? Các ngươi vẫn luôn tại núi trang. Bàng Diệp Hoàn sợ nói ra, cho dù cái này tụi Thạch Văn Minh là san đạo giả thế lực, hắn cũng sẽ không như thế chấn kinh. Toàn này tinh thành, làm sao có thể so san đạo giả còn cường đại hơn? Làm sao có thể so hư không chi vương còn muốn thần bí? Núi trang, vậy ngươi có thể nói sai. Trương Thanh nốn vai một cái nói, "Chúng ta ở chỗ này cũng vẫn luôn bị trấn áp đấy, các ngươi chỉ có thấy được 3 năm này, có thể trên thực tế, chúng ta ở chỗ này sinh sống không chỉ 3 năm, chúng ta vẫn luôn là loại trạng thái này." Trương Thanh nói xong, Lưu Vân chư đế nhau nhau nở nụ cười. Bọn hắn đã sớm nhàn ra đầu liên loại chiến đấu này, lúc đầu có thể làm cho bọn hắn hoạt động một chút gần cốt, thế nhưng là bởi vì bọn hắn quá nhiều người, bỏ đạo người, hai đại tinh thành cường giả lại có ít, mà căn bản là không có cách tận hứng bỏ đạo người cũng không chỉ chúng ta những này, người của chúng ta so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Ta khuyên ngươi bảng diệp âm thanh run rẩy nói dừng lại. Trương Thanh phất tay đánh gãy, ngươi phải hiểu rõ, người càng của các ngươi nhiều, đối với chúng ta liền càng có lợi. Tần Thăng thánh cảnh, không phải liền là lẫn nhau đoạt cướp, bổ túc đạo cơ sao? Giết các ngươi, thế nhưng là một chút cảm giác tội lỗi đều không có, ngược lại hay là thay trời hành đạo. Trương Thanh từ nhỏ nhà gỗ rời cái ghế, ngồi tại một đám nằm xuống đỉnh phong đại đế trước người, ta hiện tại muốn nói hai chuyện, hi vọng các ngươi cẩn thận nghe. Thứ nhất, các ngươi đều phải chết. Thứ hai, các ngươi có biện pháp có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Trương Thanh thành tôi nói, kéo dài tuổi thọ dài ngắn, quyết định bởi cho các ngươi có thể cung cấp giá trị. Thì như giúp chúng ta người tần thăng thánh cảnh, cho chúng ta người chỉ dẫn các ngươi mặt khác bỏ đạo người hang ổ nói ra các ngươi biết hết thệ tình báo. Dù sao đều là chết một tên bỏ đạo người khuôn mặt ngoạn lệ, hắn phẫn nộ giống to, trong giọng nói tràn đầy lực truyền trong mương không cam tâm. Trương Thanh đưa tay, nhẹ nhàng hướng phía tên kia bỏ đạo người một chỉ. Dao Long đại đế ngầm hiểu, lách mình đi qua, một cước giẫm nát đầu của hắn. Mặt khác bỏ đạo người, hai vị tinh thành thành chủ, toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục lu nữ, thậm chí không dám ngẩng đầu cùng Trương Thanh đối mặt chết tử tế không bằng lại còn sống, lưu được núi xanh, không sợ không có cuối đốt, sâu kiến còn sống tạm bợ. Trường Thanh cười híp mắt nói ra, "Hữu hộ, vạn nhất các ngươi có cơ hội có thể chạy đâu, đúng không?" Nói, Trường Thanh lần nữa phất tay, bộ đạo người, tinh thành thành chủ những này Đỉnh Phong đại đế, toàn thân mạnh mẽ run rẩy chia ra rầm dữ, hữu nghị nhắc nhở, lặp lại tình báo chỉ có trước hết nhất nói ra người kia có thể kéo dài tuổi thọ. Du Hồng Ma trầm giọng nói ra, "Vạn nhất các ngươi là trêu đùa chúng ta đây, chúng ta làm sao biết?" Trường Thanh rối ràng ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, "Xin chú ý, đây không phải một lựa chọn." Chương 882, Trong lòng đèn sáng. Chương 882, Trong lòng đèn sáng các ngươi không gạt được quá lâu. Nếu như chúng ta chậm chạp không có tin tức, Kình Thiên Thành chắc chắn phái binh tiến đánh tới. Du Hồng Ma còn không hết hy vọng. Trương Thanh hừ một tiếng, nói vị bác gái này, thánh chiến đã bắt đầu. Hú hồn, nhiều như vậy đỉnh phong đại đế tại Tân Thạch Thành, như là Thạch Trầm Đại Hải, ngươi cảm thấy ai còn dám đến? Trương Thanh quay đầu nhìn về phía bàn diệp, bỏ đạo người sao? Một đám bỏ đạo người giữ im lặng xem ra, các ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội khác. Trương Thanh nhíu nh mày, nói vậy liền để các ngươi nhiều tăng một chút kiến thức. Nói, Trương Thanh thu hồi băng ghế nhỏ, Đứng dậy mở miệng nói, "Bảo đạo người còn có 2 người trả lại Vân Tân thành thần thụ trong quảng trường, là các ngươi sau cùng chuẩn bị ở sau. Ta nói vạn nhất các ngươi có thể chạy, chỉ cũng không phải chịu trớc." Trương Thanh dẫn đầu đám người, áp tải một đám đỉnh phong đại đế tiến về về Vân Tân thành. Cạnh đường đi, trong quảng trường, tụi thạch bộ tộc sinh linh cũng không có cái gì ồn ào náo động. Phản phất thấy được chuyện rất bình thường, có người thậm chí cùng Lưu Vân chư đế chào hỏi, nhất là trên quảng trường những lão đầu kia, lão thái thái. Giờ này khắc này, tất cả bị bắt bảo đạo người, tinh thành thành chủ, tất cả đều hoảng sợ không thôi. Bọn hắn phát hiện, có thể cùng bọn hắn lục thân lực lượng chống lại đỉnh phong đại đế, tại cái này tân thạch thành bên trong, lại là nhiều như thế. Trật tự nông trường là bất hoạn, nhưng không có khả năng bị xem nhẹ. Không có 10 năm một lần thánh chiến làm hao mòn, nội tình tự nhiên hùng hậu. Trương Thanh thuận miệng nói, thấy được quảng trường đứng bên lấy thích thương. Lúc này, bàn diệp đột nhiên giống to, nhanh, thả ra chiêu thức. Trên quảng trường một mực cảnh giác bốn phía hai tên bỏ đạo người toàn thân một cái giật mình. Bọn hắn đã sớm đã nhận ra bầu không khí không đối, dưới đất động tĩnh biến mất đằng sau, bọn hắn càng là cảm thấy quỷ dị trung điệp. Lúc này nghe được bản diệp thanh âm, bọn hắn không chút nín ngợi, lợi dụng tốc độ nhanh nhất đạp nát tất cả chấn đạo thạch thản rảo. Vạn rủi xuống tinh, Dụ Hư Ma cũng bị bắt bỏ đạo đám người, trong mắt đều toát ra điên cuồng cùng vẻ chờ mong. Dù sao là hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy chết tại triều tước giới của bọn đạo, lôi kéo tụi Thạch Văn Minh cùng một trôi đệm lưng, đương nhiên tốt hơn. Thế nhưng là, triều tước đối với mọi chuyện đều tốt giống như không có cảm ứng bình thường, tiếp tục cắt kia lông vũ. Trên người hắn lưu chuyển lên màu sắc rực rỡ vô tự chi quang, trải qua hoàng kim thần thụ loại bỏ, hóa thành ánh sáng nhu hòa, tiếp tục chiếu sáng lấy toàn bộ về Vân Tân thành. Giờ khắc này, toàn bộ thần thủ quảng trường yên tĩnh im lặng. Giờ khắc này, tất cả người xâm nhập, tâm thần sụp đổ. Cái kia hai tên bỏ đạo người đều là nguyên nhân, biết rõ đây là Đồng Quy Vũ tận tiến hành, nhưng cũng không dám dự. Bọn hắn phát hiện không thể thả ra Triều Tước sau, bắt đầu điên cuồng công kích bốn phía tất cả có thể nhìn thấy trấn Đạo Thành. Trương Thanh lặng lặng nhìn hai người bọn hắn động tác, trên quảng trường lưu vân các tộc cũng đều lặng lặng nhìn xem. Chỉ có Dạ Vũ cầm sếp nhỏ, bận rộn không ngừng nhớ kỹ. Khi hết thể cấm chế đều bị hủy diệt đằng sau, Triều Tước vẫn tại trong ổ ngồi ngay ngắn. Rất nhanh, tại Trương Thanh gật đầu ra hiệu bên dưới, Thích Thương cùng mấy tên Lưu Vân chư đế tiến lên phế bỏ cái kia hai tên bỏ đạo người. Tất cả bỏ đạo người, vạn dù xuống tinh, Du Hưng Ma, cũng không biết đây là tình huống như thế nào hay. Trưởng Thanh Than nhẹ một tiếng, các ngươi thật sự là một chút kinh hỉ đều không cho được, liền thật không có những hầu thủ khác, áp chủ bài. Trưởng Thanh đặt câu hỏi, càng làm các ngươi sâm nhập tuyệt vọng. Lưu Vân chư đế cũng đều là không ngừng lắm, bọn hắn biết Trưởng Thanh ý nghĩ, dựa theo Trưởng Thanh chuẩn bị, đánh đến cuối cùng, muốn so liệu đỉnh phong đại đế số lượng. Bọn hắn thậm chí cùng Tiêu Phong một dạng, làm sao có thể câu ra hư không trì vương con cá lớn này chảng diện ở đây tất cả uy tín lâu năm đế cảnh đã có tuổi lưu vân chứ cường, vẫn như cũ ôm lòng quyết mua chết. Bọn hắn cũng định đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn, đốt ra một mảnh thanh tịnh tinh không, cũng thời khắc chuẩn bị không có khả năng. Triều Tước làm sao lại không phản ứng chút nào, một tên bỏ đạo người ngơ ngác ngẩng đầu. Ma đổi thành một tên bỏ đạo người, lại là hoảng sợ nhìn xem vết thương. Cái này người là mượn, vậy mà cũng có như thế chiến lược kinh khủng. Hắn thậm chí so những lão đầu khác còn cường đại hơn. Đối với Triều Tước, cá thịt mà nói, chúng ta chính là một đám con kiến, là dọn nhà hay là đánh nhau, không, có gì khác nhau. Trương Thanh vỗ tay phát ra tiếng, Triều Tước có đáp lại, hắn thư chuyển cánh bay khỏi hoàng kim thần thụ, nhưng chỉ là trả lại mây trên thành một cái xoay quanh, lại ngồi trở xuống. Triều Tước rất ưa thích hoàng kim thần thụ cái này ổ giờ khắc này, Vạn Rủi xuống tinh, Du Hư Ma, tất cả bộ đạo người đều trợn tròn trong mắt. Trưởng Thanh ánh mắt chậm rãi đảo qua bọn hắn, vừa cười vừa nói, không sai, chúng ta tân thành thành, cho tới bây giờ đều không có trấn áp qua Triều Tước. Vạn Rủi xuống tinh, Du Hư Ma, tất cả bộ đạo người chỉ cảm thấy rùng mình. Bọn hắn giờ này khắc này, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt liền phảng phất thấy được một tên hư không chi vương. Không, so hư không chi vương còn mạnh hơn. Tám tự Triều Tước tám tự cá tính, có được thánh cảnh thể lượng, chí lư. Bọn hắn tồn tại, ngay cả hư không chi vương đều muốn đứng ngồi không yên. Nhưng như thế cường đại tồn tại, vậy mà nghe lệnh của một tên tự máy. Cho dù các ngươi cảm thấy có biện pháp có thể khiến triều tức cuồng bạo, Tân Thạch Thành cũng có năng lực đem triều tức trấn áp. Cá chậu chim lồng cấm chế, vẫn luôn tại, chỉ bất quá, không tại cái này thần thụ công trường. Các ngươi có thể đem cái này toàn bộ về Vân Tân Thành xem như một chiếc lồng chim, các ngươi cũng có thể đem toàn bộ tinh thành xem như một cấm chế. Băng vào chúng ta nhân thủ lại thêm tụi Thạch Văn Minh, đủ để ứng đối các ngươi có thể nghĩ tới hết thảy biến số. Theo Trưởng Thanh lời nói, vạn rủi xuống tinh, du hồ ma, tất cả bảo đạo người mới hiểu được, nguyên lai tiểu tử này có vô hạn nhiều át chủ bài, chúng ta thật sự có khả năng đảo tẩu sau một tên bảo đạo người đã loạn tâm thần, hỏng mất. Hắn bỏ tất cả mọi thứ, mới trở thành bảo đạo người, kết quả là vậy mà lại rơi vào kết cục như thế có, người cuối cùng sẽ chủ quan, mà lại nói không chừng bọn hắn sẽ chủ động thả đi các ngươi, đến đặt thành mục đích khác. Nhưng chỉ cần còn sống, chỉ cần phối hợp, liền có cơ hội này. Nếu như bây giờ lập tức phải chết cũng là một loại lựa chọn, như vậy các ngươi thật là có lựa chọn nào khác. Trưởng Thanh nói, cười đi ra khỏi trường Lưu Vân Trư cường đem bọn hắn tất cả đều tóm lấy, nhốt vào dưới mặt đất Tân Thạch Thành bên trong. Còn lại hết thảy, đều đã không cần Trường Thanh đang làm cái gì, Trường Thanh nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì địch nhân có yếu, mà chính mình chuẩn bị quá đầy đủ. Về Vân Tân Thành, Tân Thạch Thành, từ dưới các tộc sinh linh đều có cùng một loại cảm thụ. Vô địch, là cỡ nào tình mình. Bọn hắn nhìn xem Trường Thanh bóng lưng, chỉ cảm thấy bóng lưng này như vậy nguy nga cao lớn. Chiêu tướng là tòa này tinh thành hải đang có thể cái kia đạo bình thường thân ảnh, mới là bọn hắn các tộc sinh linh trong lòng, duy nhất đèn sáng Trường Thanh, người là thế nào tấn thăng tiên vương. Lúc nào Lịch Thiên Phàm đi theo Trưởng Thành, Kiêu Kỳ hỏi vừa không lâu. Trưởng Thành nhún vai, về phần làm sao tấn thăng tiên vương, ta hiện tại tăng lên cảnh giới toàn bộ nhờ hứa ấm áp, ta chỉ cần chuyển hóa vô tự pháp tắc là được. Mà ở chỗ này, có điều tức cá tính, chính là không bao giờ thiếu vô tự pháp tắc. Hứa ấm áp cảnh giới cao, đạo niệm của ta liền sẽ mạnh. Đạo niệm của ta mạnh, pháp lực của ta cũng liền mạnh. Lịch Thiên Phàm có chút hâm mộ nhìn xem Trưởng Thành, hỏi, tấn thăng tiên vương là cảm giác gì? Ta cũng không muốn nghe xong toàn khống chế pháp tắc loại thuyết pháp này. Trưởng Thành nháy mắt, mở miệng nói, pháp lực vô biên cảm giác. Lịch Thiên Phàm. Chương 883. Tạo hóa làm người khác. Chương 883, tạo hóa làm người khác. Về Vân Tân thành, một tòa cao lâu trên quan cảnh đài. Trương Thanh hai tay ôm chén trà, nhìn xem môi sao đầy trời lấp loé. Cái kia mỗi một lần lấp loé, đều lại biểu một tòa tinh thành chiến trường tràn ngập nguy hiểm, tại Luân Hãm biên giới bên trong một lần nữa thủ vững. Khoảng cách thánh chiến bắt đầu, chỉ qua hơn 10 tháng. Cho dù là Trương Thanh, cũng cảm khái chiến tranh thảm liệt. Nguyên bản Kình Thiên thành, Thủy Tinh thành hai tòa này lần cận tinh thành bình an vô sự, nhưng theo vạn rủi xuống tinh, Du Hồng Ma cùng tất cả bộ đạo người mất tích cái kia hai tòa tinh thành cũng đã cuốn vào chiến đấu. Tình thành mộng dịch, tạm thời gián đoạn. Mười năm một lần thánh chiến, mỗi một lần đều là quyết chiến. Tham ăn người, thiên hai cự thú công kích, mỗi một lần tiến đánh đều là mãnh liệt nhất công kích, Bình Định An tưởng về Vân Tân thành, cũng bị kiếm chiến tranh bóng ma. Nhưng là, cũng không có bất luận cái gì thiên hai, tham ăn người, dám đến nơi này tiến công thật không nghĩ tới, tạo hóa chê ngươi. Trưởng thánh nhấp một ngụm trà, bên cạnh Đông Vương Lan hiếu kỳ nói ra, ngươi cũng sẽ nói loại lời này. Ta chỉ là đem thế cục các loại khả năng phân tích rất tỉ mỉ, nhưng ta cũng không phải là thật có thể nắm giữ hết thảy. Liên giống với hiện tại, Diệp Hoang không có tự cho là thông minh. Hành lễ bất biến ứng và biến mới là khó giải quyết nhất. Có điều tức tại cái này, bộ đạo người, hai đại tinh thành thành chủ toàn quân bị diệt, hắn không dám mạo hiểm nhưng tiến đánh, nhưng hắn không tiến đánh, để Tân Thạch thành tại trong thánh chiến tại tinh liên trong trưởng thành, lại ở vào một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh. Nguyên bản Tùy Thạch Văn Minh uy hiếp, liền làm cho tinh liên trưởng thành tiên kỵ. Tùy Thạch Văn Minh vẫn lặng, cùng nhiệt đạo chuột chết mà yêu giới quanh tay đứng nhìn không có sai biệt. Không tiến đánh mới là tốt nhất tiến đánh. Nếu là cứ thế mãi, tại lần lượt trong thánh chiến dậy vào các đại tinh thành, sớm muộn cũng sẽ bộc phát lửa giận. Bọn hắn không có khả năng tiếp thụ được, một cái vốn nên là luân hãng khu tinh thành, lại có thể như vậy hưởng thụ an bình. Không hề làm gì, liền có thể đạt tới mơ tưởng của bọn họ để cầu. Trương Thanh nhấp một ngụm trà, nói tiếp, Tân Thạch Thành ứng đối kỳ thật rất đơn giản, một phương diện có thể mở rộng mậu dịch phạm vi, vì bọn họ cung cấp vũ khí. Một phương diện khác, cũng có thể phái người xâm nhập vô giới hư không, lấy một loại khác góc độ gia nhập thánh chiến. Mặc kệ là phương diện nào, Lưu Vân Chư Đế đều có thể trong chiến tranh đạp vào thánh đạo. Đồng thời, Tân Thạch Thành cường giả cũng sẽ càng ngày càng ít. Ngược lại là Mạc Khắc Tinh Thành, tất nhiên sẽ phái cường giả lấy mậu dịch danh nghĩa đến đây. Thời gian sẽ hòa tan diệp hoàng trong lòng cho là tân thạch thành thần bí. Đông Phương Lang nghe, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng minh bạch, Trường Thanh nói tạo hóa trêu ngươi, làm không phải chính hắn. Thật có tình huống như vậy, Lưu Vân các tộc cũng không sợ hãi. Không phải là bởi vì triều tức cá thích, mà là bởi vì tứ giới chư đế, nhiều lắm. Trong đó đã có rất nhiều người, ngay tại tòa này tinh thành bên trong không biết cái góc nào nằm ngựa. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người, có lựa chọn năng lực đối bọn hắn mà nói, trở thành thánh cảnh cường giả, là thân bất do kỷ. Không trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể bị người giết. Không trở nên mạnh mẽ chính mình tộc đàn cũng chỉ có thể biến thành hạ đẳng, mặc người chém giết. Một chút có được khoáng thế chi tại đại đế, trong bọn họ lại có người cực kỳ chán ghét tu luyện. Tân thành thành, Lưu Vân vũ trụ nội tình, làm bọn hắn rốt cục có thể làm về chính mình. Trương Thanh không có cho hai đại tinh thành thành chủ bỏ đạo đám người lựa chọn, nhưng là lại cho bọn hắn lựa chọn. Giống như không có tiến vào tinh thành một chút đế cảnh, lưu thủ tại vạn vô nhất thất lưu vân vũ trụ. Bọn hắn chỉ là không yên lòng, mới bước vào tinh thành. Nhưng bọn hắn hiện tại yên tâm, mà bọn hắn yên tâm cũng làm cho muốn trùng kích thấy cảnh. Không kịp chờ đợi muốn gia nhập Thánh Chiến Xuất Trình các đại đế yên tâm điều này cũng làm cho Trưởng Thanh nghiêm tâm. Trưởng Thanh hoàn toàn có thể chỉ đem tinh huyết Tân Thạch Thành đặt vào vô giới vũ trụ sân khấu, nhưng cũng chính là làm cho Liêu Vân tứ giới lên thủ, có bây giờ hiện trạng, nguyên bản cho là dư thừa, lại có kỳ hiệu ta lại muốn đi, lần này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Đông Phương Lan có chút bất đắc dĩ, không bỏ. Nàng cần thông qua lần lựa chiến đấu đến tôi luyện chính mình cực đạo kiếm ý, nàng hiện tại đồng dạng cần lĩnh hội các loại đại đạo, không phải kiêm tu vạn pháp đạo, mà là dùng cái này tới sửa chính tự mình thanh vân cực đạo kiêu gì cũng sẽ gặp rắc. Trường Thanh mỉm cười Đông Phương Lan sáng tỏ đôi mắt đẹp nhìn về phía Trường Thanh, nàng tràn đầy hy hy nãy, "Ta." Trường Thanh lắc đầu đánh gãy, "Ta biết, nhưng ngươi ta đều tin tưởng ngày đó sẽ tới." "Ừm." Đông Phương Lan khẽ dạ, lách mình rời đi. Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới, Đế Vân không có cùng theo một lúc đi, ngươi không phải là cái vướng nhữu đi. Trường Thanh đạo niệm cấu kết tiên bảo bức tranh, tìm được tại một tòa tiên vân lượn lờ trong núi lớn của nằm ngủ say Đế Vân ngươi thế giới này, cần mây. Đế Vân con mắt đều không mở ra, quay đầu đổi tư thế. Trường Thanh không còn gì để nói, nhìn xem trong bức họa, dưới tinh không liên miên mây trắng, sát thực so trước đó càng thêm sinh động. Trên quan cảnh đài, Đông Vương Lan rời đi sau đó không lâu, Giang Thanh Nguyệt tới. Cầm trong tay của nàng lấy hai cái sổ sách, hai chuyện, chuyện thứ nhất, chọn một. Để cho ta đi tính tiền. Trưởng Thanh nhíu mày. Giang Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Trong mắt mịt mờ lấp loé rảo hoạt thần quang, không có chạy ra Trưởng Thanh nhìn rõ các ngươi nên được đến rất nhiều tin báo, ta biết, ngươi lại bắt đầu tính toán ta. Nhưng là ta cho là, ta không nên là bị rộng rãi ra lưới. Trưởng Thanh đập chật lưới càng nhiều càng tốt, theo ngươi học. Giang Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười, ngươi một mực ở lại đây, coi như sẽ không nhàm chán, ngươi cũng nhất định. Giang Thanh Nguyệt tiếng nói nhất quyết. Giang Ngươi cười thu hồi, hơi xúc động nói tiếp, ngươi cũng nhất định sẽ nhớ nhà à. Trường Thanh trong lòng hơi động, trầm mặt xuống. Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía đầy trời tinh thần, đi đến trường Thanh bên người, cùng trường Thanh sánh vai đứng đấy. Nàng đôi môi mềm mại khẽ mở, u u nói ra, ngươi biết, ta sẽ đem ngươi điều tra rất kỹ càng. Ngươi tại Thanh Huyền Thiên đối với Tráng Tiểu Nhã nói qua, ngươi không có nhà. Ngươi tại Thần Thụ giới bên trong, đối với nhớ nhà rất có cảm xúc, đây là An Đại Nhi nói. Không ai biết Hoa Hạ tộc tinh thành ở đâu, nhưng ta biết, đó nhất định là Mặc Lam. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem vô giới trong hư không, cái kia lóe ra các loại thần quang tinh thành. Nàng đem thủy tinh thành một bản sổ sách đưa cho Trưởng Thanh các ngươi sẽ không phải là sợ ta bằng vào triều tức cá thích, tại cái này về Vân Tân thành bên trong trực tiếp nhập thánh đi. Trưởng Thanh nhếch miệng, không cần cùng ta phiền tỉnh, ta là không có tình cảm đạo sĩ. Trưởng Thanh chớ gẹo, làm cho Giang Thanh Nguyệt sững sờ. Giang Thanh Nguyệt nụ cười trên mặt không còn tồn tại, nàng chực câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Trưởng Thanh muốn nói lại tôi, cuối cùng liếc mắt, ngươi cùng tiêu phong một dạng không thú vị. Giang Thanh Nguyệt đem thủy tinh thành sổ sách thu hồi lại, đem kính tiên thành sổ sách đưa tới. Lần này, Trưởng Thanh mới đưa tay đón. Khi Trưởng Thanh muốn rời khỏi thời điểm, Giang Thanh Nguyệt cuối cùng là nhịn không được hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ngươi không về nhà được đâu." Giang Thanh Nguyệt muốn an ủi Trưởng Thanh, nhưng nàng biết, Trưởng Thanh nếu đã biết nghĩ như vậy, nhất định có nguyên lý do. Trưởng Thanh không có trả lời, quay người rời đi, cầm sổ sách khoát tay áo. Chương 884. Tùy thạch chiến huyễn. Chương 884. Tùy thạch chiến huyễn. Kinh Thiên Thành, một tầng màn sáng màu đỏ ngăn cản tiên thai đại quân, từng đầu tham ăn người mãnh liệt vành cứ lấy, làm cho màn sáng không ngừng run rẩy. Thánh chiến bắt đầu 1 năm sau, Trưởng Thanh cấy một chiếc bí bảo chế tạo tùy thạch phi thuyền, rốt cục chạy tới nơi này. Sa sa liền có thể nhìn thấy từng người từng người đến cảnh, vương cảnh, đem cảnh cường giả tại màn sáng bên ngoài cùng thiên thai đại quân náo chiến, lực có thua sau, tại đồng bạn điểm hộ bên dưới lui vào màn sáng tu chỉnh hư không chi vương thật đúng là không muốn công phá tinh thành. Hứa Ôn Hinh mở miệng nói ra bọn hắn sợ sẽ phản ứng dây chuyền, tinh thành có thể bị công phá, nhưng không có khả năng bị bọn hắn công phá. Trương Thanh mở miệng nói, kéo căng tiếng lòng tinh liên trưởng thành, mỗi người đều là nọ mạnh hết ạ. Thống khổ tuyệt vọng không có khả năng thiếu, một khi có tinh thành bị công phá, những cái kia tự nhận là không bằng tòa này tinh thành cường đại, chắc chắn lâm vào vô tận tiêu cực. Đến lúc đó Bọn hắn sẽ đem đao kiếm của chính mình chỉ hướng đồng bạn của mình, chính mình vũ trụ. Một khi tinh liên trường thành toàn bộ đều là băng, vậy cái này vô giới vũ trụ coi như không chỉ là 13 vị hư không chi vương. Trưởng thanh trong tay cầm một khối phiến đá, đây là chính hắn chế tạo điều kiện từ xa. Làm chính mình chiến thuyền, làm toàn bộ vô giới vũ trụ hiểu rõ nhất Tùy Thạch Văn Minh người, cái này một chiếc Tùy Thạch phi thuyền, hội tụ toàn bộ Tùy Thạch Văn Minh đỉnh phong khoa học kỹ thuật. Trư Trưởng Thanh chính mình, tân thạch thành căn bản chế tạo không ra loại chiến thuyền này, đây không phải bình thường thuyền buồm bộ dáng, cái này tại Lưu Vân các tộc xem ra, chính là một cái hình thù kỳ quái quái hốt sắt. Trường Thanh ngồi tại khống chế trong phòng, thông qua trong suốt cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thả ra trong tay phiến đá, hắn cũng có thể tiếp tục điều khiển chiến thuyền. Các đạo miêu tống cũng là có thể thông qua cảm ứng tiến hành chốt mở. Chỉ cần người đứng ở trước cửa, cửa liền sẽ tự động mở ra. Nếu là không muốn chức năng này, cửa bên cạnh còn có thao tác cái nút có thể đóng lại công năng này. Lúc trước Trường Thanh tiến hành miêu thị, chỉ tiếc Lưu Vân các tộc, cho dù là không trang tộc cũng đối này không có hứng thú. Mặc dù không trang tộc là tuổi thạch văn minh bây giờ nền tảng nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là ưa thích tự thân cường đại. Bọn hắn đều cảm thấy, Trường Thanh hao tâm tổn trí phí sức làm ra những này Thần kỳ là thần kỳ, nhưng không dùng cũng là thật vô dụng. Cả chiếc chiến thuyền cũng không có quá lớn, trước sau chỉ có hơn 10 trượng, loại này thể tích đặt ở vô giới trong hư không, giọt nước trong biển cả đều là một chút không cho túc lưu mặn muối. Trên chiến thuyền trang bị các loại tuổi thạch vũ khí, chỉ cần trưởng thanh đè xuống điều khiển từ xa bên trên cái nút, liền có thể tiến hành hỏa lực đả kích. Nếu tất cả mọi người không có hứng thú, trưởng thanh cũng liền không nói. Chiếc này hài hòa hào tuổi thạch chiến thuyền, nhìn nhỏ, nhưng thật ra là bởi vì trưởng thanh không cần quá đại không ở giữa, có cần đương nhiên là có thể chế tạo lớn hơn một chút đồng thời, cái này cùng hài hào tuổi thạch chiến thuyền, tốc độ cùng hỏa lực cũng có định phong đại đế tiêu chuẩn. Trải so với bình thường đại đế nhanh, sức chiến đấu so với bình thường đại đế mạnh. Về phần lực phòng ngự, đỉnh cấp bí bảo linh tài lực phòng ngự lại bị cải tạo thành trấn đạn thạch, chính là để thiên phong chuẩn thánh, giao long đại đế tới đập hai cước, cũng nhiều nhất lưu cái dấu trấn con. Tại Trường Thanh Tấn Thăng Tiên Vương sau, đạo niệm tại trấn đạo trong đá nhận hạn chế đã phi thường nhỏ. Tuổi con đường bằng đá ngấn bị Trường Thanh chuyên môn nghiên cứu, nghiên cứu ra hệ thống cảm ứng bên ngoài, Trường Thanh bằng vào đạo niệm cũng có thể tiến hành các loại điều khiển. Tính linh hoạt, tại Trường Thanh sát na vĩnh hằng bên dưới, đồng dạng không là vấn đề. Ngoài ra Loại này tụỷ thạch văn minh cấp bậc cao nhất đỉnh phong khoa học kỹ thuật, bình thường càn khôn giới thu không vào đi. Loại không gian tiên bảo, tỉ như tiên bảo bức tranh, thiết thiên bảo kính cũng không thể chủ động thu lấy, nhưng là bốn. Trưởng Thanh Địa Sắt Tiên Pháp 72, ấm trời, chiêu này tụ lý càn khôn có thể thu. Trưởng Thanh vốn định cho Lưu Vân Trư cường lưu lại quý bảo nhất tài phú, lại không ngờ tới, quý giá này đến chỉ có chính mình mới phù hợp sử dụng. Có thể không nhận tụỷ con đường bằng đá ngân trấn đạo thạch ảnh hưởng, cách không điều kiện chiến tuyến, đều là đế cảnh cường giả. Mà đối với bọn hắn mà nói, căn bản không cần đến cái này công năng. Dùng chức năng này thời điểm không bằng đứng tại kiệu cũ truyền buồn bông phiền, vung một lần năm đấm. Thiên hai đại quân cùng tham ăn người, tiến đánh Kình Tiên Thành lúc, đều là cùng một cái phương hướng. Cũng không ít cá lọt lưới, nhưng đều bị Tình Tiên Thành cường giả phái binh vây quét, phòng ngự bọn hắn chuẩn êm tiến hậu phương vũ trụ. Trưởng Thanh Thao tung túi thạch chiến truyền, chính đi chính diện chiến trường, tham ăn người, Thiên Thai tự thú, cùng Tân Thạch thành cường giả, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện dị tượng. Thằng đến Trưởng Thanh ngoạc một cái muốn đi vào Kình Tiên Thành lúc, mới bị một tên vương cảnh mang theo một đám đem cảnh tu sĩ cho ngăn lại cái này cái quái gì. Làm sao thần niệm cảm giác không đến? Đây là nhà ai quan tại bay ra ngoài? Mộ Tiếu Nữ hiếu kỳ liên tục nói. Vương Cảnh Trung niên sắc mặt cổ quái đánh giá tuổi thạch chiến tuyển, khi hắn xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn thấy Trương Thanh lúc, hắn bỗng nhiên híp mắt lại. Hắn hướng phía bên người mấy tên đem cảnh đưa cái ánh mắt, giống như bí mật truyền âm nói gì đó. Mấy tên đem cảnh thần sắc lập tức trở nên mất tự nhiên đứng lên. Trương Thanh tại Tấn Thăng Vương Cảnh đằng sau, thể lực cũng là vô cùng tốt, hắn thông qua đoàn người này thần thái nói chuyện hành động, đạt được rất nhiều tin tức tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Giang Thanh Nguyệt vậy mà làm như thế tuyệt. Trương Thanh cũng không tức giận, chỉ là có chút im lặng chuyện gì xảy ra. Hứa Vân Hinh không hiểu ra sao. Nàng đến bây giờ cũng không biết Giang Thanh Nguyệt là thế nào tính toán Trường Thanh. Trường Thanh nhếch miệng, nói xem ra Giang Thanh Nguyệt đã đem tin tức truyền đến Kình Thiên Thành, tại ta chế tạo chiếc này tụi thạch chiến thuyền thời điểm. Trường Thanh chỉ vào tên kia dẫn đội trung niên, mở miệng nói, hắn cho ta uy hiếp cảm giác, không phải đế cảnh, chỉ là vương cảnh, mà bên cạnh hắn những người tuổi trẻ kia, cũng chỉ là đem cảnh. Loại này thực lực tổng hợp tại Kình Thiên Thành bên ngoài diệt lạc đản thiên thai khẳng định không quá hiện thực, cho nên bọn hắn có mục đích khác. Khi nhìn đến ta chiếc này tụi thạch chiến thuyền thời điểm, bọn hắn không biết cái này tụi thạch phi thuyền còn có thể có cái dạng này, cho nên thật bất ngờ. Nhưng nhìn đến ta thời điểm, biểu hiện của bọn hắn cũng rất khất thượng. Cho nên, bọn hắn biết ta, bọn hắn chính là vì ta tới. Trưởng Thanh Liên tụng nói, Hứa Vân Hinh lại là phẫn nộ, lão yêu bà này sao có thể cái dạng này. Trưởng Thanh đang muốn thuyết phục, Hứa Vân Hinh tiếp xuống một câu, lại làm cho Trưởng Thành cũng cực kỳ tán thành nàng tốt xấu để cho chúng ta trước tiên đem sổ sách thu. Hứa Vân Hinh càng lúc càng giống Trưởng Thanh. Dừng một chút, Hứa Vân Hinh lại nói vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đi sao? Không, vẫn là phải đi Kình Thiên Thành. Vì cái gì? Lưu Vân Trư cường kỳ thật vẫn là rất quan tâm chúng ta, cho dù là Giang Thanh Nguyệt cùng Tiêu Phong. Ta phải để bọn hắn biết, ta có năng lực ứng đối hết thảy nguy hiểm." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Lúc này, trong chiến thuyền truyền đến một thanh âm, không phải truyền âm, toàn bằng một nguồn chung, khí ta là Kình Thiên Thành Lục Tinh Vương cảnh, Vương ải. Xin hỏi, ngươi chính là Tân Thạch Thành đến đây thu sổ sách Trương Thanh đi?" Vương ải chắp tay cung quyện, ánh mắt xem kỹ quét mắt chiếc này hình thù kỳ quái quái hồ sắt. Một bên cửu tinh đem cảnh thiếu nữ, Vương Ngọc lại là âm thầm cười lạnh. "Cái này trợ máy, thế nhưng là thật sợ chết, vậy mà chế tạo như thế một chiếc tụi thạch phi thuyền ta đúng là Trương Thanh, nhưng ta không phải là đến thu sổ sách." Trương Thanh mở miệng nói, "Đạo niệm cấu kết đại đạo." một lời ra, đạo âm minh, minh quả nhiên là nhất tinh vương cảnh. Vương ải có chút khó tin, cái này trợ mã máy thấy thế nào cũng không giống là vương cảnh cử giả. Đồng thời, Vương ải cũng cảm thấy rất là vực, không phải đến thu sổ sách. Chẳng lẽ tình huống có biến? Không thu sổ sách, ngươi tới làm gì? Vương ải hỏi, đến mạo dịch. Tiêu giao du lịch, thay trời hành đạo. Trương Thanh lời nói tràn đầy tự nhiên chính thí. Vương ải âm thầm hừ một tiếng, nói bên ngoài nguy hiểm, không bằng vào thành lại nói. Tuổi trẻ đem cảnh tu sĩ, đã đem tụi thạch chiến thuyền bao vây lại. Chương 885. Nói thẳng đi, đều đã chết. Chương 885. Nói thẳng đi, đều đã chết. Kinh Thiên Thành bên ngoài, Trưởng Thành lấy tụ lý cản Khôn Thu củi thạch chiến tuyến. Vương Hải bọn người nhìn từ trên xuống dưới Trưởng Thành, trừ một thân tiên bảo có thể tính cường giả bên ngoài, trên thân thể người này khắp nơi đều lộ ra một cỗ phổ thông thi tức. Nếu không có cái kia nhất tinh vương cảnh nhàn nhạt áp, Vương Hải bọn người còn tưởng rằng đây chính là cái không tranh quyền thế, Thâm Sơn cùng cốc ánh nắng sáng sủa đại năng hải. Cho dù là Vương Ngọc các loại đem cảnh tu sĩ, nhìn xem Trưởng Thành lúc, cũng cảm thấy rất bỏ cùi thạch khoa học kỹ thuật không nói, bọn hắn cũng có thể cùng Trưởng Thành bè vờ tay. Nhiệm vụ hoàn thành. Vương Ải lệnh một đám đem cảnh các tu sĩ đi tiền tuyến trợ giúp, chỉ có Vương Ngọc cùng hắn cùng nhau áp giải Trưởng Thành. Chiến tranh tiền tuyến, theo thánh chiến bộ pháp, đi tới mỗi một tòa tinh thành phòng ngự đại trận trước đó. Vương Ải dùng lệnh bài tại trên lồng ánh sáng màu đỏ mở ra một cánh cửa, mang theo Trưởng Thành bay vào. Phòng ngự đại trận bên ngoài là kình tiên thành tu sĩ mạnh nhất, phòng ngự đại trận bên trong cũng trưng bày lấy không ít phi thuyền. Trên mặt đất cũng có đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn tùy thời chuẩn bị cứu viện thụ thương đồng bạn, bổ sung chống chỗ vị trí. Từng đó từng đó phá hoa, nở rộ tại máu và lửa trên chiến trường đó là đến từ tủy thạch văn minh kéo dài Do Tân Thạch thành tiến hành mạo dịch. Trưởng Thanh nhìn xem rất nhanh biến mất môn hộ, màu đỏ trận pháp lồng ánh sáng khôi phục hoàn chỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấp chiến trường, nhìn xem cái kia từng người từng người cùng Thiên Thai đại quân huyết chiến tu sĩ. Vương Hải không có thúc giục Trưởng Thanh tiếp tục đi đường, mà là đứng tại giữa không trung. Vương Ngọc biết phụ thân ý nghĩ, nàng cũng muốn nhìn một chút Trưởng Thanh số mặt. Chỉ bất quá, thảm liệt như vậy chiến tranh, cũng không thể tại Trưởng Thanh trên khuôn mặt lưu lại một vòng kinh hoàng sắt thái, có, chỉ là không hề bận tâm bình tĩnh. Trưởng Thanh hai con ngươi, thỉnh thoảng bị pháo hoa chiếu sáng, nó tựa như tại truyền lại tủy thạch văn minh ý chí. Tuy là sát na phương hoa, vẫn như cũng bảo vệ sinh quyền lợi cái này, mới là tuổi thạch văn minh ý nghĩa." Trương Thanh lời nói, làm cho vương ải, vương ngọc cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Vương ngọc có chút phẫn nộ nói, "Cho ăn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút dụng khí. Khó trách ngươi dám đánh cấp tuổi thạch văn minh khoa học kỹ thuật, đào ly tân thành." Trương Thanh không tiếp tục nhìn chiến trường, mà là nhìn về phía vương ải, "Vương ngọc, ta muốn giúp các ngươi, nhưng là ta không thể giúp các ngươi. Trợ giúp của ta sẽ đánh phá cân bằng mà ta lại sẽ không một mực lưu tại nơi này." Vương ải thân sắc phất tạo, hắn như có điều suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy cái này cân bằng có vấn đề nhưng hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra là nơi nào vấn đề, hắn chỉ có thể đem đây hết thảy quy tội tại trưởng thành có vấn đề. Vương Ngọc Thanh âm lớn dần, "Ta đang cùng ngươi nói chuyện, chúng ta thành chủ cùng phái đi các ngươi tân thạch thành người đâu, vì sao vẫn luôn không có tin tức?" Trưởng thành phảng phất cùng Vương Ngọc không tại cùng một cái kênh, mạo dịch tụi thạch vũ khí, không chống được bao lâu. Mà người đa của các ngươi trải qua sinh ra hủy lại, thánh chiến mới chỉ đi qua 1 năm. Ta không biết loại trình độ này chiến đấu muốn duy trì mấy năm, nhưng các ngươi đàn dược rất nhanh liền không đủ. Dừng một chút, Trưởng thành nói tiếp, "Còn có, điều kiện tụi thạch vũ khí đều là chút có được chiến lược tu sĩ." Các ngươi nếu là thực sự không yên lòng, có thể phái những người này ở đây phụ cận cơ động, bảo hộ, do cảnh giới thấp tu sĩ tiến hành được hiện. Như vậy, chỉnh thể chiến lực sẽ đi lên tăng lên không ít. Mặc dù về sau Thiên Thai đại quân công kích sẽ tăng lớn trình độ, nhưng lại chỉ cần cùng Tân Thạch thành tiếp tục bảo trì mậu dịch, các ngươi đối mặt Thiên Thai đại quân lúc, vẫn như cũ sẽ tương đối nhẹ nhõm. Trương Thanh nói xong, Vương Ngọc cũng là biểu lộ phức tạp. Nàng cung phụ thân lẫn nhau, đồng thời nhìn về phía chiến trường ta khuyên ngươi vẫn là đem tâm tư Vương Ngọc mà miệng, lại bị Trương Thanh đánh gãy. Trương Thanh nhìn sang, nói sự tình ta đều đã minh bạch, các ngươi định xử lý như thế nào ta? Vương Ngọc nhất cứ thế, ngươi minh bạch cái gì?" Trương Thanh nói ra, Giang Thanh nguyệt phái người đưa tin, nói ta đánh cấp tuổi Thạch Văn Minh đỉnh phòng khoa học kỹ thuật, rời đi Tân Thạch thành lý do là vì truy cầu san đạo giả Đông Phương Lan. Mặc dù không phải bỏ đạo người, nhưng cùng bỏ đạo người không khác. Đồng thời, nàng cũng không có nói cho các ngươi biết, các ngươi thành chủ cùng các ngươi người đều như thế nào, hết thảy đều muốn các loại thánh chiến thế cục hơi chậm lại nói. Làm sao ngươi biết?" Vương Ngọc lập tức giật mình chính ngươi nói Trương Thanh chỉ chỉ chiến trường, còn có tình huống nơi này. Tiếp lấy, Trương Thanh lại nói mặc dù các ngươi không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ bằng một cái thu sổ sách, mặc kệ Giang Thanh Nguyệt là cái gì thuyết pháp, các ngươi đều biết, các ngươi thành chủ cũng phải đi tân thạch thay người, sợ tao biến số. Ta vốn là thu sổ sách, nhưng ta biết cái này sổ sách không thu được. Trưởng Thanh Tử Tốn nói ngươi cảm thấy chúng ta sẽ như thế nào xử lý ngươi? Vương Ải ngăn cản nữ nhi, trước một bước hỏi. Trưởng Thanh thuận miệng nói, đem ta trấn áp, ép hỏi sự tình kỹ càng. Đem tụi Thạch Văn Minh chiếm thành của mình, nắm giữ đỉnh phong khoa học kỹ thuật. Bắt ta làm con tin, trao đổi các ngươi phái đi người. Vương Ải mánh kinh, hắn kinh hãi là, Trưởng Thanh nói so với hắn nghĩ còn muốn chu đáo chặt chẽ đã biết như vậy, vì sao ngươi còn dám tới?" Vương ải chất hỏi. "Trường Thanh a a nợ nụ cười ngươi cười cái gì?" Vương Ngọc trừng mắt Trường Thanh. Trường Thanh thở dài, "Nếu coi ta là địch nhân, nhưng lại đem ta mang vào các ngươi trận pháp bình chướng bên trong. Bây giờ ngoại địch mãnh liệt tiến công, Kình Thiên thành chính là chỗ rỗng. Các ngươi biết, để cho ta địch nhân như vậy thì đến, ý vị như thế nào sao?" Vương ải nắm chặt nắm đấm, cắn răng uy hiếp Trường Thanh, "Nhất Tinh Vương cảnh mà tôi, ta chính là Lục Tinh Vương cảnh. Chấn áp ngươi, hay là dư xải?" Trường Thanh cũng không cần trương, ngắm nhìn một phía, nhẹ nhàng nói ra, "Cho nên, chỉ có ngươi." Trưởng Thanh ung dung không đổi, Lâm Nguy không sợ, làm cho Vương Ải trong lòng sinh ra vô tận cảm giác nguy cơ. Hắn lúc này thật hối hận đem Trưởng Thanh mang vào Kình Thiên Thành. Hắn thậm chí không dám tùy tiện đối với Trưởng Thanh xuất thủ, sợ vạn nhất có chỗ biến số, thánh chiến lúc bộ pháp kỳ, hắn căn bản không đánh được nội chỉ có Giang Thái Nguyệt, mới có thể làm chuyện loại này. Mà loại chuyện này, là Tiêu Phong làm không được. Trưởng Thanh lại bắt đầu nói không giải thích được. Nhưng là Vương Ải, Vương Ngọc hai cha con lại biết, Trưởng Thanh không phải đang cùng bọn hắn nói chuyện. Trong tiên bảo, lại còn có một thiếu nữ, cái kia sinh động cảnh sắc, chẳng lẽ lại là một phương tiểu thế giới sao? Hứa Ôn Hy nghi hoặc hỏi. Vì cái gì đây?" Trương Thanh giải thích, Tiêu Phong bây giờ chấp nhất lại chuyên chú muốn làm một tên. "Ngươi tốt, hắn có thể lợi dụng ta, nhưng hắn không muốn lợi dụng ta. Bởi vì hắn biết ta sẽ nhìn thấu đây hết thảy, mà khi đó, hắn không chiếm được lợi ích." So sánh dưới, Giang Thanh Nguyệt liền không cố kỵ gì. Vì cái gì Giang Thanh Nguyệt sẽ không chối cố kỵ? Bởi vì ta người này coi như có chút mị lực. Hứa Vân Hinh tại nhà gỗ nhỏ trước che miệng cười khẽ. Trương Thanh nói tiếp, Giang Thanh Nguyệt không kiêng nể gì cả, nàng biết nàng cho dù lợi dụng ta, ta cũng không thể đem nàng thế nào, bởi vì nàng điểm xuất phát cùng mục đích cuối cùng nhất, là ta vui lòng nhìn thấy trung cái đó ra, nàng còn có thể mượn cơ hội tới gần ta, nhu đồ ta. Thửa ôn huynh ngươi Vương Ngọc lúc này lộn xộn, nàng đều không biết như thế nào mới có thể cắm vào trợ thoại. Trương Thanh nhìn về phía hai cha con, lặng lặng nói ra, nói thẳng đi, đều đã chết. Vương Hải con ngươi bỗng nhiên thất trận, Vương Ngọc tiểu khu run lên bần bật. Chương 886. Đừng nói nữa, tạm phản đi. Chương 886, đừng nói nữa, tạm phản đi ngươi. Ngươi, ngươi ngươi nói ai? Đều đã chết. Vương Hải trái tim sợ rung động, hắn năm năm đấm không ngừng run dậy. Hắn lập tức thả ra thần niệm, phong tỏa bốn phía, sợ bị người khác nghe được. Hắn biết, mặc kệ Trường Thanh có ác chủ bài gì có thể thông dong như vậy, chỉ là cái tin này, liền đủ để dao động quân tâm, làm cho Kình Thiên Thành tăng tác. Mà một khi phòng tuyến thất thủ, toàn bộ Kình Thiên Thành bị đánh, như vậy bọn hắn phía sau một phương vũ trụ, sẽ luân h ám đến lúc đó, đừng nói tham ăn lợi, Thiên Thai đại quân, San đạo giả, Bổ đạo người cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đang cướp đoạt thành thánh là vô giới vũ trụ duy nhất nhập thánh khả năng lập tức, mà khắc tinh thành định phong đế cảnh, định cũng sẽ không nhàn rỗi. Cướp đoạt thành thánh, không người nào dám tưởng tượng nào sẽ cỡ nào tàn nhẫn, sẽ chết mất bao nhiêu sinh linh xác được nói, nhất định đều phải chết, chỉ là bây giờ còn không có chết. Vương Hải Tâm loạn như ma, trên người hắn tản ra thâm trầm sát cơ, ngươi biết các ngươi thành chủ cùng phái đi người là muốn làm cái gì, đang làm cái gì? Ta không muốn cùng các ngươi biện luận đúng sai. Ngươi cũng có thể cho là, đây là ta cái này Tân Thạch thành phản đồ đang cố ý châm ngòi ly gián. Thế nào cũng được, ta hy vọng ngươi có thể minh xác, ngươi muốn làm gì? Vương Hải trực tiếp lên giọng, cho dù Trường Thanh đã đem hết thể năng bài, nói rất tỉ mỉ, hắn hay là không biết làm sao điều đó không có khả năng. Vương Ngọc lớn tiếng yêu kiều, chúng ta thành chủ không có gì không thể nào, ta liền đứng ở trước mặt các ngươi, lẳng tuổi Thạch Văn Minh một cái tầng dưới chốt trợ máy, có nhất tinh vương cảnh. Cái này còn chứng minh không là cái gì sao?" Trương Thanh nói xong, Vương Hải, Vương Giác trong lòng lộ bộ mặt lạnh. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, Trương Thanh có nhất tinh vương cảnh, đến tuột cùng ý vị như thế nào. Bọn hắn chỉ biết là, Vương Hải có lục tinh vương cảnh, đủ để trấn áp nhất tinh ta muốn làm gì. Vương Hải thể xác tinh thần sợ rung động, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lục tinh vương cảnh tu vi, lại là như thế vô dụng đối mặt một cái chỉ có nhất tinh vương cảnh trợ máy, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phòng, không chút nào có thể phản kháng. Giết, không có khả năng giết. Tiểu tử này trên người có tình báo. Nghiêm hình bức cung, cũng không được. Cái kia muốn xây dựng ở không có lúc trước trốn lo lắng vạn nhất tình huống dưới ngươi muốn làm gì?" Vương Ải trầm giọng cả giận nói. Trương Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Kình Thiên thành thành chủ cùng phái đi người đều tất nhiên muốn chết, Thủy Tinh thành cũng giống như vậy, còn có Du đang tại cái này chắm ngôi sao liên ở giữa những cái kia bảo đạo người. Bảo đạo người không cần cân nhắc, mà các ngươi hai đại tinh thành cần tuyển ra thành chủ mới, tiếp tục cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp tục nội dịch. Liên hiệp như là một trận quyền lợi giao thế, phiên tiên đi qua." Trương Thanh giọng nói nhẹ nhàng bình thản, tiếp tục nói, "Chuyện này, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ." Cầm ngươi kỉnh thiên thành nếu là chức làm làm cứng ngỗ, như vậy Thủy Tinh thành cũng đã biết nên làm như thế nào. Như vậy Phi Thiên, làm sao có thể? Vương Ải hận không thể đem Trường Thành tươi sống xé nát vậy liền khai chiến đi, là hiện tại chiến, vẫn là chờ tham ăn người, Thiên Thai đại quân rút lui đằng sau tái chiến. Trường Thành hướng sau lưng trong hư không một viên ngôi sao màu vàng chỉ chỉ, nói không có phát hiện sao? Thành chiến, Tân Thạch thành cũng không có bị công kích. Vương Ải hai con ngươi đã mất đi tất cả thần quang, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất là gió lốc trong sóng lớn một chiếc tùy con. Hắn tuyệt vọng không muốn tìm tìm bờ bên kia, hắn thậm chí đang suy nghĩ Đám chim có lẽ là hắn giải thoát. Hắn chỉ biết là một chút, nếu không phiên Thiên Thiên, Tịnh Thiên Thành, Thủy Tinh Thành nhất định diệt vong. Hai tòa tinh thành vô số năm qua chảy ra tất cả máu tươi, sẽ hết thảy trở thành một nước. Tại sao muốn nói với ta những này? Ngươi hẳn là đối với Kình Thiên Thành đương nhiệm quan chỉ huy nói mới đối, tại sao muốn để cho ta biết những này? Vương Hải tiến lên, bắt lấy trưởng thanh bả vai. Hắn đã hoàn toàn thất thố, hoàn toàn không có lục tinh vương cảnh phòng phạm. Trưởng thanh bất vi sở động, mở miệng nói, "Ruồi bắt ta, trớn áp ta, tại thánh chiến loại thời khắc mấu chốt này, thế nhưng là một kiện mị xoa." Đồng thời Thành chủ cùng phái đi tất cả mọi người mất đi tin tức, thánh chiến 1 năm, thành chủ không những không đến tham chiến, ngay cả cái lời nhắn đều không có. Cái này Mỹ Soa, đồng dạng cũng là cực kỳ trọng yếu lại rất bí ẩn mới được. Ngươi đem tất cả hộ tống tu sĩ phân phát, chỉ để lại con gái của ngươi, đủ để chứng thực đây hết thảy. Đồng thời còn sắp nhận, ngươi có tư tâm, ngươi có chỗ yếu hại. Tu vi của ngươi mặc dù không cao, nhưng ở Kình Tiên Thành bên trong, cũng nên coi là nhân vật trọng yếu. Cho dù không phải, như vậy ngươi cũng ít nhất là nhân vật trọng yếu trong vòng tròn nhiều phía nhất duyên. Cho nên, nói cho ngươi, một dạng. Con bất đi ta phiên phước. Vương Ải nghe xong, buông lòng ra bắt lấy Trưởng Thanh bả vai tay, hắn không gì sánh được sợ hãi nhìn xem Trưởng Thanh, hắn ở trong hư không liên tiếp lui về phía sau đây là như thế nào một cái tồn tại, lại là đáng sợ như vậy. Trưởng Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, chậm rãi nói ra, "Kỳ thật, ta lúc đầu chỉ tính toán sau khi đến, bị các ngươi trấn áp, sau đó phản kháng, thừa cơ đào tẩu, chứng minh ta có đối mặt hết thảy nguy hiểm năng lực. Nhưng là tuổi thạch văn minh truyền thừa lại nhắc nhở ta, ý nghĩa sự tồn tại của ta không liên quan tới ta nghĩ như thế nào, làm thế nào? Hết thảy đều là tự nhiên." Vương Ải nhìn chòng chọc vào Trưởng Thanh, thấp giọng hỏi: Ngươi là tuổi thạch văn minh đặc sứ? Không phải. Trương Thanh lắc đầu, nói thân phận của ta có chút phức tạp, nhưng muốn nói trước vị, như ngươi biết một dạng, chỉ là một người thợ bảo trì máy móc. Ngươi Vương ải còn muốn hỏi lại. Trương Thanh lại là ngắt lời nói, ta cảm thấy ngươi không nên tại điều này cùng ta lằng nhà lằng nhằng, nói đám vô dụng này. Ta sợ dĩ trực tiếp nhà bài, chính là không muốn lãng phí thời gian. Trương Thanh hướng trên đầu chỉ chỉ, mở miệng nói, đây là sự thực đang lãng phí sinh mệnh. Dừng một chút, Trương Thanh nói tiếp, đừng nói nữa, tạm phần đi. 3. Vương ải 3. Vương Ngọc phụ thân Vương Ngọc bất lực nhìn xem Vương ải. Nàng cũng cảm giác mình bị cuốn vào một cái kinh khủng trong vòng xoáy, không cách nào thoát đi. Bất kể như thế nào, nàng đều dự liệu được, nàng khả năng không có kết quả gì tốt. Vương Hải cảm thụ so nữ nhi càng sâu, hắn hiện tại liền như là tại trên giá lửa nướng, đã nhanh muốn nướng cháy. Hắn hối hận mang theo nữ nhi đón lấy việc phải làm này, hắn cảm thấy, hắn còn không bằng mang theo nữ nhi xông pha chiến đấu, chiến trường giết địch. Cho dù chết tại thánh chiến bên trong, hắn cũng sẽ trở thành hậu bối vinh quang, được hưởng quang vinh tên. Nhưng bây giờ buồn. Nhìn xem hai người thần sắc, ngược lại là Trường Thanh bắt đầu không giải thích được các người đang suy nghĩ gì. Tại sao ta cảm giác Hai người các ngươi rất bi quan. Trưởng Thanh chớp chớp thanh tĩnh tinh khiết con mắt. Vương Ngọc Dương đang đánh lấy rung động, Vương Ải hận không thể chứng minh là cái kẻ điếc. Hắn đột nhiên nhớ tới Tân Thạch thành phái tới truyền lời người kia, cuối cùng giống như bổ sung một câu các ngươi tốt nhất đừng để trưởng thành nói chuyện, nếu như làm không được, vậy liền để hắn tận khả năng nói ít điểm nói. Hắn vốn cho rằng những lời này là không muốn để cho Cự Thạch Văn Minh từ trưởng thành nơi này để lộ bí mật, nhưng bây giờ hắn mới biết được, câu nói này, nói thật mẹ nhà hắn quá đúng. Chương 887. Đến một số người, ta chỉ huy Chương 887, đến một số người, ta chỉ uy chúng ta không phải bị quan, chúng ta là tuyệt vọng. Vương ải trí thông minh trực tiếp về không. Hắn phát hiện, mặc kệ hắn làm sao vắt hết óc, đều là vô dụng. Hắn càng là thông minh, lúc này ngược lại càng là thống khổ, vô lực tuyệt vọng. Làm sao lại thế? Trưởng Thanh ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, nếu nói được cái này, ta không ngại nói thêm nữa một chút. Vương ải trong đầu vang lên một thanh âm, không ngừng đang quyến hắn, hiện tại đem Trưởng Thanh trấn ép giam lại, để Trưởng Thanh im miệng còn kịp. Có thể đem hết thảy đều vứt cho tầng cao hơn người, để cho người khác đau đầu đến giải thoát chính mình. Thế nhưng là, hắn nhịn không được Chính là muốn nghe nói. Vương Ải nhìn chằm chằm Trưởng Thành. Trong lòng của hắn dâng lên một loại điên cuồng cảm giác, hắn nói không nên lời loại cảm giác này là bí quá hóa liệu, hay là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn mơ hồ phát giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, nếu như hắn không tiếp tục nghe Trưởng Thành nói chuyện, nếu như hắn hất ra cùng Trưởng Thành quan hệ. Như vậy chuyện phát sinh kế tiếp, không những không phải cùng hắn không quan hệ. Ngược lại có thể là hắn cùng nữ nhi của hắn muốn bị bí mật xử lý. Hắn chỉ có thể càng lún càng sâu, hắn nhất định phải càng lún càng sâu. Hắn có thể làm, chính là tại rơi xuống bên trong, lựa chọn sử dụng một chỗ hơi tốt điểm dừng chân. Trưởng Thành, nhân nghĩa gia tin tưởng các ngươi kình thiên thành tu sĩ tất nhiên cũng có, quyền lực thay đổi đã là không thể tránh được, lúc này tranh chiến, tử thương không thể tránh được. Trương Thanh nói, lại bị Vương ải đánh gãy. Vương ải mở miệng nói, có thể hay không nói cẩn thận một chút. Trương Thanh liếm liếm đôi môi khô khốc, nghe không hiểu có đúng không. Trương Thanh nhẹ gật đầu, nói chúng tim đen, diệt trừ đối lập. Bốn chữ, như là bốn đạo lợi kiếm, đâm xuyên qua Vương ải nội tâm. Vương ải phát hiện, bốn chữ này bên trong thảm liệt, so đỉnh đầu chiến trường còn càng từng có hơn chi. Nó huyết tinh trình độ Phạm Vật Đệ Vương ải bị sặc cái mũi, hắn giống như đã thấy vô số đồng đội thi thể của chiến hưu, trên mặt kia chết không nhắm mắt. Vương ải trầm mặc, hắn sớm đã nhận rõ hiện thực, hắn không phải trưởng thành đối thủ, hắn cũng nhận rõ chính mình, căn bản không có năng lực xử lý như vậy sự kiện. Hắn lấy ra một viên đưa tin linh phù, đem báo cáo. Không bao lâu, một lão giả đạt được toàn bộ tin tức sau, xuất hiện tại trưởng thành bên người, đồng thời, hắn chống lên càng cường đại hơn thần niệm ngăn cách bình chứng. Vương ải hồi báo, không thể bảo là không tỉ mỉ, hắn thậm chí đem hắn ngữ nhi lời nói, cũng đều không sót một chữ cáo chi. Lão giả sau khi xuất hiện, vẫn nhìn chằm chằm trưởng thành. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, trên mặt của hắn hiện đầy tang thương nét nhăn. Hắn một thân chiến giáp, vết tích chiến đấu lít nha lít nhít, trên mặt của hắn, thậm chí còn lây dính không biết tên chất lỏng, nghĩ đến là tham ăn người máu tươi cựu tinh đế cảnh, cũng là vô giới vũ trụ đỉnh phong đại đế, Trần Thiên. Lão giả giới thiệu chính mình đằng sau, liền lại trầm mặc xuống tới. Bầu không khí dày vò khó nhịn, lúc trước còn khí thế phách lối vương ngọc, lúc này lại như là một cái thiển thùng ngại ngùng không dám nói lời nào. Nàng không phải thật sự thiển thùng, nàng là thật không dám nhất cảnh tiên. Nhất Tinh vương cảnh, Trương Thanh. Trương Thanh khách khí chắp tay, Trần Thiên không hỏi Trưởng Thanh vấn đề, chỉ là lặng lặng nhìn Trưởng Thanh, ánh mắt của hắn không ngừng biến hóa, ánh mắt của hắn liên tục lấp lóe. Vẻ khó lệ dần dần hiện hiện. Hắn cuối cùng là mở miệng lần nữa, lại nói, "Ta Kình Thiên Thành không thể lại có tổn thất. Đại thế đã thành, đại cục đã định." Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, "Kình Thiên Thành không cần nhiều có tổn thất, nghĩ đến trong thánh chiến, nhất định có người chết tử. Đó là đương nhiên." Trần Thiên khai miệng đạo. Trưởng Thanh gật đầu nói, "Đem những cái kia người chiến tử, phục làm binh liệt." "Tất nhiên là tất nhiên." Trần Thiên nhíu mày. Trưởng Thanh tiếng nói nhất truyện, nói tiếp: nhưng cũng cố ý khiến người hoài nghi, làm cho người cho rằng bọn họ là chết bởi thanh trừ. Người, Trần Thiên trong lòng siết chặt, trên cánh tay của hắn, lông tơ đột nhiên dựng đứng ngẩng sợ không ổn. Trần Thiên nhán rắc run rẩy, hắn không có khả năng có lỗi với chiến tử Anh Liệt, hắn không có khả năng muốn. Trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình muốn kiên định không thay đổi. Trương Thanh nhưng như cũ cười nói, trái tim người, tự sẽ hoài nghi. Các ngươi cái gì đều không cần làm. Thậm chí, có thể tại Anh Liệt bị hoài nghi thời điểm, đứng ra vì đó giữ gìn. Trần Thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liên tục thôi diễn, hắn muốn vỗ tay tán dương nhưng vẫn là bị trong lòng sợ hãi trố lớp đẩy. Trước mắt cái này nhìn như phổ thông thanh niên, vậy mà có thể có như thế bố cục. Bọn hắn chỉ cần tiếp quản rắn mất đầu Tình Thiên Thành, chủ trì đại cục, huấn hộ, hồ, Du Hồng Ma cùng phái đi thân tín của nàng hoàn toàn chính xác không có tin tức, nguyên bản trong thành nghị hội liên có người đưa ra hoài nghi bốn. Bọn hắn không cần tuyên bố bất luận cái gì tình báo, bọn hắn chỉ cần làm bọn hắn muốn là chuyện nên làm. Hết thảy đều có thể thuận lý thành chương, hết thảy đều có thể thuận theo tự nhiên. Chiến tử anh liệt hay là anh liệt bốn? Cho dù trong lòng đã thông thấu minh ngộ, khả chân trời vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ việu tự này, đến cùng là thế nào làm được? Triều hướng phát triển, cuối cùng thành kết cục đã định. Một khi được chuyện, Trần Tiên thậm chí có thể đem trưởng thanh hết thảy lời nói nói thẳng ra. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là so mặt khắc trận doanh thế lực, nhanh một bước, chỉ thế thôi. Ta hiểu được. Trần Tiên như chút được gánh nặng, trong mắt thậm chí có vẻ điên cuồng. Hắn không có nghĩ qua phải hướng Tân Thạch thành bảo thủ, có thể trấn áp hai tòa tinh thành, trăm ngôi sao liên trong hư không đám kia bỏ đạo người, có thể có triều tức tọa trấn, một người thợ bảo chỉ máy móc đều là nhất tinh vương cảnh bốn. Dạng này Tân Thạch thành, Tùy Thạch Văn Minh hoàn toàn không phải bọn hắn kính tiên thành cùng dụ xuống tinh thành liên thủ có thể chống lại. Hắn thậm chí muốn may mắn, Tân Thạch thành nguyện ý tiếp tục nội dịch, nguyện ý. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn thậm chí còn có một cái lý do nói cho qua. Vì, sau lưng vũ trụ Trần lão, chúng ta nên làm như thế nào? Vương ải ở bên cung kính xin chỉ thị. Trần Thiên lại là nhìn chằm chằm Trương Thanh, chậm rãi nói ra, cái gì đều không cần làm. A. Vương ải lập tức sử sốt. Trần Thiên cũng không phải là cái gì đều không cần làm, chỉ bất quá hắn việc cần phải làm, cùng Vương ải không có hệ. Trần Thiên ném một câu, ta còn muốn ra trận giết địch chính là thân ảnh lóe lên biến mất nguyên địa. Trường Thanh Thành, màu đỏ trận pháp lồng ánh sáng bên dưới. Vương ải, Vương Ngọc hai cha con mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn tinh thần có chút rối loạn, đã bắt đầu hoảng hốt. Bọn hắn không biết, vì cái gì chỉ là trong chốc lát, tình thế liền sẽ như vậy chuyển hướng. Bọn hắn càng không biết, bọn hắn làm như thế nào đối mặt Trường Thanh. Trường Thanh đứng chắp tay, nhìn về phía trên mặt đất trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân, có người trên mặt đã bắt đầu thư giãn. Bến Nghệ quan sát hết thảy rất nhỏ nhẹn của ấy, Trường Thanh mở miệng hỏi, loại trình độ này chiến đấu sẽ chỉ tiếp tục một năm sao? Làm sao ngươi biết? Vương ải hỏi đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta lại hỏi ngươi. Vạn nhất sau này thành chiến, loại trình độ này tiên công, đột nhiên kéo dài 2 năm, có thể là càng lâu, có thể là một mực không ngừng. Trương Thanh gần từng chữ, "Các ngươi, làm sao bây giờ?" Vương Ái bỗng nhiên một cái giật mình, hắn phát hiện trên mặt đất có chuẩn bị Kình Thiên Thành tu sĩ, đã có người bắt đầu trở về Kình Thiên Thành. Mà những người kia cũng không phải là vận chuyển túi đạn đá thuốc người. Vương Ái ở trong lòng đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng, mặc kệ đằng sau Kình Thiên Thành ai là thành chủ, hắn nhất định phải đem việc này bẩm báo, cái này nhất định phải nghiêm túc đối đãi. 10 năm một lần thành chiến. Chỉ có năm thứ nhất thiên thai cường công đầy cơ hội thành truyền cổ bất biến định luật, điều này cũng làm cho Tinh Liên trưởng thành tất cả tu sĩ, trở thành một cái thói quen. Kéo dài nghĩ nghĩ, Vương Hải phát hiện, loại này chí mạng thói quen lại còn có rất rất nhiều. Xem ra các ngươi cũng không muốn mời ta uống trà, vậy dạng này đi trưởng thành nhìn trên mặt đất còn có không ít dự bị tuổi thạch vũ khí, mở miệng nói, phái một số người, ta chỉ uy. Cái gì? Vương Hải cho là mình nghe lầm. Trương Thành nói bổ sung, tuổi thạch vũ khí không phải là các ngươi dùng như thế, ta thật sự là nhìn không được, ngươi phái một chút lên không được chiến trường người cùng ta. Không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. Diệp Hoàng tới ta cũng không sợ. Diệp Hoàng? Vương Ngọc rốt cục dám mở miệng, lư khí vẫn như cũ bất thiện, ngươi biết Diệp Hoàng là ai chăng? Trương Thanh mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi biết Đông Phương Lan là ai chăng? Vương Ngọc lập tức há khẩu không trả lời được. Chương 888. Cùng một chỗ đánh. Chương 888, cùng một chỗ đánh. Kinh Thiên Thành, lùm ánh sáng màu đỏ trận pháp bình chướng bên ngoài. Vương Hải cuối cùng chỉ cấp Trương Thanh 100 người, đồng thời do hắn tự mình thôi động bí bảo cấp phi thuyền, du tàu tại chiến trường biển dõi. Nơi này chỉ có thừa thất vài đầu thiên thai cư thú. So sánh toàn bộ chiến trường mà nói, bọn hắn cái này một chiếc bí bảo phi thuyền, căn bản đều không đủ lấy sinh ra mấy mấy chú mục. Mặc kệ là Kình Thiên Thành tu sĩ, hay là Thiên Thai trong đại quân tham ăn người, nhìn cũng không nhìn nơi này một chút. Trận đấu đã chuẩn bị kết thúc, thế nhưng là thảm liệt cũng đã đến cực hạn. Tham ăn người tự hồ muốn mệnh lệnh Thiên Thai đại quân chiến tử tại cái này, dùng cái này đến càng nhiều tiêu hao Kình Thiên Thành lực lượng thủ vệ. Tinh Liên Trường Thành, bất luận cái gì một tòa tinh thành lớn nhất tương vong, chỉ có hai cái tiếp điểm. Một cái là thánh chiến vừa mới bắt đầu, Một cái là thánh chiến nhanh kết thúc, đây đều là cùng các ngươi tụi thành đá mạo dịch bên trong vũ khí mạnh nhất, ngươi đến chỉ huy đi. Vương Hải đối với trưởng thanh nói ra 100 tên Kình Thiên Thành tu sĩ mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn, bọn hắn tu vi khá thấp, cao nhất cũng chỉ có Tam Tinh binh cảnh Tam cảnh Thiên Tiên lúc đầu muốn mượn tụi Thạch Vũ khí ở trên chiến trường giết địch tiến công, nhưng không ngờ, đối với tụi Thạch Vũ khí thuần thuộc năm giữ, ngược lại để bọn hắn ngay cả nguyên bản tham chiến cơ hội cũng bị mất. Chỉ có thể là Kình Thiên Thành quý tộc, các cơ giả, vận chuyển đạn dược tiếp tế. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hoàn toàn chính là một loại lãng phí. Những này tụi Thạch Vũ khí không nên chỉ bị xem như một kiện phổ thông pháp bảo, bí bảo, bị những cái kia vốn là có không tầm thường chiến lực tu sĩ sử dụng đối với những tu sĩ kia mà nói, chỉ là đổi một loại phương thức chiến đấu, làm gì dùng mắc như vậy tụi thạch vũ khí. Bọn hắn rốt cục chờ đến một cái cơ hội, một cái tại bọn hắn không cao thiên tư bên dưới, lập xuống nguyên bản không có khả năng lập xuống chiến công cơ hội. Nhưng khi bọn hắn biết được muốn nghe mệnh trưởng thanh lúc, trên mặt của mỗi người đều treo đầy vẻ không phục vương đại nhân, chúng ta không cần hắn đến chỉ huy, chúng ta định sẽ không để cho đại nhân thất vọng, càng biết làm cho Quỳnh Thiên Thành tất cả mọi người biết, chúng ta. Một người tu sĩ mở miệng nói, Vương Ái Lạnh lùng trừng mắt liếc, Tên tu sĩ kia vội vàng tú đầu, tu sĩ khác cũng đều tức giận bất bình, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, nếu có thể rực rỡ hào quang, bọn hắn những này bình cảnh tu sĩ, có lẽ có thể có được đem cảnh thậm chí là vương cảnh gánh ngộ. Tên tu sĩ kia cố lấy dũng khí, muốn lần nữa tranh thủ. Trưởng Thanh lại là ung dung nói ra, không có ý nghĩa, cho dù đó là cái cơ hội tốt, có thể cơ hội này đến phiên các ngươi sao? Các ngươi cho dù có thể chứng minh cái gì, các ngươi cuối cùng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Vừa mới nói xong, tên tu sĩ kia biến sắc, mặt khác 99 tên tu sĩ cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Trưởng Thanh. Vương ải, Vương Ngọc liếc nhau, Không hiểu ra sao, cái này Trưởng Thanh đang nói cái gì? Trưởng Thanh nhìn về phía tên tu sĩ kia, chỉ chỉ Vương Ngọc, nói giống nàng loại quan hệ này hộ, tại Tình Tiên Thành cũng không thiếu đi. Một chút cao tầng, người cầm quyền, người giàu sang giả quyến thân thuộc bên trong, cũng không có khả năng đều là thiên tài tu luyện. Tên tu sĩ kia lập tức nạn lòng phách chí, trong mắt lại không có ánh sáng. Tu sĩ khác cũng phần lớn như vậy, nguyên bản chiến ý trong lòng chi hỏa, bây giờ lại như một đầm nước đọng bọn hắn sẽ không cho phép so với bọn hắn thấp nhất là người, có lực đủ để chống lại hoặc là siêu việt, uy hiếp bọn hắn lực lượng. Trưởng Thanh nói chúng tim đen Đâm thủng cái này 100 tên lính hộ cần tất cả hy vọng. Vương Ngọc ở bên không khỏi phẫn nộ, nàng biết Trưởng Thanh Tại ở trước mặt nàng nói xấu nàng, có thể nàng nhưng lại không biết làm như thế nào phản kích các ngươi hay là có lên cao thông đạo, chỉ bất quá, cái này không ở chỗ sử dụng tuổi thạch vũ khí. Trưởng Thanh chậm rãi nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội, hiện ra chiến lược của các ngươi mới có thể. Chiến trường các ngươi đều thấy được, các ngươi cảm thấy, chúng ta nên như thế nào tác chiến? Tên tu sĩ kia không chút do dự nói, đương nhiên là phát xạ tuổi thạch đạn đạo, nhắm chuẩn tham ăn người, đem bọn hắn dừng lại đi, con đường này không thích hợp ngươi. Trường Thanh lúc này đánh gãy ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, tên tu sĩ kia lập tức nổi giận. Hắn cảm giác Trường Thanh chính là đang đùa bỡn hắn. Một hồi để hắn tuyệt vọng, một hồi cho hắn hy vọng, cuối cùng lại để cho hắn tuyệt vọng. Trường Thanh chỉ chỉ trên trướng, nói tham ăn người bên người, có rất nhiều các ngươi kình thiên thành vương cảnh, đế cảnh tu sĩ, ngươi cái này một đạn đạo đánh tới, đồng quy vu tận đầu. Liền xếp như những cái kia vương cảnh, đế cảnh tu sĩ hô hào hướng ta náo pháo, ngươi không được suy nghĩ một chút. Làm sao? Ngươi cùng bọn hắn có thù sao? Tên tu sĩ kia kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, á khẩu không trả lời được, tâm tư hắn nhanh quay ngược trở lại, biện giải cho mình. Nhưng cái kia vương cảnh, đế cảnh tự nhiên có thể cảm giác được, chúng ta cũng có thể thông tri bọn hắn để bọn hắn sớm chạy cho nên, cái này tuổi thạch vũ khí càng không thể bị tu sĩ cấp thấp nắm giữ. Trương Thanh lắc đầu, các ngươi căn bản xem không hiểu chuyện cuộc, cho dù cảnh giới không cao, cũng nên tử thế cục bên trên tiến hành phán đoán, đáng tiếc ngươi cũng không có phán đoán năng lực. Ngươi dựa vào cái gì nói ta cấp thấp, tên tu sĩ kia tức giận đánh gậy ta, vương cảnh. Trương Thanh từ tốn nói. Tên tu sĩ kia sắc mặt đại biến, doạ đến lui lại nửa bước, vội vàng chắp tay thỉnh tội con đường này đi không thông, nhưng còn có đường khác. Trương Thanh cười cười, lại chỉ hướng vương ngọc đường chỉ ta. Vương Ngọc lúc này yêu kiểu. Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng, nói các ngươi nguyên bản ý nghĩ rất đúng, chỉ bất quá thiếu một cái điểm mấu chốt. Cái gì điểm mấu chốt?" Tiên tu sĩ kia hỏi, trong thanh âm cũng không dám có nửa điểm bất kính cảm xúc, "Các ngươi cần đầu nhập vào một cái cá nhân liên quan. Dù sao loại này tuệ thạch vũ khí, không phải một người hai người liền có thể điều khiển, mà lại, quy mô càng lớn, hiệu quả càng tốt. Muốn trở thành người trên người, không quá hiện thực, nhưng các ngươi có thể cho quan hệ kia hộ bảo cao hơn, nhờ vào đó đến đề cao địa vị mình." Trương Thanh có chút bất đắc dĩ nói lấy. Tiên tu sĩ kia cùng mặt khắc 99 tên tu sĩ, trong mắt quang mang lần nữa sáng lên. Trong đầu của bọn họ linh quang lóe lên, hội tụ thành một chưa đối với. Bọn họ đích xác là quá tham, vậy mà muốn lấy thông qua mậu dịch mua sắm tụi thạch vũ khí, liền có thể một bước lên mây. Vương ải ở bên cổ quái nhìn xem Trường Thanh cùng cái này 100 tên lính hộ cận, hắn không rõ, vì cái gì chỉ là trong chốc lát, Giang Ba Câu, Trường Thanh thật giống như có được uy tín. Cái này còn không phải lấy Vương cảnh tu vi áp bách, mà là cái này 100 tên lính hộ cận tâm phục khẩu phục. Đại nhân, xin mời hạ lệnh đi, chúng ta có thể ba người một tổ, điều kiện tụi thạch đả đạo, trung 30 đỡ. Còn dư một người thay đại nhân truyền lệnh tên tu sĩ kia cung kính nói ra làm sao còn lại nhiều như vậy. Trương Thanh sững sờ bởi vì cái này tụi thạch đạo đạn phát xạ tương đối rườm rà, trong chiến trường tình thế gấp gáp mà lại các đại nhân kia cũng không có kiên nhẫn tên tu sĩ kia giải thích nói. Trương Thanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía chiến trường. Trung quanh vài đầu rải rác thiên hay đều bị vương ải chém giết, hắn vẫn là không có hạ lệnh. Trương Thanh trong mắt sáng lên thần quang đại nhân, tên tu sĩ kia lần nữa xin chỉ thị. Vương ải ở bên chờ đợi, Vương Ngọc lại làm Liễu Mai đứng lên, ngươi sẽ không phải cũng không biết làm sao chiến đấu đi. Trường Thanh không để ý đến, mà là chỉ hướng trong chiến trường, mở ra giạ đà, khóa chặt Trần Thiên Hỏa lao đầu kia bên cạnh tham ăn người. 30 phát đạn đạo, cùng một chỗ đánh. Vừa mới nói xong, Vương Hải dọa đến kém chút bay lên ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn giết Trần Thiên tổng quản cùng Dương Cảnh đại nguyên xoáy sao? Vương Hải liên tục nuốt nước miếng. Chương 889, tranh thủ thời gian chạy. Chương 889, tranh thủ thời gian chạy lại nhân, làm sao khóa chặt, tiên tu sĩ kia bị hỏi ngục. Không khí khẩn trương bên dưới, suy nghĩ của hắn cũng theo không kịp. Tu sĩ khác cũng đều là bên cạnh, luống cuống là tất nhiên bài trừ Trần Thiên cùng Dương Cảnh. Còn lại chẳng phải quá chặt sao?" Trương Thanh hỏi. Tiên tu sĩ kia lúc này mới kịp phản ứng tất cả dừng tay. Vương Hải vội vàng ngăn cản các ngươi làm các ngươi, ta để giải thích." Trương Thanh mở miệng nói ra, "Đầu tiên, tụi Thạch đạo đạn phạm vì công kích rất lớn, ta 4-5 trước đến biểu hiện ra thời điểm, ngươi hẳn là gặp qua. Hướng bất kỳ địa phương nào náo pháo, đều sẽ ngộ thương." Thứ yếu, Trần Thiên, dương cảnh bên kia là chiến trường hải tâm, bên cạnh của bọn hắn không có bất kỳ tu sĩ nào, hiển nhiên, cùng bọn hắn hai chiến đấu tham ăn người cũng là đế cảnh, còn không phải bình thường đế cảnh. Cuối cùng, Trần Thiên, dương cảnh biết tụi Thạch đạo đạn đạo Mà cái kia tham ăn người cũng phụ cận thiên tài, nhưng lại không biết. Bằng vào ta quan sát bọn hắn chiến đấu phân tích ra, Trần Thiên, Dương Cảnh chạy trốn được, nhiều nhất thụ điểm vết thương nhẹ, nếu là bọn họ hai đầy đủ thông minh, kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú, bọn hắn sẽ đem tham ăn người bước tại nguyên chỗ. Cái này 30 phát lương thạch đạt đạo, đủ để đem toàn bộ chiến trường mạnh nhất tham ăn người tại chỗ miểu sát. Trường Thanh nói xong, nhìn về phía Vương ải, nói cho dù là hai người bọn hắn sẽ bị thương nặng, thế nhưng là lại như thế chiến đấu tiếp, hai người bọn hắn sẽ bị đầu kia tham ăn người giết chết. Đương nhiên, chết cũng không chỉ là hai người bọn hắn. Vương ải đầu bị rung lên, Lấy hắn tâm tư tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy Trần Thiên tổng quản, dưỡng cảnh đại nguyên soái hai người không chiếm tự phòng, hắn chỉ có thể liên lặng thay hai vị đại nhân thần chương, ở trong lòng vì đó hùng hộ cầu nguyện. Có thể cái này tại trường thanh trong mắt, làm sao lại không giống với lúc trước đâu? Đại nhân, đã khóa chặt, tên tu sĩ kia mở miệng nói ra. Trường Thanh lại là nhìn về phía Vương ải, cười hỏi, "Vương đại nhân, nói thế nào?" Vương ải do dự không chừng không hề làm gì, liền sẽ không phạm sai lầm. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, một đầu cho dù là trọng thương tham ăn người, cần bao nhiêu đế cảnh tính mệnh mới có thể tri tiêu? Trường Thanh hỏi một chút, Vương Ái bỗng nhiên căng răng, phát xạ. Ngay tại lúc đó, Trường Thanh đạo niệm khẽ động, cấu kết đại đạo, một tiếng đạo âm vang chấn toàn trường, coi trường đạt đạo. Toàn bộ chiến trường tựa như dừng lại một cái chớp mắt. Hoàn mỹ như vậy đại đạo chi lực, mặc dù chỉ là một câu nói âm, lại làm cho tất cả tham ăn người, thiên thai đồng thời nhìn về hướng Trường Thanh. Trên chiến trường, kinh thiên thành các tu sĩ cũng đều một cái giật mình. Trong chiến trường Trần Thiên tổng quản, giương cảnh đại nguyên soái, càng là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu như bọn hắn không nhìn lầm, cái kia đạn đạo là chạy phía bên mình tới. Dương Cảnh ánh mắt kiên định, sắc mặt thế mà, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, tay cầm thần thương, đột nhiên ném mạnh. Thần thương tách ra vạn dặm thương mang, đem cái kia tham ăn người định giữa không trung. Hắn không ngừng thôi động lực lượng, rất có cùng cái này tham ăn người đồng quy vu tận tư thế. Trần Thiên đã lách mình muốn đi, nhìn xem Dương Cảnh cử động, nhịn không được trở về ôm đổm lấy Dương Cảnh cánh tay, đem nó mang đi tham ăn người không biết đạn đạo là cái quái gì, tham ăn người cũng sẽ không chạy, ngươi một thương này chớ nấc, đã đầy đủ. Kim Thiên Thành bây giờ mạnh nhất hai đại chí lực, hy vọng cao nhất hai người, tại ngàn cân treo sợi tóc ở giữa thoát đi trong chiến trường bọn hắn thậm chí còn thuận tiện đem phụ cận đế cảnh, vương cảnh tu sĩ cùng nhau mang đi ông. Trật tự cùng vô tự phát tác, cùng nhau chấn động. Một đạo phạm vi mấy chục dặm cửu thải phá hoa, chiếu sáng mấy cái tinh thành. Cách tân thành thành, tại phía xa rủ xuống tinh thành tu sĩ, thậm chí đều thấy được đóa nải phá hoa. Trong thảo hoa hương tham ăn người phát ra thảm liệt gào thét, cũng không có qua bao lâu, thanh âm kia liền dần dần yếu ớt. 30 phát đạn đạo, đem tham ăn người thân thể toàn bộ nổ nát vụn, chỉ để lại nửa cái đầu lâu, vẫn như cũng giữ tận lơ lửng hư không thắng. Thắng lợi. Cho dù là Dương cảnh, trên mặt mỗi một đầu tang thương nếp nhăn cũng lộ ra một cỗ trần kinh chỉ cần có thể giết đầu này mạnh nhất tham ăn người, lần này thánh chiến chính là có một kết thúc. Lần này đạn đạo tẩy phát, tại chỗ thay đổi chiến cục. Dương Cảnh biết, cái này cứu được bao nhiêu kinh thiên thánh tu sĩ. Trần Thiên ánh mắt nhìn về phía bí bảo trên phi thuyền trưởng thành, lúc này trưởng thành ngay tại đều đâu vào đấy hạ lệnh, ngón tay ở trong chiến trường chỉ trỏ. Mỗi một lần chỉ trỏ đều đại biểu cho một phát đạo đạn điểm rơi. Chỉ bất quá, những đạn đạo kia điểm rơi rất kỳ quái, có rất nhiều căn bản cũng không ở trên chiến trường. Trên chiến trường mạnh nhất tham ăn người bị tại chỗ đánh chết, cho dù là cùng hai đại đế cảnh ác chiến hồi lâu, có thể còn sót lại lực lượng cũng phi thường khủng bố. Bình Thiên thành sĩ khí trước nay chưa có tăng vọt, trái lại Thiên Thai đại quân, tất cả tham ăn người, lại là đều bị chọc giận. Bọn hắn vậy mà thay đổi đầu mâu, cùng nhau phóng tới Trưởng Thanh chức kia bí bảo phi thuyền khai hỏa. Trưởng Thanh mặt không đổi sắc. Những cái kia đã từng lòng tham vọng tưởng dựa vào Tùy Thạch Vũ khí đưa thân cao vị lĩnh hậu cần bọn họ, căn bản không kịp chúc mừng, đầu góc chống rống ở giữa, chỉ có thể chết lặng nghe mệnh lệnh, ngón tay run rẩy tại khống chế trên đài thao tác rầm rầm rầm. Từng đó từng đó vô tự pháo hoa nở rộ, tạo dựng một đạo lệch trời chi tượng. Những cái kia bị ghen tị Thiên Thai cư thú, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho dù là vương cảnh thiên thai, cũng muốn trọng thương giết thế nào không chết nữa nha." Vương Hải nghi hoặc hỏi lượng cấp các biện. Trưởng Thanh thuận miệng giải thích, tuổi thạch văn minh sức chiến đấu cùng vô tự một dạng, đều dựa vào thể lượng thủ thắng. Dừng một chút, Trưởng Thanh nói tiếp, một phát đạo đạn thể lượng, đủ để nổ xuyên một đầu vương cảnh thiên thai thân thể, nếu là chính giữa mục tiêu, thì có thể giết chi. Nhưng lại đối với đế cảnh thiên thai mà nói, điểm ấy thể lượng nhiều nhất chỉ là đoạn cái cánh tay đoạn cái chân, trừ phi có thể trực tiếp dẫn đầu. Đương nhiên, loại này độ chính xác cùng các ngươi không quan hệ, đây chỉ có ta đỉnh phong khoa học kỹ thuật mới có thể làm đến. Vòng thứ 2 khai hỏa. Trường Thanh đang khi nói chuyện tiếp tục hạ lệnh. Ngay tại lúc đó, Trường Thanh nói tiếp, "Mười hơi đằng sau, vòng thứ 3 khai hỏa." Trường Thanh an bài cầu thang thức binh tạc, toàn bộ Quỳnh Thiên Thành tất cả tu sĩ, tất cả đều ánh mắt dở lẫn ngửa đầu. Trong chiến trường tất cả tu sĩ cũng đều đứng tại nguyên địa. Không phải bọn hắn cũng bị sợ choáng váng, mà là bọn hắn căn bản không dám đặt chân vào khu. Vương Ải hồn thân căng thẳng, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ dựa vào cái này một trăm lợi, hay là nho nhỏ bình cảnh tu sĩ, liền có thể chúa tể toàn bộ chiến trường. Nghĩ như thế, Trường Thanh nhìn xem Vương Ngải cùng cái kia 100 tên tu sĩ trên mặt kích động hừng hực, một trậu nước lạnh dội cho xuống dưới, cái này mấy vòng nguyên tạc, giết chết Thiên Thai cũng chỉ là ngươi thấy Thiên Thai, đối với toàn bộ chiến trường Thiên Thai đại quân mà nói, một phần 10 cũng chưa tới. Vậy chúng ta tiếp tục anh ta a. Vương Ngải hạ lệnh, khai hỏa. Nhanh khai hỏa. Tất cả tu sĩ đều nhìn về Trường Thanh, bởi vì Trường Thanh căn bản là không có nói ba vòng nguyên tạc đằng sau nên làm gì đạn dược còn có một chút, nhưng không phải dùng như thế. Trường Thanh không nhanh không chậm nói ra, ta đề nghị ngươi cũng đừng đề nghị, tranh thủ thời gian bổ sung đạn đạo. Vương Ngọc thúc dục lính hậu cần. Trường Thanh gãi đầu một cái, cười không nói ngươi để nghỉ đi. Vương Ải nhíu mắt, vội vàng nói: "Trường Thanh gật đầu, nói ta đề nghị, tranh thủ thời gian chạy. Tranh thủ thời gian chạy." La Thập Vương Ải thoại chưa nói xong, thân niệm điều khiển bí bảo phi thuyền, trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi chiến trường tụi Thạch Pháo Hoa nổ ra tới một đạo vô tự trong lật trời, một viên cực đại trưởng phương viên vạn dặm đầu lâu vặn ra. Vẹn vẹn một tiếng gào khét, liền chấn Vương Ải trái tim phát run 100 tên lính hộ cần đều bị chấn động đến miệng mũi lổ máu, Cửu Tinh đem cảnh Vương Ngọc, cũng là khí tức bất ổn, một trận hoảng sợ. Bọn hắn như lại chạy chậm một chút, bọn hắn liền đã chết. Chương 890 Đại bảo bối. Chương 890, đại bảo bối thất thần sứ gì? Theo ta trùng sát. Dương Cảnh đại nguyên xoáy trước hết nhất kịp phản ứng, ra lệnh một tiếng, tất cả Kình Thiên Thành tu sĩ đi theo Thiên Thai đại quân rời đi chiến trường. Trước có củi thạch phá hoa độ ra tới vô tự là trời, ngăn trở đại bộ phận cấp thấp thiên hai, sau có bọn hắn ở hậu phương gây quét. Loại chiến trường này, lại còn có thể đánh ra tiền hậu giáp kích chi thế. Dương Cảnh đại nguyên xoáy trong mắt, tinh quang đại điễm, hắn muốn tìm tới chiếc kia bí bảo trên phi thuyền tiểu tử, không nghĩ tới Kình Thiên Thành bên trong còn có như vậy nhân tài. Ta đề nghị trưởng thanh nhìn xem hướng vô giới trong hư không phi hành bí bảo phi thuyền tiếp tục mở miệng, bất quá dừng lại một chút, nhìn về phía Vương Ngọc. Vương Ngọc tu đến hận không thể tại chỗ nhảy truyền, lúc này chôn thấp đầu không dám cùng Trưởng Thanh đối mặt ngươi sắc. Vương Hải vội vàng là nữ nhi hóa giải xấu hổ ta đề nghị, dọc theo Kình Thiên Thành vòng quên bay. Trưởng Thanh mở miệng nói ra như vậy sao được? Mặc dù đế cảnh thiên thai bị Trần Thiên tổng quản, Dương cảnh nguyên soái mang binh ngăn lại, thế nhưng là còn có nhiều như vậy Vương cảnh thiên thai đuổi theo chúng ta. Trưởng Thanh ngắt lời nói, Kình Thiên Thành có lòng phòng ngự ngươi sợ cái gì? lại nói, kinh thiên thành bên trong nhất định còn có càng nhiều lực lượng, bọn hắn cũng sẽ giống như ngươi lo lắng những cái kia vương cảnh thiên thai xông vào các ngươi thông thiên đại đạo tiến về vũ trụ hậu phương, bọn hắn sẽ ra thành trận giết. Cái này vương ải lần nữa chần chờ không chừng. Trương Thanh thở dài, nói làm sao lại lao lực như vậy đâu. Trương Thanh nhíu mày, giơ ra một ngón tay, thứ nhất, chúng ta vừa rồi hành tặc đã cổ vũ sĩ khí, đặt vững đem tổn thất hạ thấp cực điểm thắng cục. Hiện tại những thiên thai này đều là mỹ vị thịt mỡ, ai cũng muốn gặm một ngụm, cho những cái kia trong thành lưu thủ người một cái cơ hội. Trương Thanh nói, giơ ra ngón tay thứ hai, thứ hai Mặc dù đem chiến tuyến kéo dài, thế nhưng là thiên thai bên trong tham ăn người có thể ra lệnh, nhưng cũng không thể làm đến chính xác chỉ huy. Loại này binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn phương thức chiến đấu, đối thiên thai càng tiềm có lợi, còn lớn hơn đại nạn chế các người tu sĩ chiến đấu. Thứ ba, Trưởng Thanh lại giỗi ra một ngón tay, "Đừng quên, các ngươi muốn làm gì?" "A, chúng ta muốn làm gì?" Vương Ải mở miệng hỏi. Trưởng Thanh mặt đều đen. Một lát sau, hít sâu một hơi, nói tiếp, "Diệt trừ đối lập, không để cho vốn tại trong thành cường giả đều đi ra, có cơ hội không? Cho dù ai cũng không giết." Kình Thiên Thành cũng không thể giống như bây giờ cục sắt một đống, ít nhất phải đem các phương nhân mã toàn bộ phân tán, các ngươi mới tốt từ đó hòa giải. Dừng một chút, Trưởng Thanh Vân cây thứ thương ngón tay, thứ tư đứng từ từ, nên làm như thế nào, ngươi trực tiếp hạ lệnh đi. Vương Ái Từ bỏ lục tinh vương cảnh thân phận 100 tên lính hộ cần nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, đều tràn đầy vẻ sùng bái. Kình Thiên Thành chiến trường, tại một chiếc bí bảo phi thuyền sau khi xuất hiện, bị đánh loạn thành hỗn loạn. Bây giờ cái này hỗn loạn biến thành mị sợi vây quanh Kình Thiên Thành lượn quanh tầm vài vòng. Kình Thiên Thành hồng quang trận pháp vòng bảo hộ rữa tu sĩ, hùng hùng hổ hổ bay ra ngoài. Thanh trừ những cái kia căn bản là đối không kịp trước kia bí bảo phi truyền thiên thai. Cho dù là không muốn thừa dịp này là công, cũng bởi vì sợ thiên thai thật thông qua thông thiên đại đạo bay hướng phía sau bọn họ vũ trụ, mà không thể không ra khỏi thành một trận chiến. Ngay tại lúc đó, chiếc này bí bảo phi truyền còn không ngừng trợ giúp chiến trường các nơi, có lúc thậm chí trực tiếp đánh vào không trùng, chỉ dựa vào dư ba đảo loạn chiến trường, liên lụy những cái kia thiên thai đầu hốc choán váng, mà thế yếu gặp nạn tình thiên thành tu sĩ lại thừa dịp loạn thoát đi đồng dạng mượn nhờ dư ba, trường thành còn đoạt không ít đầu người. Tùy thạch vũ khí tại trường thanh mệnh lại dưới, nổ ra các loại hoa dạng. Kết quả sau cùng là cứu người giết địch, kiềm chế, đoạn hầu, phong tỏa 4. Cho dù là Dương Cảnh đại nguyên soái, cũng nhìn mấy người. Giờ khắc này, hắn cùng Kình Thiên Thành tất cả tu sĩ, rốt cuộc hiểu rõ, Tùy Thạch Vũ khi đến cùng làm như thế nào sử dụng đang lúc chiến trường bởi vì một chiếc bí bảo phi thuyền mà phát sinh biến hóa long trời lở đất lúc, Trần Thiên ngược lại càng thêm bận rộn. Hắn đã âm thầm liên hệ ủng hộ hắn hảo hữu thân bằng, một trận nhiêu đồ đã tại trong lúc vô thanh vô tức, làm yên mà thành. Trọng yếu nhất chính là, Kình Thiên Thành bên trong đã trống không. Đại bộ phận cường giả đều bị trường thành cho câu đi ra, cái này cũng còn không có khả năng định tặn hồn. Vậy hắn Trần Thiên tổng quản ngày cũng là làm trò chơi. Trong hư không, Diệp Hoang đứng xa xa nhìn bên này, như lấy thắng bại luận, các Tinh thành không nói, cái này Kình Thiên thành thánh chiến, là Kình Thiên thành thắng. Thánh chiến bắt đầu sau, Tinh Liên trưởng thành vô số Tinh thành, đây là duy nhất một lần Diệp mang thừa nhận thua. Không có thể làm Kình Thiên thành đạt tới trình độ nhất định tiêu hao, đôi này san đạo giả mà nói, chính là bại. Nhất làm cho Diệp Hoang cảnh giác chính là, hắn cũng không biết trưởng thành rốt cuộc muốn làm gì, loại phương thức chiến đấu này, tựa hồ có dụng ý khác. Không có suy nghĩ xấu xa, Diệp Hoang hạ lệnh toàn tuyến rút lui. Thời gian 1 năm đã đến, hắn không có khả năng lại phái tham ăn người xuất linh thiên thai đại quân, lại đi tiến đánh Kình Thiên Thành một lần tụi Thạch Văn Minh, xem ra về sau phải thêm đại binh lực. Diệp Hoang thầm nghĩ lấy, Kình Thiên Thành, chiến trường. Khói lửa dần dần lắng lại, dương cảnh tại xử lý tụi Thạch Pháp Tắc lúc, càng là đối với trưởng thành khen không dứt miệng. Tụi Thạch Pháp Tắc là dương cảnh đối với loại này khác loại vô tự pháp tắc tương hô. Hắn biết loại này tụi Thạch đạn đạo phóng thích sau lưu lại tụi Thạch Pháp Tắc, nhất định phải lấy trật tự pháp tắc, linh khí tiến hành triệt tiêu xóa đi, thế nhưng là trưởng thành lại đem cái này tụi Thạch Pháp Tắc cho khống chế cực kỳ triệt tốt không nói hợp thành một đầu tuyến, mỗi một phiến tụi thạch pháp tắc ở giữa, luôn có có thể khiến người bình yên thông qua thông đạo. Nếu là chiến đấu vẫn còn tiếp tục, những này cơ hội có thể bị xem như Kình Thiên Thành tu sĩ công sự che chắn. Những cái kia Thiên Thai cự thú cũng sẽ không tránh né cái này tụi thạch pháp tắc, một khi chạm đến, nó vô tự pháp tắc liền sẽ bị nhiễu loạn, cải biến bản chất ta mặc kệ tiểu tử kia là ai, mặc kệ tiểu tử kia là tu vi gì, ta muốn lên xin mời thành chủ, phong tiểu tử này là lớn tướng quân. Dương Cảnh ha ha cười ha hả. Trên mặt Tuyế Nguyệt lưu lại tang thương nếp nhăn, lần đầu như vậy giãn ra. Kình Thiên Thành, phụ thành chủ. Dương Cảnh đại hô hào Trần Thiên, Trần Thiên, ta phát hiện một cái đại bảo bối. Chiến trường giải quyết tốt hậu quả, đương nhiên không cần hắn cái này đại nguyên soái xuất mã. Hắn lại trong phủ thành chủ, không chỉ là gặp được Trần Thiên, còn gặp được rất nhiều trong thành quý quý. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhanh phái sứ giả tiến về Tân thành thành, xin mời thành chủ trở về, ta muốn không cận. Trần Thiên đứng tại trong đại đường thủ tọa bên cạnh. Tại Dương Cảnh dưới ánh mắt kinh ngạc, hắn đặt mông ngồi xuống lan cản. can. Dương Cảnh một tiếng gầm thét, ngươi sao dám ta nhìn ngươi mới là làm càn một tên đế cảnh cường giả ở bên lạnh giọng quát khẽ, còn không mau bái kiến Kình Thiên thành Tân nhiệm thành chủ. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản phải không? Dương Cảnh hằng trừng mắt mắt lạnh lẽo, đưa tay khẽ vồ, lại mới phản ứng được, trường thương của hắn lúc trước vòng thứ nhất đạn đạo tề phát bên trong, cùng đầu kia tham ăn người thân thể cùng một chỗ nổ không có tinh thành không thể một ngày vô chủ, một năm, các ngươi cũng đều có phỏng đoán. Hiện tại, ta có chính xác tin tức có thể chứng minh, tiền nhiệm thành chủ Du Hư Ma đã huynh liệt hy sinh. Liên hy sinh tại vừa mới kết thúc thánh chiến bên trong. Trần Thiên ánh mắt thâm thúy nói ngươi đánh rắm. Dương Cảnh hướng phía trước bước ra một bước, sắp phạt chi khí ầm vàng mà lên, toàn bộ trong đại đường tất cả đế cảnh cứng ứng dạ liền ngay cả Trần Thiên Chính mình cũng đồng cảm giác áp lực thật lớn ngươi ở đầu giờ tin tức dương cảnh đại âm thanh chất vấn Trần Thiên khoác tay áo, đại đường trong góc, trưởng thanh chậm rãi đi ra đại bà bối, "Không, là tiểu tử ngươi." Dương cảnh trực tiếp một bước